Trong này, Vệ Dương tu luyện, Hoàng đế trấn thiên quyết, xuất hiện đang tu luyện, Hoàng đế trấn thiên quyết, Vệ Dương hoàn toàn là giá thủ, quen thuộc, liền nhẹ thuận buồn xuôi gió, mà đi ở lực ngũ hành trợ rút xuống, Vệ Dương vẹn vẹn tác dụng thời gian 3 tháng, liền đem tu vi tăng lên tới chốc cơ kỳ 10 tầng đại viên mãn cảnh giới. Từ đây, Vệ Dương trong cơ thể ngũ đế chân nguyên năng hàng, nội ngoại 2 năm thứ 5 đại học đi tuần hoàn hệ thống chính thức thành lập. Vệ Dương bây giờ chân nguyên hoàn toàn có thể sánh ngang tu sĩ kim đan kỳ pháp lực, mà bây giờ ngũ đế chân nguyên tụ tập, hắn uy lực của kiếm pháp lần thứ 2 tăng lên một tầng lầu. Hơn nữa tu luyện Hoàng đế trấn tiên quyết, Vệ Dương đối với hỗn độn vô cực kiếm ý lĩnh ngộ đều có chút tăng lên. Bởi vì lực ngũ hành chính là bên trong đất trời pháp tắc bản nguyên, lực ngũ hành cấu tạo một chút cũng không có tận tiên địa, hoàn vũ thế giới, có thể nói lực ngũ hành bao dung tính cũng không kém. Chính vì như thế, loại suy giới, hỗn độn vô cực kiếm ý đều tăng lên tới năm phần, khoảng cách vừa thành, một thành cảnh giới còn có năm phần trên lệch. Vệ Dương chân thân về tới vẫn Thần phủ, hắn thần không biết quỷ không hay đến ngựa mặt lên trời phong sau khi, Vệ Dương ánh thân mới tỉnh lại. Chân Thân ánh thân tuy rằng có thể đồng thời hoạt động, thế nhưng trước đây Vệ Dương hoàn toàn ngăn cách cùng ánh thân liên hệ, vì chính là toàn lực ứng phó đối mặt hậu thổ bí cảnh bên trong nguy cơ. Thế nhưng giờ khắc này, Vệ Dương Chân Thân vẫn là lưng, vắt, cầm cố ở vị diện thương phô bên trong, không có bất kỳ nguy hiểm, như vậy Vệ Dương dĩ nhiên là đem tâm thần đặt ở ánh trên khuôn mặt, ngược lại ánh thân cùng chân thân như thế, không có gì khác nhau. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 435, Tuyệt đại thiên kiêu tâm huyết dấn chảo. 2. Ngửa mặt lên trời phòng, Vệ Dương ánh thân chính thức xuất quan giờ khác này hắn tu vi như trước vẫn là trúc cơ kỳ 10 tầng viên mãn, nói cách khác, hắn bế cửa hải sống còn đã thất bại. đương nhiên vốn là đây chỉ là một danh nghĩa, vệ dương cũng sẽ không để ở trong lòng. vệ dương đứng ở đỉnh núi, thoáng quan sát bên trong thân thể đứng dậy, đan điển khí hải chân nguyên trong không gian, ngũ đế chân nguyên chiếm cứ ngũ phương, hình thành một cái bàn quay, ngũ hành chí bảo chiếm cứ bên trong ngũ hành phương vị, hai đại ngũ hành tuần hoàn hệ thống đã cấu trúc xong xuôi. linh hồn tu vi kim đan hậu kỳ, chân nguyên tu vi trúc cơ mười tầng đại viên mãn, đây chính là vệ dương bây giờ tu vi thật sự. Đương nhiên sức chiến đấu của hắn không thể dựa vào tu vi đến phán định, hắn giờ khắc này ngũ đế chân nguyên sánh ngang kim đan trùng kỳ tu sĩ pháp lực, ánh kiếm ai, tuyệt đối là quét ngang kim đan kỳ. Hỗn độn vô cực kiếm ý đều bị Vệ Dương chính mình lĩnh ngộ được năm phần, tuy rằng tiến triển có chút chậm chậm, thế nhưng vừa nghĩ tới hắn vẫn là trúc cơ kỳ tu sĩ, là có thể tha thứ. Lúc này, Vệ Dương hai đại người theo đuổi mộ Dung Khải, Trịnh Đào đều phát hiện Vệ Dương xuất quan, mặc dù mới 6, 7 tháng không gặp, thế nhưng ở Trịnh Đào hai người bọn họ trong mắt cảm giác Vệ Dương thay đổi rất nhiều. Vệ Dương bây giờ tựu như cùng một mảnh thâm thủy yên tĩnh hải dương, bình thường gió bình vẫn tĩnh nhưng mà nếu như một khi nổi giận, cấp độ kia uy lực đủ để mang núi siêu biển, trời đất xoay vần, sẽ nhấc lên ngập trời cuộn sóng, cuốn khắp thiên hạ, chấn động bát hoang. nhìn mộ dung khải, vệ dương khinh cười nói, mộ dung, không sai à? ngươi bây giờ tu vi đạt đến nửa bước đan đạo, khoảng cách đan đạo tam cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. chính đào ngươi cũng không sai, đi vào trúc cơ kỳ bảy tầng, đã trở thành đệ tử chân truyền. xem ra những ngày gần đây, các ngươi tu luyện đều rất nỗ lực à? thái tử nói đùa, ta xem thái tử ngươi tiến bộ mới to lớn. ngươi cho cảm giác của chúng ta là tuy rằng tu vi không có tiến bộ, thế nhưng thực tế sức chiến đấu lần thứ hai nhảy cái trước mới bò thang. Mộ Dung Khải cười đáp lời nói rằng, đúng vậy a, thái tử ngươi bây giờ không biết có thể chống lại Đan Đạo Tam Cảnh một ít cảnh tu sĩ. Trịnh Đào Hiếu kỳ hỏi, mà hắn xưng hô vệ Dương vì là thái tử, cũng là từ khi hắn xin thể trở thành vệ Dương người theo đuổi sau khi liên quan với cái vấn đề này, vệ Dương cũng không biết cùng hắn đã nói bao nhiêu lần rồi, thế nhưng mỗi lần trịnh Đào rất cố chấp kiên định. Dùng lời nói của hắn nói là bây giờ ta là ngươi người theo đuổi, chính là ngươi thuộc hạ, như vậy thì hẳn là xưng hô ngươi vì thái tử. Vệ Dương khuyên bảo vô số lần sau khi cũng không lại khuyên bảo. Ngược lại chỉ cần ở trong lòng hắn đem Trịnh đào cùng Mộ Dung Khải cho rằng huynh đệ đối xử là tốt rồi. Kim Đan kỳ đi. Vệ Dương Hờ không trả lời. Mộ Dung Khải, Nam, Trịnh đào. Hồi lâu sau, Mộ Dung Khải mới cười khổ nói, Thái tử quả nhiên không hổ là tuyệt đại thiên tiêu, chúc cơ kỳ 10 tầng chống lại tu sĩ Kim Đan kỳ, phóng tầm mắt vẫn thần phụ trăm vạn năm năm tháng, thái tử chiến tích của ngươi đúng là độc nhất vô nhị. Không tiền khoáng hậu. Lúc này, liền ngay cả luôn luôn tâm cao khí ngạo Mộ Dung Khải đều không thể không nói bội phục hai chữ, hắn có thể trở thành tán tu tam kiệt, cùng Tư Phương, Dạ Vũ hai người bọn họ đặt năng hàng, bản thân liền là tiên đạo cái thế nhất kiệt, có thể càng ba tầng cảnh giới nhỏ chém giết địch nhân thiên tài. Thế nhưng đối mặt vệ dương loại này hoàn toàn là càng một cảnh giới lớn, 12 cái cảnh giới nhỏ chém giết địch nhân tuyệt thế thiên tiêu. Hắn không thể không phục khí. Yêu người ta, đúng là yêu người ta, năm đó thái tử tra diệt ma tử thần vệ trung thiên đại nhân đang chốc cơ kỳ mười tầng không có chú ý chính hắn thời điểm, là chốc cơ kỳ vô địch, thế nhưng ngươi ngược lại tốt. Như vậy để cho chúng ta một lần tiên môn đệ tử làm sao chịu nổi a? Trình đạo cũng không nhịn được tố khổ. Được rồi, hai người các ngươi tựu không dùng ở trước mặt ta sẽ vào các ngươi đức hạnh gì ta không biết hiện tại đại thế đến chính là tu sĩ chúng ta phấn khởi tiến lên thời cơ tốt hoàng kim đại thế nhất định sẽ sinh ra vô số cường giả ta rất chờ mong vệ dương chiến ý vang dội nói mà lúc này vệ dương bên người bỗng nhiên vang lên thái nguyên tử thần thức truyền âm gọi hắn đi tới thái nguyên điện mà hậu vệ dương thân hóa cầu vồng quang giống như một đạo cầu vồng vượt qua phía chân trời dáng lâm thái nguyên điện nhìn thấy vệ dương đi xa bóng lưng mộ dung khải cùng trịnh đảo đều là nỗi lòng vạn ngàn cảm xúc dâng trào chính minh chúng ta muốn càng nỗ lực hơn rồi chúng ta không hy vọng có một ngày chúng ta cùng hắn không làm một cảnh giới người đúng vậy a ta lại cũng không muốn trở thành hắn liên lụy, hắn gánh nặng. Trình Đào kiên định nói rằng Thái Nguyên Điện bên trong, Vệ Dương cung kính hành lễ. Sau đó trầm giọng hỏi nói, sư tổ, ngươi gọi đệ tử đến đây, có gì phân phó? Lần trước từng nói với ngươi, chúng ta thu thập quá tiên môn đệ tử vấn đề, hy vọng ngươi rút thì Gian rút đỡ giải đáp. Thái Nguyên Tử sau khi nói xong, ném cho Vệ Dương một chiếc thẻ ngọc. Sau đó Thái Nguyên Tử lại nói nói, ta nghĩ đến ngươi giải đáp những vấn đề này, bản thân đối với ngươi mới có lợi. Bởi vì ngươi có thể sắp xếp một lần sở học của ngươi, nếu như vậy, đối với ngươi ngộ đạo càng có trợ giúp. Vì lẽ đó trong ngọc giản có gần như một triệu đạo đề. 6. Vệ Dương không nói gì. 100 triệu đạo đề, này vẫn đúng là để mắt hắn, Vệ Dương lộ ra vẻ cười khổ, Bất đắc Ji nói nói, sư tổ, 100 triệu đạo đề à, làm sao nhiều như vậy à? Hơn nữa mấu chốt nhất là ta giải đáp nhiều như vậy để, cần tiêu hao vô số thời gian, nếu như vậy, cái được không đủ bù đắp cái mất. Hử, tiểu tử ngươi bình thường tận cho ta gây sự, lần này nói cái gì cũng không thể ung dung bỏ qua ngươi. Ta xem ngươi Ngộ Thông kiếm Ý cùng Ngũ Hành có quan hệ, Ngũ Hành vốn là bao dung thiên địa vạn vật, nếu như vậy, giải đề vừa vặn có thể ngộ đạo, ngươi tiểu không dùng ở trước mặt ta to khô. Thái nguyên tử trầm giọng nói, một bộ không cho sửa đổi giọng của. Được rồi, nếu sư tổ có lệnh, đệ tử nhận là được. Vệ Dương đỡ lấy. Đương nhiên nội tâm hắn cũng có chút trầm mong, hắn ngộ thông kiếm ý không phải là đơn giản ngũ hành kiếm ý, mà là so với ngũ hành kiếm ý càng nghịch thiên hỗn độn vô cực kiếm ý. Nếu như là ngũ hành kiếm ý bao dung thiên địa, như vậy hỗn độn vô cực kiếm ý chính là bao hàm hỗn độn, hỗn độn ở dưới đều chạy không thoát vô cực. Vệ Dương có như thế nắm chắc nguyên nhân còn tại ở hắn có thể đổi vận dụng vị diện thương phong nộ đạo thất cùng thí luyện không gian, cùng với tuyên cổ thương hội lưu lại nhiều cường giả như vậy, đương nhiên mấu chốt nhất còn có về thương. Nhìn thấy Vệ Dương đỡ lấy, Thái Nguyên tử đổi giận thành vui, khinh cười nói nói: "Ngươi liền cho ta chàng, được tiện nghi còn ra vẻ, trở lại cố gắng tu luyện đi, ta luôn cảm giác có một loại đại sự muốn phát sinh, chúng ta phải tùy thời chuẩn bị chiến tranh." Thấy Thái Nguyên tử nói đến chuyện này, Vệ Dương lòng có đồng cảm, nhưng lại như là cùng sư tổ nói, lần này xuất quan, ta tâm huyết dâng trào, luôn cảm giác trong lòng có cái gì nguy cơ, hơn nữa căn cứ trực giác phán định, hẳn không phải là ma đạo phương diện. Thái Nguyên tử gật đầu. Vệ Dương sau đó trở lại ngựa mặt lên trời phong, an tâm giải đề, cùng Vệ Thương cùng với Đông Đạo Tiên Cổ Thương hội tu sĩ Vệ Dương giờ khắc này thả ra ngộ đạo thất cùng thí luyện không gian, tuyên cổ thương hội rất nhiều tu sĩ tu vi đều dồn dập tăng lên. Chương 436, hơn trăm triệu vẫn để mọi người khiếp sợ. 2. Hiện nay vẫn thần phụ tu chân giới rơi vào một loại rất quỷ dị bình tĩnh trạng thái, ma đạo nhiều năm như vậy không biết đang bận đụ cái gì, vẫn luôn không có phát động tiên ma đại chiến, mà thánh hoàng không kẽ hở cùng ma sư nhiều năm như vậy đều không có hiện thân thánh ma thành. Nhân ma chiến tràng bên trên, tiên đạo cùng ma đạo lực lượng gần như nằm ở cân bằng cảnh giới, người này cũng không thể làm gì được người kia, trái lại qua nhiều năm như thế Tiên đạo cái thế nhân kiệt cũng chính là Tiềm Long Bảng bên trên bài vị nhiều lần biến hóa, hiện tại gần như yên ổn. Tiên đạo có Tiềm Long Bảng, đương nhiên ở Ma đạo trong mắt gọi là Chu Tiên Bảng, Ma đạo nhân tài mới xuất hiện đồng dạng có bảng danh sách, ở Tiên đạo trong mắt nhưng là thú ma bảng. Chu Tiên Bảng cùng thú ma bảng đối chọi gây gắt, mà những tán tu khác liên minh, gia tộc tu chân, linh thú bộ tộc, yêu thú bộ tộc, người man bộ tộc thế hệ tuổi trẻ đều dồn dập cuộc khởi. Trước đây chỉ là ghi chép ở trong điện tịch các loại thể chất dồn dập giác tỉnh, thế hệ tuổi trẻ quật khởi mạnh mẽ, đại biểu Hoàng Kim đại thế muốn chân chính đến. Cái này hoàng kim đại thế từ khi thời đại thượng cổ sau khi cũng không có xuất hiện nữa, sau trăm vạn năm nữa, mới chính thức tích lũy. Đương nhiên, tiềm long bảng người thứ nhất vĩnh viễn là vệ dương, đây là vĩnh hàng bất biến, chỉ cần vệ dương một ngày không có lên cấp đan đạo tăng cảnh, hắn liền ở tại bảng danh sách người thứ nhất. Hiện nay tuy rằng vệ dương vắng lặng, nhiều năm như vậy không có chiến tích truyền ra, thế nhưng chính là bởi vì, ma đạo đối với hắn kiên cũng kỵ từng ngày từng ngày sâu sắc thêm, mà sẽ không theo thời gian chuyện rời mà giảm thiểu bởi vì ai cũng biết, trúc cơ kỳ 10 tầng chính hắn liền mạnh mẽ như vậy, như vậy chờ hắn thăng cấp đến trúc cơ kỳ tầng 11, trúc cơ kỳ tầng 12, nửa bước đan đạo thời gian đây, vào lúc ấy phòng trường quét ngang liền không còn là trúc cơ kỳ, mà là đan đạo tam cảnh đây. Vẫn thần phủ hiện tại năng lượng cao nhất đủ cho phép phát huy tu vi chính là Hóa Thần Đại Viên Mãn. Một khi vượt quá Hưu Hóa Thần Đại Viên Mãn tu sĩ ra tay, bọn họ ra tay thời gian đều sẽ bị thiên địa pháp tắc giáp chế đến hóa thần kỳ. Thứ khi thượng cổ sau khi liền biến thành như vậy, hoàn toàn không giống như là thời đại thượng cổ, không chỉ có là tiên giới tiên nhân hạ giới, thời đại kia, thậm chí vẫn thần phủ còn có thần linh tung tích. Tuế nguyệt như thôi, thời gian lưu truyện, tu chân không năm tháng, một năm này lần thứ 2 trôi qua. Ở Vệ Thương cùng với Tuyên Cổ Thương hội rất nhiều cường giả bọn họ chung sức hợp tác dưới, 100 triệu đạo vấn đề Vệ Dương đã toàn bộ giải đáp xong xuôi. May là những vấn đề này đưa ra người cũng chỉ là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ. Nếu như đổi lại đan đạo tam cảnh cùng nguyên anh kỳ đưa ra, Vệ Dương tuyệt đối sẽ không dùng ngắn như vậy thời gian liền giải quyết xong nhiều như vậy đạo đề. Vệ Dương đem bọn hắn hơi hơi thu dọn phân loại sau khi, dù là đi tới Thái Nguyên Điện. Giờ khắc này Thái Nguyên Điện bên trong, thập đại trưởng lão đều tại, bọn hắn đều ở thương nghị một ít tiên môn sự tình. Lễ Như Kim vệ Dương thân phận, đương nhiên là có thể nối thẳng Thái Nguyên điện. Đem thẻ ngọc đưa cho Thái Nguyên tử, vệ Dương có vẻ hề bái cực kỳ. "Sư tổ, ta đã giải đáp xong rồi." Thái Nguyên tử kinh ngạc cực kỳ, phải biết đây cũng không phải là số lượng nhỏ, hơn một thước đạo đại mục, mặc dù có chút vấn đề rất đơn giản, thế nhưng số lượng khá là còn tại đó. Thái Nguyên tử thần thức chìm vào trong ngọc giản. Nhất thời liền phát hiện tất cả vấn đề mặt sau đều có phương pháp giải quyết, hơn nữa vệ Dương cũng mặt khác đưa ra vài loại dòng suy nghĩ. Mặc dù có chút dòng suy nghĩ thoạt nhìn là hoang đường cực kỳ, thế nhưng dù sao cũng đại biểu một loại đạo đường ở trong giới tu chân liền là không có gì là không thể sự tình tu sĩ một đời nghịch thiên tu tiên câu đúng là đồng nhất kia không thể bởi vì vì trường sinh chính là thế gian lớn nhất không thể nếu như ngay cả trường sinh đều làm được những chuyện khác cũng là trở nên đơn giản cực kỳ thái nguyên tử vào lúc này đều không thể không cảm thán vệ dương nghịch thiên rồi nhưng vấn đề này liền ngay cả muốn ở trong vòng một năm giải quyết đi ra đều rất vô cùng khó khăn thế nhưng vệ dương một mực liền làm được mà lúc này nhìn thấy thái nguyên tử trên mặt kinh ngạc vẻ mặt linh kiếm đường đường chủ lý kiếm sinh hiếu kỳ cực kỳ vệ dương ngươi giao cho trưởng môn là vật gì có thể làm hắn như thế cảm thấy kinh ngạc. Không có gì, chính là một năm trước trưởng môn giao cho ta một vài vấn đề thôi." Vệ Dương Hờ hứng trả lời nói rằng, Há, Chính là tiên môn luyện khí kỳ đệ tử ngoại môn cùng trúc cơ kỳ đệ tử nói lên vấn đề à, có vẻ như ngươi bây giờ sức chiến đấu sánh ngang đan đạo tam cảnh, giải đáp những vấn đề này cũng không phải việc khó a, vậy rất đơn giản a." Trưởng môn cũng thế, ngạc nhiên làm như vậy cái gì à, bọn ta cũng đều biết Vệ Dương là của ngươi quý giá đồ tôn. Lý Kiếm Sinh còn là to mò, hắn nghi hoặc cực kỳ hỏi, mà nói rằng cuối cùng, hắn còn có chút hoảng hốt, mỗi khi nhớ tới chuyện này Hắn liền cảm thấy lòng như đao cắt, cho nên hắn mới muốn ở Thái Nguyên Tử trước mặt tìm về một điểm tình cảnh. Ai, Lão Lý, ngươi đây liền không hiểu được. Bình thường vấn đề vệ Dương là có thể giải đáp, nhưng là muốn ở trong thời gian một năm giải đáp ra nhiều như vậy đạo vấn đề, ta thừa nhận ta thì không được. Đương nhiên ta nghĩ lấy Lão Lý thần thông của ngươi quảng đại, hẳn là không có vấn đề à? Thái Nguyên Tử dạ vờ thở dài, kích thích lý kiếm sinh. Mới bắt đầu lý kiếm sinh không hề nghe rõ, hắn vô bộ ngực nói nói, đó là đương nhiên à, ta là người như thế nào à? Thái Nguyên Tiên môn trưởng Lão Vương, linh kiếm đường đường chủ ơi thế nhưng cái khác đường chủ phải xem thật hắn, bởi vì trưởng môn rõ ràng đây là cho hắn thêm đào hầm a. đúng vậy à, hơn trăm triệu đạo vấn đề, ta tin tưởng dùng thời gian một năm đưa hắn giải quyết, khẳng định không làm khó được ngươi. Thái nguyên tử vô lý kiếm sinh bay, cười nói, đó là. Lý kiếm sinh vừa nói ra hai chữ này, thế nhưng lúc này hắn mới phản ứng được, kinh ngạc hỏi nói, cái gì, hơn trăm triệu đạo, sao có thể có chuyện đó? Trưởng môn ngươi vì bao che ngươi đồ tôn, cũng không có thể làm như vậy đi. Lý kiếm sinh rõ ràng chính là khương phục, cả đời hắn đều như một cái đấu sĩ như thế. Thái Nguyên Tử trực tiếp đem thẻ ngọc cho hắn, Lý Kiếm Sinh vẫn nuốt đem thần thức chỉ bảo, sau đó trong nháy mắt liền biết rồi, sau đó hắn thay đổi sắc mặt, nhìn thấy mặt mũi này biến sắc hóa, hiện trường một ít đường chủ nhất thời cười ha ha, trong đó cười hung tàn nhất đúng là đạo phụ đường đường chủ Cao Nguyên Bách cùng với trận pháp đường đường chủ pháp trận Thiên. Dĩ vãng Lý Kiếm Sinh nhảy vào thân thể hắn làm kiếm tu, công kích sắc bén, từ trước đến giờ là không đem những tu sĩ khác để vào trong mắt, hắn một số thời khắc càng là ăn nói ngông cuồng đưa ra Thái Nguyên Tiên môn chỉ cần Linh Kiếm đường là đủ rồi. Này ý tứ rất đơn giản, này hoàn toàn là làm mất mặt ta thế nhưng đạo phụ đường đệ tử nói riêng về lực công kích sắt thực không cách nào cùng linh kiếm đường so với sự thực này để cao nguyên bách bọn hắn đều không tốt chính diện phản bác thế nhưng bây giờ rốt cục có cơ hội có thể đả kích lý kiếm sinh cao nguyên bách đương nhiên sẽ không buông tha lao lý trưởng môn nói đúng ngươi luôn luôn đều nói thái nguyên tiên môn chỉ cần linh kiếm đường cái tiêu ngươi thân là linh kiếm đường đường chủ khẳng định thần thông quang đại thời gian một năm giải quyết những này mưa đuổi vấn đề nhất định là bắt vào tay dường như dễ như trở bàn tay dễ dàng như vậy a đúng thế ngươi không xem người ta là ai a thái nguyên tiên môn cường đại nhất trưởng lão vương chúng ta những này hoàn toàn liền không trọng yếu a Pháp chấn Thiên Đồng Dạng kích thích Lý Kiếm Sinh nói rằng, Lý Kiếm Sinh sắc mặt không ngừng biến ảo. Vào lúc này coi như lại người ngu xuẩn đều biết, hắn bị trưởng môn cho hạ sáo. Thái Nguyên Tử lúc này đào hầm để hắn nhảy. Hơn nữa mấu chốt nhất là hắn vẫn tâm cam tình nguyện đi nhảy. Được rồi, vệ dương ngươi đi về trước đi. Nay trong ngọc giản chờ chúng ta thẩm tra sau khi, lại cho tiên môn đệ tử. Thái Nguyên Tử nhàn nhạt dặn dò nói rằng, vệ dương xoay người liền rời đi Thái Nguyên Điện. Thế nhưng hắn rời đi sắp, Linh Thiên Cơ trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh. Trong lòng hắn đối với vệ dương kiên kỵ càng ngày càng sâu liền ngay cả hắn muốn ở trong vòng một năm giải đáp hơn trăm triệu đạo vấn đề đều rất vô cùng khó khăn. thế nhưng vệ dương một người trúc cơ kỳ tu sĩ liền làm được. điều này nói rõ cái gì? nói rõ vệ dương còn có rất nhiều lá bài tẩy, nói không chắc trên người hắn thì có nào đó một lão quái vật linh hồn tồn tại. linh thiên cơ không khỏi áp độc suy đoán. thế nhưng tuy rằng hắn đoán không cho phép, thế nhưng đã gần như cách chân tướng rất gần. chờ thương nghị xong việc sau khi, thái nguyên tử cầm thẻ ngọc liền đi tới nhàn rỗi núi tiểu trúc. hắn tìm tới bạch lao sau khi, nói rõ ý đồ đến. bạch lao nghe nói sự thực này sau khi, tại chỗ liền nhảy lên. bạch lao không tin. Sao có thể có chuyện đó, lấy mấy người chúng ta tu vi, ở thời gian một năm giải đáp nhiều vấn đề như vậy đều rất miễn cưỡng, thế nhưng Vệ Dương tiểu tử này lần này có thể là thật sự nghịch thiên rồi, ngươi cho ta nhìn một chút." Bạch Lao không tin quỷ quái đem thần thức chỉ bảo, sau đó sắc mặt của hắn liền biến thành cùng Lý Kiếm Sinh vừa giống nhau như lúc. Cái khác tiên đạo hóa thần kỳ vô địch tu sĩ đều có chút không dám tin tưởng, sau đó bọn họ dồn dập đem thần thức tra xét, sau đó dù là nhìn thấy Vệ Dương giải đáp. "Ai, thật không hổ là tiên đạo bách vạn năm tới nay nghịch thiên nhất tuyệt đại thiên kiêu, xem không kẻ hở cùng ma sư tiểu tử này nhiều năm như vậy vắng lặng không ra." Phòng Trừng 89 phần 10 đều đang nưu đồ làm sao đối Phó vệ Dương tiểu tử này. Một vị Chu Tiên tinh cung hóa thần kỳ vô địch tu sĩ bùi ngùi mãi thôi nói rằng: "Hừ, liền coi như bọn họ kế mưu vô song thì lại làm sao? Vệ Dương nhưng là trên người chịu dòng máu phương hoàng, nắm giữ niết bàn sống lại đồng nhất nghịch tiên thần thông, muốn hoàn toàn giết chết hắn, không phải là một chuyện dễ dàng." Thái Dương thần giáo hóa thần kỳ lão tổ lạnh nói. Lời nói nói không sai, bất quá chúng ta cũng không thể bùng lòng bất cẩn. Ma sư quật khởi rất quỷ dị, hơn nữa hiện tại hắn hoàn toàn điều khiển ma đạo đùa bỡn ma đạo chúng tu cùng trong tầm tay, liền ngay cả hiện tại Thánh Hoàng không kẽ hở đều là hắn thân truyền đại đệ tử, liền nói do hắn khẳng định không phải gần 3.000 năm quật khởi tu sĩ, nhất định là một vị ma đạo lão quái vật chuyển thế sống lại. Thiên kiếm Tông Hóa Thần Lão tổ nhắc nhở nói rằng, chúng ta đều đem các loại sửa sang một chút, hoàn thiện một ít mà sau sẽ hắn đặt ở tiên đạo đi, ta tin tưởng này nhất định có thể trợ giúp tiên đạo trẻ tuổi tu sĩ trưởng thành. Bạch Lão cuối cùng giải quyết dứt khoát, sau đó nhàn dối núi tiểu trúc bên trong hóa thần kỳ lão tổ động thủ, hoàn thiện vệ dương giải đáp, trong miệng bọn hắn bất cứ lúc nào đều phát sinh tiếng than thở bởi vì vệ dương có chút thiết tưởng ở tu sĩ cấp thấp xem ra rất hoang đường thế nhưng lấy hóa thần kỳ lão tổ ánh mắt có chút đều có thể thực hiện liền ngay cả rất nhiều hóa thần kỳ lão tổ nhìn thấy những này giải đáp đều có chỗ xúc động phải biết này hơn trăm triệu đạo đề phong phú toàn hành diện kiếm tu đan tu khí tu phát tu trận tu phù tu võ tu thể tu bát đại chủ lưu phương thức tu luyện ngũ hành phẳng lôi băng dương ảo thuật các loại trở các loại thuộc tính đều có có thể nói trong này hoàn toàn có thể làm tu chân giới bách khoa tri thức tu tiên bách nghệ đều có chỗ liên quan đến Vệ Dương có thể giải đáp nhiều vấn đề như vậy, đều dựa cả vào Vệ Thương Lịch thiên ký ức chứa đựng. Chương 437, Kim Đan đại viên mãn trúc cơ tầng 11. 2. Vệ Thương bản là vị diện thương phô chỉ dẫn tinh linh, chính là thiên đạo chế tạo khí linh, trong ốc chứa đựng vô số chi thức, Vệ Thương có thể nói là tu chân giới bách khoa chi thức đại điển. Trải qua đông đảo hóa thần kỳ lão tổ sửa chữa hoàn thiện, Vệ Dương giải đáp hơn một tức đạo vấn đề chính thức hướng thiên đạo tu chân giới công bố, mà hậu Vệ Dương thân phận ngọc bài bên trong tiên môn điểm cống hiến vào sổ vô số. Vệ Dương ngồi ngay ngắn ở ngưỡng mặt lên trời phong sơn đỉnh, yên lặng hấp thu nhật nguyệt linh khí, cảm ngộ thiên địa chí đạo mà lúc này vị diện trong thị trường vệ dương một mực quan tâm thần nhãn co tung tích vệ dương chân thân trong nháy mắt bước vào vị diện thị trường nhất thời liền tra tìm được rồi mới đưa lên tiến vào vị diện thị trường hai đại thần nhãn phá pháp thần nhãn chính là vật hái thần giới một loại thần thú chi nhãn thêm đi lại phá pháp thần nhãn tu sĩ trời sinh là có thể nhìn thấu phép thuật chính là pháp sửa tuyệt thế chi bảo phá vọng thần nhãn có thể phá tan trong chư thiên tất cả hư vọng tu luyện tới cực cảnh giới đại thành một chút khắp cả quét cửu u địa ngục một chút khả quan chư thiên vạn hạ giới hoàn vũ bên trong đều không thể ngăn phá vọng thần nhãn hơn nữa là tất cả hảo thuật hư nguyễn trận pháp các loại chờ khát tinh, hai đại thần nhãn một khi xuất thế, nhất thời liền gợi ra vô số người vây đỡ, thế nhưng phía sau hối đoái bảo vật rất không bình thường, hồng mông tinh kim. nếu như vậy, vô số vị diện thương nhân, không gian thương nhân, đại lục bí mật thương lượng nhìn mà phát khiếp, bây giờ không phải là hỗn độn hồng mông thời đại, muốn phải tìm hồng mông tinh kim, độ khó quá to lớn. vệ dương nhìn thấy sau khi, trong lòng vui vẻ, mặt sau yêu cầu hối đoái một lạng hồng mông tinh kim, vệ dương lập tức từ phòng chứa đổ lấy ra một hai hồng mông tinh kim, sau đó tại vị mặt thị trường công trình dưới, vệ dương giao nộp hồng mông tinh kim sau khi, hai đại thần nhãn dù là trực tiếp đến vệ dương vị diện thương phu bên trong sau đó, vệ dương vận dụng hộp ngọc trang hai đại thần nhãn, trong lòng hơi động. trịnh đào dù là cấp tốc đi tới vệ dương bên cạnh. trên đỉnh ngọn núi, vệ dương nhìn trịnh đào chỗi chống cặp mắt vô thần, trong lòng căng thẳng. thế nhưng hiện tại có hai đại thần nhãn, trịnh đào là có thể tái hiện khôi phục quang minh. chính huynh, đây là ta cho ngươi tìm hai đại thần nhãn, mới có thể cho ngươi tái hiện khôi phục thị lực. vệ dương sau khi nói xong, liền đem hộp ngọc đưa cho trịnh đào. trịnh đào tiếp nhận, đem hộp ngọc mở ra, hắn lấy tay sờ, dù là cảm giác một trận mát mẻ sau đó trịnh đào không có chút gì do dự, cầm hai cái nhãn cầu dù là hướng về trong mắt nhét, sau đó phá pháp, phá vọng thần nhãn trực tiếp liền đụng vào trịnh đào trước kia trong vĩnh mắt, hoàn toàn kiến như áo trời. trịnh đào lúc này hai mắt sáng sửa, hắn lần nữa khôi phục quan minh. sau đó trịnh đào trong óc tiếp thụ lấy cái này hai đại thần mắt tin tức, nhất thời trịnh đào vô cùng kích động, lập tức quỳ trên mặt đất, trong miệng cung kính nói nói, thái tử đối với thuộc hạ đại ân đại đức, thuộc hạ suốt đời khó quên. vệ dương vung tay lên, một đạo nhu hòa kình khí dù là nâng lên trịnh đào. không cần, cái này hai đại thần mắt ngươi muốn hảo hảo lợi dụng có bọn hắn, ngươi mới chính thức có được đi tới Đại Đạo Đỉnh Cơ Sở. Ta hy vọng ngươi không cần bôi nhỏ cái này hai đại thần mắt uy danh. Vệ Dương cười khẽ cổ vũ nói rằng, Trịnh Đào cao hứng đến mức tận cùng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vệ Dương mánh khóe thông thiên, lại có thể thu được trong truyền thuyết hai đại thần nhãn, phá pháp, phá vọng thần nhãn, phóng tầm mắt toàn bộ chư Thiên Vạn Giới, đều là tuyệt thế chân bảo. Thuộc hạ định không phụ Thái Tử hy vọng, có cái này hai đại thần mắt, ta tin tưởng ta có thể vẫn đi theo ở Thái Tử bên người, lấy ra sức châu nữa. Trịnh Đào kích động bảo đảm nói rằng, Vệ Dương là rất khó cảm nhận được Trịnh Đào tâm tình từ khi hắn phát sinh thiên đạo lời thể trở thành vệ dương người theo đuổi sau khi cùng mộ dung khải như thế bọn họ thời khắc đều đang lo lắng bọn họ lo lắng chính là nếu như bây giờ không nỗ lực tu luyện sau đó sẽ không trở thành vệ dương giúp đỡ chỉ sẽ trở thành hắn liên lụy cùng gánh nặng như vậy nếu như vậy bọn họ đồng ý đi chết cũng không muốn liên lụy vệ dương thế nhưng hiện tại có cái này hai đại thần mắt chính đạo liền chính thức có được tư bản có thể đặt chân chư thiên vạn giới cường giả chi rừng hiện tại hắn cần phải làm là nắm lấy cơ duyên này nỗ lực tu luyện đây mới là chỉnh đạo vô cùng kích động nguyên nhân vệ dương khinh khẽ vẫy một cái tay chỉnh đào tự động liền lui ra mà giờ khắc này Tiên đạo trong giới tu chân lần thứ hai nhất lên từng trận báo táp, báo táp trung tâm dù là liên quan với vệ dương. Thái nguyên tiên môn truyền ra vệ dương chỉ dùng thời gian một năm dù là giải đáp xong hơn trăm triệu đạo đề. Tin tức này chấn động toàn bộ tiên đạo. Vô số tu sĩ nghe nói tin tức này phản ứng đầu tiên đều là không tin, thế nhưng sự thực không cho phép bọn họ không tin. Này chính là Thái nguyên tiên môn tự mình thả ra tin tức. Thái nguyên tiên môn đặt chân vẫn thần phủ tu chân giới bách hơn vạn năm, lời của nó nói không cho phép tiên đạo tu sĩ không tin, mà đối với tiên đạo tầng dưới chót tu sĩ tới nói, đặc biệt những kia luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đệ tử có này hơn một thước đạo đề giải đáp chỉ dẫn giống như là cho bọn họ con đường phía trước mở ra một trận ngọn đèn sáng. Bực này đại ân đại đức, làm cho vệ dương ở tiên đạo huy danh lần thứ hai thâm nhập. Vệ dương đang nửa mặt lên trời phong tu luyện, nhất thời cũng cảm giác từng trận công đức số mệnh em đức lực lượng giáng lâm, hơn nữa còn mang có một ít chúng sinh nguyện lực. Nhưng là bọn hắn đều bị bình ngói hấp thu, mà bình ngói dưới đáy cái quang cầu kia giờ khắc này căn bản không có bất kỳ lực phản kích, trái lại đang giận vận công đức dưới sự chấn áp, sức mạnh từ từ thất lạc. Thế nhưng hắn thất lạc sức mạnh toàn bộ đều chạy vào nguyên thần không gian, vệ dương hồn phách bản nguyên hấp thu những này thất lạc thần lực, lần thứ hai phát sinh dị biến. Mà nguyên thần trong không gian. Hấp thu những thần lực này liền khiến cho Vệ Dương lực lượng linh hồn kịch liệt tăng lên, hơn nữa thần lực cải tạo Vệ Dương ban đầu lực lượng linh hồn, đây đối với Vệ Dương mà nói, không thua gì một hồi cơ duyên to lớn. Vệ Dương trước đây linh hồn cảnh giới dù là đi vào đã đến Kim Đan hậu kỳ, nhưng là lực lượng linh hồn vẫn luôn không có đạt đến Kim Đan hậu kỳ cực hạn, hiện tại có thần lực bổ sung, liền khiến cho Vệ Dương lực lượng linh hồn cùng linh hồn cảnh giới duy trì nhất trí, như vậy nếu như vậy, Vệ Dương mới có thể nói linh hồn của hắn tu vi là Kim Đan hậu kỳ. Bởi vì linh hồn tu vi bao quát linh hồn cảnh giới cùng lực lượng linh hồn hai bộ phận lớn, linh hồn cảnh giới giống như là động mức Lực lượng linh hồn giống như là đập nước bên trong chất chứa nước, chỉ có khi làm đập nước bên trong chứa đầy nước. Nếu như vậy, uy lực mới to lớn. Giờ khắc này vệ dương lực lượng linh hồn hoàn toàn đạt đến mức tận cùng sau khi thần lực tiếp tục dốc vào, vệ dương phản ứng không kịp nữa chấn áp thời gian, nguyên thần không gian một tiếng vang thật lớn truyền đến, giống như là thiên địa sơ khai âm thanh như thế, âm ầm thanh âm của vang vọng toàn bộ biển ý thức, vệ dương biển ý thức đều rung động không nứt. Vệ dương trong lòng hô to khốc bồn, thế nhưng giờ khắc này hắn hoàn toàn không thể ngăn cản, theo mới một đứt số mệnh em đức lực lượng tiến vào bình ngõi, bình ngõi luyện hóa sức mạnh lần thứ hai gia tăng. Như vậy như vậy liền khiến cho Lang Thần Thần lực quả cầu ánh sáng lần thứ 2 thu nhỏ lại, Lang Thần Thần lực đang không ngừng tiêu tán. Mà Lang Thần Thần lực dưới tác dụng, Vệ Dương Linh hồn cảnh giới mạnh mẽ lên cấp làm Kim Đan viên mãn. Cùng lúc đó, Vệ Dương Nguyên Thần không gian điên cuồng mở rộng, rất nhanh bắt đầu từ phạm vi 10 vạn trượng đã đến phạm vi 110 ngàn trượng. Sau đó Nguyên Thần không gian còn tại mở rộng, cuối cùng đã đến phạm vi 12 vạn trượng không có chú ý chính hắn thời điểm ngừng. Nguyên Thần không gian tăng lớn, trực tiếp liền kéo Liêu Chân Nguyên không giữa tăng lớn, Chân Nguyên không gian giờ khắc này đồng dạng thay đổi thành phạm vi 12 vạn trượng to nhỏ. Không thể tránh khỏi như vậy, Vệ Dương Tu Vi lần thứ 2 thẳng tắp giảm xuống, trước kia ở phạm vi 10 vạn trượng thời điểm, Vệ Dương Tu Vi là chốc cơ kỳ 10 tầng đại viên mãn. Như vậy nói cách khác tương đương với Vệ Dương Chân Nguyên dấu ấn chiếm cứ 2 phần tháng 3 năm 1 năm vạn trượng, cũng chính là 800003.333 trượng còn trường, trái phải. Giờ khắc này, Vệ Dương Chân Nguyên không gian mở rộng vì là phạm vi 12 vạn trượng, điểm bình quân thành cấp 12 phần, như vậy từng cái phần chia đều đủ là 10000 trượng. Nếu như vậy, Vệ Dương Tu Vi chính là chốc cơ kỳ 8 tầng mới vào cảnh giới, vẫn chưa tới tiểu thành cảnh giới. Linh hồn cảnh giới lên cấp làm kim đan viên mãn. Như vậy liền tiêu chí vệ dương từ đây có thể yên tâm không lo tăng lên chân nguyên tu vi, ở trúc cơ kỳ tầng 12 trên đường, vệ dương đã đả thông con đường phía trước hết thể trở ngại. Sau đó biển ý thức bên ngoài lực lượng tinh thần bắt đầu một vòng mới điên cuồng rút vào, vệ dương quan sát bên trong thân thể biển ý thức, nhất thời liền phát hiện sức mạnh tinh thần đều không có bao nhiêu rồi. Vệ dương trong lòng suy tính một cái, hiện tại còn lại những tinh thần lực này số lượng lớn khái chỉ đủ chống đỡ hắn tu luyện tới nguyên anh kỳ, bởi vì vệ dương kiếp trước tu vi đổi thành tu chân giới tu vi, mặc dù là hóa thần trung kỳ, thế nhưng tiếp trước biển ý thức cũng không có kiếp này rộng rãi. Như vậy lời nói như vậy hóa thần trung, kỳ lực lượng tinh thần khẳng định không thể chống đỡ Vệ Dương tu luyện tới hóa thần kỳ. Thế nhưng Vệ Dương cũng không ngủ dữ, chỉ cần linh hồn tu vi lên, lên rồi, lực lượng linh hồn có vô số thiên tài địa bảo cùng đan dược có thể bồi bổ bù, điểm ấy Vệ Dương đúng là không lo lắng chút nào. Ngược lại ở những tu sĩ khác trong mắt vô cùng dễ dàng chân nguyên tu vi và pháp lực tu vi, Vệ Dương còn nhiều hơn phí một ít tâm tư. Bởi vì Vệ Dương chân nguyên không gian quá lớn, phạm vi 12 vạn trượng, những tu sĩ khác ở đàn đạo tam cảnh không có chú ý chính hắn thời điểm cũng không quá phạm vi mấy ngàn trượng, thế nhưng Vệ Dương cái này nghịch thiên yêu nghiệt, chúc cơ kỳ lại lớn như vậy. Sau đó đi vào Đan đạo tam cảnh khẳng định còn muốn tăng lớn, nghĩ đến đây, Vệ Dương đều có chút ưu sầu rồi. Thế nhưng hiện tại mặc kệ thế nào, nỗ lực đem tu vi tăng lên mới là đạo lý quyết định. Vệ Dương tiến vào hắn ông cố mật thất tu luyện, bắt đầu một vòng mới bế quan, sau 6 tháng, Vệ Dương lần thứ 2 xuất quan, giờ khắc này tu vi của hắn lên cấp. Trúc cơ kỳ tầng 11, lần tu luyện này Vệ Dương đặc biệt thuận lợi, bởi vì có bên trong ngũ hành tuần hoàn hệ thống cũng chính là ngũ hành chí bảo phụ trợ, Vệ Dương hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, luyện hóa thiên địa linh khí là chân nguyên tốc độ hoàn toàn không là trước đây có thể so sánh với. Vệ Dương vào lúc này mới cảm nhận được Ngũ Đế công pháp phối hợp Ngũ hành chí bảo nghịch thiên ơi, dĩ vãng cần một cái đại chu thiên mới có thể đem tiên địa linh khí thay đổi thành chân nguyên. Thế nhưng Vệ Dương có thể trực tiếp đem tiên địa linh khí để vào Đan Điền khí hải, Ngũ hành chí bảo sẽ trực tiếp trợ giúp Vệ Dương đem tiên địa linh khí chuyển hóa thành vì là ngũ đế chân nguyên. Tuy rằng chuyển hóa không thế nào triệt để, Vệ Dương ở cuối cùng còn muốn đem mới ngũ đế chân nguyên vận công một cái đại chu thiên. Nhưng là chân nguyên vận công một cái đại chu thiên tốc độ cùng tiên địa linh khí vận công một cái đại chu thiên, loại điều này tốc độ chênh lệch quá to lớn, có thể nói như vậy Chân nguyên vận công một cái đại chu thiên tốc độ là linh khí vận công một cái đại chu thiên gấp 10 lần. Như vậy nếu như vậy thì tương đương với Vệ Dương tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10 lần. Thế nhưng Vệ Dương tin tưởng, theo hắn tu vi cảnh giới tăng lên, ngũ hành chí bảo uy lực càng ngày nguyệt cứng hãn, hắn tốc độ tu luyện sẽ lần thứ 2 tăng lên. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 438, Thiên địa kịch biến thần linh gia thái cổ thần chi sân thí luyện. 2. Vệ Dương đem tu vi tăng lên sau khi, đột nhiên tâm huyết dâng trào, Trong lòng từng luồng từng luồng báo động tự dưng bay lên, Vệ Dương nhất thời liền xem xét cảm giác không ổn, sau đó hắn đi ra mật thất tu luyện. Ngưỡng nhìn bầu trời, nhất thời liền phát hiện toàn bộ Thái Nguyên Tiên môn là bầu trời bao la che kín từng trận mây đen, mây đen che trời che lấp mặt trời, giờ khắc này trong mây đen truyền ra từng trận vận sóng, khiến người ta táo bạo bất an. Vô Cùng Ba Động Minh ngông dung động toàn bộ Vẫn Thần Phủ, giống như là một vị thần linh đứng ở trong mây đen bao quát chúng sinh, nồng nặc đến mức tận cùng uy thế làm cho cả Vẫn Thần Phủ vô số tu sĩ đều kinh hồn bạt vía. Mà thời khắc này, Vẫn thần phủ tất cả tu sĩ đều nhìn về chiếm cứ cực kỳ bầu trời mây đen. Bọn họ cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng loại này vận mệnh không ở trong tay mình thao túng cảm giác thật rất khó chịu. Một ít gan lớn vô cùng tu sĩ hướng về mây đen phát động tấn công, nhất thời liền gợi ra từng trận thiên biến. Bá đạo vô cùng tiên lôi trong nháy mắt xóa bỏ dám khiêu khích trong mây đen thần bí khó lường tồn tại. Dĩ vãng ba ngày ban mặt, trời xanh mây trắng toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, dày nặng tầng mây thậm chí ngay cả ánh sáng đều che khuất, toàn bộ vẫn thần phụ rơi vào một vùng tăm tối. Vệ Dương thần thức quét qua, nhất thời liền phát hiện Thái Nguyên Tiên môn bên trong vô số tu sĩ đều đi ra độ phủ, mắt thấy vô biên mây đen, ai cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Vệ Dương thân hóa cầu vương quang, đi tới Không Minh Phong. Không Minh Phong đỉnh núi, Vệ Dương nhìn dường như một thanh lợi kiếm kiếm Không Minh, trầm giọng hỏi nói: Sư tôn, bực này thiên tượng đến cùng đại biểu cái gì? Thiên cầu thực nhận cũng không giống a, không phải thiên cầu thực nhận, giờ khắc này thiên cơ lẫn lộn, vừa trưởng môn chuyên âm, căn cứ Tiên môn bí truyền điện tịch ghi đi chép, ở hiện nay tu chân lún có thể gọi ra bậc này thiên tượng, thiên nhân đều không được. Kiếm Không Minh đồng dạng vẻ mặt nghiêm nghị chầm giọng đáp, tiên nhân đều không được. Vệ Dương tự lẩm bẩm, sau đó hắn phản ứng lại, chẳng lẽ là thái cổ thần linh? Đúng vậy, trong mây đen truyền ra cấp độ kia hủy diệt của sóng, cũng chỉ có trong truyền thuyết quá cổ chư thần mới có thể làm được. Mà thời khắc này, Vệ Dương thông tin ngọc bài văng lên, Vệ Dương thần thức chìm vào bên trong, nhất thời liền nhận được từ Kim Long Hoàng Sở Thiên thư tin tức. Vệ Dương, thế giới hiện nay, có này các loại thần thông che kín bầu trời, liền ngay cả chúng ta tiên nhân đều không được, duy nhất suy đoán chính là trời cổ chư thần, ngươi nhất định phải vạn sự cẩn thận, giờ khắc này thái cổ thần linh xuất thế, chúng ta cũng không biết hắn ý muốn vì sao. Vì lẽ đó chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Sở Thiên Thư từ khi khôi phục tu vi sau khi một mực tại trấn áp bị phong ấn ở Tử Kim động thượng của ma đạo tổ sư, giờ khắc này hắn đã hiểu bực này thì biến, cho nên mới truyền lời cho Vệ Dương. Sau đó toàn bộ vô biên bầu trời nhất thời vang lên một trận vĩ đại thanh âm của, thanh âm này trực tiếp vang vọng ở tất cả tu sĩ trong ngóc. Ta chính là Thái Cổ thần linh, hôm nay xuất thế vì là chính là chọn đệ tử thân truyền, mang về thần giới bồi dưỡng. Vẫn thần chi phủ hết thảy trúc cơ kỳ tu sĩ đều sẽ tiến vào ta chi thần nước đối chiến chấm giết, cuối cùng thập cường đều có cơ hội trở thành ta chi đệ tử thân truyền chém giết đối chiến trong lúc, vẫn thần phủ giống nhau đình chỉ chiến chiến, toàn bộ quan sát. Âm thanh dường như thiên địa đại đạo bình thường uy nghiêm, mang theo một loại không đạo ngược phản uy thế ép lên toàn bộ vẫn thần phủ. Sau đó vẫn thần phủ bên trong, mặc kệ tiên ma lưỡng đạo, bất luận nhân yêu thú rất hỗn tộc. Hết thảy trúc cơ kỳ tu sĩ toàn bộ biến mất. Vệ Dương cũng nhưng là ngay đầu tiên biến mất ở kiếm không minh trước mắt, bực này vĩ đại thần lực, cái thế thần thông trực tiếp có thể điên đạo âm dương, nghịch loạn thiên cơ, cải thiên hoán địa, không gì không làm được. Giờ khắc này, vẫn thần phủ bên trong, vô số trúc cơ kỳ tu sĩ hóa thành một đạo đạo hào quang áo ánh, nhất thời liền thẳng đến bầu trời đến trong mây đen sau khi bọn họ bóng người trong nháy mắt biến mất. Vệ Dương thân ảnh của vừa bước vào trong mây đen, óc của hắn dù là xuất hiện từng trận hình ảnh. Hắn trí thân bà cố sở điệp ý cùng tổ mẫu rừng chỉ huy toàn bộ xuất hiện. Ngươi chính là là đương kim vẫn thần phủ khí vận chi tử, bản tọa đối với ngươi có yêu cầu, không giết vào mười vị trí đầu mạnh, vậy ngươi trí thân liền sẽ trực tiếp vấn lạc. Thái cổ thần linh âm thanh uy nghiêm vang vọng ở vệ Dương biển ý thức. Thời khắc này vệ Dương có thứ quất nhục cực kỳ, hắn nắm chặt nắm đấm. Thời khắc này thái cổ thần linh phạm vào vệ Dương lớn nhất vảy ngược. Chỉ là như kim vệ Dương giới hạn ở tu vi, không thể liều mạng thái cổ thần linh thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại vệ dương đem kiều hận này nhớ kỹ trong lòng. vệ dương không biết là bất kể là tiên đạo tiềm long bảng bên trên cái thế nhân kiệt, ma đạo nhân tài mới xuất hiện trên bảng xếp hạng rất nhiều nhân tài mới xuất hiện đều nhận được thái cổ thần linh ngoại ngạch chiếu cố, hoặc là dụ dỗ, hoặc là cưỡng bức. thái cổ thần linh này muốn bức tất cả mọi nhân kiệt điên cuồng đến mức tận cùng. giờ khắc này vệ dương trong lòng xin thể, cuối cùng có một ngày thái cổ thần linh ngươi sẽ chết với ngươi hôm nay tự tay reo xuống bởi vì trong tay nắm chặt thái nguyên kiếm. thời khắc này vệ dương trong lòng tâm như trị thủy, đầy ngập sát ý bao phủ trùng quanh thân thể hắn, vì cứu viện tổ mẫu cùng bà cố giờ khắc này bất kể là ai chỉ cần dám che ở vệ dương phía trước giết hết không tha nga tỷ trúc cơ kỳ tu sĩ bị thái cổ thần linh kéo vào tại trong thần quốc mây đen đất nòng quất dù là truyền tống đáo thần nước trợ pháp tại trong thần quốc chỗ cao nhất vị này thái cổ thần linh lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa quan sát tại trong thần quốc rất nhiều trúc cơ kỳ run rẩy thời khắc này trong lòng hắn vui mừng không thôi vệ dương mới vừa tới đáo thần quốc chi địa trên đầu của hắn nhàn rỗi hiện lên một đạo linh quang đánh giấu linh quang đánh giấu mặt trên ghi chép là giết chóc giá trị hiện tại vệ dương mới bắt đầu giết chóc giá trị dù là một giờ khắc này Thái cổ thần linh rộng lớn giống như thanh âm của vang vọng toàn bộ thần quốc. Chúc cơ kỳ các dũng sĩ, hoan nên các ngươi gia nhập trong thần giới tàn khốc nhất Thái cổ thần chi sân thí luyện. Thái cổ thần chi sân thí luyện là vì chọn lựa thần linh đệ tử thân truyền sở thiết, các ngươi mới bắt đầu đều nắm giữ một cái mới bắt đầu giết chóc giá trị một. Mỗi khi các ngươi giết chóc một vị chúc cơ kỳ dũng sĩ, các ngươi trị số thì sẽ thêm một, mà trên người của hắn giết chóc giá trị nhưng là toàn bộ về ngươi. Cuối cùng trị số nhiều nhất mười vị trí đầu cường có thể có cơ hội thành vì bạn tọa đệ tử thân truyền. Như vậy cho tới cái khác dũng sĩ, giống nhau đào thải. Cầm lấy các ngươi vũ khí trong tay, bắt đầu chiến đấu đi. Cùng lúc đó, ba phủ ở Vẫn Thần Phủ bầu trời mây đen hóa thành một đoàn to lớn thủy kính, hoàn toàn đồng bộ chiếu rọi tại trong thần quốc tất cả cảnh tượng, ngoại giới tu sĩ có thể rõ ràng không có sai sót quan sát thần quốc bên trong hết thể đối chiến. Giờ khắc này, Vệ Dương thần thức thả ra, hắn cảm ứng rõ ràng đến mảnh này thần quốc ở từ từ nhỏ dần, hắn biết, chém giết đến cuối cùng, thần quốc nhỏ đi, hết thể may mắn còn sống sót tu sĩ đều trốn không thoát. Vệ Dương khệ miệng nổi lên một tia ý lạnh, vì phía trước tình cảm chân thành người thân, thời khắc này Vệ Dương hóa thành chúa tể giết chóc sát thần, mặc kệ phía trước là ai, chỉ cần chặn ta nói người, giống nhau giết chết không cần luận tội. Tại trong Thần Quốc tuy rằng địa hình phức tạp, nhưng là tất cả tu sĩ đều có thể cảm ứng được một phen chấn động. Bọn họ cũng đều biết, muốn chính mình bất tử, như vậy thì nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất giết tới 10 vị trí đầu. Mà trong Thần Quốc Vương, một đạo phong thần bảng bên trên, ngàn tỷ trúc cơ kỳ tu sĩ tên đều hiện hiện ở phía trên, mỗi một cái tên phía sau chỉ số đều là một. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 439, Thân huyết thảo diệu điên cùng giết chóc. Hai nhưng khi thái cổ thần linh lời nói hạ xuống sau khi vô số trúc cơ kỳ tu sĩ bắt đầu hướng về bên người tu sĩ hạ thủ thời khắc này bọn hắn đều mặc kệ mỗi người tu sĩ trong lòng đều bị từng luồng từng luồng sát ý ăn mòn mà thời khắc này có mấy cái liều mạng tu sĩ trực tiếp hướng vệ dương đi tới nhưng khi bọn họ phát hiện đối thủ dĩ nhiên là vệ dương thời gian từng cái từng cái vẻ mặt đại biến người đầu linh vừa nói ra trốn chữ sau khi vệ dương kiếm cương như là thu gạt sinh mạng ánh sáng tử vong như thế xét qua hư không trực tiếp giết chết bốn vị trúc cơ kỳ tu sĩ ma hậu vệ dương linh quang đánh dấu phía trên trị số dù là từ một biến thành năm, mà lúc này đây từng vệ hào quang màu máu tiến vào vệ dương trong cơ thể, vệ dương cảm giác toàn thân tràn ngập vô số sức mạnh. sau đó trong huyết quang có chứa mãnh liệt sự thù hận cùng sát khí, khiến người ta ở có thể trong lúc vô tình đánh mất lý trí. đánh mất lý trí hậu quả liền là trở thành một chỉ có thể giết chóc nhân tính binh khí, vệ dương cảm ứng được những này khác thường tâm tình tiến vào biển ý thức, nhất thời vị diện thường phô chấn động, trực tiếp đem các loại sự thù hận cùng sát khí đánh tan. thế nhưng giờ khắc này, giết chóc bắt đầu sắp, ngồi ở thần quốc cao nhất hư không thái cổ thần linh, nhìn thấy từng luồng từng luồng dị dạng khí. Hắn mặt lộ vẻ mừng rỡ. Các loại Tuyệt Vọng Khí, Mừng Rỡ Khí, Sắt Lục Chi Khí, Hủy Diệt Tâm Ý chờ chút đan sen vào nhau, Thái Cổ Thần Linh trong miệng một hồ, những này khí trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Thế nhưng những này huyết quang giống như là bổ huyết như thế, hoàn toàn có thể tăng cường vệ dương thực lực, mà lúc này đây vệ dương đã minh bạch tại sao cái này Thái Cổ Thần Linh đem hết thảy trúc cơ kỳ tu sĩ đặt ở cùng một chỗ nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần có cá biệt trúc cơ kỳ tu sĩ đủ mạnh mẽ, triển khai thủ đoạn tru diệt những tu sĩ khác, như vậy huyết quang gia chỉ cũng đủ để cho hắn vượt qua cảnh giới chi kém, như vậy lời nói như vậy coi như một người trúc cơ kỳ một tầng tu sĩ cũng có khả năng cùng trúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ chống lại như vậy nếu như vậy trước kia những tiêu tiên đạo cái thế nhân kiệt hoặc là ma đạo nhân tài mới xuất hiện hấp thu huyết quang sức chiến đấu của bọn họ sẽ gấp kịch tăng cao vệ dương mặt lộ vẻ vẻ cười lạnh vào lúc này hắn không có buông tay lại sát hắn đem thần thức chìm vào trong huyết quang nhất thời liền phát hiện huyết quang ảo diệu trong huyết quang ẩn chứa vô số huyết dịch mà mỗi một giọt máu giống như là một thế giới như thế có thể chứa đựng vô số thiên địa linh khí hơn nữa huyết quang nhập vào cơ thể có thể hình thành một cái cường hãn lồng phòng hộ huyết quang giống như là vạn năng như thế có thể tăng lên tu sĩ sức chiến đấu càng có thể tăng mạnh tu sĩ phòng ngự nếu như vậy trúc cơ kỳ tu sĩ cấp thấp cũng đủ để có thể cùng trúc cơ kỳ cao cấp tu sĩ chống lại vệ dương trong nội tâm ý hơi động nhất thời hắn tự thân dòng máu phượng hoàng dòng máu chậm dãi một lần nữa biến ảo vệ dương này là muốn mô phỏng trong huyết quang huyết dịch tạo rượu. nhưng là lần đầu tiên vệ dương không nghi ngờ chút nào thất bại bởi vì giờ khắc này hắn chỉ có thấy được hình vẫn không có ngộ đến thần chân chính thần vận vệ dương còn không phải đặc biệt giải kéo níu níu lở lụa thế nhưng vệ dương không hề từ bỏ vào lúc này hắn đem trong huyết quang ẩn chứa huyết dịch chấn áp đến vị diện thường phô bên trong đợi được sau đó mới chậm rãi linh ngộ, bởi vì vệ dương có một loại trực giác nắm giữ này các loại thần thông, ngoại trừ trưởng khống thần quốc thái cổ thần linh ở ngoài, không còn ai khác. Vệ Dương suy đoán, tuy rằng đây không phải thái cổ thần linh trên người thần huyết, thế nhưng do thái cổ thần linh vận dụng quảng đại thần thông sáng tạo huyết quang vòng bảo vệ, như vậy thần thông cũng đủ để kinh thiên động địa. Giờ khắc này, phong thần bảng bên trên, các đại nhân kiệt đều dồn dập hiện thân, phía sau của bọn họ trị số đều dồn dập tăng vọt. Phong thần bảng đầu bảng chính là là Ma đạo một vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Vệ Dương trong lòng hơi động. Phong thần bảng địa bảng đơn vệ dương thông qua linh Quang ấn nhớ cũng biết thời khắc này vệ dương biết rồi là nên hắn đại sát tứ phương không có chú ý chính hắn thời điểm rồi. Vệ Dương thần thức toàn lực triển khai che ngập bầu trời bình thường bắn phá trong vòng ngàn dặm nơi Vệ Dương nhất thời liền phát hiện ma đạo mọi người giờ khắc này Vệ Dương ngự sử thái nguyên kiếm trực tiếp trực tiếp liền hướng ma đạo đám tu sĩ đi vào đây là một thu hẹp thu lũng nhưng là ma đạo chúng tu ở một vị nhân tài mới xuất hiện dưới sự chỉ huy đối với tiên đạo tu sĩ triển khai điên cuồng giết chóc Vệ Dương nên ngang tiến vào chiến trường sau đó tiên đạo tu sĩ nhìn thấy Vệ Dương thân ảnh của bọn họ dồn dập tay chân vũ đạo thế nhưng những này ma đạo tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại không có bất kỳ quá nhiều ngôn ngữ vệ dương dễ cái bản không muốn cùng hắn nhóm phí lời sau đó từng đạo từng đạo kinh tiên ánh kiếm thoáng hiện hư không vô số ma tu giống như là dường như thu được về dơm dạng như thế vệ dương ánh kiếm giống như là liêm đạo ngã xuống từng mạng từng mạng. vệ dương cường hãn trực tiếp để chúng ma tu tuyệt vọng vệ dương thân pháp nhanh tuyệt không song hơn nữa hắn ánh kiếm bá đạo thiên hạ sức chiến đấu nứt tiên mà tiêu sát vô số ma tu sau khi vệ dương giết chóc giá trị liền đã biến thành ba mà thời khắc này có mấy cái tiên đạo tu sĩ trong bóng tối đánh lén vệ dương thế nhưng giờ khắp này nơi toàn bộ đều tại vệ dương thần thức dưới sự theo dõi bọn hắn đánh lén ở vệ dương xem ra là phi thường cảm giác buồn cười vệ dương xoay đầu lại thần thức trong nháy mắt liền đã tập trung vào kia mấy cái đánh lén tiên đạo tu sĩ mắt lạnh nhìn bọn họ lạnh vừa nói nói bản tọa vừa mới cứu các ngươi không nghĩ tới các ngươi đảo mắt liền đánh lén bản tọa lẽ nào lòng của các ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao mà một người trong đó đánh lén tiên đạo tu sĩ vô cùng kích động chúng ta cũng biết thế nhưng cuối cùng tiêu chuẩn cũng chỉ có mười cái giết ngươi nói không chắc chúng ta vẫn có thể từ đó phá vằng đây các vị đại hiếu bây giờ thân ở tuyệt địa các ngươi còn do dự cái gì giết đi Quả nhiên, một ít tiên đạo tu sĩ chịu đến hắn cổ động, lập tức liền bật lên. Thế nhưng trước đây mấy cái này đánh lén tu sĩ ngược lại không có động. Vệ Dương mắt lạnh nhìn tình cảnh này, trong tay Thái Huyên Kiếm Đông Nhiên xoay một cái, vô số kiếm khí hóa thành một đạo kiếm khí sung dài, trực tiếp liền nhấn chìm những này xông lên tiên đạo tu sĩ. Vô số tiên đạo tu sĩ trong nháy mắt đã bị kiếm khí trường hà cắt giết, mà hậu vệ Dương Thái Huyên Kiếm lần thứ hai vừa ra, vừa kia mấy cái đánh lén tu sĩ trong nháy mắt dù là vẫn là tại Vệ Dương trong tay. Vệ Dương lạnh lùng nhìn còn lại những này tiên đạo tu sĩ, sau đó Đông Nhiên xoay người. Tình cảnh này ngoại giới vẫn thần phủ vô số tu sĩ đều nhìn thấy, thời khắc này bọn họ cũng không biết trách ai, thế nhưng ở trong này, lòng người hoàn toàn không có, nhân tính đều trực tiếp bị thực tế tàn khốc xóa bỏ. Tất cả tu sĩ đều là ra sức giết chóc đồng bạn, mặc kệ tiên ma lưỡng đạo, bởi vì cuối cùng tiêu chuẩn chỉ có 10 cái, Vệ Dương mổ giết hơn 3000 tu sĩ, trên người của hắn huyết quang càng ngày càng dày đặc. Huyết quang vòng bảo vệ phòng ngự đã ở thẳng tắp tăng lên trên, thế nhưng Vệ Dương trước sau giữ chặt chân nguyên, không cho huyết quang ăn mòn thân thể. Tuy rằng coi như là ăn mòn cũng không có chuyện, bởi vì Vệ Dương bộ thân thể này chỉ là ảnh thân, huyết quang căn bản không đột phá nổi thiên đạo pháp tắc thế nhưng huyết quang chỉ là vệ dương bảo lưu một đạo lá bài tẩy mà hậu vệ dương đại sát tứ phương vô số ma đạo tu sĩ dồn dập vẫn lạc ở trên người hắn. Cùng lúc đó vô số tu sĩ đều là dồn dập vẫn lạc. Thời khắc này đau sót nhất chính là ngoại giới các đại tiên môn trường môn, bởi vì chúc cơ kỳ tu sĩ một thế lực hy vọng. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 440, thân thể bất tử huyết quang ra chỉ. Hai, giờ khắc này tại trong thần quốc đếm được sát lục chi khí dồn dập tụ tập đến thái cổ thần linh trên lợi. Thất tình lục dục hình thành lực lượng đều bị Thái cổ thần linh thu thập, vẫn thần phụ. Mấy tu sĩ đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong mây đen, mặt trên rõ ràng hiện hiện ra tại trong thần quốc chinh chiến, phong thần bảng vị trí thứ 10 tranh cướp gần như là xa vào đến trong nước sôi lửa bỏng. Thời khắc này, mấy bình thường không nổi danh tu sĩ rồn rập quật khởi, mà tiên ma lưỡng đạo thế hệ tuổi trẻ đều từng người triển khai thủ đoạn, hướng về trung cực thập cường vị trí khởi sướng xung kích. Trong một sân gốc, chính đạo bị mấy cái tiên đạo tu sĩ bao vây, những này tiên đạo tu sĩ đều là trúc cơ kỳ mười tầng trở lên tồn tại, chính đạo đấm máu chém giết, thế nhưng cuối cùng không thể thay đổi kết quả, vẫn lạc với bên trong thung lũng mà vệ dương đột nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào, tâm không tự chủ được co giật hạ xuống, đau lòng so với, sau đó hắn liên hệ chỉnh đảo, không có bất kỳ hồi âm, nước mắt bất chi bất giác liền lưu lại, vệ dương không có gào thét gào thét khóc lớn, bi thống đến mức tận cùng, mà hậu vệ dương còn mang theo một tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía phong thần bảng. thế nhưng phong thần bảng bên trên cũng không còn chỉnh đảo danh vị, thời khắc này vệ dương lòng như lao cắt, mà hậu vệ dương triệt để điên cuồng rồi, mà lúc này đây còn lại tu sĩ đều tại chạy tới trung tâm căn cứ mang vệ dương triệt để điên cuồng hậu quả dù là che ở hắn đường đi phía trước tu sĩ toàn bộ diệt. Vệ Dương hoàn toàn là đại khai sát dưới, mà giờ khắc này mấy nhân kiệt của thợ ở huyết quang gia chỉ dưới Đông đảo còn lại chúc cơ kỳ tu sĩ đều dồn dập tăng lên sức chiến đấu. Giờ khắc này các đại cái thế nhân kiệt đều còn chưa có bắt đầu lẫn nhau tranh chiến, bởi vì vì là bọn họ cũng đều biết bọn họ đối chiến cực dễ dàng cho cái khác còn lại chúc cơ kỳ tu sĩ kiếm lợi. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là dọa bãi, đem những cái khác chúc cơ kỳ tu sĩ giết chóc xong xuôi sau khi cuối cùng mới là các đại cái thế nhân kiệt quyết đấu thời khắc. Mà lúc này đây mộ dung khải cũng là thân ham chủng đây, ma đạo tu sĩ hoàn toàn điên cuồng, bọn họ liều mạng vây công mộ dung khải. May là thời khắc này Vệ Dương thần thức tìm tới mộ Dung Khải. Thái Liên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thời khắc này mộ Dung Khải chúng quanh ma đạo tu sĩ trong nháy mắt liền xóa bỏ hết sạch, từng đạo từng đạo cường hãn đến mức tận cùng ánh kiếm càn quét tứ phương. Ánh kiếm xuất thế, quét ngang thiên hạ. Thái Liên kiếm ra, lực áp bát hoang. Ma hậu Vệ Dương thân ảnh của đi tới mộ Dung Khải bên cạnh, những này ma đạo tu sĩ nhìn thấy ma đạo tất sát bảng người thứ nhất cùng người thứ hai đều đi tới, bọn họ hoàn toàn rét đỏ cả mắt rồi, trong nháy mắt liền hướng về Vệ Dương vọt lên. Nếu như đổi lại là bình thường, ma tu có lý trí, bọn họ là không sẽ như thế làm nhưng là bọn hắn hoàn toàn bị huyết quang ăn mọn, trong lòng chỉ còn dư lại thuần túy giết chóc. Vệ Dương đúng là ai đến cũng không cự tuyệt, Vệ Dương dường như hổ vào bể dê, mãnh hổ hạ sơn, long như biển rộng, ở bên trong chiến trường ngang dọc tứ phương, Thái Nguyên kiếm mang theo mấy người đầu Mộ Dung Khải vào lúc này cũng là đi theo Vệ Dương phía sau kiếm lợi. Mộ Dung Khải tự nghĩ ra xuyên, Đeo, thiên thấu thần thông cường hãn so với coi như huyết quang hộ thân, đông đảo ma tu cũng không chống đỡ được Mộ Dung Khải công kích, kiếm trong tay của hắn, quả đấm của hắn như là có thể xuyên thấu vạn vật như thế, trực tiếp ngăn cách hư không như thế tiến hành công kích. Mà lúc này đây, Ma đạo rốt cục có cái thế nhân kiệt ra tay rồi, từng đạo từng đạo ma vần cuộn cuộn, trong chớp mắt như là đến đến địa ngục giống như. Thế nhưng hắn công kích vẫn không có chân chính thành hình sắc, vệ dương thái uyên kiếm hóa thành một đạo kinh thiên ánh kiếm, trực tiếp nát tan cùng nhau. Cùng lúc đó nhiều ma tu xuống tới, bọn họ mỗi người hung hãn không sợ chết, vệ dương tâm ý hơi động, đường môn xe bắn tên lần thứ hai đột nhiên xuất hiện. Đếm được tên nọ đâm phá trời tế, đông đảo ma tu căn bản không chống đỡ được tên nọ phong mang, mà hậu vệ dương trên người huyết quang càng ngày càng nồng đậm. Thế nhưng đếm được ma tu nhưng lại như là cùng đẩy trời trâu trâu quá giới giống như vậy từ đàng xa rồn dập tụ tập, ma đạo đây là quyết tâm muốn muốn tiêu diệt vệ dương. bởi vì vì là bọn họ cũng đều biết, đây là giết chết vệ dương cơ hội cuối cùng. nếu như một khi để vệ dương từ tại trong thần quốc buộc lộ tài năng, nhưng có thể đợi này sau khi, bọn họ cũng lại pháp chém giết vệ dương. vệ dương giờ khắc này cũng giết hứng khởi, hắn chân chính như là trở lại tiếp trước cái kia đầy trời giết chóc bên trong, một người một chiêu kiếm, cầm kiếm đi thiên hạ, một chiêu kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. vệ dương nương tựa trong tay một cái thái nguyên kiếm, vẫn cứ giết ra một đạo đường máu, mộ dung khải vào lúc này hoàn toàn thả ra thân thể, ở vết quang ra chỉ dưới. Loại người như hắn kỳ lạ công kích tạo thành lực sát thương hoàn toàn không thua gì Vệ Dương. Chỉ cần là huyết quang tại người, thì tương đương với sinh mệnh chi nguyên, tu sĩ sẽ không lực liệt, không sợ tiêu hao chân nguyên, huyết quang hoàn toàn có thể trong nháy mắt vá kín chân nguyên. Mộ Dung Khải cùng Vệ Dương góc cạnh tương hỗ, thế nhưng ma tu nhiều lắm, ma tu dồn dập về phía trước, thế nhưng Vệ Dương giết càng nhiều, trên người hắn huyết quang càng ngày càng dày đặc. Thái cổ thần chi sân thí luyện đang thong thả thu nhỏ lại bên trong, mấy như là ẩn dấu ở hậu trường tu sĩ dồn dập bại lộ, căn bản cũng không cần đi hết sức tìm kiếm, chỉ cần giết giết thảm là được rồi. Nay hoàn toàn là một hồi điên cuồng tàn sát. Ở đây đã không có nhân tính, bởi vì nhân tính đã vặn bẹo đến mức tận cùng, mỗi người tu sĩ đều giống như ở thế giới tận thế trước đó, bọn họ dồn dập giết chóc, bởi vì không nhìn thấy con đường phía trước. Bọn họ cũng đều biết, nếu như mình không giết người khác, người khác cũng sẽ giết hắn, mà thời khắc này, Tiên Ma lưỡng đạo cái thế nhân kiệt dồn dập tạo thành 10 người tiểu đội, bắt đầu hướng về trúc cơ kỳ tu sĩ cấp thấp ra tay. Mỗi cái tiểu đội tốt nhất là 10 người, bởi vì một khi vượt qua 10 người, như vậy này cái tiểu đội sẽ cuối cùng tăng vỡ. Bởi vì cuối cùng tiêu chuẩn là 10 cái, thí nghĩ một hồi, nếu như vượt qua 10 cá nhân tạo thành tiểu đội Bọn họ cuối cùng đi lên trung cực con đường, đến thời điểm có lựa chọn ai, vứt bỏ ai đó. Chính vì như thế, trực tiếp chính là 10 người tổ đội, như vậy nếu như vậy, là có thể ở mới bắt đầu phòng ngửa phân liệt. 10 vị cái thế nhân kiệt liên thủ tạo thành tiểu đội, mấy tiểu đội bắt đầu dọa bãi, như vậy có thể tưởng tượng được bọn hắn lực sát thương có bao nhiêu to lớn, mà ma đạo vào lúc này cũng là rất có an ý không có bắt đầu tiến hành tiểu đội chiến. Thái cổ thần chi sân thí luyện, mỗi một ngày đều sẽ vẫn lạc mấy tu sĩ, mà mỗi một ngày đều sẽ có mấy nhân kiệt qua khởi. Nơi này là trung cực chiến trường, muốn từ ngàn tỷ trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong bộc lộ tài năng, như vậy bọn họ nhất định phải trả giá bằng máu. Chính như thời khắc này, vệ dương mộ dung khải cũng không biết bọn họ đã giết chết bao nhiêu ma tu, nhưng nhìn đầy khắp núi đồi ma tu, mộ dung khải cùng vệ dương cười khổ một tiếng. Nhưng là bọn hắn đều không hề từ bỏ. Sau đó lần thứ hai bắt đầu một vòng điên cuồng giết chóc. Thời khắc này không có bất kỳ cái khác dư thừa lý do. Liền vì đi tới cuối cùng thập cường tiêu chuẩn, bởi vì một khi không có thể trở thành thập cường, như vậy thì sẽ bị xóa bỏ. Mỗi người giết chóc thời gian đều là dồn vào từ địa, tu sĩ nội tâm các loại hoàn toàn bị kích phát, những này bình thường cao cao tại thượng tu sĩ rơi vào tuyệt vọng nơi, đếm được tuyệt vọng khí các loại khí bị thái cổ thần linh hấp thu. Mấy ma tu hung hán không sợ chết vọt lên, đếm được công kích tới lâm, vệ dương bọn hắn thế cuộc càng ngày càng không ổn. Bởi vì giờ khắc này còn sót lại ma tu đều không khác mấy là tinh nhuệ hàng người. Sự công kích của bọn họ Vệ Dương bọn họ căn bản cũng không thể quên, may là Vệ Dương cùng Mộ Dung Khải đều không phải tu sĩ bình thường, tạm thời vẫn có thể chống lại. Vệ Dương trên người giết chóc giá trị đã đến 10 vạn, Mộ Dung Khải cũng có hơn 8 vạn, Vệ Dương bọn hắn bài vị tiến vào trăm cường bên trong, thế nhưng trên phong thần bảng vị thứ nhất giết chóc giá trị đã đạt đến ngàn vạn. Giờ khắc này, bên trong chiến trường, một đạo huyết ảnh bỗng nhiên tránh qua, thế nhưng Vệ Dương một chiêu kiếm trong nháy mắt trực tiếp ám sát, huyết ảnh phát sinh lăng liệt tiếng kêu sợ hãi, trong nháy mắt trực tiếp giết chết xông lên mấy ma tu. Vệ Dương vào lúc này nhìn về phía trước đứng bóng người, hắn lạnh vừa nói nói, Giao Thiên Khải Ngươi rốt cuộc địa thần, bản tọa chờ ngươi đã lâu. Vệ Dương, hôm nay bản tọa nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Để ta phụ thân cùng ta ca ca đại thủ, bản tọa cùng ngươi không đội trời chung. Giao Thiên Khải giờ khắc này mang đầy sát khí. Phụ thân hắn chết vào vệ Dương Tay, ca ca hắn mặc dù là chết vào Dương vệ Tay, thế nhưng Giao Thiên Khải sớm đã đem món nợ máu này tính tới Vệ Dương trên đầu. Hắn ở đây nhân ma chiến tràng giết chết Linh Á Sinh, như vậy hiện tại hắn muốn chân tránh báo này huyết hải thâm cứu, như vậy thì nhất định phải giết chết Vệ Dương, lấy an ủi phụ thân hắn trên trời có linh thiêng. Thừa. Ngươi cho rằng ngươi giết chết linh á sinh cấp độ kia rất dễ, liền có tư cách hướng về bản tọa khiêu chiến, ngươi quá ngây thơ rồi." Vệ Dương nói xong sắp, một đạo kinh thiên kiếm ngân vang tiếng vang lên. Sau đó một đạo giống như ban ngày vậy ánh kiếm ầm ầm xẹt qua hư không, trong nháy mắt liền bổ vào giao thiên khải trên người. Giao thiên khải tại chỗ đã bị chém thành hai khúc, thế nhưng Vệ Dương vẫn là nắm chặt thái nguyên kiếm, không có bất kỳ chút nào thả lỏng, quả nhiên giao thiên khải thân thể lần thứ hai gây dựng lại. "Ha ha, Vệ Dương, ngươi chính là tự tin như vậy. Lúc này không giống ngày xưa, bản tọa huyết ma chân điện phối hợp thân huyết, hoàn toàn là thiên hạ địch, bản tọa đã là thân thể bất tử." ngươi rượi vào cái gì tới giết ta? Giao Thiên Khải Kiêu ngạo tùy ý, cản rỡ so với. Vệ Dương lắc đầu một cái. Sau đó hắn bỗng nhiên về phía trước đạp xuống bước, nhất thời Vệ Dương thả ra thân thể cẩn cố, sau đó mấy huyết quang đi tới thân thể của hắn, thế nhưng những này huyết quang muốn tiến thêm một bước nữa không có chú ý chính hắn thời điểm, bị Thiên Đạo pháp tắc cản cố. Vì lẽ đó Vệ Dương không lo lắng chút nào thân thể bị huyết quang ăn mòn cải tạo, bởi vì cái này chỉ là của hắn anh thân, huyết quang nhập vào cơ thể, mấy dòng máu cải tạo Vệ Dương thân thể. Thời khắc này Vệ Dương mới chính thức hiểu rõ thần huyết ảo diệu, hắn dòng máu phượng hoàng đang nhanh chóng rất tỉnh. Huyết quang trực tiếp kích thích dòng máu phượng hoàng rất tỉnh, huyết quang tuy rằng không thể ăn mòn chân thân, thế nhưng gợi ra dòng máu phượng hoàng rất tỉnh, hoàn toàn nhằm vào chân thân, vì lẽ đó thời khắc này vệ dương hấp thu huyết quang, không chỉ có không có bất kỳ tác dụng phụ, vẫn có thể thêm dòng máu phượng hoàng rất tỉnh. Mà hậu vệ dương hai con ngươi bỗng nhiên trở nên đỏ đậm, tình cảnh này xem ra làm cho vệ dương có chút tà ý. Thế nhưng thời khắc này, huyết quang gia trì, vệ dương Thái Huyên kiếm lần thứ hai bỗng nhiên về phía trước chém, một đạo dài đến trăm trượng ánh kiếm trong nháy mắt xẹt qua chân trời, trực tiếp đem giao thiên khải cùng phía sau hắn ma tu xóa bỏ. Giao Thiên Khải mặc dù có tích huyết trọng sinh thần thông, thế nhưng phía sau hắn ma tu không có, mà Hậu Vệ Dương một chiêu kiếm chém giết hơn vạn ma tu, trên người hắn huyết quang càng ngày càng dày đặc. Trong huyết quang dòng máu kích thích Vệ Dương dòng máu phượng hoàng rất tỉnh, Vệ Dương bên trong thân thể nhiệt độ càng ngày càng cao. Hơn nữa thời khắc này, Giao Thiên Khải tuy nhiên tại này sống lại, thế nhưng thân thể hắn trở nên hơi suy yếu. "Hừ, tự coi như ngươi nắm giữ thân thể bất tử thì lại làm sao? Bản tọa trực tiếp mài nhỏ ngươi là bất tử nguyên huyết, ngươi như trước vẫn là giống như một tên hề như thế." Vệ Dương lời nói như là dao như thế, trực tiếp đâm vào Giao Thiên Khải trong lòng. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quý ý đi mẹ, tặng phiếu đề cử, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 441, kiếm trận hiện ra thần uy. 2. Giao Thiên Khải giờ khắc này hoàn toàn muốn điên rồi, chính mình ngài nhớ đêm mong đại cửu nhân liền đứng ở trước mặt mình, thế nhưng hắn nhưng không thể ra sức, hơn nữa dị vạng hắn trận chiến chi hoành hành thiên hạ thân thể bất tử đối với vệ dương căn bản không tạo thành được bất kỳ uy hiếp gì. Giao Thiên Khải trạng thái hoàn toàn đi vào điên cuồng rồi, hắn gần như nằm ở tàu hỏa nhập ma biên giới, nhiều năm như vậy chống đỡ hắn trải qua vô số cực khổ gian và sóng sốt chính là cái này huyết hải thăm cửu. Vì bảo thủ, hắn không tiếc phản bội tiên đạo, nương nhờ vào ma đạo. Vì bảo thủ, hắn gia nhập huyết ma môn, hoàn thành tàn khốc nhất huyết ma thí luyện. Hắn gánh vác huyết hải thâm cửu, đi đến ngày này, là cỡ nào không dễ dàng. Hắn luyện thành thân thể bất tử, thế nhưng mãi đến tận chân chính đối mặt vệ dương, hắn mới biết hắn nhỏ yếu. Nội tâm hắn không cam lòng, hướng thiên thất giải, cùng lúc đó từng luồng từng luồng tâm tình tiêu cực, phẫn hận, đố kỵ, không cam lòng, hủy diệt các loại. Chờ, tự thân thể hắn mà ra, sau đó bị thái cổ thần linh hấp thu. Vệ dương thời khắc này càng là đúng lý không thăng lợi, tuy rằng giao thiên khải thân thể bất tử đối mặt hắn là không có một chút nào hiệu quả. Bởi vì sức chiến đấu của hắn đủ để bôi giết thân thể bất tử, thế nhưng những người khác thì không như vậy. Vệ Dương cũng không muốn lưu một cái hậu họa, vì lẽ đó thời khắc này Vệ Dương hung hãn bày xuống Bắc Đấu Thất Tinh Kiếm Trận, lấy Thái huyên Kiếm làm trụ cột, cái khác 48 đem pháp bảo cấp phi kiếm quay chung quanh Thái huyên Kiếm, tạo thành Bắc Đấu Thất Tinh Kiếm Trận. Mỗi 7 thanh pháp bảo cấp phi kiếm tạo thành một cái cỡ nhỏ Bắc Đấu Thất Tinh Kiếm Trận, sau đó 7 cái loại nhỏ Bắc Đấu Thất Tinh Kiếm Trận tạo thành một cái đại Bắc Đấu Thất Tinh Kiếm Trận. Kiếm trận vừa thành, một thành, lam liệt kiếm đạo uy thế trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trong hư không. Sau đó từng đạo từng đạo thôn bạo 10 phần kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt này, Cố Mãnh Liệt đến mức tận cùng sát khí đem Giao Thiên Khải thức tỉnh. Sau đó sắc mặt hắn ngơ ngác, hắn cực lực triển khai thân pháp muốn tách ra, thế nhưng kiếm trận vừa thành, một thành, chỉ cần không thoát ly kiếm trận, trong kiếm trận hoàn toàn là không khác biệt công kích, sau đó hơn vạn đạo kiếm khí trực tiếp đem Giao Thiên Khải bắn thành cái sàng. Thế nhưng thân thể bất tử quả nhiên cứng hãn, mà thời khắc này Giao Thiên Khải hung hãn tự bạo, sau đó từng đạo từng đạo huyết ảnh che ngập bầu trời hướng bốn phương tám hướng bay đi. Vệ Dương kiếm trận quét qua, vô số huyết ảnh trong nháy mắt bị xóa bỏ, thế nhưng vẫn cứ có huyết ảnh trốn khỏi phải chết. Thời khắc này, cái khác ma tu lần thứ 2 xuống tới, nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương cười lạnh một tiếng, bọn họ đây là tại muốn chết. mà hậu vệ dương điều khiển kiếm trận, trong nháy mắt hiện trường biến thành vùng đất tử vong, đầy trời kiếm khí trực tiếp đem vô số ma tu phân thây. sau đó từng trận huyết quang lần thứ hai ra chỉ ở vệ dương trên người. thái cổ thần chi sân thí luyện là có thể để cường giả càng mạnh địa phương, vệ dương giờ khắc này bàn tay kiếm trận, căn bản không sợ vây công. sau đó do huyết quang thần lực, hoàn toàn không sợ bất kỳ tiêu hao, liền ngay cả thể lực đều có thể trong nháy mắt bổ sung. vệ dương giờ khắc này hóa thân làm quá cổ sát thần, bắt đầu thất tinh kiếm trận lang lệ cực kỳ càng không cần phải nói Vệ Dương trực tiếp động dùng pháp bảo cấp phi kiếm tạo thành kiếm trận. Hơn nữa trong kiếm trận chủ trận kiếm chính là Vệ Dương bản mệnh linh kiếm Thái Huyên kiếm. Thái Huyên kiếm tuy rằng bây giờ bị giới hạn Vệ Dương tu vi vẫn chỉ là linh kiếm, thế nhưng hắn chất liệu phi phàm, hơn nữa nhiều năm như vậy tùy tùng Vệ Dương chinh chiến tiến hạng, sớm đã hoàn thành lột xác, vì lẽ đó Thái Huyên kiếm uy lực không thua kém một chút nào những pháp bảo kia cấp phi kiếm. Thế nhưng lúc này, ma tu cũng không còn là che lại đầu sông về phía trước phòng, bọn họ ở cao nhân dưới sự chỉ huy, hình thành các loại trận pháp, thế nhưng Vệ Dương bắt đầu thất tinh kiếm trận phối hợp mộ dung cải xuyên, đeo thiên thấu địa hoàn toàn là không hề kẽ hở kiếm trận oai có thể thấy được chút ít chỉ cần chủ trận kiếm giả bất diệt kiếm trận trường tồn ước vạn đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống hóa thành từng đạo từng đạo kiếm khí trường hà kiếm khí trường hà đánh nát vạn vật trực tiếp hủy diệt phía trước vật ngăn trở vệ dương cùng mộ dung khải ủy vào bắt đầu thất tinh kiếm trận oai trực tiếp từ tầng tầng trong vòng vây mở một đường máu mộ dung khải giờ khắc này càng là giết hứng khởi ở huyết quang bao vây dưới cái tia cái đặc biệt công kích càng là cường han không dị sanh kỵ nghiền ép tất cả quét ngang tất cả. Đây chính là như kim vệ dương cùng mộ dung khải tạo thành chiến công. đầy khắp núi đồi đều là ma tu thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Giờ khắc này vệ dương cùng mộ dung khải đều không có cái khác dư thừa tâm tư, chỉ là đơn thuần giết chóc. Vệ Dương là vì phía trước trí thân, hắn muốn dùng kiếm trong tay giết ra một con đường. Mộ Dung Khải tùy tùng vệ dương, bây giờ hai người bọn họ hợp lực giết đông đảo ma tu cũng vì đó sợ hãi. Mà lúc này đây, những nơi khác do tiên đạo cái thế nhân kiệt tạo thành 10 người tiểu đội, còn có ma tu nhân tài mới xuất hiện tiểu đội cũng bắt đầu đối với phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ triển khai kinh thiên giết chóc. Tiên đạo cái thế nhân kiệt tàn sát ma tu, ma đạo nhân tài mới xuất hiện tàn sát tiên đạo tu sĩ bình thường, hai phe đúng là rất có hiểu ngầm không có chính diện đối phương, cùng lúc đó, gia tộc tu chân, yêu thú cùng linh thú thế lực cùng với người man bộ tộc đều hiện ra các loại nhân kiệt, bọn họ càng là đảo loạn chiến trường. Thời khắc này, thần quốc bên trong, vô số tu sĩ cũng chỉ là giết giết giết, không có bất kỳ đạo lý có thể nói, ở tận thế giới, bọn họ chỉ muốn dùng giết chóc đến giảm bất áp lực. Thần tọa bên trong thái cổ thần linh, quan sát tại trong thần quốc những này run rế chém giết, khóe miệng hắn không khỏi nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Run rế nhỏm, ra sức chém giết đi các loại tâm tình lại có bản tọa tiếp thu, các ngươi có thể vì bản tọa khôi phục thực lực mà kính dân sinh mệnh, là vinh hạnh của các ngươi. giờ khắc này tại trong thần quốc, hoàn toàn là thời loạn lạc đến, mọi người kiệt xuất đều từ lâu luyện thành một bộ tâm địa sát đá. thời khắc này ngoại trừ tiểu đội bên trong huynh đệ, những người khác bọn hắn đều không thể tin được, cũng không có thể tin tưởng. vệ dương nhưng là cùng mộ dung khải ra sức chém giết, trong chớp mắt toàn bộ thiên địa lần thứ hai đại biến. vệ dương bọn họ những người thí luyện này mạnh mẽ bị chuyển đến một cái bằng phẳng trong quảng trường, tứ phương là cao cao không thể với tới vách núi treo leo, mà hậu vệ dương hòa mộ dung khải trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Sau đó toàn bộ quảng trường lần thứ hai rơi vào trong loạn chiến, một khắc đồng hồ trôi qua rồi, trong quảng trường, phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ toàn bộ bị giết chóc không còn. Vệ Dương cùng Mộ Dung Khải tổ đội, hắn bây giờ còn may mắn còn sống sót có ma đạo 10 cái tiểu đội, tiên đạo 10 cái tiểu đội, gia tộc tu chân 1 tiểu đội, người man 1 tiểu đội, linh thú bộ tộc 1 tiểu đội, yêu thú bộ tộc 3 cái tiểu đội. Nói cách khác, toàn bộ trong quảng trường cũng chỉ còn sót lại 262 vị tu sĩ, 26 cái tiểu đội, còn có chính là Vệ Dương cùng Mộ Dung Khải. Thế nhưng tuy rằng Vệ Dương cùng Mộ Dung Khải chỉ là hai người tổ đội, nhưng là bất kể cái nào cái tiểu đội cũng không dám lớn là bọn họ. Bọn họ tạo thành tiểu đội mới giết ra khỏi chúng đây, thế nhưng Vệ Dương là dựa vào sức lực của một người. Tiên đạo 10 cái tiểu đội hầu như đều là trước đây Tiềm Long bảng bên trên cái thế nhân kiệt, Ma đạo 10 cái tiểu đội cũng giống như thế, giao Thiên Khải ngốc ở một tiểu đội bên trong, hoán độc cực kỳ nhìn Vệ Dương. Tiên đạo trong tiểu đội, Tiêu Thần, Dương Ba Thiên, Viêm Chiến bọn họ tạo thành một tiểu đội, giờ khắc này bọn hắn đều có chút vẻ mặt phức tạp nhìn Vệ Dương. Trong Ma đạo, như là vẫn lạc tại Vệ Dương trong tay Bạch ra Bạch như ý thượng phu Dương tiên càng là mang đầy sát khí, một luồng nồng nặc đến mức tận cùng sát cơ trong nháy mắt khóa chặt Vệ Dương. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. Sự ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 442, Ma quân Nhạc Thiên thành tiến vào đặc thủ chiến trường. Một. Vào lúc này, ai cũng không có nhúc nhích. Tiên ma lưỡng đạo đối lập, mà cái khác sáu cái tiểu đội đều đứng chung một chỗ, bởi vì bọn họ thực lực nhỏ yếu nhất, thật sự nếu không liên hợp lại, nhất định sẽ bị tiên ma lưỡng đạo liên thủ cắn giết. Vào lúc này hiện trường trong nháy mắt chia làm tứ phái, Vệ Dương cùng mộ Dung Khải siêu nhân với tiểu đội ở ngoài. Sau đó trong ma đạo nhân tài mới xuất hiện người thứ nhất phong thần bảng đầu bảng người thứ nhất ma quân nhạc thiên thành nhìn vệ dương cùng tiêu thần bọn họ lệnh vừa nói nói chúng ta lần này ma đạo cùng các ngươi tiên đạo liên hợp trước tiên dọn bãi thế nào sau đó chúng ta trở lại chém giết đến tuột cùng đến thời điểm ai có thể cuối cùng trở thành trung cực thập cường vậy thì mỗi người dựa vào thủ đoạn ma quân nhạc thiên thành này vừa nói linh thú thế lực yêu thú thế lực gia tộc tu chân người man bộ tộc còn lại tu sĩ vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm lại bọn họ mỗi người che lấp cực kỳ rất rõ ràng ma đạo này hoàn toàn là không để bọn họ vào mắt vào lúc này ai đều đang đợi tiên đạo tu sĩ ý kiến Nếu như tiên đạo tu sĩ thật sự quyết định liên hợp ma đạo, dọn bãi diệt giết, như vậy bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ phản kích chỗ trống, tiên ma lưỡng đạo tất cả 10 cái tiểu đội, bọn họ gộp lại mới 6 cái tiểu đội, càng không cần phải nói còn có Vệ Dương ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Sở dĩ có dám ở đây, gia tộc tu chân ngọc gia tiểu đội trưởng khinh cười nói nói, tiên đạo các vị đạo hữu, không nên bị ma quân lời nói che đậy, ma đạo cái gì tấp phong, từ ấy năm tới nay các ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn, các ngươi cùng ma đạo liên hợp, hoàn toàn là tranh ăn với hổ, phản chi nếu như hợp tác với chúng ta, hoàn toàn có thể trừ ma vệ đạo, thay trời hành đạo. Thế nhưng tiên đạo tu sĩ không có động lòng, dị vãng gia tộc tu chân với tiên ma lưỡng đạo trong lúc đó, muốn không phải là bọn hắn đại bản doanh ở vào cổ châu, sớm đã bị tiên môn phái ra tu sĩ diệt trừ. Nhìn thấy tiên đạo tu sĩ như vậy, Ngọc gia tiểu đội trưởng quay đầu quay về ma quân nói nói, "Ma quân đại nhân, không bằng hai người bọn ta một bên liên thủ, trước tiên diệt trừ tiên đạo thế nào?" Ngọc gia đội trưởng đúng là có được giãn được, vào lúc này không cho phép hắn không thỏa hiệp, bởi vì hắn một quyết định, là có thể quyết định này còn lại 60 vị tu sĩ sống chết. Thời khắc này, ma quân Nhạc Thiên thành trên mặt vẻ đăm chiêu rất đậm. Hán Tả cười nói nói, có thể à? Các ngươi sáu cái tiểu đội muốn quăng rửa vào chúng ta tiên đạo cũng được, thế nhưng chưa hết giao nhập đội. Cái gì nhập đội? Ngọc Gia tiểu đội trưởng trên mặt lộ hi nhìn đến tỉnh, hắn thật không có nghĩ đến, luôn luôn lãnh khốc cực kỳ, giết chóc ngập trời ma quân thật sự sẽ nghe đề nghị của hắn. Này đối với bọn hắn mà nói, không đua gì trong tuyệt vọng xuất hiện một tia ánh dạng đông, chết chìm thời gian xuất hiện một cọng cỏ, cho nên bọn hắn phi thường muốn ra sức nắm lấy cái này hy vọng. Rất đơn giản, nếu như các ngươi phải đối phó tiên đạo tiểu đội, các ngươi mới sáu cái tiểu đội, đó là làm người khác khó chịu, nhưng mà nếu như gọi các ngươi giết chết vệ dương cùng mộ dung khải cái này hẳn là rất đơn giản đi. Buồn quân cho hai người bọn ngươi cái lựa chọn, hoặc là đối phó tiên đạo tiểu đội, hoặc là đối phó vệ dương hai người bọn họ. cái điều kiện này đủ ưu đại a. ma quân nhạc thiên thành trên mặt tà khí cực kỳ. thế nhưng này vừa nói, bọn họ liên hợp 6 cái tiểu đội trong nháy mắt động tâm vài. chỉ yêu cầu bọn họ giết chết vệ dương là có thể cùng ma đạo liên thủ đến bảo tồn tự thân. cái này đĩa bánh xem ra thật sự rất mê người. thời khắc này, tất cả mọi người đưa mắt đều tìm đến phía cái này ngọc gia đội trưởng, bọn hắn đều muốn nhìn một chút sự lựa chọn của hắn. Thế nhưng ngoài dự đoán mọi người, Ngọc gia đội trưởng không chút do dự từ chối, nếu như nhất định muốn đang đối mặt Vệ Dương cùng Tiên đạo tiểu đội trong lúc đó lựa chọn, ta tình nguyện lựa chọn đối mặt Tiên đạo tiểu đội. Cái gì? Đại ca, làm sao ngươi làm ra như vậy lựa chọn a? Tiên đạo tiểu đội nhưng là có 100 vị tu sĩ a. Một vị Ngọc gia đệ tử có chút không dám tin tưởng hỏi. Ai? Nhị đệ, ngươi nói đúng, Tiên đạo mới 10 cái tiểu đội, 100 vị tu sĩ, thế nhưng chính vì như thế, chúng ta mới có thắng lợi cơ hội, thế nhưng đối mặt Vệ Dương, chúng ta tuyệt đối là toàn quân bị diện. Hơn nữa lấy Ma đạo tắc phong, liền coi như chúng ta thắng lợi cuối cùng vẫn là cũng bị bọn họ nuốt hết, như vậy còn không bằng trực tiếp cùng tiên đạo liên thủ, không cùng ma đạo tranh ăn với hổ. Ngọc gia tiểu đội trưởng lạnh lùng nói rằng: "Hừ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, cùng tiên đạo liên thủ, như vậy chính là chúng ta ma đạo kẻ địch, các ngươi cần nghĩ cho rõ phía sau các ngươi tộc nhân a." Lúc này, ma quân Nhạc Tiên thành lạnh lùng vô cùng nói vang vọng toàn bộ phòng trường. Thời khắc này, Vệ Dương biết không phải là lựa chọn bên kia vấn đề, mà là đứng thành hàng vấn đề, nếu như bọn họ lựa chọn ma đạo, như vậy có thể tưởng tượng được đến thời điểm một khi bị tiên đạo biết được, sau lưng của bọn hắn tộc nhân liền phải đối mặt tiên đạo lựa giận. Nhưng mà nếu như lựa chọn tiên đạo, Bọn họ lại không chắc chắn đến thời điểm có thể chống đối Ma đạo Phong Mang, bọn họ trong nháy mắt liền rơi vào cảnh lưỡng nan. Thế nhưng vào lúc này, cái này liên hợp tiểu đội trong nháy mắt phân liệt, ngoại trừ Tu chân Ngọc gia tiểu đội, những tiểu đội khác toàn bộ rời đi, đi tới Ma đạo bên này. Như vậy nếu như vậy, Ma đạo trận doanh liền nắm giữ 15 tiểu đội, 150 vị tu sĩ. Ngọc gia vào lúc này hung hãn lựa chọn nhờ và Tiên đạo trận doanh, Tiên đạo trận doanh nắm giữ 11 tiểu đội, tuy rằng nhân số chiếm cứ thế yếu, nhưng là Ma đạo trận doanh tất cả tu sĩ cũng không dám manh động, bởi vì Vệ Dương có tại. Vào lúc này Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang Vệ Dương, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Vệ Dương cùng Mộ Dung Khải lựa chọn, rốt cuộc là cùng tiên đạo liên thủ đối chiến, vẫn là như trước lựa chọn. Nếu như Vệ Dương không gia nhập tiên đạo trận doanh lời nói, như vậy trên sân dù là thế ba chân vạc kết quả, hơn nữa tiên đạo đồng nhất đủ nằm ở yếu thế. Nhưng mà nếu như Vệ Dương thêm nhập tiên đạo trận doanh, liền thay đổi thành tiên đạo hai đạo chống lại, nếu như vậy, tiên đạo còn chiếm theo ưu thế, đây chính là Vệ Dương tác dụng, hắn lấy hắn nghịch tiên sức chiến đấu giờ khắc này chiếm cứ nhất cực. Mà lúc này, Dương Bá Thiên trầm giọng nói, "Vệ sư huynh, ngươi tới chúng ta một đội này đi. Ta dám thề với trời Nếu như chúng ta cuối cùng chiến thắng Ma đạo, thu được thập cường ghế, như vậy ta liền sẽ lập tức tự sát, thoái vị cho ngươi. Đúng vậy, bản tọa chẳng qua chết một lần mà thôi, chỉ hy vọng sau đó ngươi có thể xem ở hai người bọn ta đại tiên môn trên mặt, trông nom chúng ta một chút Thái Dương thần giáo, ta đồng dạng dám thẻ với trời. Thái Dương thần giáo viêm chiến đồng dạng trầm giọng nói. Nay vừa nói, ngoại giới vẫn thần phụ quan chiến mọi người trong nháy mắt liền đem cổ họng đều nhắc tới tâm nhắn lên, Thái Nguyên tiên môn cùng Thái Dương thần giáo rất nhiều đệ tử đều tại nhìn Vệ Dương lựa chọn. Vệ Dương khẽ cười một tiếng, hảo ý của các ngươi ta tâm lĩnh. Bất quá lần này ta thật sự không thể gia nhập các ngươi, các ngươi đã là 10 người tiểu đội, trải qua nhiều lần phấn khởi chiến đấu, hơn nữa ta Vệ Dương cũng không phải người bậc này, vì lẽ đó cũng chỉ có thể đủ cô phụ hào ý của các ngươi rồi. Vậy ngươi phải làm sao?" Dương Ba Thiên thân thích hỏi. "Rất đơn giản, bản tọa trực tiếp một mình đấu tất cả ma đạo 10 cái tiểu đội, các ngươi những người khác phụ trách giết chết còn lại nhân, ma đạo giao cho ta, ma đạo trận doanh năm cái khác tiểu đội giao cho các ngươi đi." Vệ Dương ăn nói ngông cuồng. Vệ Dương loại này khinh bị cử động trong nháy mắt làm mất mặt ma đạo, ma quân Nhạc Thiên thành lạnh lùng nói nói, "Vệ Dương, lúc này không giống ngày xưa." Nếu như ở Vẫn Thần phủ, ngươi nói ra bực này của ngôn, chúng ta lập tức tách ra, thế nhưng đây là tại Thái Cổ Thần Chi sân thí luyện, ngươi cho rằng vẫn là ngươi độc lĩnh quần hùng, đỗ trạng nguyên sao? Ngươi dựa vào đơn giản chính là ngươi có thể vượt cấp giết địch, thế nhưng hiện tại chúng ta cái kia không thể vượt giai giết địch a. Hôm nay bản tọa sẽ đích thân chung kết của ngươi thần thoại chiến tích, tự tay diệt thần thoại vệ ra vinh quang. Ma quân lời này giống như là một cái tín hiệu như thế, trong nháy mắt toàn bộ ma đạo 10 cái tiểu đội tất cả tu sĩ tướng khí thế bên ngoài, toàn bộ quảng trường toàn bộ đều bị bao phủ ở ma đạo khí thế bên trong. Mà trong đó cường hãn nhất chính là ma quân Nhạc Thiên Thành. Hắn chu diệt ngàn vạn tu sĩ, chính là phong thần bảng đầu bảng vị trí, trên người huyết quang độ dày đặc, khắp nơi chàng tu sĩ bên trong càng là kể đến hàng đầu. Hắn cường hãn khí thế trong nháy mắt khóa chặt vệ dương. Cùng lúc đó, một luồng sánh ngang kim đan kỳ cường hãn uy thế không chút kiêng kỵ thả ra. Vệ Dương cùng mộ dung khải giống như là một cái phiêu bạt ở trên biển lớn từ nhỏ. Hơn nữa giờ khắc này biển rộng nổi giận, đầy trời sóng lớn bao phủ tới. Mà thời khắc này, Vệ Dương càng là cười ha ha, ha ha, bản tọa hôm nay cảm thấy thật cao hứng, bởi vì có thể tự tay chém giết các người. Bản tọa hôm nay muốn đem bọn ngươi giết bị mật, muốn cho chúng sinh biết được, bản tọa chỉ cần trong một ngày, này mảnh dưới bầu trời, liền không có các ngươi ma đạo sinh hoạt bầu trời. Vệ Dương ầm ầm triển khai khí thế, trong nháy mắt ma đạo ngưng tụ thành một luồng khí thế cường hãn ở Vệ Dương khí thế trước mặt, trong nháy mắt tan thành mây khói. Vệ Dương giờ khắc này toàn lực thả ra, đến từ chính kiếp trước linh hồn uy thế, một luồng hóa thần trung kỳ khí thế của uy thế trực tiếp đem ma đạo khí thế ép vỡ. Ma hậu Vệ Dương thân ảnh của chậm rãi lên không, quan sát toàn bộ ma đạo, trong miệng trầm giọng nói, muốn chung kết bản tọa thần thoại, chỉ bằng các ngươi những này ma nhãi con, thử Ngươi cho rằng ngươi là ma sư cùng không kẽ hở hai người này lao cậu à? Các ngươi quá non nớt rồi, trở lại địa ngục sám hối đi. Vệ Dương lời nói thông qua mây đen trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ vẫn thần phủ, Nghe nói hắn xưng hô ma sư cùng không kẽ hở vì là lao cậu, toàn bộ tiên đạo đều cảm thấy hạ giận. Thế nhưng thánh ma thành ma sư cùng bên trong, ma sư cùng không kẽ hở sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại. Ma hậu Vệ Dương đột nhiên hướng lên trời một gọi, Bản tọa hiện tại có quyền giới hạn thành lập đặc thủ chiến trường, đặc thù chiến trường lập. Vệ Dương chính là phong thần bảng mười vị trí đầu bài vị. Ngay khi vừa hắn thần thức chìm vào phong thần bảng, nhất thời liền phát hiện cái quyền này giới hạn. Cái gọi là đặc thù chiến trường chính là ở thái cổ thần chi sân thí luyện bên trong một loại khắc rất tàn khốc chiến trường thí luyện yêu cầu của hắn liền là một đôi 100. Mà bây giờ vệ dương đối chiến toàn bộ ma đạo vừa phù hợp một trọi 100 đặc thù chiến trường quy định. Sau đó một cái đặc thù chiến trường trong nháy mắt thành hình, vệ dương cùng ma đạo 10 cái tiểu đội trong nháy mắt đã bị kéo vào đặc thù bên trong chiến trường. Mà đặc thù chiến trường cùng không về tuyệt cốc có một ít tương tự, vệ dương muốn từ đặc thù bên trong chiến trường đi ra, như vậy thì nhất định phải giết chết đối phương một người, nhưng là ma đạo chỉ cần đem vệ dương giết chết, đặc thù chiến trường liền tự động mở ra đặc thù chiến trường là trôi nổi ở trong hư không, mà thời khắc này trong quảng trường, tiên đạo trận doanh đống nhiên hướng về vừa nương nhờ vào ma đạo trận doanh năm cái tiểu đội phát động tấn công, 11 tiểu đội hơn nữa mộ dung khải đối chiến người man bộ tộc, linh thú bộ tộc, yêu thú bộ tộc năm cái tiểu đội, hoàn toàn là nghiền ép bọn hắn chiến quốc huy hoàng. thế nhưng ở vẫn thần phủ ngoại giới trước sau chú ý vẫn là đặc thù bên trong chiến trường thế cục. nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. chương bốn thiên ngoại phi tiên nhất kiếm tây lai hai đặc thu chiến giữa trường, vệ dương mắt lạnh nhìn đối diện 100 vị ma đạo trẻ tuổi nhân tài mới xuất hiện, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Sau đó thân thể hắn lập tức biến mất ở tại chỗ. nhìn thấy một màn này, chúng ma tu con người co rụt lại. tuy rằng bây giờ bọn họ ở Thái cổ thần chi sân thí luyện tàn sát vô số tiên đạo tu sĩ, lấy được được vô số huyết quang gia thân, bọn họ vốn cho là bọn họ có năng lực chống lại vệ dương, thế nhưng cho tới giờ khắc này vệ dương xuất thủ động tĩnh, bọn họ mới hiểu được, hay là bọn họ nghĩ tới có chút ngây thơ. vệ dương thân thể nhảy lên thật cao. Như đại băng như thế, bước thẳng lên chín vạn dặm, địa tâm nguyên tử lực giáng bộ không được Vệ Dương, vô tận bầu trời mới là cực hạn của hắn. Giết chóc thiên hạ, thay trời hành đạo, bắt đầu thất tinh kiếm trận ra. Vệ Dương lạnh lùng lời nói dường như từ thái cổ truyền đến, mang theo một loại không đảo ngược phản uy nghiêm, giống như là thẩm phán chúng sinh đích thiên đạo chấp pháp giả như thế, quan sát nhân gian, náo thị cửu trọng thiên. Sau đó trên trời cao chợt hiện bảy cái tinh điểm, từng cái tinh điểm đều là do bảy thanh pháp bảo cấp phi kiếm tạo thành, thất kiếm liên hợp, vô địch thiên hạ. Đương nhiên có thể đi đến một bước này mà tu cũng không phải hời hợt hà người bọn họ tạo thành một đạo huyền diệu khó lường trận pháp, 10 cái cửu cung phong ma đại trận chiếm cứ thập phương, còn có một cái phong ma đại trận chỗ đứng phi thường huyền diệu. Đây chính là ma đạo bí truyền cửu cung quý nhất đại trận, thập phương bên trên có quý nhất, cửu cung quý nhất không người địch. Ma ma quân nhạc thiên thành nhưng là ở bên cạnh đấu trận, hắn là ma đạo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, có tuyệt đối lòng tự tin có thể đơn độc chống lại vệ dương. thế nhưng giờ khắc này nếu ở đặc thù chiến giữa trường, như vậy hắn thì sẽ vâng theo đặc thù chiến trường quý cũ. trước tiên để những người khác ma tu đi dò xét một thoáng như kim vệ dương sức chiến đấu. nhạc thiên thành không phải là kẻ ngu dốt, có thể ở ma đạo loại kia ngươi lừa ta gạt. Câu tâm đấu rắc rắc liệt hoàn cảnh bên trong sống đến bây giờ, nhạc thiên thành ngoại trừ thực lực cao cường, sức chiến đấu vượt xa cùng cấp ma tu ở ngoài, sâu không lường được tâm cơ cùng mưu kế đồng dạng cũng là hắn sống yên phận ngẫu dễ. Chỉ là rất nhiều lúc hắn đều không hữu dụng mưu kế giải quyết kẻ địch, trực tiếp vận dụng cường hãn thực lực nghiền ép tất cả, bởi vì hắn tin tưởng một cái chân lý, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ mưu kế cũng chỉ là phù vân. Thế nhưng chính vì như thế, vô số ma tu mới theo bản năng quên tâm cơ của hắn, cái này cũng là hắn hết sức cho ngoại giới truyền đạt một cái tín hiệu, bắt đầu thất tinh kiếm trận. Một là thiên su tham lang tinh, chủ sinh, hai là trời tuyển cự muôn tinh chủ thủ ba là trời cơ lộc tuẫn tinh chủ khống bốn là trời quyền văn quốc tinh chủ thay đổi năm vị là ngọc hành liêm chính tinh chủ công sáu vị là khai dương sao vũ khúc chủ sát bảy vị là chủ chết thất tinh nazi trong sao âm u sinh tử công thủ khống thay đổi giết thất tinh hợp nhất vô song thiên hạ bắt đầu thất tinh kiếm trận đồng thời vệ dương trực tiếp vận dụng đòn sát thủ cùng ma đạo đối chiến không phải là cùng tiên đạo luận bàn không cho phép một điểm thương hại tâm ý bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên tuẩn thiên khi song kiếm hợp nhất kiếm ảnh bay tán loạn Bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên quyền, thiên kỳ, thiên quyền ba kiếm hợp một, một kiếm phá nhàn rỗi. Bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên quyền, thiên kỳ, thiên kỳ, quyền, ngọc hành bốn kiếm hợp nhất, huy hoàng anh kiếm. Bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên quyền, thiên kỳ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương ngũ kiếm hợp nhất, một chiêu kiếm tả dương. Bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên quyền, thiên kỳ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang sáu kiếm bốn một, một chiêu kiếm tuyệt tiên. Bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên quyền, thiên kỳ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang, thiên su thất kiếm hợp nhất, kiếm chi dập tắt, kiếm ảnh bay tán loạn, một kiếm phá nhàn rỗi. Huy Hoàng Ánh Kiếm, một chiêu kiếm tà dương, một chiêu kiếm tuyệt thiên, kiếm chi dập tắt lục đại kiếm, kỹ quét ngang thiên hạ, nhất thời toàn bộ đặc thù chiến giữa trường, đâu đâu cũng có kiếm khí năng dọc, Ánh Kiếm hiền hách. Cựu cung quy nhất đại trận thần diệu khó lường, bắt đầu thất tinh kiếm trận sát phạt lực lượng có một không hai. Giờ khắc này hai trận chống đỡ, chính là gặp lương tài kỳ phùng địch thủ. Nếu như đổi lại bình thường, vệ dương chỉ bằng vào sức lực của một người còn chưa chắc chắn có thể lay động cựu cung quy nhất đại trận, bởi vì hắn dù sao cũng là hợp thành toàn bộ ma đạo trẻ tuổi cao cấp nhất nhân tài mới xuất hiện, thế nhưng bây giờ huyết quang gia thân, đối với vệ dương sức chiến đấu tăng lên vừa xa ma đạo tưởng tượng, vô số kiếm khí cùng ma khí trên không trung giao kích, ba động mênh mông truyền về tứ phương, toàn bộ hư không đều đang run rẩy bất an, cựu cung quy nhất đại trận trong nháy mắt đã bị sáu kiếm giết ra một sơ hở đến. Mà lúc này Vệ Dương thân thể còn ở trong hư không trôi nổi bất định, nhìn lộ ra một chút kẽ hở cựu cung quy nhất đại trận, Vệ Dương thân thể lảo ngược, mang theo Thái Huyên kiếm, như là vô tận trong tinh không xẹt qua một đạo óng ánh nhất lưu tình. Đây chính là Vệ Dương lĩnh ngộ kiếm thứ 6 một chiêu kiếm thiên ngoại tiên. Thiên ngoại phi tiên, nhất kiếm tây lai. Vệ Dương giờ khắc này giống như là tiên ngoại chiến tiên giống như vậy, cường hàn không tên, sức chiến đấu vô song. Cả thế gian đều là kẻ địch. Chiêu kiếm này mang theo huy hoàng không có thể ngăn cản đích thiên uy như thế, chiêu kiếm này chính là Vệ Dương hiện nay lĩnh ngộ mạnh nhất kiếm thứ 6, chiêu kiếm này bao hàm hắn đối với kiếm đạo chấp nhất, kiếm đạo kiên trì. Chiêu kiếm này là tuyệt thế một chiêu kiếm, phóng tầm mắt hoàn vũ vạn giới, có thể ở chốc cơ kỳ tu vi phát sinh chiêu kiếm này, cũng là tuyên cổ khó tìm. Tiếng thanh âm của không ngừng vang lên, toàn bộ hư không đều chịu không được Vệ Dương chiêu kiếm này phong mang, này mang theo Vệ Dương tất thắng niềm tin một chiêu kiếm, vô cùng phong mang, khí mới vừa tới đến Cửu Cung Quý nhất đại trận trước đó, phong mang khí trực tiếp xuyên thấu Cửu Cung Quý nhất đại trận mà thời khắc này, cựu cung vĩ nhất trong đại trận chúng ma tu tuyệt vọng cực kỳ, vừa cái kia một chút kẽ hở, nhưng thật ra là bọn họ có ý định lộ ra, bọn họ chính là vì dụ do vệ dương bị lừa. thế nhưng giờ khắc này vệ dương đích thực bị lừa rồi, bọn họ mới phát hiện căn bản không có thể chống đối vệ dương chiêu kiếm này. này phách tuyệt vô song một chiêu kiếm, chiêu kiếm này đủ để ngạo thế vân thần phủ, thái nguyên tiên môn không minh phong kiếm không minh nhìn vệ dương sử dụng chiêu kiếm này, trong lòng khoe khoa cực kỳ. sau đó một trận sáng sủa tiếng cười vang vọng ở trên không minh đỉnh núi, giầm thanh âm của mà lên, giống như là lợi kiếm cắt chém vải vóc như thế. Vệ Dương Thiên Ngoại Phi Tiên không có bất kỳ do dự chút nào xẹt qua cựu cung quý nhất đại trận. Chiêu kiếm này phong mang cả thế gian khó định nổi, không hề có đối thủ. Ma Tu cho là bọn họ sức chiến đấu tăng lên là có thể chống lại Vệ Dương, quân không gặp Vệ Dương lên cấp trúc cơ kỳ tầng 11 sau khi, sức chiến đấu lần thứ 2 cao hơn một cái trước kia không chỉ một bậc. Đương nhiên mấu chốt nhất là bởi vì Vệ Dương tập hợp đủ ngũ đế công pháp cùng ngũ hành chí bảo, Vệ Dương ngũ đế chân nguyên uy lực lại lên một tầng nữa. Thế nhưng tất cả những thứ này, Ma Tu cũng không biết, bọn hắn dựa dẫm dù là huyết quang, thế nhưng Vệ Dương đồng dạng có Vệ Dương là có thể chân chính hiểu rõ thần huyết về liền diệu, đối với huyết quang vận dụng, so với bất luận người nào đều phải sâu sắc. 99 vị ma tu mặc kệ nắm ra bất kỳ pháp bảo nào, đều không thể chống lại Vệ Dương chiêu kiếm này phong mang. Thiên ngoại phi tiên tàn đi, hiện trường liền chỉ để lại Vệ Dương, cửu cung quy nhất đại trận, tiểu như cùng mây khói phù vân tung bay ở chân trời. 99 vị ma đạo thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất cường giả, dĩ nhiên không chống đỡ được Vệ Dương uy thế của một kiếm, trong nháy mắt đã bị xóa bỏ ở trước mặt. Tinh cảnh này, để vô số quan sát trận chiến này tu sĩ trong miệng kinh ngạc không thôi, tất cả xôn xao. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, Chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 444, Đại địa ma long hàng Sa địa ngục. Một, bọn hắn đều không thể nào tưởng tượng được trận chiến này kết cục là như thế này. 99 vị trong ma đạo kiệt xuất nhất nhân tài mới xuất hiện, dĩ nhiên không chống đỡ được vệ dương chiêu kiếm này phong mang. Thật bất khả tư nghị, đời này ta vẫn là lần đầu tiên xem thấy vậy bóng ánh một chiêu kiếm, dường như thiên ngoại phi tiên, nhất kiếm Tây Lai à? Đúng vậy à, cái kia mê người anh kiếm, ảo diệu thân ảnh của vệ dương sư huynh thực sự là đẹp trai ngây người. À, bất bại thần thoại chính là bất bại thần thoại thần thoại vệ gia vinh quang như trước vẫn còn, vệ dương lại có thể dám thành lập đặc thù chiến trường, khiêu chiến 100 vị ma đạo thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất cường giả. quả nhiên có hắn dựa dẫm, uy thế của một kiếm kinh khủng như thế, phách tuyệt bầu trời một chiêu kiếm, chấn áp vạn cổ một chiêu kiếm, phá không tuyệt thế một chiêu kiếm, quá bạo lực rồi, quá máu tanh rồi, một chiêu kiếm mà sát này sao nhiều ma đạo anh kiệt? bất quá ta thích, tiên đạo vô số tu sĩ đều không tự chủ phát sinh cảm thán, bọn hắn đều đang vì vệ dương thần uy mà cảm thán. thế nhưng một mặt khác, ma đạo tu sĩ nhưng là như là chết lao ngầu như thế, thấy cảnh này có chút không dám tin tưởng sao có thể có chuyện đó? đây là chúng ta ma đạo kiệt xuất nhất nhân tài mới xuất hiện à? làm sao có khả năng? đây là giả dối, nhất định là hư huyễn. nhất định phải giết chết vệ dương, không chờ thủ đoạn nào giết chết hắn, bằng không sau đó chờ hắn chân chính trưởng thành, liền không có chúng ta ma tu sinh tồn thiên địa. ma sư cung bên trong, ma sư cùng thánh hoàng không kẽ hở nhìn thấy tình cảnh này, tâm tình che lấp cực kỳ. vệ dương đứng tại chỗ, sau đó đống nhiên quay đầu, cân nhắc nhìn ma quân nhạc thiên thành, ngươi vừa làm sao không cứu bọn hắn? lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có năng lực khiến cho ta rơi vào hai mặt thù địch cảnh giới. ừ, như thế một đám rất rưởi bản tọa đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, bọn họ món đồ gì, dám cùng ta đánh đồng với nhau, cũng tốt, mượn ngươi tay giết bọn họ, từ đây cũng nhưng ta một phen tâm nguyện. ma quân nhạc thiên thành xem thường nói rằng, vệ dương ngạc nhiên, hắn căn bản không có nghĩ đến, ma quân nhạc thiên thành không cứu những này ma tu còn có ẩn tình khác, nhưng là chân thật nguyên nhân là cái này. vệ dương lắc đầu một cái, quả nhiên không hổ là bạc tình tuyệt nghĩa ma tu à, trước đây nói các ngươi thiên tính lương bạc, bản tọa còn có chút không tin, bởi vì nhân chi sơ, tính bù điện. thế nhưng hôm nay bản tọa rốt cục may mắn đã được kiến thức, bất quá ngươi sẽ không sợ trở lại gặp ma sư cái kia láo cẩu chỉ trích. Thử, hôm nay hoặc là ngươi chết. Hoặc là ta mất mạng rồi, nếu như bản tọa chết trận, như vậy thì tự nhiên không sợ ma sư chỉ trích rồi. Nhưng mà nếu như bản tọa có thể tự tay giết chết ngươi, lớn như vậy công lao, như vậy bản tọa chính là đối với ma đạo có công hiến lớn, nói vậy ma sư cũng sẽ không làm gì ta. Ma quân nhạc thiên thành trầm rãi mà nói, đường lui hắn đã sớm nghĩ kỹ. Chết rồi. Không sợ ma sư chỉ trích. Sống sót, càng không sợ hơn. ha ha nghĩ tới là rất ngây thơ rồi. Bất quá ở bản tọa xem ra, ngươi bây giờ cũng chỉ có một con đường Vì để tránh cho ngươi bị ma sư này lão cổ ức hiếp, vẫn là bản tọa lòng từ bi chi tâm, cho ngươi giải thoát đi." Vệ Dương lạnh lùng nói rằng. "Hử, ai giải thoát ai còn chưa chắc chắn đây?" Ma quân Nhạc Thiên Thành hung hãn càng cường ngạnh hơn trả lời nói rằng. Nhìn thấy Ma quân Nhạc Thiên Thành như thế có thị dáng vẻ không có sợ hãi, Vệ Dương trong lòng sát ý càng động. Ma quân Nhạc Thiên Thành càng là từng trận sát cơ bạo ngược mà ra, cường hãn đến cực điểm khí thế trong nháy mắt khóa chặt Vệ Dương, sau đó hắn đông nhiên vung tay lên, trong nháy mắt từng luồng từng luồng bá đạo cực hạn ma khí trong nháy mắt dâng lên mà ra. Ma khí che kín bầu trời, trong nháy mắt liền trực tiếp đem trọn cái đặc thù chiến trường bao phủ, làm cho ngoại giới lại đã không cách nào thấy rõ sở bên trong chiến trường bộ tình cảnh. Ma khí ngập trời cuồn cuộn, thật giống một mảnh ma khí sông dài giống như vậy, ngang dọc tứ phương. Sau đó ma quân nhạc thiên thành khí thế trên người lần thứ hai tăng vọt, từ trúc cơ kỳ vẫn tăng vọt đến kim đan đại viên mãn. giờ khắc này ở ma khí gia chỉ dưới, ma quân nhạc thiên thành dường như địa ngục tà thần, huyết quang ra hơn, ma khí cùng huyết quang tại hắn ma trên hạ thể không ngừng thoát hiện, càng lộ vẻ cường hãn. đây chính là của ngươi lá bại tới đi, kim đan đại viên mãn tu vi bất quá ngươi nếu như ở đây trước có như vậy tu vi vốn tòa hay là còn có thể thoái nhượng ba phần, bất quá vừa bản tọa giết chết nhiều như vậy ma tu, bản tọa trên người giết chóc giá trị hoàn toàn không tua gì ngươi. màu xanh lục tiểu thuyết vợ ít vệ dương lời nói vừa ra, trong nháy mắt khí thế của hắn đồng dạng bên ngoài, vệ dương huy hoàng giống như dường như thiên thần, huyết quang tại người càng tăng thêm một luồng như thế. sau đó ngoại giới phong thần bảng bên trên, đầu bảng vị trí thỉnh lình biến ảo, vệ dương từ người thứ 10 vẫn vọt tới người thứ nhất, phía sau giết chóc giá trị dù là hơn hai ức, mà người thứ hai thì lại còn là ma quân nhạc thiên thành thế nhưng thời khắc này ma quân nhạc thiên thành ma thể đột nhiên biến ảo hắn đột nhiên biến thành ba đầu sáu tay hình dáng hơn nữa hắn còn rất dài ra một cái tráng kiện đuôi rồng. không tệ chính là đuôi rồng. sau đó nhạc thiên thành thân mình hiện hiện long lân vào lúc này một luồng cường hãn long uy trong nháy mắt xuất hiện tại bên trong chiến trường âm âm trong lúc đó ma quân nhạc thiên thành biến ảo trở thành địa ngục ma long vệ dương làm sao ngươi cũng không nghĩ ra đi bản tọa chân thân dĩ nhiên là địa ngục đại địa ma long địa ngục sinh vật cường hãn căn bản không phải loại người như ngươi tộc jun dế có thể rõ ràng nhạc thiên thành khí thế của đại biến giờ khắc này hắn hoàn toàn không có nhân tộc dán dấp, sống sờ sờ một cái ma long. Nhìn trước mắt dài đến trăm trượng địa ngục ma long, vệ dương con ngươi co rụt lại, hắn nắm chặt thái nguyên kiếm, liền biết ngày hôm nay trận chiến này có chút treo. tuy rằng vệ dương sức chiến đấu như thiên, thế nhưng đại địa ma long sức chiến đấu càng là vượt xa cùng cấp, hơn nữa càng không cần trả là địa ngục sinh vật, trừ thiên bản giới bên trong kiên nhẫn cắt mấy chỗ cần đến ngục, trong địa ngục trinh phạt không nứt, có thể tại địa ngục cấp độ kia ác liệt hoàn cảnh tiếp tục sinh sống, như vậy sức chiến đấu của bọn họ càng là nghịch thiên cực kỳ cứng hãn. cho nên nói, tuy rằng giờ khắc này mà quân nhạc thiên thành tu vi cảnh giới là kim đan viên mãn. Thế nhưng kỳ chân thực chiến lược vượt xa Nguyên Anh kỳ, hơn nữa càng không cần phải nói giờ khắc này có tinh khiết cực kỳ ma khí cùng huyết quang ra thân. Thế nhưng trong nhe mắt, Vệ Dương liền phát hiện Ma Quân Nhạc thiên Thành một sơ hở. Tu vi cảnh giới của hắn là bị mạnh mẽ thôi thúc tới, có thể kiên trì thời gian nhiều nhất không cao hơn 3 phút. Mà thời khắc này Vệ Dương hung hãn ra tay, thân pháp của hắn giống như quỷ mị, đạp ở đầu mối không gian bên trên, mà thời khắc này Đại Địa Ma Long Nhạc thiên Thành khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Sau đó hắn đuôi rồng hạo nhiên kích phá hư không, Vệ Dương miễn cưỡng ra Đại Địa Ma Long trên người cường hạn nhất vị trí chính là của hắn đuôi rồng, đuôi rồng công kích Sức mạnh bá đạo cực kỳ. Đôi rồng quay cùng trong lúc đó, hư không tựa hồ cũng không chịu nổi sức mạnh của hắn tấn công dữ dội, Vệ Dương tựu như cùng ở nhảy múa trên lưới đao vũ sĩ, thân pháp nhanh chóng tối thúc. Đây mới là Nhạc thiên Thành chân chính lá bài tẩy, hiện nay tuy rằng hắn mạnh mẽ tăng cao tu vi, chỉ có 3 phút đồng hồ, thế nhưng đại địa ma long Nhạc thiên Thành cũng không nhận ra trong vòng 3 phút hắn không thể giết chết Vệ Dương. Vệ Dương ở trong lòng bọn họ hoàn toàn chính là một cái rối dễ, vào lúc này thân là đại địa ma long, loại kia cao cao tại thượng tâm thái mới là chúa tể chúng sinh ma long tộc. Vệ Dương vào lúc này cũng là hoàn toàn hiểu vừa Nhạc Thiên Thành tại sao không xuất thủ cứu những kia Ma đạo nhân tài mới xuất hiện nguyên nhân. Quả thật chính như Nhạc Thiên Thành nói, hắn cảm thấy những này Ma đạo nhân tài mới xuất hiện với hắn đặt ngang hàng cùng nhau, hoàn toàn là một loại xỉ nhục. Nhạc Thiên Thành giờ phút này sức chiến đấu so với Nguyên Anh Đại Viên Mãn, tuy rằng cũng chỉ có 3 phút Đại Viên Mãn, thế nhưng giết chết Vệ Dương, hắn cảm thấy không cần 3 phút. Nhạc Thiên Thành thân thể lăn lộn không lướt, tuy rằng Vệ Dương thân pháp nhanh tuyệt không song, nhưng là thực lực tuyệt đối trong lúc đó, hắn hoàn toàn không tránh khỏi Đại Địa Ma Long công kích một cái bình thường nhất pháp lực cự trường âm âm đánh ở vệ dương trên người, vệ dương như bị xét đánh, thân thể chấn động dữ dội, cứ như vậy phổ thông một đòn, ngũ tạng lục phủ của hắn hoàn toàn lệch vị trí, vệ dương thân ảnh của dương như diều đứt dây như thế, hướng về phương xa ném đi, sau đó tầng tầng té lăn trên đất. sau đó đại địa ma long đuôi rồng lần thứ hai ầm ầm quét qua, vệ dương lại gặp đòn nghiêm trọng, kinh mạch đứt thành từng khúc, thời khắc này vệ dương trong nháy mắt đi vào lâm nguy kết quả, thế nhưng đại địa ma long trên mặt vẻ dữ tợn không giảm, hắn đuôi rồng lần thứ hai mà ra, giống như là đá bóng như thế, vệ dương bên trong thân thể phá nát không ra hình thù gì thế nhưng vào lúc này, vệ dương vẫn không có từ bỏ, hắn vẫn ra sức nắm lấy thái nguyên kiếm, muốn phải phản kích. giờ khắc này, đại địa ma long cư cao lâm hạ quan sát vệ dương, nhìn run rế vậy ánh mắt, hừ, một mình ngươi đê hèn đê tiện nhân tộc run rế, bằng cái gì có thể cùng cao quý vô cùng ma long chống lại? năm đó nếu không phải cái kia hoàng cổ thiên đế lao ra hỏa, phá nát chúng ta rất nhiều địa ngục, bằng không chúng ta địa ngục thế lực đã sớm xâm chiếm trư thiên vạn giới rồi, chúng ta địa ngục sinh vật mới là trư thiên vạn giới chủ nhân. các ngươi nhân tộc dựa vào cái gì thành là thiên đạo nhân vật chính, thân thể bạc nhược không thể tả. Tiến hóa tiềm lực hạ thấp, chúng ta địa ngục xin thể muốn nặng mới công chiếm chư thiên vạn giới, tìm về thuộc về chúng ta đã từng mất đi là bầu trời bao la. Lam đại địa ma long bộ tộc, Nhạc Thiên Thành có tư cách nói như vậy, thế nhưng vào lúc này Vệ Dương thân thể phát sinh dị biến. Vô tận huyết quang trong nháy mắt liền đem người chữa trị xong xuôi, Vệ Dương bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn đại địa ma long. "Hừ, bản tọa hội dùng kiếm nói cho ngươi ngươi môn địa ngục vĩnh viễn không ra hồn, vĩnh viễn chỉ có thể rường như chó mất chủ như thế." Vệ Dương lời nói sâu sắc đâm vào đại địa ma long viên kia kiêu ngạo vô cùng trong lòng hắn trong nháy mắt nén giận ra tay, bá đạo đuôi rồng trực tiếp suýt chút nữa đem vệ dương đánh gãy, vệ dương lần thứ hai bị thương nặng. thế nhưng xa xa, vệ dương thân thể bị huyết quang chữa trị, hắn lần thứ hai bỏ lên. ngươi có thể đánh nát bản tọa thân thể, thế nhưng ngươi mãi không diệt được bản tọa ý chí. vệ dương giống như một cái rán bất tử, tiểu cường, sao lần đứng lên? đại địa ma long thật sự nổi giận, sau đó thân thể hắn di động trong nháy mắt, vướt rồng ầm ầm mở ra, mà hậu vệ dương thân thể bị vớt rồng nắm chặt, giang giáp thanh âm của không ngừng vang lên, vớt rồng cự lực vệ dương hoàn toàn không thể chống đối, vệ dương thân thể trong nháy mắt bị vớt rồng siết chặt, vệ dương cả người xương cốt đứt đoạn. Vô tận đau đớn truyền đến, thế nhưng vệ dương cắn chặt hàm răng, không chút nào từ bỏ. Nếu như ngươi nói các ngươi nhân tộc không bằng chúng ta đại địa ma long bộ tộc, bản tọa liền có thể cho ngươi một cái thông khổ, bằng không bản tọa liền để ngươi nhận hết vô tận cực hình gián vật. Nhạc Thiên thành lời lạnh như băng văng lên. Ha ha, đê tiện đại địa ma long, có cái gì chiêu mặc dù đối với đại gia dụng, các ngươi cũng chỉ xứng ở tại mãi mãi không có thiên nhật trong địa ngục, tiệu như cùng dưới nền đất con chuột. Vệ Dương kinh thương âm thanh truyền ra, huyết quang lần thứ hai chữa trị tốt thân thể của hắn, thế nhưng đại địa ma long hơi dùng sức, vệ dương thân thể lần thứ hai gãy vỡ. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 445: Bá đạo hơi thở của rồng thừa cơ phản kích. 1. Đau đớn kịch liệt kéo tới, tận cảm giác đau đớn không ngừng va chạm vệ dương tâm thần, vệ dương ánh thân bị giàn vật người tàn tật dạng. Vị diện thương phô bên trong vệ dương chân thân đồng dạng là tất cả thống khổ gia thân, tuy rằng thân thể hắn không có ánh thân thảm liệt như vậy, thế nhưng loại này bị giàn vật thống khổ cảm, rắc, hoàn toàn đồng bộ đến chấn thân. Vệ dương một thân ngông nên thiên thành, tùy ý đại địa ma long nhạc thiên thành làm sao giàn vật Hắn cũng sẽ không nhả ra, sẽ không khuất phục tại đối phương uy thế bên dưới. Vệ Dương không biết tan xương nát thịt bao nhiêu lần, thế nhưng mỗi một ngày vỡ vụn, huyết quang đều sẽ lập tức chữa trị tốt thân thể của hắn, đây mới là Vệ Dương cùng Đại Địa Ma Long Nhạc Thiên Thành đối kháng tư bản. Mà Đại Địa Ma Long Nhạc Thiên Thành không phải là không có nghĩ tới đối với Vệ Dương Đan điền khí hải cùng thần đỉnh biển ý thức ra tay, thế nhưng thần đỉnh trong óc có vị diện thương phô bảo vệ, đan điền khí hải có ngũ hành chí bảo tạo thành phòng ngự. Hiện nay tuy rằng Đại Địa Ma Long sức chiến đấu sánh ngang nguyên anh đại viên mãn, nhưng mà muốn lay động Vệ Dương biển ý thức và khí hải, hắn còn rõ ràng không đủ phật lượng, chính vì như thế Đại địa ma long mới như thế thẹn quá thành giận. Vệ Dương lúc này khuôn mặt lộ ra vẻ trâm trọng, Trao Phung nói nói, ngươi cho rằng chút hành hạ này cùng đau đớn là có thể để ra ra ngươi ta khuất phục? Đề tiện ma long run rế, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Có thủ đoạn gì mặc dù đối với bổn đại gia dùng, đại gia nếu là ta nói ra một cái chữ sợ, mẹ ngươi hãy cùng ta ngủ. Đại địa ma long nhạc thiên thành nghe nói sau khi hiện ra phẫn nộ, vào lúc này hắn dùng ngút dòng chăm chú nắm vệ Dương thân thể, sau đó một cái hơi thở của dòng đống nhiên phun ra. Bên trong đất trời, bất kỳ long tộc đều chen có hơi thở của dòng thần thông này, hơi thở của dòng cung phượng hoàng chi lửa Đồng, dạng là thiên phú thần thông hơn nữa hơi thở của dòng uy lực cùng Phượng hoàng chi hỏa so với cũng không hưởng nhiều để đại địa ma long hơi thở của dòng vừa ra kịch liệt nhiệt độ cao trực tiếp đốt cháy toàn bộ hư không thất uy lực còn đang từ từ lan tràn vào lúc này đại địa ma long nhạc tiên thành tỏ rõ vẻ tranh cởi một bộ ngông cuồng tự đại vẻ mặt phổ thông thủ đoạn đối với ngươi dùng như vậy thì nếm được một thoáng bản tọa hơi thở của dòng luyện ngũ đi hy vọng xương của ngươi có miệng ngươi kiên cường như vậy bản tọa ngày hôm nay không đùa chơi trên ngươi bản tọa theo họ ngươi ha ha đại gia ngươi ta mà khác không có thế nhưng một thân ngông nên kiên cường Muốn cho ta mở miệng cầu xin tha thứ? Có thể à? Ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta, nói không chắc đại gia lòng ta nhuyễn, giống như ngươi mong muốn à?" Vệ Dương khinh thường cười nói. "Hừ, không cần như thế mạnh miệng, nghỉ một lúc hơi thở của dòng gia thân. Ngươi thì sẽ biết cái gì mới là thế giới thống khổ nhất hình phạt? Chư thiên vạn giới hết thể hình phạt đều đến từ chính chúng ta địa ngục. Các ngươi bình thường dùng những kia, hoàn toàn là trò trẻ con. Bất quá ngươi đã nói mở miệng cầu xin tha thứ, nói không chắc bản tọa nhẹ dạ bên dưới, có thể cho ngươi một cái thống khổ, cho ngươi khỏi bị nhiều như vậy giàn vặn." Đại địa ma long như trước còn là muốn đệ vệ Dương khuất phục, vì lẽ đó hướng dẫn Thế nhưng Vệ Dương gần nhất lộ ra cái kia một vẻ trào phúng triệt để để đại địa ma long mất lý trí, hắn hơi thở của dòng liều lĩnh đốt cháy Vệ Dương. Bá đạo so hơi thở của dòng trực tiếp giáng lâm đến Vệ Dương trên thân thể, sau đó kỳ cao nhiệt độ cao trong nháy mắt đem Vệ Dương toàn bộ da nhăn lửa, xì xì thanh âm của không ngừng vang lên. Đó là Vệ Dương da đang bị dùng lửa đốt như thế phát ra âm thanh. May là Vệ Dương da đã lột sát 9 lần, Vệ Dương giờ khắc này vận chuyển bất hủ da rồng đồng nhất thân thể thần thông, mới miễn cưỡng chống lại hơi thở của rồng tử nóng. Hơi thở của rồng ẩn chứa đại địa ma long một thân sức mạnh cường nhất, tận hỏa lực không ngừng chui vào Vệ Dương trong cơ thể, hỏa độc hình hành. hành. Mà thời khắc này, Vệ Dương trong cơ thể, trong huyết quang ẩn chứa huyết dịch ở gia tốc Vệ Dương lần thứ 3 Phượng Hoàng rất tỉnh quá trình. Mà giờ khắc này đại địa ma long hơi thở của rồng bên trong hỏa lực tiến vào vào thể nội, trong nháy mắt đã bị trực tiếp bốc hơi lên. Hỏa độc bị bốc hơi lên, chỉ để lại tinh khiết so hỏa hành chi lực, những này hỏa hành chi lực trong nháy mắt đã bị Vệ Dương huyết thống hấp thu, trợ giúp hắn rất tỉnh. Vì lẽ đó Vệ Dương giờ khắc này tựu như cùng ở trong lửa đấm máu sống lại Phượng Hoàng, đại địa ma long vận dụng hơi thở của rồng đối phó Vệ Dương, là hắn đời này nhất là tính sai một lần. Hắn nào biết Vệ Dương huyết mạch chính là chân linh bất tử Phượng Hoàng mà giờ khắc này hắn hoàn toàn không biết hành vi của hắn lại đang trợ giúp kẻ địch trưởng thành. nếu như chờ hắn biết được, phỏng chừng sẽ trực tiếp hối hận gặp trở ngại. vệ dương thế cục bây giờ xem ra nguy hiểm so với, có thể đốt cháy hư không hơi thở của rồng trực tiếp suýt chút nữa đem vệ dương nâng chín. thế nhưng vệ dương sinh mệnh nguy cơ ngược lại không có, chỉ là tận hỏa nỗ lực thực hiện đi kinh mạch, đem chọn cái kinh mạch căng đưa thôi. thế nhưng huyết quang thật không hổ là diệu dụng nghèo. vệ dương thân thể trong nháy mắt chữa trị tốt, vệ dương chỉ là ở trong lửa bị tiêu đốt, thống khổ so với, dữ đau khổ này sâu tận xương thủy, thật sự có thể nói là đau thấu tim gan. vệ dương xem thường âm thanh lại vang lên. Để tiện bỏ sắt dư dế, ngươi cũng chỉ có ngần ấy thủ đoạn. Quá làm cho ta ta ngươi thất vọng rồi, có thủ đoạn gì cứ việc lên a. Đại địa ma long nhạc thiên thành vừa vận động thủ sắp, thế nhưng 3 phút vừa vận quá, khí thế của hắn trong nháy mắt giảm xuống đến chốc cơ kỳ đại viên mãn trình độ. Cảm ứng đến giờ phút này, Vệ Dương trong nháy mắt phát động phản kích. Thái Tháiuyên kiếm lần thứ 2 ra khỏi vỏ, tận phong mang khí xuyên qua hư không, Vệ Dương nén giận ra tay, một chiêu kiếm đoạn can côn. Thứ ánh kiếm trong nháy mắt bay lên toàn bộ phía chân trời đều đống nhiên bị phong mang khí chặt đứt giống như vậy. Một đạo dài trăm trượng ánh kiếm trong nháy mắt sệt qua hư không, mang theo huy hoàng ai trong nháy mắt hướng về đại địa ma long chém tới. Đại địa ma long vừa mới ổn định thân thể, ánh kiếm trong nháy mắt liền chém giết mà tới, huyết dịch tung bay, hắn vẫn đuốt rồng trực tiếp bị chém đứt. Đau khổ kịch liệt kéo tới, kích thích để đại địa ma long nhạc thiên thành muốn phát điên. này cũng thật là hiện thời báo. Vừa vệ dương đối mặt tận đau lớn, thế nhưng giờ khắc này đại địa ma long đã bị vệ dương chém rớt một con vỡ rồng. tuy rằng đại địa ma long khí tức hạ xuống chút cơ viên mãn, thế nhưng bây giờ sức chiến đấu của hắn như trước cùng vệ dương như thế. Sánh ngang kim đan đại viên mãn, vào lúc này thân thể hắn di động trong nháy mắt, cao tốc xông tới dưới, không khí trực tiếp đều bị bóp nát, tận khí bảo âm thanh truyền đến. Vệ Dương nhưng là thân hình xoay một cái, sau đó Thái Nguyên kiếm tầng tầng xen vào đại địa ma long bên trong, ánh kiếm xoay một cái, đại địa ma long lại bị thương nặng. Thế nhưng vào lúc này, Nhạc Thiên Thành trên người huyết quang trong nháy mắt chữa trị tốt đại địa ma long thân thể, trước đây là Nhạc Thiên Thành so với oán hận cái này huyết quang, thế nhưng giờ khắc này hắn lại không thể không mượn huyết quang thần uy. Vệ Dương giờ khắc này mạch máu trong người sôi trào, tận chiến ý dâng lên, tay hắn nắm Thái Nguyên kiếm, đứng ở trên hư không, mắt lạnh nhìn đại địa ma long. Sau đó Thái Nguyên kiếm ánh kiếm xoay một cái, mà đại địa ma long đôi rồng trong nháy mắt quét ngang hư không, ầm ầm một tiếng, Vệ Dương trực tiếp đụng phải đuôi rồng. Giờ khắc này đại địa ma long đối với Vệ Dương không phải là trước tiên lúc trước cái loại này mang tính áp đảo, Vệ Dương cầm trong tay Thái Nguyên kiếm, trực tiếp đều sẽ đuôi rồng chặt đứt. Trận cuộc trong nháy mắt liền rơi vào rằng có giai đoạn, bởi vì có huyết quang gia thân, lại nặng thương thế đều có thể trong nháy mắt khôi phục được, Vệ Dương sử dụng các loại kiếm đạo tuyệt học, hoàn toàn đem đại địa ma long cho rằng luyện kiếm công cụ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy y đi mẹ. Tặng phiếu đề cử ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương bốn Ma Long thay đổi ba lần ra tỉnh. Hai Đại địa Ma Long nhạc thiên thành giờ khắc này sắc mặt tăm trầm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới con vịt đã đun sôi dĩ nhiên biết bay. Giờ khắc này hắn là trúc cơ kỳ đại viên mãn, tuy rằng dựa vào Đại địa Ma Long bộ tộc thiên phú và vệ dương không phân cao thấp, sức chiến đấu tương đương. Thế nhưng chính vì như thế, hắn muốn lần thứ hai bắt được vệ dương cũng rất không dễ dàng. Vừa nãy vậy cũng là hắn lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép vệ dương, hiện tại vệ dương xuất kiếm tuy rằng như trước lang liệt cực kỳ, nhạc thiên thành biết đối phương là tại đánh lâu dài chiến chú ý của bởi vì có huyết quang hiệu quả thần kỳ như vậy thì nói rõ trừ phi là loại kia có thể nhất kích tất sát công kích cái khác công kích đều không thể đối với đối phương tạo thành thương tổn như vậy lời nói như vậy lẳng lặng đợi huyết quang tiêu hao hết mới là thật đạo lý vệ dương trong khi xuất thủ phong lôi khởi động ngũ đế chân nguyên đều bị toàn bộ được triệu tập hắn vẫn ở lần đầu thử nghiệm ngũ đế chân nguyên hợp nhất tuy rằng trước đây đang không có thu được hoàng đế chân thiên quyết trước đó vệ dương đã có thể làm được đem những cái khác tứ đế chân nguyên hợp nhất thế nhưng hoàng đế chân nguyên gia nhập sau khi ngũ đế chân nguyên uy lực lần thứ hai tăng lên nếu như vậy vệ dương cần một lần nữa đem ngũ đế chân nguyên hợp nhất Vệ Dương cường hãn lực lượng thần thức triển khai, ngũ đế chân nguyên từ đan điển khí hải mà ra. Thông qua Vệ Dương hai tay rót vào Thái Nguyên kiếm bên trong, sau đó ở hỗn độn vô cực kiếm ý cùng kiếm linh tiểu kim phối hợp dưới ngũ đế chân nguyên chậm rãi bắt đầu dung hợp. Mới nhất dung hợp chính là thanh đế chân nguyên cùng sích đế chân nguyên. Bởi vì Vệ Dương tối tu luyện sớm, thanh đế trường sinh quyết cùng sích đế phần thiên quyết, cái này hai đại ngũ đế công pháp, hơn nữa thông thiên kiến mục cùng phượng hoàng chân hỏa cũng là Vệ Dương sớm nhất thu thập hai đại ngũ hành chí bảo. Chính vì như thế, thanh đế chân nguyên cùng xích đế chân nguyên mới bị Vệ Dương dùng để tiến hành mới bắt đầu dung hợp. Trong ngũ hành, một sinh hỏa. Thanh đế chân nguyên dung hợp xích đế chân nguyên hỏa sinh thổ mà hậu vệ dương lại gia nhập thêm hoàng đế chân nguyên thổ sinh kim lại gia nhập thêm bạch đế chân nguyên kim sinh thủy sau đó liền hắc đế chân nguyên nếu như vậy vệ dương bước đầu ở thái nguyên kiếm bên trong cấu tạo một cái thô ráp ngũ hành luân hồi thế nhưng cơ bản cái giá đã có đón lấy vệ dương làm liền là chân chính phải đem ngũ đế chân nguyên vận chuyển thoải mái thuần hợp hoàn mỹ hợp nhất sau đó một đạo kinh tiên ánh kiếm năm màu thoáng hiện trực tiếp dù là cùng đại địa ma long cứng đối cứng giờ khắc này đại địa ma long hoàn toàn phát huy thân thể hắn ưu thế hắn mạnh nhất vũ khí liền là thân thể của hắn. Đặc biệt hắn đuôi rồng, rất rõ ràng Nhạc Thiên thành một lần nữa rèn luyện quá hắn đuôi rồng, đuôi rồng như cây roi, tùy thời càn quét hư không, có thể cứng, có thể nhu, cứng bánh cực kỳ. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp dù là cùng ánh kiếm năm màu trong nháy mắt giao kích. Sau đó từng trận hủy diện sóng gợn hiện hiện, toàn bộ hư không đều tựa hồ không chịu nổi vệ Dương cùng Nhạc Thiên thành công kích. Hư không giới đều đang run rẩy. Ánh kiếm năm màu vừa ra, vệ Dương cao hứng cực kỳ, sau đó một đạo so với trước kia càng cường hãn hơn ánh kiếm năm màu lần thứ 2 bay lên, Thái Nguyên kiếm dường như thần binh. Vệ Dương Thiên Thần giống như thân ảnh của chấp trưởng thần binh, thật sự rất tựa Thiên Thần Hạ Giới, chấn áp địa ngục tà ma. Ánh kiếm xoay một cái, ác liệt vô cùng phong mang để nhạc Thiên Thành thân thể đều cảm giác có một ít ý lạnh, Nhạc Thiên Thành cảm thấy không lành. Vệ Dương đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Nhạc Thiên Thành cảm giác không sai, theo từng đạo từng đạo ánh kiếm sử dụng tới, Vệ Dương đối với ngũ đế chân nguyên lĩnh ngộ lần thứ hai sâu sắc thêm. Vệ Dương là gần như có thể đồng thời vận dụng ngũ đế chân nguyên. Ánh kiếm như rồng, vô cùng phong mang làm cho nhạc Thiên Thành chỉ có thể mệnh mọi ứng đối. Tuy rằng sức chiến đấu của hắn là kim đan đại viên mãn, thế nhưng Vệ Dương giờ khắc này hoàn toàn không kém cùng hắn. Hơn nữa kiếm tu từ trước đến giờ là công kích lực cường hãn đại danh tử, mà bây giờ lại là Vệ Dương loại này không sợ chết kiếm tu đáng sợ nhất, ngược lại có huyết quang hộ thân, Vệ Dương không sợ chút nào ngũ đế chân nguyên tiêu hao, giờ khắc này Vệ Dương vận dụng hỗn độn vô cực kiếm ý bao vây ngũ đế chân nguyên. Nhìn chuẩn nhạc thiên thành to lớn ma long thần. sau đó một đạo kinh thiên kiếm ngân vang âm thanh vang vọng đất trời, trong nháy mắt ánh kiếm hiện lên hư không, hư không đều trực tiếp bị ánh kiếm cắt chém thành từng mạng từng mạng. Cảm ứng được đạo kiếm mang này sắc bén, Nhạc Thiên Thành giờ khắc này càng là toàn lực phát huy hắn chân chính náo thế địa ngục sinh linh thực lực, thân thể hắn miễn cưỡng cách ra Vệ Dương ánh kiếm. Thế nhưng Thái Liên kiếm xoay một cái, ánh kiếm mờ mờ xoay người, sau đó ánh kiếm trong nháy mắt chém vào đại địa ma long trong cơ thể. Từng đạo từng đạo cột máu bay lên, toàn bộ đặc thủ chiến trường đều là đại địa ma long dòng máu, dòng máu của hắn nhuộm hồng cả chiến trường, Nhạc Thiên Thành bị một nhát này tiếp cận phát điên. Hắn vẫn là lần đầu cùng cung cấp tu sĩ đối chiến như thế bất tức, lấy hắn đường đường đại địa ma long thân phận, nên chiến một người chốc cơ kỳ tầng 11 tu sĩ nhân tộc, lại vẫn sẽ rơi xuống hạ phong. Nếu như chiến tích này nếu như truyền quay lại đại địa ma long bộ tộc, hắn nhất định sẽ tại chỗ bị nỗi giận tộc nhân xé thành mảnh nhỏ. Thời khắc này, Nhạc Thiên Thành chân chính phát uy, Vào lúc này hắn hơi động lòng, trên người của hắn long lân càng lộ vẻ dày đặc, mà thân thể của hắn ở kịch liệt thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại đến ba trượng sau khi, Nhạc Tiên Thành vào lúc này tay cầm một cái hắc kiếm, vệ Dương vừa nhìn rất rõ ràng, cái này hắc kiếm chính là hắn đôi rồng biến thành. Nhạc Tiên Thành tuy rằng thân thể thu nhỏ lại, thế nhưng Vệ Dương đối với hắn kiên kỵ cũng không có bởi vì thân thể thu nhỏ lại mà giảm thiểu, ngược lại gia tăng. Bởi vì thân thể thu nhỏ lại liền đại biểu Nhạc Tiên Thành sự linh hoạt nâng cao một bước, như vậy nếu như vậy, tốc độ của hắn bất kể là tốc độ công kích vẫn là phòng ngự tốc độ đều sẽ trở nên so với trước đây đáng sợ hơn. Đây là ngươi cái này để tiện nhân tộc run rế bước ta đấy, đại địa ma long thay đổi, ngày hôm nay muốn dùng máu tươi của ngươi đến cọ rửa của ta xỉ nhục. Nhạc Thiên Thành vô cùng băng lãnh, sắc ý vô hạn lời nói vang lên. Hừ, ngươi cho rằng ma long nào thay đổi là có thể trợ giúp ngươi cứu vãn bại cục, thấp hèn bỏ sát, ngươi nghĩ quá muốn làm những rồi. Vệ Dương càng là lạnh lùng đáp lại. Vào lúc này, lời nói đều có chút tái nhợt vô lực, chỉ có kiếm trong tay mới có thể để cho kẻ địch nhớ kỹ. Ma long thay đổi vừa ra, Nhạc Thiên Thành khí thế lần thứ 2 tăng gọn, nhưng là không có đột phá đến nguyên anh kỳ, hắn chiến lực hay là nằm ở Kim Đan đại viên mãn thế nhưng giờ khắc này hắn đối mặt vệ dương ánh kiếm năm màu sẽ không có trước kia loại kia được cái này mất cái khác sau đó không có bất kỳ lời thừa thái, vệ dương cùng nhạc thiên thành lần thứ 2 kích đánh nhau lần này nhạc thiên thành thề muốn tiêu diệt vệ dương cọ rửa xỉn đủ vệ dương giờ khắc này trong cơ thể ngũ đế chân nguyên không ngừng lưu truyền ngũ hành luân hồi uy lực không ngừng sâu sắc thêm nhạc thiên thành trong tay hắc kiếm cũng không phải bình thường kiếm khí mà long chân nguyên càng là cường han đến mức tận cùng phối hợp trong tay hắn hắc kiếm hoàn toàn có thể cùng ngự sử ngũ đế chân nguyên vệ dương một trận chiến giờ khắc này chính là xác minh vệ dương sở học thời cơ tốt nhất đối với kiếm đạo kiên trì Đối với kiếm đạo chấp nhất, đối với kiếm đạo linh mộ. Các loại cơ sở kiếm pháp không ngừng sử dụng, hỗn độn vô cực kiếm đạo bao hàm chư thiên tất cả kiếm đạo, lấy ngũ hành làm trụ cột, chứa đựng vô số cơ sở kiếm pháp. Mà Vệ Dương tự nghĩ ra 6 kiếm càng là đang từ từ cải thiện bên trong, mà giờ khắp này Vệ Dương trong kiếm chiêu lực sát thương lợi hại nhất dù là một chiêu kiếm ngũ hành tụ. Lực ngũ hành hóa thành ngũ hành cự long quay chúng quanh ở Vệ Dương bên cạnh, giống như một cái ngũ hành bản quay như thế, lực ngũ hành mênh mông cuồn cuộn. Thế nhưng Nhạc Thiên thành đồng dạng không phải người hiền lành, mà văn của cuộn, cường hãn thân thể phối hợp hắn hắc kiếm, hoàn toàn là kiếm như áo trời phối hợp. Tháiuyên kiếm cùng hắc kiếm giao kích, Thoáng hiện từng trận đố lửa, kiếm khí ngang dọc, ánh kiếm ác liệt, thế nhưng trận chiến này đối với Vệ Dương mà nói, có thể nói là sảng khoái chẳng chề. Vệ Dương trước đây kiếm đạo cơ sở, nhưng thật ra là có chút phù phiếm, cái này cũng là tại sao Kiếm Không Minh yêu cầu hắn trùng luyện kiếm pháp, từ kiếm pháp 6 cảnh hạ thủ nguyên nhân. Vệ Dương có thể lĩnh ngộ ra hỗn độn vô cực kiếm ý, là gặp may đúng dịp, cũng không phải hắn tích lũy lâu dài sử dụng một lần kết quả, thế nhưng hiện tại, Vệ Dương hoàn toàn thuần thục vận dụng các loại kiếm pháp. Kiếm pháp 6 cảnh không ngừng bị phá, cái gì đang phong tạo cực, phản phát quy chân, Vệ Dương giờ phút này kiếm pháp chính là bình thường tự kỳ. Đây chính là kiếm pháp sáu cảnh cuối cùng một cảnh phản phát quy chân cao nhất thể hiện. Tuy rằng kiếm pháp bình thường cực kỳ, thế nhưng kỳ uy lực muốn so với trước kia mạnh rất nhiều, đại địa ma long nhạc thiên thành đối mặt toàn lực tăng lên Vệ Dương, có thể nói là từng bước lùi về sau. Nhạc Thiên Thành giờ khắc này ở phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó hắc kiếm đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, vào lúc này hắc kiếm ánh kiếm đảo qua hư không, trực tiếp đem hư không ăn mọn. Cái này hoàn toàn là có tính chất hủy diệt lực sát thương, Vệ Dương tuy rằng không sợ, thế nhưng cũng không có cần thiết mạnh mẽ chống đỡ chiêu kiếm này, Vệ Dương thân thể lùi nhanh. Sau đó Nhạc Thiên Thành cao ba trượng thân thể cấp tốc theo vào. Hắc kiếm dường như u linh minh xả giống như vậy, giờ khắc này rốt cục lộ ra hắn manh vớt. Vệ Dương khoẹt miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó hắn không lùi mà tiến tới. Thái Huyên kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kinh thiên ánh kiếm năm màu, mà giờ khắc này ánh kiếm năm màu không có trước tiên như vậy hoa lệ, thanh thanh thản thản. Thế nhưng giản dị ánh kiếm năm màu thuận tiện dù là cùng hắc kiếm ánh kiếm giao kích, liền có thể thấy được hư không đều nổi lên từng trận tinh chất hủy diệt cồn sóng, cồn sóng dập dồn ở trong hư không, đem hư không giới đều nát tan. Vệ Dương là càng chiến càng hăng, giờ khắc này hắn dòng máu vượng hoàng gần như phải hoàn thành lần thứ ba thức tỉnh rồi. Sức mạnh huyết thống không ngừng từ các vị trí cơ thể hiện lên, Vệ Dương trong cơ thể tụ tập vô số sức mạnh, hắn cần phát tiết. Mà phát tiết tốt nhất đối tượng dù là Đại Địa Ma Long Nhạc Thiên Thành, Vệ Dương thần dũng cực kỳ, ánh kiếm chiếu rọi thiên địa, làm cho Đại Địa Ma Long chỉ có thể bị động tiếp chiến. Đại Địa Ma Long tuy rằng không biết Vệ Dương trong cơ thể đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng dựa vào trực giác của hắn, nếu như còn mặc cho Vệ Dương tiếp tục như vậy, kết cục của hắn sẽ rất khốn ổn. Có dám ở đây, Đại Địa Ma Long lần nữa khôi phục hắn chân thân, dài trăm trượng chân thân, mà lúc này Đại Địa Ma Long khí thế của lần thứ 2 tăng vọt. Nhạc Thiên Thành lần thứ hai vận dụng Đại Địa Ma Long Bộ Tộc Bí Truyền Bí Pháp Cấm Kỵ, mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới Kim Ngan kỳ, Như vậy nếu như vậy, hắn một lần nữa đã có được Nguyên Anh Viên mãn sức chiến đấu. Thế nhưng vào lúc này, Vệ Dương mắt lạnh nhìn tình cảnh này, mà hậu vệ Dương thân thể lần thứ hai vọt lên, Nhạc Thiên Thành trong nháy mắt đại hỉ. Thế nhưng sau đó hắn cảm thấy không lành, thế nhưng hắn không biết đều vào lúc này, Vệ Dương còn có cái gì lá bài tẩy không núp ních. Không tệ, Vệ Dương là không có bao nhiêu lá bài tẩy, trừ phi hắn động dùng một chút thủ đoạn bị cấm kỵ. Thế nhưng Vệ Dương trong nháy mắt bảo vệ Nhạc Thiên Thành, sau đó vô cùng lạnh lẽo thanh âm của vang vọng phía chân trời. Ngươi không phải mới vừa dùng hơi thở của rồng rất sảng khoái sao? Hiện tại đổi ngươi tới chịu đựng thể hội một chút bản tọa phượng hoàng chân hoàn đi. Rồng máu phượng hoàng, tỉnh lại đi. Theo Vệ Dương lời nói hạ xuống, với là cả trong hư không, chợt hiện vô số hỏa diễm, thấy cảnh này, đại địa ma long nhạc thiên thành kinh hãi gần chết. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quý ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 447, Thái cổ thần linh đệ tử thân truyền. 1. Vô số ngọn lửa bảy màu tự trong hư không đột nhiên hiện lên, đại địa ma long nhạc thiên thành nhìn thấy tình cảnh này kinh hãi gần chết. Sợ hại không tên, hắn dùng thanh âm run rẩy không dám tin tưởng nói, phần thiên chi viêm, phượng hoàng chi hỏa. Đáp đúng, nhưng đáng tiếc không thượng. Vệ Dương lời nói lạnh lùng vang lên. Sau đó toàn bộ hư không đang từ từ sụp xuống, bá đạo thất thải phượng hoàng chi hỏa thiêu đốt hư không, đốt cháy thiên địa. Thời khắc này, đại địa ma long nhạc thiên thành thân thể cao lớn hoàn toàn trở thành mục tiêu sống. Hơn nữa mấu chốt nhất là Vệ Dương ôm chặt lấy hắn đuôi rồng, nhạc thiên thành liền nhả hơi thở của rồng. Thế nhưng hắn điểm ấy hơi thở của rồng ở phượng hoàng chi hỏa trước mặt hoàn toàn tiệu như cùm như mối bỏ bể không chỉ có không có đưa đến tiêu diệt phượng hoàng chi hỏa mục đích, trái lại gia tăng phượng hoàng chi hỏa uy lực. Nhạc Thiên thành vội vã thu nhỏ lại hình thể, thế nhưng đã vô lực cứu Vãn bại cục, Vệ Dương giờ khắc này bên trong thân thể huyết thống đang tiêu đốt, vô tận phượng hoàng lực lượng từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Đây là Vệ Dương lần thứ 3 giác tỉnh, bất tử phượng hoàng mỗi một lần giác tỉnh kỳ uy lực đều sẽ tăng lên rất nhiều, nếu như đã đến 9 lần giác tỉnh, cấp độ kia uy lực liền ngay cả thuần dương chân tiên cũng không dám liệu. Đại địa ma long mặc dù là địa ngục sinh vật, sức chiến đấu náo thế cùng cấp tu sĩ nhân tộc, cực kỳ cứng hãn, thế nhưng chính vì như thế, hắn chịu đến phượng hoàng chi hỏa khắt chế lại càng sâu. Phượng Hoàng Chi hỏa trời sinh liền khắc chế địa ngục sinh vật, đại địa ma long uy lực ở Phượng Hoàng Chi hỏa trước mặt, mười không còn một. Khắp thiên ma khí đều trở thành Phượng Hoàng chân hỏa nhiên liệu, Phượng Hoàng Chi hỏa hỏa thế càng ngày càng vượng. Ngươi không phải là vô cùng cường ngạo sao? Ngươi không phải là cái gì cao cao tại thượng địa ngục sinh vật sao? Ngươi không phải là cái gì đại địa ma long sao? Giờ khắc này tại sao không tiêu gào rồi? Bỏ sát chính là bỏ sát, run rés chính là run rés. Ở diện tiền bùn toa, ngươi có cái gì tự tiêu? Vào lúc này, nhìn thấy nhạc thiên thành tiến thoái lưỡng nan, vệ dương còn ở bên cạnh lãnh ngôn kích thích nói rằng, đại địa ma long nhạc thiên thành vào lúc này không cường ngạo hắn túi đầu mang theo định đoạt vệ đại gia là ngươi đúng là ngươi chính xác không biết trong nhà của ngươi còn kém không kém ma sủng không vệ dương lắc đầu sau đó vượng hoàng chi hỏa uy lực không giảm phản thêm ngọn lửa rừng rực thiêu đốt thiên địa vệ dương thực lực đều tại kịch liệt tăng lên nhìn thấy vệ dương như thế vô tình đại địa ma long nhạc tiên thành vừa ngon tâm đột nhiên tự bạo sau đó đầy trời ma khí đánh nát vượng hoàng chân hỏa thế nhưng lưu lại vượng hoàng chi hỏa như trước không phải ma khí có thể chống lại nhạc thiên thành tự bạo phi thường chưa để vệ dương biểu hiện chết lấp thần thức quét khắp hư không đều không có phát hiện một tia hắn lưu lại dấu ấn cùng lúc đó vẫn thần hạ cốc nơi nào đó trong một cái sơ động nhạc thiên thành sắc mặt tông trầm biểu hiện chế lấp hắn nhìn bắc phương trong miệng lạnh lùng nói rằng bộ tộc phượng hoàng dư âm nghiệt, dám hủy phân thân ta bản tọa cùng ngươi không đội trời chung màu xanh lục tiểu thuyết vỡ ít các loại chờ bản tọa khôi phục tu vi sau khi nhất định phải giết tới thái nguyên tiên môn cho ngươi tên tiện chủng này run rề vì là phân thân ta chốn cùng vệ dương tâm ý hơi động thu cẩn thận phượng hoàng chi hỏa sau đó ánh kiếm lây động khắp thiên ma khí trực tiếp bị hắn sụp tan mà lúc này đây đặc thù chiến trường tự động mở ra vệ dương đi ra sắp vô số ma tu tan nát cõi lòng không ớt thế nhưng tiên đạo tu sĩ cũng mặc kệ bọn họ mỗi người đều tại vì là vệ dương hoan hô vệ dương vào lúc này mắt lạnh nhìn trên quảng trường còn lại tiên đạo tu sĩ trầm mặc không nói bởi vì cuối cùng có thể sống sót cũng chỉ có 10 cái tiêu chuẩn ở đây tiên đạo tu sĩ còn có hơn 80 vị còn ngọc gia may mắn còn sống sót hai vị tu sĩ trực tiếp đã bị mọi người quên vào lúc này tiêu thần thở dài một hơi quay về còn dư lại tiên đạo tu sĩ nói nói hiện tại ngoại trừ vệ dương sư huynh cùng mộ dung sư huynh còn có tám cái tiêu chuẩn chúng ta thông qua võ đại chiến quyết ra thắng bại đi cái khác tiên đạo tu sĩ rồn rập gật đầu, bọn hắn đều không muốn đi cùng vệ dương tranh giành vị trí, như vậy thì chỉ có thể đi tranh cướp còn dư lại cái kia ghế. Ngọc gia còn lại hai người tu sĩ trong lòng lặng lẽ, sau đó vị kia ngọc gia thiếu chủ quay về vệ dương nói nói, kính xin vệ huynh xem vào hôm nay phương diện tình cảm, nếu như sau đó có năng lực lời nói, kính xin trông nom một thoáng ngọc gia. Sau đó hai người bọn họ nặng tay đập ông trời của bọn hắn linh nóc, nhất thời hơi thở của bọn họ tịt diệt, thi thể ngã xuống. thế nhưng vào lúc này, hiện trường chợt hiện bất ngờ, một cái rộng lớn, âm thanh uy nghiêm vang lên, bản tọa đã xác định rõ đệ tử thân truyền, chính là vệ dương những tu sĩ khác tiểu không dùng tranh đoạn, một mực xóa bỏ, mà hậu vệ dương thân ảnh của trực tiếp biến mất ở tại chỗ, những tu sĩ khác thì lại trong nháy mắt bị xóa bỏ. Vệ Dương vào lúc này tỉnh lại, thế nhưng trong đầu không ngừng hồi tưởng lại vừa cuối cùng tiêm một thanh âm, những tu sĩ khác tiểu không dùng dẫy kiếm được, hơn nhiều, một mực xóa bỏ. Vệ Dương trong lòng nộ khí trùng thiên, một mực xóa bỏ, đó không phải là nói nhiều như vậy chút cơ kỳ tu sĩ, hiện tại cũng chỉ có chính mình một người tiếp tục sinh sống rồi, mà lúc này thái cổ thần linh thanh âm của lại vang lên, ngươi đang suy nghĩ gì? ngẩng đầu lên xem ta. Thanh âm này trực tiếp đánh thức vệ Dương Tâm Tư, hắn ngẩng đầu lên mới phát hiện mình ở trong một cái thần điện, thần điện rộng rãi cực kỳ. Ở bên trong thần điện, vệ Dương cũng cảm giác là tại vô tận trong tinh không, một loại mê ngông, mịt mù xa cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Vệ Dương ánh mắt xuyên thấu qua hư không, trong nháy mắt dù là nhìn thấy ngồi ở trên thần tọa thái cổ thần linh, thế nhưng hắn chỉ là mơ hồ cảm giác nơi đó có thái cổ thần linh, mà trong lòng đối với thái cổ thần linh không có sát thủ cấn tượng. Vệ Dương nghi vấn trong nháy mắt đã bị vệ Thương biết được, hắn trầm giọng nói, đây là thái cổ thần linh đều biết dùng ẩn thân pháp, không cần nói là người co như tiên giới trí tôn cũng không cách nào thấy do thái cổ thần linh bộ mặt thật ngươi bị bản tọa tuyển chọn thành làm đệ tử thân truyền ngươi không cần vì là những kia chết đi run rế lo lắng sau đó chờ ngươi tu luyện tới bản tọa cảnh giới cỡ này ủng có vô thượng thần quốc sáng tạo những kia run rế đều được thái cổ thần linh cao quý âm thanh uy nghiêm trực tiếp vang vọng ở vệ dương trong lòng vệ dương trong lòng đè xuống sắc ý đêm đầy khoang kiều hận cảm thấy đáy lòng có một loại bình tĩnh không lay động tâm thái tới đối xử chư thiên xử vụ vệ dương cũng là coi được giãn được người tạm thời kiều hận cùng khuất nhục hắn đều có thể chịu được hồi bẩm sư tôn không biết hai ta vị trí thân bây giờ đang ở đâu. Vệ Dương trầm giọng nói. Vệ Dương lời nói vừa ra, bên trong thần điện bỗng nhiên liền xuất hiện sở điệp Y cùng Dừng Chỉ Huyên thân ảnh của các nàng, nhưng là các nàng đều bị giam cầm, không thể nói chuyện. Vệ Dương biểu hiện nhìn các nàng, khẽ gật đầu. Vệ Dương gọi sở điệp Y cùng Dừng Chỉ Huyên không muốn lo lắng cho hắn, hắn sẽ tự mình chiếu cố tốt chính mình. Sau đó thái cổ thần linh vung tay lên, sở điệp Y cùng Dừng Chỉ Huyên nhưng là biến mất ở trong thần điện. Các nàng đã bị ta đưa vào chỗ cũ, hiện tại ngươi không có nỗi lo về sau, nên cố gắng tăng thực lực của ngươi lên, lên rồi. Bản tọa ở cai thế giới này dạo chơi một thời gian không dài, mau chóng cho ngươi chúc cơ tốt. Thái cổ thần linh nhịn xuống tâm tình kích động, hờ hững nói rằng: "Mà thời khắc này, Vệ Dương trong lòng cười gần không ngớt, hắn mới sẽ không tin tưởng bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt bằng này, thái cổ thần linh tuyệt đối không sẽ tốt bụng như vậy. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Chương 448: Tẩy thần chỉ đạo đang ra. 1. Thái cổ thần linh trăm phương ngàn kế vận dụng bàn tay to như vậy bút, cuối cùng nhất là vì là tu một cái đệ tử thân truyền, lời nói này đi ra ngoài, trừ phi là kẻ ngu si mới sẽ tin tưởng nếu như hắn đúng là hảo tâm hảo ý muốn thu đồ, vệ dương tin tưởng lấy thái cổ thần linh thần thông trong nháy mắt liền sẽ biết cái kia người trúc cơ kỳ tu sĩ sẽ có tư cách này, hoàn toàn không cần như thế tốn công tốn sức. cho nên đối với thái cổ thần linh châu nói bất kỳ một câu nói, vệ dương tâm trong đều có suy nghĩ cân nhắc rất nhiều lần. thế nhưng hôm nay là người người là đau thớt, ta là cá thịt, vệ dương tạm thời chỉ có thể đem những cái khác dị dạng tâm tình đệ xuống, tận lực biểu hiện ra một loại bình thường trạng thái là tốt rồi. vậy không biết đạo sư tôn muốn đệ tử như thế nào trúc cơ. vệ dương trầm giọng nói. bên trong thần điện đống nhiên xuất hiện ba cái kiến trúc, một vũng cái ao, một tòa bạch tháp. Một tòa lầu các. Tẩy thần chỉ, Huyễn tiên tháp, nộ đạo các, Tẩy thần chỉ là vì rèn luyện thân thể ngươi sử dụng, Huyễn tiên tháp chính là có vô thượng huyết trận, vì là thí luyện sử dụng, có thể tăng lên sức chiến đấu, nộ đạo các quý giá nhất, có thể trợ giúp ngươi ngộ đạo tu luyện. Ngươi bây giờ tiến vào Tẩy thần chỉ. Thái cổ thần linh lời nói mang có một loại không có thể nghi ngờ uy nghiêm. Chuyện đến nước này, Vệ Dương cũng chỉ có thể đủ đùy theo Thái cổ thần linh dặn dò tiến vào Tẩy thần chỉ, ngược lại ở lộ ra kế hoạch trước đó, Vệ Dương tin tưởng đối phương là sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Vệ Dương mới vừa vừa bước vào Tẩy thần chỉ. Nhất thời quần áo hắn trực tiếp bị hủy diệt, sau đó thân thể hắn ngâm tiến vào tẩy thần trì. Vào lúc này, vệ thương trầm giọng nói, "Chủ nhân, thông qua một loạt quan sát, ta đã biết sự chân thật của hắn khuôn mặt rồi, cái này thái cổ thần linh hẳn là rơi xuống một vị chư thần một kia phân hồn, hắn chính là tâm tình ác vọng chi thần." Nói cách khác hắn muốn khôi phục thực lực, nhất định phải hấp thu bên trong đất trời các loại tâm tình lực lượng, bao quát chính diện tâm tình, tỉ như vui sướng, cao hứng, mừng dỡ, thiện lương, từ bi các loại, đương nhiên còn có tâm tình tiêu cực, u hận, đố kỵ, âm mưu vân vân. Các ngươi thí luyện hoàn toàn là ở trong mơ, ta xem nhiều như vậy thí luyện tu sĩ, chứ ngươi ra cùng nhạc thiên thành là dùng chân thân thí luyện ở ngoài, cái khác thí luyện tu sĩ hoàn toàn là ở trong ngộng của bọn họ. Đây chính là ác ngộng thần thông. Khủng bố quỷ dị chỗ. Ác ngộng thần thông ở chư thiên vạn giới đều lừng lẫy có tiếng. Cái gì, ý của ngươi nói, ngoại trừ đại địa ma long nhạc thiên thành ở ngoài, cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ đều không có tử. Vệ Dương Mừng rỡ hỏi. Đó là đương nhiên cái này thái cổ thần linh còn cần những này trúc cơ kỳ tu sĩ vì hắn cung cấp tâm tình lực lượng làm sao có khả năng cam lòng lại để cho những này trúc cơ kỳ tu sĩ tử vong đây giống như là giới trần tục nuôi trồng xúc vật như thế hắn sẽ không làm loại này mổ gà lấy trứng sự tình tuy rằng vệ thương lời nói thật không tốt nghe thế nhưng sự thực đúng là như thế tu sĩ đối xử những kia giới trần tục xúc vật chính như thái cổ thần linh đối xử phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ cái kia ngươi đoán mục đích của hắn là cái gì vệ dương tiếp tục hỏi nói tới chỗ này vệ thương nở nụ cười chủ nhân trong lòng ngươi không phải đã có suy đoán sao cần gì phải hỏi ta hừ Như vậy lời nói như vậy liền quả thực như ta suy đoán, ngươi mới vừa nói hắn nếu là một tia phân hồn, hiện tại trọng thương chưa lành, thực lực không có khôi phục, lời nói như vậy hắn làm ra tình cảnh lớn như vậy, thậm chí không tiếc nắm thân nhân ta đến cước bước, mục đích rất rõ ràng. Vệ Dương xem thường hỏi: "Ai? Khổ rồi thái cổ thần linh a, ngươi nói ngươi muốn tuyển chọn đoạt sát ai không được, một mực lựa chọn chủ nhân ngươi, hắn chẳng lẽ không biết bây giờ đang ở ngoại giới cất bước chủ nhân chỉ là một cái ánh thân sao?" Vệ Thương chọn cười nói: "Đúng thế, hắn lựa chọn ta tới làm đoản xác đối tượng." chỉ có thể nói đầu óc hắn bị cửa kẹp, không cần nói hắn là không có thể đột phá thiên đạo pháp tắc ràng buộc tiến vào ta chân thân. Riêng là hiện tại ta ánh thân trong óc có vị diện thương phô chân áp, hắn một tia phân hồn cũng muốn lay động, quả thực là vọng tượng. Vệ Dương càng là liên tục cười lạnh, nếu biết mục đích của đối phương, chủ nhân ngươi liền không cần lo lắng cái gì. Hiện tại lẳng lặng đợi cái này, khổ rồi thái cổ thần linh vào cuộc mắt câu rồi. Vệ Thương khinh cười nói, ngoài giới, giặt rửa bên trong thần trì, Vệ Dương ánh thân xếp bằng ở đáy ao, vào lúc này hắn bỗng nhiên thả ra hạn chế, nhất thời giật giữa bên trong thần chỉ nước ao dốc vào Vệ Dương thân thể. Trong ngáy mắt Vệ Dương thân thể giống như là cũng bị căng nước như thế, những nước ao này không phải là vật phàm, ẩn chứa trong đó cực kỳ tinh khiết tiên linh chi khí, theo lý thuyết Vệ Lấy Vệ Dương bây giờ thân thể là không thể chịu đựng tiên linh chi khí rót vào, thế nhưng Thái Cổ thần linh chính là Thái Cổ thần linh, cho dù là một tia phân hồn, này các loại thần thông cũng không phải Vệ Dương có thể tưởng tượng. Nhìn thấy Tẩy thần chỉ đang từ từ rèn luyện Vệ Dương thân thể, Thái Cổ thần linh trong lòng càng lộ vẻ thỏa mãn. Đã lâu không có gặp phải hoàn mỹ như vậy thân thể rồi, hơn nữa còn là trên người chịu dòng máu vương hoàng, lời nói như vậy liền càng hoàn mỹ hơn rồi, các loại chờ, bản tọa đoạn sắc còn có thể chậm rãi kích phát dòng máu Phượng hoàng. vào lúc ấy bản tọa chính là bộ tộc Phượng hoàng, trở lại thân giới, tự không dùng sợ tiểu nhân. màu xanh lục tiểu thuyết vỡ ít. vệ dương vào lúc này hoàn toàn không thể làm những suy tư khác rồi. tẩy thần nước ao trong nháy mắt rót vào vệ dương đan điền khí hải, trực tiếp chuyển hóa thành vì là vệ dương ngũ đế chân nguyên. mà một phần khác tiến vào trong óc, tương tự cũng là trực tiếp chuyển hóa thành vì là linh hồn lực của hắn số lượng. này các loại thần thông, vệ dương tâm thần tập trung cao độ, mà hậu vệ dương trong ngóc nguyên thần không gian trong nháy mắt bị chứa đầy, sau đó tẩy thần nước ao càng điền cuồn hơn dót vào, như vậy nếu như vậy. Tẩy Thần Nước ao liền trực tiếp mạnh mẽ mở rộng Vệ Dương Nguyên Thần Không Gian. 12 vạn trượng, 20 vạn trượng, 30 vạn trượng 4. Theo Nguyên Thần Không Gian mở rộng, Vệ Dương Chân Nguyên Không Gian càng là đồng bộ mở rộng, thế nhưng ở Tẩy Thần Ao Nước Thần Thông chi Hạ, mặc kệ mở rộng bao lớn, Vệ Dương tu vi trong nháy mắt lập kín. Vệ Dương vẫn là lần đầu tiên loại này không chút kiên kỵ tăng cao tu vi, cùng lúc đó linh hồn của hắn cảnh giới càng là điên cuồng tăng vọt, thời khắc này ở Tẩy Thần Ao Nước công hiệu thần kỳ dưới, Vệ Dương tựa hồ nhìn rõ ràng chư thiên tất cả. Giờ khắc này, Vệ Dương ngước nhìn vô biên thần điện, trên đỉnh thần điện bộ xuất hiện vô tận bầu trời sao. Những thứ này đều là Thái cổ thần linh vận dụng đại thần thông trực tiếp mô phỏng ngoại giới vô tận bầu trời sao. Vị này Thái cổ thần linh lấy tâm tình cung ác ngậm chứng đạo thành thần vốn là ở quá cổ chư thần bên trong đều là tiếng tâm lừng lẫy, chỉ là bây giờ chỉ còn giữ lại một tia phân hồn, làm cho không nứt mới lựa chọn mới thân thể đoạn sát sống lại. Vô tận trong tinh không, Vệ Dương chút nào nhìn thấy rất nhiều quỹ tích của đạo. Vệ Dương còn chưa từng có thời khắc này đối với ở thiên địa hiểu rõ sâu sắc như vậy. Vô tận quỹ tích của đạo tạo thành hoàn vũ thiên địa. Vệ Dương linh hồn cảnh giới tăng nhanh như rõ, rất nhanh dù là vọ thẳng phá kim đan viên mãn, trực tiếp đạt đến nguyên anh sơ kỳ ma hậu vệ dương nguyên thần không gian lần thứ hai mạnh liệt quyết trường một triệu trượng phạm vi to nhỏ vào lúc này rốt cục đạt đến mức tận cùng rồi thế nhưng giờ khắc này vệ dương chân nguyên tu vi đã đạt đến chút cơ kỳ tầng 12 đại viên mãn hơn nữa tẩy thần nước cao còn có vô số vừa những này hoàn toàn tiêu hao một chút nhỏ mà lúc này thái cổ thần linh mặt lộ vẻ ý cười ngươi giữ chặt linh đài ta đón lấy truyền đến ngươi một phần bí pháp tên là cựu truyền đạo đan quyết mà hậu vệ dương trong ngóc chợt hiện vô số tin tức liêu vệ dương cẩn thận tìm hiểu sau khi trong lòng cao hứng cực kỳ Trước đây hắn còn đang lo lắng lớn như vậy, chân nguyên không gian thế nào mới có thể đem chân nguyên áp súc cô đọng đến mức tận cùng, hình thành đạo đan, thế nhưng hiện tại có cựu truyền đạo đan quyết, Vệ Dương có thể ở chân nguyên trong không gian hình thành một cái vòng xoáy, mô phỏng theo hỗn độn hố đen như thế, nuốt chửng tất cả chân nguyên, sau đó cô đọng một viên tinh khiết vô cùng đạo đan. Có thái cổ thần linh trợ giúp, Vệ Dương trong nháy mắt dù là nắm giữ cựu truyền đạo đan quyết chân ý. Sau đó thái cổ thần linh trực tiếp ra tay, nhất thời Vệ Dương chân nguyên trong không gian điểm, đột, chợt hiện một cái đại vòng xoáy, vòng xoáy là từ trái hướng về phải xoay tròn. Ma nguyên thần trong không gian tương tự xuất hiện một cái vòng xoáy, chỉ là hắn xoay tròn phương hướng cùng chân nguyên không gian ngược lại, chính là từ phải phía bên trái xoay tròn. Nhất thời, hai đại vòng xoáy bắt đầu điên cuồng xoay tròn, chân nguyên trong không gian, Vệ Dương ngũ đế chân nguyên bắt đầu bị vòng xoáy nuốt chửng. Nguyên thần không gian bên trong, lấy hồn phách bản nguyên làm trụ cột, kỳ dị bình ngối vẫn là ở tại hồn phách bản nguyên trên phương, một luồng kỳ lạ lực lượng bảo vệ Vệ Dương hồn phách bản nguyên. Vệ Thương vào lúc này truyền âm cho Vệ Dương, "Chủ nhân, ngươi cứ dựa theo cái này thái cổ thần linh chỗ làm, ngũ hành chí bảo cùng với bình ngối đạp và người chân thân đều vận dụng vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên phóng tỏa." làm cho cái này thái cổ thần linh mới không thể nhận ra cảm giác. Vệ Dương này vừa nói, mới giải thích Vệ Dương nghi vấn trong lòng. Mà lúc này đây, tâm thần hắn cẩn thận nhìn chăm chăm hai đại vòng xoáy, vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, tựa như cùng diệt thế hố đen như thế, điên cuồng thôn phệ chư thiên vạn ở giới. Vệ Dương nhìn tình cảnh này, có một loại như là vũ trụ đi tới cuối cùng hình thành hố đen, sau đó đột nhiên bạo phát, vũ trụ có một lần nữa sinh sôi. Này hoàn toàn chính là một cái luân hồi, giờ khắc này Vệ Dương trong lòng hiện lên vô số luân hồi đại đạo địa tinh nghĩa. Vệ Dương một mặt nắm chặt phỏng đoán luân hồi đại đạo, một mặt đem tâm thần đặt ở hai cái trong nước xoáy. Vòng xoáy rất mau đem chân nguyên cùng lực lượng linh hồn nuốt chửng, nguyên thần trong không gian vòng xoáy đều trực tiếp đem trước đây đường sơn lực lượng tinh thần đều trực tiếp nuốt chửng. Vì lẽ đó vệ dương chân nguyên không gian cùng nguyên thần trong không gian rỗng tuyết cũng chỉ còn xuất lại ở trung tâm điểm, đốt hai cái vòng xoáy. Thời khắc này vòng xoáy lần thứ hai ra tốc xoay tròn, tiểu chuyện sau khi trong nháy mắt toàn bộ như là thiên địa kịch liệt đang lay động như thế, vệ dương trong cơ thể truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Nguyên thần không gian cái kia vòng xoáy đi ra biển ý thức trong nháy mắt dù là đi tới đan điền khí hải, sau đó hai cái vòng xoáy từ từ dung hợp lẫn nhau chờ đến hoàn toàn dung hợp, lần thứ hai cựu chuyển sau khi vòng xoáy đột nhiên biến mất, đan điển trong khí hải liền xuất hiện một cái túc cầu lớn nhỏ đạo đan. Mà lúc này đạo đan bắt đầu xoay tròn, tinh khiết vô cùng pháp lực dâng trào mà ra. Nhìn túc cầu lớn nhỏ đạo đan, vệ dương trong lòng một mảnh ngạc nhiên. Bởi vì theo hắn giải, những tu sĩ khác đang ngưng tụ đạo đan thời gian, mới bắt đầu cũng chỉ là to bằng đầu tương, nguyên đan kỳ thời điểm biến thành to bằng lòng nhãn, kim đan kỳ sau khi mới thay đổi thành to bằng nắm tay. Thế nhưng hiện tại vệ dương này quả đạo đan hiện tại liền vượt qua năm đấm, phòng trường có mười mấy to bằng nắm tay. Thế nhưng lập tức một luồng vẻ mừng như điên dâng lên vệ dương trong lòng, đạo đan càng lớn, nói rõ sau đó tiềm lực càng lớn, sức chiến đấu càng cao. Mà thời khắc này, Thái cổ thần linh vung tay lên, vệ dương theo tiếng ngà xuống đất. Các cả, đạo đan ngưng tụ được rồi, trong này thuần chứa là trong truyền thuyết tẩy thần nước ao, về sau tiềm đủ sức để tu luyện thành thần, đón lấy nên để cho ta đoạt xác cơ thể ngươi rồi." Thái cổ thần linh cười lớn thanh âm của vang vọng cả tòa thần điện. Vệ dương bị hắn đánh bất tỉnh, đạo đan bị giăng cầm. "Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quý ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." chương 449, nhân Hoàng dự bị. 4. Vệ Dương Ánh thân kế sử ở trong thần điện, mà lúc này vị diện thương phô bên trong Vệ Dương Chân thân cùng Vệ thương là liên tục cười lạnh, lộ ra kế hoạch, Thái cổ thần linh trăm phương ngàn kế dĩ nhiên không tiếc vận dụng tẩy thần chi đến giúp đỡ Vệ Dương tẩy kinh phạt thủy, cải tạo thân thể, bây giờ là rốt cục lộ ra hắn chân diện mục. Tối, muốn đoạt xác Vệ Dương Ánh thân, từ vừa mới bắt đầu Thái cổ thần linh liền chọn sai mục tiêu. Vệ Dương Chân thân lúc này tâm ý hơi động, cái kia kỳ dị bình ngói trong nháy mắt rời đi chân thân biến ý thức, đi tới ánh thân biến ý thức tiềm tàng. Vừa vệ thương cùng vệ dương chân thân liền đem ngũ hành trí bảo cùng Bình Ngói từ ánh thân thu hồi đến chân thân, giờ khắc này đem Bình Ngói trở về ánh thân, bởi vì vệ dương có một loại kỳ dị trực giác, đối phó thái cổ thần linh đồng nhất sợi tàn hồn, nói không chắc Bình Ngói sẽ lập kỳ công. Thái cổ thần linh lúc này vung tay lên, đem vệ dương ánh thân kéo dài tới trên thần tọa, nhất thời từng luồng từng luồng cường hãn cầm cố lực lượng trực tiếp cầm cố tất cả, nhìn thấy hoàn mỹ như vậy thân thể, cho dù lấy thái cổ thần linh tâm tình đều có chút kích động so với. Ngươi an tâm đi đi, sau đó liền do bản tọa thay thế ngươi cất bước vào vũ, bộ tộc phượng hoàn hoàn mỹ thân thể, ta đã đến, đến rồi. Thái cổ thần linh cười ha ha thanh âm của vang vọng thần điện. Sau đó hắn tản hồn hóa thành một bó ánh sáng, trong ngay mắt dựa vào vào vệ dương biển ý thức. Nhưng khi hắn tiến vào biển ý thức sau khi, đột nhiên phát hiện không đúng, bởi vì trong óc không đáng so với, cũng chỉ có một kỳ dị bình ngói lơ lửng giữa không trung. Mà lúc này vệ dương bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại thái cổ thần linh trước mặt, vệ dương cân nhắc nhìn thái cổ thần linh, tự tiếu phi tiếu nói nói, thần linh tàn hồn, hoan lên ngươi tới bản tọa biển ý thức lang khách. Nhìn thấy vệ dương bộ dáng này, thái cổ thần linh tản hồn một mặt tâm chậm. Sau đó hắn vung tay lên. Thần lực nên ngông lấy thân thể hắn làm trung tâm, trực tiếp sụp xuống hư không, thế nhưng Vệ Dương Biện ý thức bích trướng cứng rắn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn một đòn toàn lực dĩ nhiên không đánh tan được Vệ Dương Biện ý thức bích trướng. Sao có thể có chuyện đó, cho dù hắn mặc dù chỉ là một tia tàn hồn, thế nhưng dù sao bản thể hắn là Quá Cổ trư Thần tu vi, bây giờ tu vi cũng là bán thần trình độ, vượt xa tiên giới chí tôn, thế nhưng dĩ nhiên không đánh tan được một ngưng đan kỳ tu sĩ Biện ý thức bích trướng. Nếu như này nói ra, phòng trường hắn sẽ trở thành chư thiên vạn giới hết thảy Quá Cổ Chư Thần trò cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu như là bản thể ngươi đến đây, Hay là bạn tọa còn có thể cho ngươi ba phần, ngươi một tia tàn hồn liền muốn đánh vỡ bản tọa biển ý thức bích chứng, ngươi quá ngây thơ rồi." Vệ Dương khinh thường âm thanh âm vang lên, giờ khắc này ở trong góc, hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, viện ý thức chính là Vệ Dương chủ tràng. Bởi vì biển ý thức bích chứng bên trong có vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên gia trị, thái cổ thần linh tàn hồn muốn đánh vỡ biển ý thức bích chứng, trừ phi có thể đánh tan vị diện thương phô phòng ngự. Tuy rằng vị diện thương phô không là tuyệt đối địch thần khí, thế nhưng chính như Vệ Dương nói, trước mắt hắn đồng nhất sợ tàn hồn là tuyệt đối pháp đánh vỡ biển ý thức bức chứng. Thái Cổ Thần Linh Tàn Hồn cũng không phải kẻ ngu rốt, hắn đem thần niệm tàng ra, nhất thời liền phát hiện Vệ Dương biển ý thức bích trướng mặt trên da chỉ mấy thời không lực lượng bản nguyên, những này thời không lực lượng bản nguyên hình thành thời không bích trướng, đây mới là hắn một đòn công mà phản nguyên nhân thực sự. Mà lúc này Thái Cổ Thần Linh Tàn Hồn một mặt giữ tợn chi cười, ngươi cho rằng bản tọa pháp đánh vỡ của ngươi biển ý thức bích trướng ngươi liền thắng lợi, ngươi cái này đê tiện run rẩy, các loại, chờ, bản tọa đoạt xác ngươi, nhất định sẽ làm cho linh hồn ngươi gặp ngàn tỷ loại cực hình gian vật. Ngươi nếu như thức thời liền hiện tại phóng khai tâm thần, để bản tọa đoạt xác, bản tọa xin thể sẽ cho ngươi một cái đau nhức. Ha ha bây giờ ngươi bất quá là chó mất chủ, cua trong rộ, còn dám ăn nói ngông cuồng, gian vật bản tọa, còn để bản tọa phóng khai tâm thần, ngươi cho rằng ngươi là ai, một tia tàn hồn thôi. hôm nay bản tọa xin thể không diệt ngươi đồng nhất sợi tàn hồn, bản tọa theo họ ngươi. vệ dương bỗng nhiên phản kích, hắn cảm thấy cái này thái cổ thần linh tàn hồn đầu góc tú đầu, thái cổ thần linh bỗng nhiên bổ một cái, một đạo kinh thiên ánh sáng soi sáng hắc ám biển ý thức, thế nhưng vệ dương không sợ chút nào, ngay khi đạo hào quang này sắp sửa dáng lâm vệ dương bóng người thời gian, ầm một tiếng, ánh sáng trực tiếp bị phản xạ trở lại. Vệ Dương bóng người bên ngoài thân bỗng nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo cầm cố lực lượng, thấy cảnh này, Vệ Dương trào phúng châm biếm nói: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thái cổ chí tôn, một tia tàn hồn, liền vọng tưởng đột phá thiên đạo phong tỏa, đầu góc ngươi bị cửa kẹp quá đi, thực sự là quá ngu rồi, không trách sẽ vẫn lạc, lấy loại người như ngươi thông minh không vẫn lạc mới là lạ chứ." Lúc này Thái cổ thần linh tàn hồn bị thương nặng, vừa thiên đạo pháp tắc phản vệ để hắn bị thương nặng, vào lúc này hắn cảnh giác so với, có thể làm cho thiên đạo ra tay phong tỏa, Vệ Dương khẳng định không phải người bình thường. "Ngươi đến tuột cùng là ai? Lại có thể để thiên đạo ra tay?" Thái cổ thần linh tàn hồn trầm giọng hỏi: Bản tọa là ai ngươi liền không cần phải để ý đến, cho ngươi ở biết bên trong tươi sống buồn bực chết đi. Vệ Dương căn bản không muốn cùng hắn phí lời, mà lúc này đây Vệ Dương đứng ở bình ngói mặt trên, điều khiển bình ngói, nhìn có thể hay không thu rồi đồng nhất sợi tàn hồn. Mà khi Vệ Dương lực lượng linh hồn truyền vào trong cái hũ, bình ngói đột nhiên sinh ra dị biến, bình ngói trước đây là màu xám, xem ra phi thường không đáng chú ý, thế nhưng vào lúc này, bình ngói bỗng nhiên biến thành màu vàng. Hơn nữa một luồng cường hãn hoàng giả vài trong nháy mắt bao phủ toàn bộ biển ý thức, cảm ứng được cái này hoàng uy, luôn luôn kiêu ngạo so thái cổ thần linh tàn hồn rốt cục kinh hoàng. Hắn xem cái này màu vàng bình ngói, kinh hãi gần chết, sợ hãi không tên, phảng phất nhìn thấy trên thế giới tối không thể tin được sự tình. Hắn run rẩy dùng tay chỉ vào bình ngói, nhân hoàng bình ngói, làm sao có khả năng còn sống trên đời? Vệ Dương trong lòng hờ hững, nhân hoàng bình ngói là vật gì? Thời khắc này, vị diện thương phu bên trong, vệ thương trực tiếp nảy lên, ở nơi nào kích động so với nói nói, nhân hoàng bình ngói, chủ nhân, này là nhân hoàng bình ngói à? Vệ Dương ngạc nhiên, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy vệ thương kích động như thế, liền ngay cả trước đây gặp phải chưa nhiều bảo vật cũng không có nhìn thấy quá vệ thương cao hứng như thế. Vệ Dương Nghi hoặc hỏi nói, "Nhân hoàng Bình Ngói là thần khí sao?" "Chủ nhân, không cần dụng thần khí hai chữ này đến xỉ nhục Nhân hoàng Bình Ngói, Nhân hoàng Bình Ngói có thể là nhân tộc thánh vật, chính là chư thiên bên trong người đại biểu tộc chính thống vài món thánh vật một trong, hơn nữa Nhân hoàng Bình Ngói trải qua ba đời nhân hoàng, nắm giữ lớn lao thánh uy." Vệ Thương như trước vẫn là kích động giải thích nói rằng, "Lớn lao thánh uy, ý của ngươi là so với hắn thần khí uy lực phải cường hãn hơn một điểm." Vệ Dương cao hứng hỏi, "Chủ nhân, ngươi không cần lão dụng thần khí cùng hắn so sánh." Nhân hoàng bình ngôi không chỉ có uy lực cái thế song, mấu chốt nhất là hắn đại biểu chính thống ý nghĩa, nhân tộc trải qua mấy thần thoại thời đại, mới xuất hiện quá ba người hoàng, chủ nhân ngươi phải đến nhân hoàng bình ngôi tán thành, nói không chắc có cơ hội trở thành người thứ bốn nhân hoàng. Nhân hoàng thống lĩnh toàn miên vũ trụ cổ tất cả nhân tộc, không cần nói là nhân hoàng, đơn là nhân hoàng người dự bị thân. Phần này liền so với vị diện thương phu còn chân quý hơn rồi. Vệ thương hoàn toàn đắm chìm tại cao hứng bên trong không thể tự kiểm chế, hắn nói chuyện đều mang tiếng rung, kích động mừng rỡ cực điểm. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đế. Nở khởi điểm quý ý đi mẹ tặng phiếu để cử, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 450, thuần sát, ngũ đế luân hồi quyết. 3. Mà lúc này, Thái cổ thần linh rốt cục phục hồi tinh thần lại, giờ khắc này hắn xem Vệ Dương ánh mắt của, giống như là đói bụng mấy ngày sói đói nhìn thấy mỹ thực, hay là một cái đắp chân thuốc cháng hắn nhìn thấy một vị tuyệt thế mỹ nữ như thế, loại ánh mắt này đều làm Vệ Dương cảm giác thấy hơi sợn cả tóc gáy. Ha ha, thực sự là thiên hữu bản tọa a, không nghĩ tới ngoại trừ trên người chịu dòng máu vương hoàng ở ngoài, lại vẫn có thể có được nhân hoàng bình gọi tán thành, bản tọa hôm nay thật chính là hừng vật đến, song hỉ lâm môn a. Thái cổ thần linh giờ khắc này hoàn toàn điên cuồng, hắn đã bị người Hoàng Bình ngói kích thích tâm thần hỗn loạn. Vệ Dương không biết nhân Hoàng Bình ngói mấy tiền, thế nhưng Thái cổ thần linh tàn hồn nhưng là rõ ràng biết được nhân Hoàng thực lực, có nhân Hoàng Bình ngói thì tương đương với một vị người hoàng người dự bị. Nhân Hoàng đã mấy cái thần thoại thời đại chưa từng xuất hiện rồi, hiện tại nhân Hoàng Bình ngói xuất hiện trùng lập thế, không lâu mang ý nghĩa nhân Hoàng tức sẽ sinh ra sao? Thái cổ thần linh trong lòng ảo tưởng hắn là nhân hoàng, thống linh chư thiên vạn giới tất cả nhân tộc, chúa tể chiến miên vũ trụ cổ, hiệu lệnh dưới, không ai dám không theo. Vệ Dương chân thân nhưng là hỏi dò Vệ Thường, Vệ Thường Như vậy như thế nào mới có thể thôi thúc nhân hoàng bình ngối bí lực, ta bây giờ vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển nhân hoàng bình ngối. Rất đơn giản, nhân hoàng chính là là nhân tộc hoàng giả, cần liền là chân long khí, mà chủ nhân ngươi nắm giữ tiểu kim bản thể lột ra hỗn độn long mạch khí, ngươi dẫn hỗn độn long mạch khí tiến vào nhân hoàng bình ngối là được rồi." Vệ thương Cao hứng nói rằng. Mà lúc này Vệ Dương ánh thân trong góc, Vệ Dương một tia lực lượng linh hồn hình thành bóng mờ nhìn Thái Cổ thần linh tàn hồn, sau đó tâm ý của hắn hơi động, vị diện thương phô bên trong hỗn độn long mạch khí bị hắn kích phát, hắn bất cứ lúc nào là có thể đem hỗn độn long mạch khí dẫn vào nhân hoàng bình ngối cho dù ngươi phải đến Nhân Hoàng Bình Ngói nhận thức nhưng như thế nào dạng, xuất hiện ở trên thân thể ngươi không có chân long khí, như vậy thì nói rõ ngươi còn không phải thiên định hoàng người, Nhân Hoàng Bình Ngói là của ta, cơ thể ngươi cũng là của ta." Thái cổ thần linh tàn hồn lạnh cười nói, "Ha ha, không phải của ngươi trung quy không phải của ngươi, ngươi vẫn là không muốn vùng ấy, bà tọa ngày hôm nay muốn cho ngươi giải thoát đi." Vệ Dương lời lạnh như băng vang vọng biển ý thức. Thái cổ thần linh tàn hồn vào lúc này nhìn thấy đứng ở Nhân Hoàng Bình Ngói mặt trên Vệ Dương linh hồn bóng mờ, hắn bỗng nhiên bổ một cái, trực tiếp đem Vệ Dương đánh rơi vào trong cái hũ. Thế nhưng thời khắc này Vệ Dương tâm ý hơi động, nhất thời trong óc che ngập bầu trời hiện hiện hỗn độn long mạch khí. Thái cổ thần linh tàn hồn giữ tợn cười nhìn bình ngói dưới đáy Vệ Dương. Vào lúc này hắn đứng ở Nhân Hoàng Bình Ngói trên người, hai tay bắt ấn, muốn mạnh mẽ hơn cấp giật Vệ Dương đối với Nhân Hoàng Bình Ngói quyền không chế. Thế nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện phía sau không đúng, còn chưa kịp phản ứng, đã bị đếm được hỗn độn long mạch khí nhấn chìm. Mà lúc này đây, hỗn độn long mạch khí tiến vào Nhân Hoàng trong cái hũ, Nhân Hoàng Bình Ngói đột nhiên quá độ ánh sáng, trong nháy mắt Thái cổ thần linh tàn hồn liền bị Nhân Hoàng Bình Ngói cầm cố. Nhìn thấy đầy trời đều là hỗn độn long mạch khí, Thái cổ thần linh tàn hồn rốt cục sợ hãi. Thế nhưng còn không tha cho hắn có bất kỳ phản ứng nào, nhân hoàng trong cái hũ một kia ánh sáng trực tiếp dập tắt hắn. Thái cổ thần linh tàn hồn trực tiếp bị nhân hoàng bình ngói thôn sát. Mà vừa dòng hào quang này có thể không phải chân chính ánh sáng, mà là một hơi nhỏ chân long. Mà lúc này, nhân hoàng bình ngói trùng bình tĩnh lại, thế nhưng hắn vẫn đang chậm chậm hấp thu hỗn độn long mạch khí, lặng lặng trôi nổi ở vệ dương trong thức hải. Mà lúc này đây, thái cổ thần linh tàn hồn vẫn lạc tại nhân hoàng trong cái hũ sau khi, ngoại giới thần quốc đều đang từ từ tan vỡ, cái này thần quốc chính là thái cổ thần linh tàn hồn gây dựng lại kiến. Giờ khắc này thái cổ thần linh tàn hồn vẫn lạc, thần quốc mất đi chủ nhân. Liên đang từ từ tan vỡ bên trong. Thái cổ thần linh tàn hồn sau khi ngã xuống, thần quốc nơi nào đó những kia rơi vào trong ngộng cảnh trúc cơ kỳ tu sĩ trong nháy mắt tỉnh táo, sau đó gia tăng ở trên người bọn hắn cầm cố lực lượng đột nhiên biến mất. Sau đó bọn họ bị một luồng có thể phản kháng cự lực truyền tống xuất thần nước, trở lại đến bọn hắn tới không có chú ý chính hắn thời điểm địa điểm. Mà bao phủ ở vẫn Thần phủ bầu trời hắc vân từ từ biến mất, cái cỗ này ba động mênh mông y thế trong nháy mắt biến mất, mây đen bị đẩy tản ra, ánh mặt trời chùm soi sáng Vân Thần phủ lại địa. Mà thời khắc này, vệ Dương khẩn cấp đem bên trong thần điện tất cả thu vào vị diện thương phu bên trong sau đó hắn sờ một cái truyền tống phủ trong ánh mắt liền rời đi toàn bộ thần quốc chờ vệ dương thân ảnh biến mất ở thần quốc sau khi mất đi thần tọa cùng thần điện không chế hư không loạn lưu nơi nào đó đột nhiên truyền tới một lần kinh thiên vụ nổ lớn thần quốc chính là xây dựng ở hư không loạn lưu nơi nào đó tường kép bên trong hơn nữa thái cổ thần linh tàn hồn tại sao nhỏ yếu như vậy cũng là bởi vì hắn phần lớn sức mạnh đều dùng đến kiến tạo lâm thời thần quốc sau đó toàn bộ hư không loạn lưu đều đang bạo động từng luồng từng luồng thời không bạo đống nhiên thành hình bao phủ toàn bộ hư không loạn lưu thế nhưng hư không loạn lưu bên trong phát sinh hết thảy đều cùng vệ dương quan hắn thông qua truyền tống phù đi tới tiên đạo tu chân giới một cái nào đó nơi vệ dương nhìn trùng sáng sủa làm tiên trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi lần này nếu như thái cổ thần linh không phải ôm đoạt sát mục đích của hắn trực tiếp giết chết vệ dương vệ dương ánh thân nhất định sẽ trực tiếp vỡ lạc mà bây giờ thì lại không cần vệ dương lên cấp đan đạo tam cảnh giờ khác này pháp lực tu vi là ngưng đan sơ kỳ linh hồn tu vi là nguyên anh sơ kỳ tuy rằng vệ dương pháp lực tu vi là ngưng đan sơ kỳ thế nhưng chính như cùng hắn tu vi nằm ở chút cơ kỳ thời gian quét ngang tất cả chúc cơ kỳ tu sĩ không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương hiện tại đồng dạng chắc chắn quét ngang tất cả đan đạo tam cảnh tu sĩ. Vệ Dương quan sát bên trong thân thể kỳ thần, giờ khắc này nguyên thần không gian cùng chân nguyên không gian rốt cuộc cũng không còn tồn tại, cũng chỉ còn sót lại rộng lớn so thần đỉnh biển ý thức cùng đan điển khí hải. Đan điển trong khí hải ương, Vệ Dương đích đạo đan tích lưu lưu xoay tròn cấp tốc, sau đó từng luẩn từng luẩn pháp lực dâng lên mà ra, sau đó pháp lực đều theo đạo đan xoay tròn, từ từ bị rèn luyện. Vệ Dương đích đạo đan hiện ra hai màu trắng đen, hơn nữa đạo đan mặt trên chạm chỗ có thái cực đồ án bởi vì hắn đích đạo đan không chỉ có ẩn chứa pháp lực, còn ẩn chứa vệ dương lực lượng linh hồn. Màu đen là lực lượng linh hồn, màu trắng nhưng là pháp lực. Đạo đan xoay tròn sắp, thần linh biển ý thức đều đung nhiên xuất hiện lực lượng linh hồn. Sau đó lực lượng linh hồn tạo thành một vung thanh tuyển. Thái nguyên tiên môn bên trong, ngay khi vệ dương ở thần quốc bên trong lên cấp đan đạo tam cảnh không có chú ý chính hắn thời điểm, Thái nguyên tiên môn bầu trời đại thế cự long đung nhiên một tiếng rồng gầm, tiếng rồng ngầm truyền khắp toàn bộ tiên đạo. Thế nhưng rất kỳ quái, đồng nhất tiếng rồng gầm cũng chỉ có tiên đạo nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ mới có thể nghe thấy. Sau đó mấy tiên đạo nguyên anh kỳ tu sĩ phóng tầm mắt tới Thái nguyên tiên môn. Thái Nguyên tử tọa chấn Thái Nguyên trên đỉnh, nghe nói này một tiếng rồng ngầm, sau đó hắn đông nhiên mở hai mắt ra, khỏe miệng nổi lên một luồng ý cười. Người khác không biết Thái Nguyên tiên môn Đại Thế Cự Long vì sao rồng ngầm, thế nhưng Thái Nguyên tử làm Thái Nguyên tiên môn trưởng môn chí tôn, hắn tự nhiên biết rõ, đây là Đại Thế Cự Long lại vì vệ dương lên cấp đan đạo tam cảnh hạ. Mà tiên đạo tu chân giới đối với cái này không có chú ý nhiều hơn, bởi vì bọn họ chú ý nhất sự tình vẫn là những cái kia đột nhiên trở về trúc cơ kỳ tu sĩ vẫn thần phục phủ hết thể đi tham gia thái cổ thần chi sân thí luyện toàn bộ trúc cơ kỳ tu sĩ đều bình yên trở về ngoại trừ ma đạo nhân tài mới xuất hiện người thứ nhất ma quân nhạc thiên thành ở ngoài nhạc thiên thành cùng vệ dương như thế đều là chân thân tham gia thí luyện như vậy nhạc thiên thành phân thân vẫn lạc tại vệ dương trong tay hắn tự nhiên liền chân chính vẫn lạc mà những tu sĩ khác nhưng là như là trải qua một giấc mơ bây giờ nhìn lại đúng là một giấc mơ chỉ là giấc mộng này thật sự thực mà thôi cái này tin tức quan trọng đối với tiên ma lượng đạo mà nói đều phi thường may mắn. Bằng không nếu như những này trúc cơ kỳ tu sĩ toàn bộ ngã xuống ở tại trong thần quốc như vậy tiên ma lưỡng đạo trực tiếp chính là đứt gãy rồi nhưng là thông qua đồng nhất thí luyện tiên ma lưỡng đạo mấy kiệt xuất tu sĩ hiện ra đến nhất thời tiên đạo tiềm long bảng cùng ma đạo nhân tài mới xuất hiện bảng xếp hạng danh vị không ngừng bị xoáy vệ dương nhưng là tùy tiện lựa chọn một sân gốc hắn bày xuống các loại phòng hộ đại trận sau khi an tâm tu luyện bởi vì cái này một lần lên cấp hắn hoàn toàn là tăng vọt vì lẽ đó giờ khắc này vệ dương đều có chút pháp khống chế trên người của hắn sức mạnh vệ dương hiện tại cần phải làm là quen thuộc sức mạnh tranh thủ trọng tướng khống chế sức mạnh trở lại nhập vi cảnh giới. Hán Thần thức không ngừng sức mạnh quen thuộc, giờ khắc này đan điển trong khí hải, pháp lực hoàn toàn hình thành một luồng, liền không nữa phân cái gì ngũ đế pháp lực. Nhưng mà nếu như Vệ Dương muốn chia liễu, cũng chỉ là tâm ý hơi động sự tình. Mà đang ở Vệ Dương lên cấp đan đạo tam cảnh sau khi, hắn tu luyện ngũ đế công pháp giờ khắc này đều kỳ lạ dung hợp làm một bộ công pháp, cái kia chính là ngũ đế luân hồi quyết. Thế nhưng giờ phút này ngũ đế luân hồi quyết còn có chút không hoàn chỉnh, bởi vì Vệ Dương trước đây thu được hắc đế huyền thiên quyết cũng chỉ có trước tầng hai công pháp. Vì lẽ đó nếu như Vệ Dương muốn muốn tiếp tục tu luyện, vậy nhất định phải tìm kiếm hắc đế huyền thiên quyết còn dư lại công pháp đương nhiên vệ dương hiện nay mới vừa vặn lên cấp ngưng đăng kỳ cũng không có cần thiết lập tức tu luyện tiếp tục thăng cấp chính vì như vậy sẽ dẫn đến hắn tu luyện cơ sở bất ổn vệ dương tạm thời đem ngũ đế luân hồi quyết để ở một bên mà thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết dịch cần quyển sách vệ dương còn là ở vào tầng thứ nhất thế nhưng vệ dương tu luyện mặt khác một bộ công pháp luyện thể cực đạo bất diệt thể tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể thì lại không giống nhau ở vệ dương tiến vào tẩy thần chi gian luyện thời gian vệ dương hấp thu rất nhiều tẩy thần nước ao tiến vào khiếu huyệt bên trong giờ khắc này khiếu huyệt bên trong tinh phôi đã hấp thu tẩy thần nước ao thành dài đến cực hạn. Tinh diệu bất diệt thể tổng cộng chia làm vì là 6 cái cảnh giới, cái thứ nhất là ánh sao cảnh, thứ hai là tinh phôi cảnh, người thứ 3 nhưng là tinh hạch cảnh, thứ tư là ngôi sao cảnh, sau đó thứ 5 là tinh cung cảnh, cảnh giới cuối cùng nhưng là tinh hải cảnh. Vệ Dương bây giờ là tinh phôi cảnh đại viên mãn, khoảng cách ngưng tụ bản nguyên tinh hạch cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Thế nhưng những này tẩy thần nước cao đã toàn bộ tiêu hao hết tất, Vệ Dương muốn ngưng tụ 12 vạn 9600 viên bản nguyên tinh hạch, cần tiêu hao chu thiên tinh lực cùng thiên địa linh khí có thể nói mấy. Vệ Dương tạm thời còn lực ngưng tụ bản nguyên tinh hạt, vì lẽ đó cũng chỉ có thể đưa hắn đặt một bên. Vệ Dương trong lòng cảm thán: Tẩy thần nước ao thật là đồ tốt, chỉ là Vệ Dương không biết Thái Cổ Thần Linh Tàn Hồn làm sao bố trí đi ra ngoài tẩy thần nước. ao, Vệ Dương xuất hiện đang tu luyện tựu như cùng một cái đáy ngọn nguồn động, cần gấp thứ này bổ sung. Vừa nghĩ tới Thái Cổ Thần Linh Tàn Hồn, Vệ Dương liền nhớ lại cuối cùng thần điện kia đều tự mình toàn bộ dọn sạch, như vậy nếu như vậy, nói không chắc bên trong thần điện sẽ có thu hoạch lớn. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ. Tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 451, Thánh tử khiêu chiến. 2. Đương nhiên cái này thanh lý thần điện quá trình Liền không cần vệ dương ánh thân trợ giúp, vệ thương cùng vệ dương chân thân sớm đã đem thần điện thanh lý hết sạch, cuối cùng thanh lý hạ xuống, giá trị lớn nhất vẫn là huyễn thiên tháp cùng nộ đạo cát. vệ dương sau đó lần thứ hai bế quan một tháng, một lần nữa đem sức mạnh điều khiển trở lại nhập vi cảnh giới sau khi, liền trở về thái nguyên tiên môn. vệ dương hiện tại một lần nữa trở về thái nguyên tiên môn, cảm giác hết thảy đều không giống nhau, hắn tiến vào tiên môn, trong nháy mắt liền gợi ra từng trận não động. vệ dương một tháng dài đắp hơn trăm triệu đạo đề, ở thái cổ thần chi thân thí luyện chém giết trăm vị ma đạo nhân tài mới xuất hiện, tất cả những thứ này tất cả đều sẽ vệ dương đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió giờ khắc này ở Thái Nguyên Tiên môn tầng dưới chốt tu sĩ trong lòng Vệ Dương chính là của bọn hắn thần thời khắc này Vệ Dương đều có chút tiêu tan không chịu nổi Tiên môn Đông Đảo đệ tử nhiệt tình hồi lâu hắn mới thoát thân trở về ngửa mặt lên trời phong ngửa mặt lên trời trên đỉnh Mộ Dung Khải cùng Trịnh Đào từ lâu chờ đợi đã lâu thấy Vệ Dương trở về bọn hắn đều mặt lộ vẻ ý cười Mộ Dung Khải lần này có thể nói tùy tùng Vệ Dương một đường chém giết đến cuối cùng cuộc chiến cho nên đối với Vệ Dương sức chiến đấu sớm đã có một cách đại khái phán định thế nhưng hiện tại hắn cùng Trịnh Đào đều phát hiện Vệ Dương trên người không có bất kỳ gợn sóng tự như cùng phản phát uy chân như thế hơn nữa mộ dung khải linh thức cũng không cách nào phát hiện vệ dương cụ thể tu luyện nghĩ đến đây mộ dung khải cao hứng hỏi nói thái tử không hẳn là lập tức sẽ đổi giọng gọi thánh tử rồi ngươi có phải hay không lên cấp đan đạo tam cảnh rồi hả trịnh đào nghe vậy cũng mừng rỡ nhìn vệ dương vệ dương nhẹ nhàng gật đầu sau đó trịnh đào cao hứng nói nói ha ha ngươi bây giờ rốt cục lên cấp đan đạo tam cảnh rồi ta xem những kia tiên môn thánh tử còn thế nào ở trước mặt ngươi cùng nào nghe nói lời này vệ dương sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại rồi vệ dương trầm giọng hỏi nói làm sao ta không có ở đây những ngày gần đây Không người nào dám tới ngựa mặt lên trời phong náo sự bất thành. Cũng không phải gây sự, cũng chỉ là khiêu chiến ngươi. Ngươi mới bắt đầu vẫn là tiên môn thái tử, cho nên đối với những kia tiên môn thánh tử còn hình bất thành uy hiếp. Thế nhưng gần nhất thái tử ngươi lộ hết ra sự sắp bén, những kia thánh tử cảm thấy ngươi đối với địa vị bọn hắn hình thành uy hiếp, bọn họ như nghẹn ở cổ họng, vì lẽ đó liền muốn cùng ngươi luận bản khiêu chiến. Ngươi xem, đây là bọn hắn chiến thư. Trịnh Đào sau khi nói xong, còn lấy ra mười mấy phong chiến thư đi ra. Vệ Dương gửi lệnh một tiếng, tùy tiện cầm lấy xé ra một phong chiến thư, chiến thư sách đúng là lời nói rất thân thiết, nói cái gì này là công bình khiêu chiến luận bản cũng là vì là tiên môn suy nghĩ là vì song phương tu vi tăng lên cuối cùng đường tắt vân vân thế nhưng trong lời nói loại kia cao cao tại thượng cảm giác không thể tránh né vệ dương sau khi xem xong tiện tay ném một cái kéo e nưu lục lục thấy vậy lần khiêu chiến là không thể tránh khỏi rồi bất quá cùng cấp mà chiến vệ dương sợ có ai hư thấy vậy chút tiên môn thánh tử đều hiểu đến sống yên ổn nghị đến ngày giang huy bất quá muốn để cho ta khi bọn họ đã đặt chân bọn họ đây là vọng tưởng ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cuối cùng ai sẽ trở thành của người nào đã đặt chân vệ dương liên tục cười lạnh thái tử tuy nói như thế Bất quá ngươi cũng không cần xem thường. Theo ta sẽ giải thích, trong này còn có chút là Kim Đan kỳ thánh tử phát ra khiêu chiến, có thể trở thành thánh tử, cũng có thể nói tiên đạo tu chân giới cường giả, tuy rằng năm đó bọn họ không bằng ánh nắng ban mai chi chủ vệ thần thiên đại nhân, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn còn có chút tiến bộ, không thể khinh thường." Mộ Dung Khải lòng tốt nhắc nhở đã nói. "Ha ha, ta biết, bất quá ta ở trúc cơ kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm quét ngang trúc cơ kỳ tất cả tu sĩ, hiện tại ta tiến giai Đan đạo tam cảnh, như vậy đồng dạng quét ngang Đan đạo tam cảnh tất cả tu sĩ." Vệ Dương Khinh cười nói. Vệ Dương tuy rằng ngữ khí bình thản, nhưng mà nếu như hắn lời này để tu sĩ khác nghe thấy, nhất định sẽ cho là hắn ngông cuồng cực kỳ, thế nhưng Mộ Dung Khải cùng Trịnh Đạo nhưng là lựa chọn tin tưởng. Bởi vì bọn họ biết rõ Vệ Dương không phải loại này người cuồng ngạo, như hắn vậy nói, như vậy thì có hắn sức lực, hơn nữa Vệ Dương lúc nào để cho bọn họ thất vọng qua. Mà lúc này, Vệ Dương bên tai truyền đến kiếm Không Minh thanh âm của: "Ta đi trước nằm Không Minh phòng, sư tôn tìm ta." Vệ Dương giải thích một câu sau khi, sau đó cầu vồng đồng thời, thẳng tới Không Minh phong đỉnh núi. Kiếm Không Minh một mặt ý cười nhìn Vệ Dương, khinh cười nói nói: "Ngươi bây giờ rốt cục lên cấp Đan đạo tam cảnh rồi." cũng coi như ta nhưng ta một fan tâm nguyện, thấy vậy lần ở tại trong thần quốc, ngươi có thu hoạch lớn à? Giải quyết xong tâm nguyện, sư tôn, lời này từ đâu nói đến? Vệ Dương nghi hoặc không rõ. rất đơn giản, bên trong đất trời vạn sự có lợi lại có tệ, ngươi tại chúc cơ kỳ thời điểm sức chiến đấu nghịch thiên vô địch, như vậy nếu như vậy, ngươi lên cấp đan đạo tam cảnh độ khó khẳng định vượt xa cái khác chúc cơ kỳ tu sĩ vạn lần không ngừng, thế nhưng hiện tại ngươi vượt qua cái này khảm, điều này cũng là phúc khí của ngươi. Kiếm Không Minh mỉm cười giải thích nói rằng, Vệ Dương thời khắc này mới đống nhiên tình ngộ, sau đó hắn cẩn thận hồi ức lúc đó lên cấp cảnh tượng. Hắn có thể đủ lên cấp Đan đạo tam cảnh hoàn toàn là bởi vì Thái cổ thần linh tàn hồn truyền cho hắn một phần bí pháp Cửu chuyển đạo đan quyết, hơn nữa còn có Thái cổ thần linh tự mình thủ hộ vệ dương thân thể, trợ giúp hai đại vòng xoáy thành hình hơn nữa ra tốc xoay tròn. Nếu không thì, coi như vệ dương nắm giữ Cửu chuyển đạo đan quyết, muốn muốn tiến giai Đan đạo tam cảnh, tối thiểu phải hao phí 3 năm công lao, hơn nữa còn có thất bại cùng tử hỏa nhập ma nguy hiểm. Thế nhưng ở tất cả những thứ này đều là Thái cổ thần linh giúp hắn chống đỡ hết thảy nguy hiểm, thử nghĩ một vị Thái cổ thần linh tự mình ra tay giúp đỡ một vị trúc cơ kỳ tu sĩ lên cấp Đan đạo tam cảnh, nơi nào còn sẽ có thất bại đạo lý a? Chính vì như thế Vệ Dương hiện tại cũng cảm thấy có chút sợ không thôi. Nếu không phải Thái cổ thần linh coi trọng thân thể, không chỉ có vận dụng tẩy thần trì, hơn nữa còn tự mình ra tay. Nếu không thì Vệ Dương còn có thể thành công hay không lên cấp Đan đạo tam cảnh đều vẫn là mặt khác một sự việc. đương nhiên rồi, lúc đó Vệ Dương cũng là chịu đựng chớ nguy hiểm lớn. Dù sao Thái cổ thần linh chỗ làm tất cả những thứ này đều là chính hắn, hắn muốn đoạt xác Vệ Dương thân thể, như vậy cũng nhất định phải đánh đổi một số thứ. Nhưng vẫn là hiện tại Kiếm Không Minh nói trắng ra, Vệ Dương vẫn cảm thấy lần này lên cấp hoàn toàn là đạt đến trời xùn hạnh. Đúng thế, nhớ tới tình cảnh lúc đó, xuất hiện đang hồi tưởng lại đến đều như trước sẽ mồ hôi lạnh chảy ròng, thái cổ thần linh cường hãn không phải hiện nay chúng ta có thể tưởng tượng. Vệ Dương có chút nghĩ mà sợ nói rằng, ha ha, ngươi cũng không cần tự ti, ngươi có thể từ thái cổ thần linh bên trong chạy ra, hơn nữa còn gián tiếp giải cứu tiên đạo tu chân giới vô số trúc cơ kỳ tu sĩ, đây đối với ngươi mà nói là một phần đại công đức. Tất cả tiên đạo trúc cơ kỳ tu sĩ đều thiếu nợ ngươi một phần đại nhân quả, đối ngươi như vậy tu luyện về sau cùng trưởng thành đều có chỗ tốt tuyệt lớn, chỉ là hiện tại thể hiện không nổi bật mà thôi. Kiếm Không Minh cười nói, Vệ Dương như hiểu mà không hiểu gật đầu. Thế nhưng hiện tại hắn là các thân thể sẽ đến nắm giữ đại khí vận trong người chỗ tốt rồi, số mệnh tại người, có thể trợ giúp hắn gặp dữ hóa lành, hơn nữa có thể hóa giải nguy cơ, vẫn có thể từ đó kiếm lời. Về phần công đức cùng nhân quả liền càng huyền diệu hơn rồi, cho dù Vệ Dương hiện tại lên cấp đan đạo thăng cảnh, đối với số mệnh, công đức, âm đức, phong thủy, nhân quả, chúng sinh nguyện lực các loại, chờ, đều vẫn là như hiểu mà không hiểu. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đệ tử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 452, trong bóng tối ẩn tình. 2 Đúng rồi, ta nghe nói có chút thánh tử ở ngươi về trước khi đến liền hướng ngươi đưa cho Kiêu Chiến bái tiếp, bọn họ 12 vị thánh tử liên danh hướng về ngươi khởi xướng Kiêu Chiến. Vào lúc này, Kiếm Không Minh khinh cười hỏi. Vệ Dương khẽ mỉm cười, đáp nói, không có chuyện gì, ta là trúc cơ kỳ tu vi thời điểm, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong sừng vương, hiện tại lên cấp ngưng đăng kỳ, liền coi như bọn họ là kim đăng kỳ thì lại làm sao, bọn họ như thường đối với ta không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Vệ Dương tuy rằng thần tình lại nhạt, thế nhưng lời nói chắc chắn cực kỳ. Kiếm Không Minh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Dương ở trước mặt hắn lộ ra một tia cuồng ngạo tâm ý. Kinh cười nói nói: "Ta tự nhiên tin tưởng thực lực của ngươi, bất quá ngươi cũng không có thể khinh định, những này thánh tử tuy rằng năm đó không bằng ra ra ngươi ánh nắng ban mai chi chủ vệ thần tiên, bất quá cũng không kém bao nhiêu, hiện tại ngươi quật khởi mạnh mẽ, đối với bọn hắn địa vị xung kích liền không có thể tưởng tượng được, hơn nữa bọn họ rất nhiều tu vi cũng đã đi vào." Kim Đăng Kỳ, khoảng cách Nguyên Anh Kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước, cũng không thể khinh thường. Mà Kiếm Không Minh nói rằng thánh tử khiêu chiến thời điểm, trong mắt một đạo cân nhắc chi sắc vệ dương không có nhìn thấy, nếu như hắn nhìn thấy, liền biết lần này thánh tử khiêu chiến khẳng định trong bóng tối có ẩn tình khác, tuyệt đối không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy hơn nữa rất rõ ràng kiếm không minh ở nói dối vệ dương hướng về không tốt phương hướng suy nghĩ sư tôn cái này ta tự nhiên biết những người này năm đó không sánh được ông nội ta vậy thì thôi bây giờ còn có ra mặt hướng về ta khởi sướng khiêu chiến thật sự cho rằng ta là quả hồng nhũng tốt như vậy năm a hơn nữa ta trước kia là tiên môn thái tử hiện tại lên cấp đan đạo tam cảnh như vậy dựa theo môn quy liền có cơ hội hướng bọn họ khởi sướng khiêu chiến cướp đoạt thánh tử vị trí chỉ bất quá ta khiêu chiến vẫn không có phát sinh bọn hắn bái thiếp cũng đã đến nửa mặt lên trời ngọn núi nếu nói như vậy đệ tử cũng là không khách khí bọn hắn đều nếu chủ động đưa tới cửa khi ta đá cây chân ta ha có không thu lý lẽ vệ dương cười nói tân được rồi ngươi bây giờ đi trước lên cấp đại điện xác nhận thân phận sau đó nếu như ngươi có nắm chặt là có thể chính thức bắt đầu khiêu chiến các đại thánh tử chỉ cần thành công một lần tiên môn 36 vị thánh tử thì có ngươi một tịch chi vị bất quá ta hy vọng ngươi nắm loại kém nhất thánh tử vị trí vào lúc ấy tiên môn liền không còn có người dám bắt nạt cho ngươi kiếm không minh cổ vũ nói rằng đệ tử rõ ràng vệ dương trầm giọng đáp vệ dương sau đó rời đi không minh phong đi tới chấp pháp đường lên cấp đại điện hiện lộ ra tu vi sau khi vệ dương rỡ xuống đông phương thái tử vị trí còn thánh tử khiêu chiến còn phải xem vệ dương khiêu chiến ai mà các loại chờ vệ dương rời đi không minh phong sau khi kiếm không minh khẽ thở dài một cái ai sự tình thật không phải như ngươi nghĩ a các vị lao tổ tự mình bật bế chỉ có điều hy vọng lần này thật sự có thể giúp bọn họ đánh vỡ trong lòng cầm cố đi như vậy nếu như vậy hay là ta thái nguyên tiên môn sẽ đang gia tăng 12 vị nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão vệ dương lên cấp đan đạo tam cảnh chính thức trở thành thái nguyên tiên môn một vị phổ thông trưởng lão Hắn đã từ cùng thế hệ bên trong bộc lộ tài năng, hiện tại đối thủ của hắn thay đổi, biến thành những kẻ đã từng cùng phụ thân hắn, ra ra đồng lứa tu sĩ cấp cao rồi. Giờ khắc này, Vệ Dương trở về Thái Nguyên Tiên môn, lên cấp đan đạo tam cảnh, còn có 12 vị thánh tử chuyện khiêu chiến trong bóng tối lưu tâm nhân truyền bà dưới, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thái Nguyên Tiên môn. Mà lúc này đây, Vệ Dương bắn tiếng, sau 10 ngày dù là thánh tử khiêu chiến, lần này là do Thái Nguyên Tiên môn 12 vị thánh tử hướng về Vệ Dương khởi xướng khiêu chiến, này 12 vị thánh tử đều là Thái Nguyên Tiên môn 36 vị thánh tử bên trong xếp hạng thứ 12. Tu vi của bọn họ mỗi người đều là Kim Đan kỳ, đều là cùng năm đó vệ thần thiên đồng lưỡi người, hiện tại bọn hắn khiêu chiến đối tượng đã biến thành vệ thần thiên tôn tử vệ dương, sở dĩ có này một mối liên hệ, trận chiến này cả thế gian đều chú ý. Thái Nguyên Tiên môn tổng cộng 12 vị nguyên anh kỳ thần tử, cũng chính là phó trưởng môn, từ khi đệ nhất phó trưởng môn vệ Hạo Thiên mất tích sau khi, trước kia bạn thứ 2 trưởng môn kiếm không minh tự động lên cấp thành là thứ nhất phó trưởng môn. Phía dưới dù là Đan đạo tam cảnh 36 vị thánh tử, thông thường mà nói, có thể đảm nhiệm Thái Nguyên Tiên môn thánh tử, đều là tu sĩ Kim Đan kỳ bên trong kiên suất nhất hạng người. Sau đó nữa là chúc cơ kỳ tứ phương thái tử hơn nữa thủ hạ 8 đại chiến tướng, tương tự là 36 vị. Này ba cấp độ trưởng môn chí tôn hậu tuyển nhân tạo thành một cái cầu thang ngồi dưỡng hình thức, coi như sau đó một ít thần tử không thể gánh nhâm trưởng môn, thế nhưng đều sẽ ngồi ở vị trí cao, các đời đường chủ hầu như đều là từ thần tử bên trong chọn lựa mà ra. Các đời thái tử lên cấp đan đạo tam cảnh sau khi, đều là ở kim đan kỳ tu vi mới hướng về đường đại thánh tử khiêu chiến, vệ dương mới vừa mới tiến cấp ngưng đan kỳ, liền tiếp thu thánh tử khiêu chiến, này hoàn toàn khai sáng thái nguyên tiên môn một đại lý chép. Bất quá Vệ Dương Dĩ vãng thần thoại chiến tích sặc sỡ thiên thu, vì lẽ đó trận chiến này đồng dạng có rất nhiều tu sĩ chống đỡ Vệ Dương, sau 10 ngày, rốt cuộc là Vệ Dương thành công đem 12 vị thánh tử kéo xuống ngựa, vẫn là Vệ Dương lần đầu tao ngộ thảm bại, hết thảy tất cả đều ở sau 10 ngày thánh tử khiêu chiến. Cùng lúc đó, lần này liên danh hướng về Vệ Dương khởi xướng khiêu chiến 12 vị thánh tử tụ hội đệ nhất thánh tử cảnh bay liệm thế độc phủ. Trong độc phủ, đệ nhất thánh tử cảnh bay liệm thế ngồi cao chủ vị, cái khác thánh tử quay trùng quanh một vòng tròn, đều ngồi ở trên bồ đoàn, hắn một thân áo lam, con ngươi là ngôi sao, ôn hòa nho nhã, xem ra rất trẻ trung. Thế nhưng thực tế số tuổi vượt qua 300 tuổi. Các vị sư đệ, ngày hôm nay triệu tập các sư đệ đến đây, vì chính là thương nghị một chút sau 10 ngày ứng đối như thế nào khiêu chiến vấn đề. Cảnh bay Liệm Thế đầu tiên đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng nói: "Hừ, cảnh sư huynh còn có các vị sư huynh sư đệ, lần này Vệ Thần Tiên Tôn tử Vệ Dương lại dám ở Ngưng Đan Sơ Kỳ liên tiếp thu chúng ta khiêu chiến, thực sự là gan to bằng trời. Lần này nếu như không đem hắn này cỗ hung hăng tiêu ngạo đè xuống, sau đó Thái Nguyên Tiên môn bên trong, chúng ta lão gia hỏa này ở trước mặt hắn có thể mặt mũi gì cũng không có. Bọn ta đều là trải qua vô số cực khổ mới có thiên địa vị, hắn tính là gì?" một cái hoàng mao tiểu nhi, nhũ thối chưa khô tiểu tử. hơn nữa mấu chốt nhất hắn là vệ thần thiên tôn tử, điểm này để cho chúng ta không thể nhẫn nhịn nhất được. thứ tám thánh tử thạch tuấn hạo xem thường nói rằng, thạch sư đệ, nhưng bạn bạn không muốn xem nhẹ vệ dương sức chiến đấu, các ngươi không nên đem hắn cho rằng đồng lứa nhỏ tuổi tu sĩ tới đối xử. năm đó vệ thần thiên khó chơi, vệ thần thiên sức chiến đấu nói vậy các vị sư đệ đều có chỗ mắt thấy. có thể nói chúng ta có ngày hôm nay hoàn toàn là bởi vì chúng ta vượt khó tiến lên, không sợ vệ thần thiên như thế. ngươi nhìn chúng ta một chút cùng thế hệ người, năm đó thiên tư so với chúng ta cao, thế nhưng bây giờ phai mở với mọi người vậy. Hơn nữa vệ dương hiện tại chiến tích so với năm đó vệ thần thiên càng thêm lựu tiên, cho nên các ngươi trong lòng tuyệt đối không thể tổn khinh địch chi niệm. Cảnh bay liệm thế nghe nói thạch tuấn hạo coi thường như vậy vệ dương, hắn trịnh trọng nhắc nhở nói e dè. Nj. Lúc này những này thánh tử tự nhiên biết cảnh bay liệm thế bình thường thận trọng cực kỳ, nếu hắn nói như vậy, như vậy thì khẳng định có hắn căn cứ. Cảnh sư huynh, vệ dương thật có ngươi nói khó như vậy còn sao? Cho dù hắn sức chiến đấu lựu tiên, đó cũng là ở chút cơ kỳ, mấy người chúng ta ở chút cơ kỳ thời điểm cũng tương tự có thể gần như làm được cung cấp vô địch, này căn bản cũng không có cái gì à? Hơn nữa mấu chốt nhất hắn bây giờ mới ngưng đan sơ kỳ, trong chúng ta kém nhất đều là kim đan hậu kỳ. Thứ sáu Thánh tử Ngũ Căn Thái vẫn còn có chút không thể lý giải cảnh bay liệm thế tại sao như thế nghiêm túc nói. Cảnh bay liệm thế lúc này nhìn về phía cái khác thánh tử, phát hiện trên mặt bọn họ đều là một mặt hỏi dò tâm ý, không khỏi lắc đầu cười khổ, bất đắc dĩ nói nói, "Ai, chuyện đến nước này, nói cho các ngươi một sự thật đi, lần này khiêu chiến không phải ta chủ ý của mình, là sư tôn ta tự mình hạ lệnh cho ta. Nói muốn ta khiêu chiến vệ dương, nếm thử thất bại mùi vị, nếu như vậy, ngoại trừ trong lòng tâm ma mới có thể phá tan nguyên anh kỳ bế trướng." Cái gì? sao có thể có chuyện đó? cảnh sư minh sư tôn của ngự nhưng là tiên môn hóa thần kỳ vô địch lao tổ này này sao có thể có chuyện đó? lão nhân gia người thật như vậy nói thứ tám thánh tử thạch tuấn hạng nghe nói lời này suýt chút nữa nhẹ dựng lên kinh ngạc cực kỳ hỏi cái khác thánh tử đồng dạng trong lòng kinh ngạc không thôi phi thường hiếu kỳ bọn hắn đều không nghĩ ra tại sao hóa thần kỳ lao tổ sẽ như vậy nói ta cũng nghĩ không thông chỉ có điều sư mệnh khó trái sư tôn mệnh lệnh ta là muốn tuyệt đối chấp hành nhưng là từ lúc đó sư tôn ta một ít mặt vẻ mặt nghiêm túc liền biết hắn đối với ta cực đoan không coi trọng lúc đó trong lòng ta phi thường xin thể nhất định không muốn thất bại, bởi vì ta không muốn lại để cho sư tôn ta thất vọng, cho nên ta mới nhận được sư tôn mệnh lệnh về sau, hỏi ý kiến hỏi ý kiến của các ngươi sau khi mới đưa khiêu chiến bái thiếp liên danh phát hướng về ngửa mặt lên trời phong, cái này khiêu chiến chúng ta không có hạn định thời gian, mới bắt đầu chúng ta đều cho rằng vệ dương là thang cấp kim đan kỳ mới đáp ứng, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đáp ứng, cảnh bay liệm thế rõ ràng mười mươi từ đầu nói đến, cái kia nếu lao tổ đều như vậy nói, trận chiến này chúng ta thật sự thật sự tuyệt đối không thể kinh thượng, đệ nhị thánh tử ra cất tinh vũ phiến nhẹ lay động, trầm giọng nói, làm sao? Trừ Cát Sư Đệ, người nghĩ đến cái gì?" Cảnh Bay Liệm Thế trầm giọng nói. "Gia Cát Tinh chính là thiên cơ đường đệ tử, hắn không chỉ có thiên cơ suy tính trình độ kỳ cao cực kỳ, cả người sức chiến đấu càng là cực kỳ cường hãn, năm đó sức chiến đấu ở Thái Nguyên Tiên môn là chỉ đứng sau Vệ Thần Tiên cùng Cảnh Bay Liệm Thế. Hơn nữa Gia Cát Tinh từ trước đến giờ phải không đánh không chuẩn bị chi trận chiến, năm đó Thái Nguyên Tiên môn có Vệ Thần Tiên, Cảnh Bay Liệm Thế cùng với cùng Gia Cát Tinh tạo thành thiết tâm giác, cho nên mới lực ráp cái khắc bát đại thượng đẳng tiên môn cùng thế hệ tu sĩ, bọn hắn tổ hợp ba người, ở năm đó cùng thế hệ tu sĩ bên trong, có thể nói tuyệt đối vô địch." Cảnh Sư Minh còn có các vị sư đệ, tiểu đệ bất tài, ở đây phân tích một chút. Lao tổ nếu như vậy hạ lệnh cho cảnh sư minh, như vậy thì nói rõ lao tổ là sớm đã sớm biết vệ dương lên cấp đan đạo tam cảnh. Hơn nữa tin tức này nói vậy nhàn rỗi núi tiểu trúc bên trong hết thảy hóa thần kỳ lao tổ đều biết, bọn họ phòng trường cũng trong bóng tối thảo luận qua. Đem vệ dương cùng chúng ta so sánh quá, như vậy lao tổ nói muốn để cảnh sư minh nếm thử thất bại mùi vị, nói như thế chắc chắn, như vậy thì nói rõ ở các vị lao tổ trong lòng, vệ dương hoàn toàn là cùng chúng ta, sánh vai cùng nhau tồn tại. Hơn nữa các vị sư đệ nghĩ một hồi, vệ dương hiện tại tu vi mới là ngưng đan sơ kỳ cùng với ta nhóm sánh vai cùng nhau, nếu như hắn thăng cấp nguyên đan kỳ thâm, chí kim đan kỳ đây, khi đó lời nói, cùng cấp bên trong, hắn đối với chúng ta có thể nói là nghiệt ép. Ta nói như vậy ý tứ chính là cái này một trận chiến không bất kể chúng ta kết quả cuối cùng làm sao, chúng ta đều đã trước tiên thua một bậc. Gia Cắt Tinh nguyện Uyển nói tới, trí tuệ vượng vàng. Chương 453, đổ thêm dầu vào lửa chiến ý tăng vọt. Không. Ai, trừ Cắt sư Minh, cái khác quan điểm ta đều đồng ý, tại sao ngươi cuối cùng nói chúng ta trận chiến này mặc kệ kết quả làm sao, chúng ta đều đã trước tiên thua một bậc. 12 thánh tử dị kiến quyết không rõ hỏi. Gia Cát Tinh lắc đầu cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói nói, đầu tiên chúng ta là cùng vệ thần thiên cùng thế hệ người, dựa theo đối phận mà nói, chúng ta chính là vệ Dương trưởng bối, trưởng bối khiêu chiến văn bối, ngươi cảm, dắt phải vô cùng có mặt mũi sao? Hơn nữa vệ Dương bây giờ tu vi mới là ngưng đan sơ kỳ, ngưng đan sơ kỳ đối với kim đan kỳ, trong lúc này trên lệch dường như khác nhau một trời một vực, ngươi cảm thấy coi như thắng cũng rất hào con sao? Hơn nữa xấu nhất hậu quả liền là thế nào thánh tử khiêu chiến, chúng ta thua, vậy thì càng khó chịu. Sau đó còn có mặt mũi nào đối mặt vệ thần thiên, đối mặt năm đó cùng chúng ta đồng thời phấn khởi chiến đấu tiên môn chiến hữu? hơn nữa ta trước sau tin tưởng cuối cùng có một ngày vệ thần thi, yên sẽ trở về thái nguyên tiên môn, các ngươi không muốn vào lúc ấy liền nói chuyện cùng hắn, đều không có cơ hội đi. cái khác thánh tử nghe nói sau khi, rôn dập trầm mặc không nói, đây chính là ta hôm nay triệu tập đại gia tới mục đích, chúng ta năm đó có thể cùng vệ thần thiên chống lại nhiều năm như vậy, hiện tại thua ở tôn tử của hắn trong tay, này tính là gì công việc, sự việc, sau đó gọi mấy người chúng ta làm sao đi đối mặt vệ thần thiên. ừ, ở nhân ma chiến tràng chúng ta thay hắn đỡ kiếm cái gì đều được, coi như vì hắn tử thì lại làm sao, phản đang tuổi lớn hắn đã cứu chúng ta vô số lần, coi như trả lại hắn rồi. Thế nhưng lần này vệ dương tiếp thu khiêu chiến, đem cảnh giới của chúng ta bước đến tuyệt cảnh. Chúng ta không thể thua, bởi vì chúng ta không có bại lý do, thua, chúng ta liền thật sự không còn gì cả rồi. Đương nhiên vệ dương tiếp thu khiêu chiến, chỉ là hắn theo bản năng hành vi, bởi vì hắn cảm thấy hắn có thực lực chống lại chúng ta, đây không phải vệ dương cố ý gây ra. Chỉ có thể trách chúng ta tuyển lựa khiêu chiến thời cơ quá xảo rượu rồi, ở cái này phủ đầu, vì lẽ đó tiểu sẽ khiến vệ dương cho là chúng ta cố ý gọt mặt mũi hắn, cho hắn một hạ mạng uy hiện tại ta phỏng chừng tiên môn bên trong những đệ tử khác đều là như thế này xem đợi chúng ta đều trong bóng tối nói chúng ta không có dung người chi số lượng đi cảnh bay liệm thế cảm khái nói rằng mà lúc này gia cát tinh đống nhiên tỉnh ngộ cảnh sư huynh còn có các vị sư đệ này rõ ràng chính là các vị hóa thần kỳ lao tổ cố ý cho chúng ta ra một khảo nghiệm thời cơ thật là xào diệu a chúng ta vừa đem khiêu chiến bái thiếp phát hướng về nửa mặt lên trời phong vệ dương liền trở về thái nguyên tiên môn cái khác thánh tử nghe nói gia cát tinh giải thích như vậy đều là một mặt hiệu gia xem ra sư tôn cùng các vị hóa thần kỳ lao tổ thật là đối ta nhóm dụng tâm lương khổ a Hắn vậy để cho chúng ta nhanh chóng đột phá nguyên anh kỳ, cố ý bố trí vấn này. Chỉ có điều trận chiến này chúng ta không có lùi bước dư âm địa. Vệ Dương không biết năm đó chúng ta cùng vệ thần tiên quan hệ, như hắn vậy làm xong toàn bộ có thể thông cảm được. Thế nhưng ta thật sự không muốn làm năm đã từng đồng thời kể vai chiến đấu đồng bọn sau đó không còn là một cái thiên địa người. Chúng ta vây ở Kim Đan Kỳ rất lâu thời gian, chúng ta không thể lên cấp nguyên anh kỳ, không có thiên từ, đạo lĩnh ngộ những vấn đề khác, mà là bởi vì trong lòng chúng ta có tâm ma. Mầu xanh lục tiểu thuyết vợ ít cho nên ta cảm thấy, các vị huynh đệ, đem Vệ Dương cho rằng vệ thần tiên tới đây, tối xử đi hy vọng thông qua trận chiến này, chúng ta đều có thể đánh vỡ trong lòng giằng đựu cùng cầm cố. Các ngươi suy nghĩ một chút năm đó chúng ta vì đổi theo vệ thần thiên bước tiến, khổ luyện cái kia chút năm tháng. Vì lẽ đó trận chiến này chúng ta đừng không có đường lui, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Cảnh bay liệm thế trong lòng chiến ý tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào. Mà cái khắc thánh tử bị hắn lời nói gây nên trong lòng tắt đã lâu chiến ý, trong lòng bọn họ đều bay lên một đám lửa, cháy hùng hực, trong lòng đều hồi tưởng lại những kia không xóa đi được cao chót vót năm tháng. Ha ha, nói như vậy, xem ra ta mới bắt đầu xem thường cùng xem thường là cỡ nào ngu xuẩn a. Quả nhiên a nhiều năm như vậy không có vệ thần thiên mang cho áp lực của chúng ta, chúng ta đều chỉ trệ không tiến rồi. Hơn nữa lần này tiên môn cao tầng không có ngăn cản, rất rõ ràng bọn hắn đều trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Tất cả những thứ này đúng là dường như cảnh sư huynh từng nói, dụng tâm lương khổ à. Thứ tám thánh tử thạch tuấn hạo cười ha ha nói rằng, đúng vậy, ta bây giờ phi thường hoài niệm ngay lúc đó tranh chiến năm tháng, tuy rằng chúng ta ở vệ thần thiên trước mặt thảm bại, bất quá mặt đối với những khác tiên đạo cùng cấp cùng thế hệ tu sĩ, chúng ta hoàn toàn là tuyệt đối vô địch, đây chính là vận mệnh à. Thứ sáu thánh tử ngũ căn thái doãn giặc nói rằng, các vị huynh đệ nói như vậy. Ta bây giờ thật sự nhượng tay, rất chờ mong sau 10 ngày khiêu chiến, bất kể như thế nào, trận chiến này chúng ta yếu thế tất nhiên lấy ra toàn bộ thực lực, coi như chiến bại, cũng phải dường như năm đó đối chiến vệ thần tiên, mặc dù bại vô hối. Đệ Tam thánh tử Bồ Húc tâm tình khoan khoái cực kỳ nói rằng: "Giờ khắc này, trong động phủ tụ tập xếp hạng thứ 12 thánh tử, đệ nhất thánh tử cảnh bay Liệu thế, đệ nhị thánh tử gia cát tinh, đệ tam thánh tử Bồ Húc, đệ tứ thánh nữ Ân Phỉ Nguyện, đệ ngũ thánh tử Tư Không Phòng, thứ 6 thánh tử Ngũ Căn Thái, thứ 7 thánh tử Thái Thúc Đường, thứ 8 thánh tử Thạch Tuấn Hạo." Thứ 9 thánh tử Thượng Quan Gây nên kiệt xuất, thứ 10 thánh nữ Tô Nga Khiết, 11 thánh tử Hoàng Phủ Lũy, 12 thánh tử dì Kiên quyết. 12 thánh tử bên trong có 2 vị thánh nữ, chỉ có điều đối ngoại gọi chung 12 thánh tử. 12 thánh tử đều là thái nguyên tiên môn bên trong năm đó cùng vệ thần thiên một đời kiệt xuất nhất vị trí thứ 10 đệ tử, bọn họ có thể từ vô số tiên môn tu sĩ kim đan kỳ bên trong bộp lộ tài năng, nhưng gọi là trải qua vô số đau khổ. Hiện tại mỗi người thánh tử đều làm nóng người, trận chiến này chính như cảnh bay liệm thế nói, bọn hắn đều đem vệ dương cho rằng vệ thần thiên lên chiến, như vậy đối mặt vệ thần thiên, bọn họ biết rõ vệ thần thiên khủng bố chỗ lợi hại. Như vậy nếu như vậy, bọn họ còn có thể khinh địch sao? Đó là tuyệt đối không thể. Hơn nữa ở Thái Nguyên Tiên môn cao tầng hữu ý vô ý dung động dưới, 12 thánh tử liên danh khiêu chiến Vệ Dương tin tức truyền khắp toàn bộ tiên đạo tu chân giới, tiên đạo tu chân giới đều đối với chuyện này nghị luận sôi nổi. "Ai, Vương huynh, ngươi nghe nói qua lần này Vệ Dương nên chiến Thái Nguyên Tiên môn xếp hạng thứ 12 thánh tử đi à nha." "Đó là đương nhiên, trừ phi ta là người điệp. Ta bây giờ phi thường chờ mong trận chiến này, Vệ Dương mới ngưng đan sơ kỳ, những này thánh tử tu vi kém nhất đều là kim đan hậu kỳ, nếu như là những người khác, ta cảm thấy trận chiến này không có chút hồi hộp nào." hoàn toàn là tự dứt lấy đủ. Chẳng qua nếu như là có bất bại thần thoại danh sư Vệ Dương, ta cảm thấy trận chiến này cũng rất có thứ đáng xem. Đúng vậy a, kết cục khó liệu a. Những này thánh tử năm đó đều cùng Vệ thần Thiên đồng đại người, giờ khác này cùng Vệ thần Thiên tôn tử Vệ Dương tác chiến, nói vậy này 12 vị thánh tử trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi đi. Đúng vậy, bất quá ta vẫn cảm thấy Vệ Dương có chút qua loa lô mãng, nếu như chờ hắn thăng cấp nguyên đan kỳ hoặc là kim đan kỳ ở tiếp khiêu chiến lời nói, hoàn toàn có nắm chắc tất thắng. Ha ha, lời nói như vậy liền không có bao nhiêu ý tứ. Hoàn toàn không có bất ngờ đến thời điểm nhất định là vệ dương trực tiếp nghiên ép những này thánh tử, mà bây giờ hắn mới là ngưng đan sơ kỳ, kết quả của trận chiến này ai đều không thể nào đoán trước. đó cũng là à, chính vì như thế, trận chiến này ở Thái Nguyên Tiên môn trong các đệ tử gợi ra hoành động to lớn, nhưng cứ gọi là nhấc lên ngập trời cuộn sóng, chỉ là không biết trận chiến này Thái Nguyên Tiên môn công bố ra bên ngoài không. nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quỹ ý đi mẹ tặng phiếu đề cử, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. chương 454, đan đạo tam cảnh vẫn thần chi bí mật ba, ngựa mặt lên trời phong trong tu luyện mật thất, vệ dương ánh thân ngồi xếp bằng vạn năm trên hàng ngọc sàng, mười ngón nhanh chóng bắt ấn, sau đó từng luồng từng luồng tinh khiết vô cùng thiên địa linh khí từ tứ chi bách hải của hắn quanh thân lỗ Lô chân lông tiến vào các đại trong kinh mạch, sau đó chậm rãi y theo ngũ đế luân hồi quyết khẩu quyết tâm pháp, vệ dương ở củng cố cảnh giới. tiên đạo tu sĩ từ khi lên cấp đan đạo tam cảnh sau khi từ đây từng cái cảnh giới nhỏ phân chia liền không còn là mới vào tiểu thành, đại thành, viên mãn buồn tầng thứ, mà là có chút thành tựu đại thành, đỉnh cao cực hạn buồn tầng thứ. tiểu thành đại biểu cảnh giới này hai phần mười ngũ hòa đội, đại thành nhưng là năm phần mười hòa hậu đỉnh cao nhưng là 7 phần 10 ngũ hòa đợi, cực hạn dù là 10 phần viên mãn hỏa hậu. Nếu như vậy, tu sĩ cấp cao phân chia tu vi dù là ngưng đan kỳ, nguyên đan kỳ, kim đan kỳ. Mỗi một kỳ chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn bốn cái cảnh giới nhỏ. Vệ Dương tu vi bây giờ chính là ngưng đan sơ kỳ tiểu thành cảnh giới, ở ngưng đan sơ kỳ cái này cảnh giới nhỏ bên trong, hắn chỉ có 2 phần 10 ngũ hòa đợi. Vệ Dương biết, ở tiên đạo tu chân giới có một cái thường thức. Tuy rằng trúc cơ kỳ là vì tu sĩ truy tìm đại đạo đỉnh cao nhất tiến hành độc gia đạo cơ, đạo cơ là đại đạo chi cơ đạo cơ vững chắc cùng vững chắc trực tiếp ảnh hưởng tu sĩ tu luyện về sau cùng lên cấp tiềm lực. Chúc cơ kỳ tuy rằng đúc ra đại đạo chi cơ, thế nhưng đan đạo tam cảnh trọng yếu hơn, tu sĩ hiểu rõ thiên địa ý cảnh, đánh vỡ thiên địa cầm cố, đem chân nguyên kịch liệt áp xúc cô động đến mức tận cùng sau khi trở thành đạo đan. Mà lúc này đạo trong nội đan không chỉ có ẩn chứa tu sĩ pháp lực, tu sĩ ba hồn bảy vía cũng chính là hồn phách bản nguyên đều tiến vào đạo đan ôn dưỡng để thay nén nguyên thần. Tu sĩ chỉ có luyện thành nguyên thần, sau đó độ kiếp đệ nguyên thần có thể thoát ly. Lời nói như vậy tu sĩ mới có cơ hội chứng thành trường sinh. Kỳ thực ở thời đại thái cổ cùng thời đại thượng cổ. Tu sĩ ở trúc cơ kỳ sau khi trực tiếp ngưng tụ kim đan, kim chính là bất hủ, không xấu, bất diệt tâm ý, đang đại biểu Chu Thiên xoay chuyển, sinh sôi liên tục tâm ý. Vào lúc ấy, tu sĩ kim đan kỳ đi ngang qua kim đan cửu biến cũng chính là kim đan mở ra cửu khiếu sau khi, sau đó phá đan thành anh, thành tựu nguyên anh. Nghe đồn nhất là nhân vật chính của thế giới nhân tộc trời sinh liền có cửu khiếu tám lỗ, vì lẽ đó nhân tộc tuy rằng thể chất suy yếu, nhưng là có thể thống lĩnh trư thiên vạn giới nhiều năm như vậy, chấn áp bách tộc vô số thần thoại thời đại. Không phải là không có đạo lý, mà những yêu tộc kia, thú tộc ở kim đan kỳ sau khi đều theo đổi hóa hình cũng chính là hóa thành hình người, nắm giữ cựu khiếu tám lỗ, Chu Thiên nhất nguyên khiếu huyện, sau đó mới có thể càng tốt hơn lĩnh ngộ đại đạo chân ý. Thế nhưng ở hiện nay thời đại, tu sĩ lên cấp đan đạo cần trải qua ngưng đan kỳ, nguyên đan kỳ, kim đan, kỳ ba cái cảnh giới, cũng là bởi vì đan đạo cảnh giới trọng yếu cực kỳ. Vệ Dương hiện tại giới hạn ở chủ tu công pháp, ngũ đế luân hồi quyết, hạn chế, chỉ có thể đem tu vi đẩy tới ngưng đan sơ kỳ tiểu thành cảnh giới. Thế nhưng bây giờ hắn sức chiến đấu cùng chốc cơ kỳ so với, hoàn toàn không thể giống nhau. Có thể nói là thiên ngưỡng chi kém, khác nhau một trời một vực. Ngũ Đế Luân hồi pháp lực uy lực so với Ngũ Đế Chân nguyên phải cường hãn hơn vô số lần, bởi vì cái này hai người hoàn toàn cũng không phải là một đẳng cấp. Hơn nữa ngấu chốt nhất là Trúc Cơ Kỳ tầng 12 Ngũ Đế Chân nguyên ở uy lực mặt trên là có thể sánh ngang Kim Đan hậu kỳ tu sĩ pháp lực. Như Kim vệ Dương đạo đan tuy rằng sơ thành, thế nhưng ngưng lại tụ thời gian thì có túc cầu to nhỏ, cũng chính là to bằng đầu người, hoàn toàn so với cái kia tu sĩ Kim Đan kỳ có nắm tay lớn nhỏ Kim Đan ở thể tích mặt trên liền rất nhiều. Cho nên muốn muốn cân nhắc như Kim vệ Dương xuất chiến đấu cũng chỉ có tu sĩ Kim Đan kỳ mới có thể. Cái gì khác Ngưng Đan kỳ tu sĩ? Nguyên đan kỳ tu sĩ căn bản không có thể so sánh, bởi vì bọn họ đạo đan cùng nguyên đan quá nhỏ. Ở tiên đạo tu trần giới, bình thường mà nói, tu sĩ ngưng tụ đạo đan là có to bằng đầu tương, nguyên đan kỳ thời điểm nguyên đan nhưng là biến thành to bằng lòng nhãn, kim đan kỳ lúc kim đan nhưng là to bằng nắm tay. To bằng hạt vừng, to bằng đầu tương, to bằng lòng nhãn, to bằng nắm tay, to bằng đầu người, to như gương mặt nhỏ, đây chính là đan đạo thời gian đan năm loại to nhỏ phân chia. Từ nơi này là có thể mở ra, như kim vệ dương khởi điểm cao bao nhiêu. Cái khác đan đạo tu sĩ là từ to bằng đầu đờ cất bước, cuối cùng đạt đến to bằng nắm tay. Vệ Dương thì lại là phi thường nghịch thiên từ to bằng đầu người cất bước. Cuối cùng ở kim đan kỳ thời điểm kim đan to nhỏ có thể đạt đến mức nào, phỏng trứng ai cũng không biết. Vì lẽ đó, hiện tại Vệ Dương ngũ đế luân hồi pháp lực hoàn toàn vượt qua tu sĩ kim đan kỳ pháp lực trình độ, gần như sắp tiếp cận nguyên anh kỳ tu sĩ pháp lực trình độ. Như vậy nếu như vậy, ở tiên đạo tu chân giới, trừ phi là một ít thiên mới tu luyện tuyệt đỉnh công pháp mới có thể so với Vệ Dương trình độ. Đây mới là Vệ Dương phi thường có niềm tin nguyên nhân, hắn dám nói quét ngang đan đạo tam cảnh tất cả tu sĩ, không phải là không có dựa vào. Vị diện thương phu bên trong Vệ Dương chân thân cùng Vệ Thương đã đem thái cổ thần linh tàn hồn để lại thần điện cơ bản dọn sạch. Bên trong thần điện quý giá nhất dù là Huyễn Thiên Tháp cùng Nộ Đạo Cát. Liên quan với Huyễn Thiên Tháp cùng Nộ Đạo Cát, Vệ Dương trước sau cũng không tìm tới một cái cơ hội tốt đưa cho Thái Nguyên Tiên môn. Không tệ, chính là tặng cho. Bởi vì vị diện thương phu bên trong có nội đạo thất cùng thí luyện không gian. Vì lẽ đó hai người này ở những tu sĩ khác trong mắt cho rằng thần vật Huyễn Thiên Tháp cùng Nộ Đạo Cát đối với Vệ Dương mà nói dường như vô bổ. Thế nhưng cái này hai đại thần vật nếu như tặng cho Thái Nguyên Tiên Muôn thì lại không giống nhau. Thái Nguyên Tiên Muôn hoàn toàn có thể dùng hắn đến bồi dưỡng Tiên Muôn đệ tử. Vào lúc ấy không chỉ có đối với Thái Nguyên Tiên môn, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ tiên đạo tu chân giới, trực tiếp liền thay đổi bây giờ tiên ma lưỡng đạo đối lập cục diện, sản sinh vượt thời đại biến cách. Chính vì như thế, Vệ Dương mới không thể không thận trọng cân nhắc, hắn chuẩn bị lựa chọn một cái thích hợp cơ hội biếu tặng cho Thái Nguyên Tiên môn, nói vậy vào lúc ấy, hắn ở đây Thái Nguyên Tiên môn cùng với tiên đạo trong giới tu chân địa vị thì càng thêm không thể lay động. Mà lúc này, cùng Vệ Dương ký kết linh hồn cùng chúng sinh mệnh khế ước tiên không thành khí linh tiểu không, khắp nơi linh bộ tộc tương lai vương giả huyền, kỳ dị thú nhỏ tế thiên, ác mộng chi quỷ kim thiếu viêm bây giờ đều đang ngủ say bởi vì bọn họ đều đang cố gắng hấp thu vệ dương lên cấp thời gian tặng lại cho sức mạnh của bọn họ thế nhưng vệ dương thần thức đảo qua thân thể bọn họ đều phát hiện bên trong cơ thể của bọn họ chính đang phát sinh kinh thiên động địa biến hóa vệ dương bước đầu dự đoán hạ xuống các loại chờ đất huyền cùng kim thiếu viêm tỉnh lại sắp tu vi của bọn họ sẽ đạt tới vệ dương bây giờ trình độ cũng chính là lên cấp đan đạo tam cảnh mà thú nhỏ tế trời mặc dù trở thành cấp 3 linh thú thế nhưng qua nhiều năm như vậy vệ dương đều không có yêu cầu tế thiên hòa hắn đồng thời đối địch đang ngủ say trước đó tế thiên đô cùng vệ dương làm lung trời hắn tỉnh lại sắp nhất định phải đi ra ngoài cùng vệ dương kể vai chiến đấu hơn nữa mấu chốt nhất là vệ dương hiện tại đối với bọn hắn tương lai định vị đã có một cách đại khái dòng suy nghĩ Tế thiên nắm giữ thủy hỏa hai đại thuộc tính ngũ hành kim thiếu viêm chủ thuộc tính vẫn là kim hành đất huyền tự nhiên là hành thổ như vậy nếu như vậy cũng chỉ còn kém một cái một hành lực lượng đồng bọn đến thời điểm là có thể tổ thành ngũ hành đại trận ngũ hành mặc dù chỉ là bên trong đất trời căn nguyên nhất quy tắc thế nhưng ngũ hành sức mạnh sâu không lường được hơn nữa ngũ hành đại đạo càng là hồng mông vũ trụ hôn đột thiên xếp hạng thứ mười trí cao một trong những quy tắc cùng cái gì vận mệnh đại đạo nhân quả đại đạo thời không đại đạo sinh tử đại đạo các loại chờ đặt ngang hàng làm mười đại trí cao quy tắc Ngũ hành đại đạo tiềm lực tuyệt đối không thua gì cái khác đại đạo. Hơn nữa, mấu chốt nhất là Ngũ hành đại đạo có thể ngược lại âm dương đại đạo, sau đó là hỗn độn đại đạo. Vệ Dương hiện tại chủ tu công pháp nếu xác định là Ngũ Đế Luân hồi quyết, như vậy sau đó khẳng định cùng Ngũ hành đại đạo có quan hệ, hơn nữa thông qua Ngũ hành đại đạo bao hàm bên trong đất trời tất cả đại đạo, còn có thể vì hắn hỗn độn vô cực kiếm đạo tu luyện làm một ít phụ trợ. Như vậy nếu như vậy, bất kể là Ngũ Đế Luân hồi quyết, vẫn là Đan Điền Khí Hải Ngũ Hành Chí Bảo, hoặc là thú nhỏ Tế Tiên, Ác Mộng Chi Quỷ Kim Thiếu Viêm, đất huyền bọn họ tạo thành Ngũ hành đại trận, cũng có thể đối với tương lai Vệ Dương có giúp đỡ rất lớn. Vì lẽ đó hiện tại Vệ Dương cần xoay sở đủ một vị thân cư một hành lực lượng đồng bọn khi làm, nhưng chuyện này hiện nay còn tạm thời không cần xuất ruột. Chờ ứng đối Thánh Tử Khiêu chiến sau khi, Vệ Dương tìm được Hắc Đế Huyền Tiên Quyết, công pháp còn thừa lại, đem tu vi tăng lên hạ xuống, là có thể liên hợp cổ nguyền đao, đi tìm kiếm vận ẩn nút ở Vệ Dương thân ở Thật Lâu vẫn thần hạ cốc rồi. Bởi vì Vệ Dương cha mẹ Vệ Trung Thiên cùng Lăng Hàn Nhã, tổ phụ Vệ Thần Thiên cùng ông cố Vệ Hạo Thiên y theo Vệ Dương hiện nay lấy được manh mối, bọn họ khả năng bị cuốn vào thần hạ cấp vì một nhà đoàn tụ, vì vệ dương trong lòng vẫn kiên thủ tinh thần, vệ dương thế tất yếu tìm kiếm một lần vẫn thần hạp cốc, hơn nữa thời khắc mấu chốt nhất ở vệ dương đấy lòng vang lên đã từng trợ giúp ăn cái kia đạo thanh em thần bí, tất cả những thứ này tất cả đều chỉ về vẫn thần hạp cốc. hơn nữa cổ nguyệt giao mang theo một vị quá cổ chư thần ở vẫn thần phủ khai sáng tuyên cổ thương hội hơn vạn năm, không phải là vì tìm kiếm vẫn thần hạp cốc bí mật sao? vô thượng chân ma đồng dạng bị phong ấn ở vẫn thần hạp cốc bên trong, bách vạn niên chi tiền vẫn thần phủ còn ra xuất hiện quá cổ chư thần bóng người, tiên giới hạ phàm tiên nhân càng là đếm không xuể, vẫn thần hạ cốc chính là vẫn thần phủ tất cả náo loạn bí ẩn căn nguyên nơi còn có địa ngục sinh vật đại địa ma long nhạc thiên thành vượt giới mà đến như là ma sư từ vô gian địa ngục triệu hồi ma đạo thánh ma trung quốc thánh hoàng không kẽ hở vệ dương suy đoán phòng trường đều là từ vẫn thần hạp cốc bên trong thu được một cái chỗ đột phá bởi vì vẫn thần phụ đại địa ngoại vi bị bố trí không tên phong ấn phong ấn mạnh tuyệt đối có một không hai ngoại trừ cổ nguyện giao bên người cấp độ kia quá cổ chưa cường giả thần cấp có thể rất cứng sông ở ngoài cái khác vẫn thần phụ tu sĩ đều không thể đột phá phong ấn như vậy nếu như vậy ma sư có bậc này thủ đoạn nguy tiên nhất định sẽ mượn vẫn thần hạ cốc lần này có thái cổ thần linh một tia tản hồn từ vẫn thần hạ cốc chạy ra tất cả những thứ này đều cho vệ dương trong lòng bịt kín một tầng sương ngủ, vệ dương sẽ không quên, vẫn thần phủ bên trong còn có vô số bí mật lớn, không nói những cái khác, thế nhưng hồng mông bí cảnh bên trong những kia chân thực tồn tại hồng mông trí bảo, còn có thái cổ cấp trí tôn cường giả bách hiểu sinh tồn tại, những này trải qua vô số thời đại thủ hộ ở vẫn thần phủ, bọn họ đến tột cùng có nhiêu đồ gì? liên vệ dương lấy được vị diện thương phô mới bắt đầu chạm ngọc đều là ở vẫn thần phủ, vệ dương nghĩ như vậy sau khi thở dài một hơi, nhìn như vậy tới vẫn thần phủ bên trong tất có thiên đại bí ẩn. Còn có đã từng tử từ Kim Long Hoàng Sở Thiên thư nhắc tới cái gì Đông hoang Cựu tộc, Vệ Dương trên người chịu chân linh bất tử vượng hoàng huyết mạch, Thái Nguyên Tiên môn hậu trường thế lực cùng thực lực chân chính, những thứ này đều là bí ẩn. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 455, sức chiến đấu gấp 10 lần hoàn mỹ màu sắc tự vệ. Một. Mà lúc này đây, Vệ Dương chân thân thân ở vị diện thương phu, từ lần trước hoàn thành thiên đạo chấp pháp giả thay thế thiên đạo ban phát nhiệm vụ tập luyện sau khi, khen thưởng một viên vị diện hạt tinh, vị diện thương phu thăng cấp sau khi, Vệ Dương vẫn không có nhìn kỹ lúc này vệ dương chân thân tâm ý hơi động hán thuộc tính bảng nhất thời xuất hiện ở trong hư không họ tên vệ dương đường sơn thân phận vị diện thương phô duy nhất chủ nhân vị diện thị trường đa bảo cửa hàng chủ nhân thu vi ngưng đan sơ kỳ tiểu thành cảnh giới nghề nghiệp vị diện thương nhân linh căn kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành mãn linh căn chủ tu công pháp ngũ đế luân hồi quyết phụ tu công pháp cực đạo bất diệt thể tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể giai đoạn thứ hai tinh phôi cảnh viên mãn thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết thiên thứ hai dịch cân quyển sách tầng thứ nhất cảnh giới cửa hàng cấp bậc hoàng gia lục phẩm cửa hàng đánh số ba cửa hàng tiến gọi, đa bảo cửa hàng, giao dịch hạn chế, một tháng một lần, nguyện vọng còn lại ba lần, đã mở ra không gian, luyện công không gian, thí luyện không gian, chế tạo đùa không gian, cất giữ không gian, luyện đan không gian, luyện bảo không gian, linh dược không gian, nội đạo không gian, linh thú thất, phòng nghỉ nơi, giao dịch phòng khách, hậu viện, Thăng lên không gian, linh dược không gian, nội đạo không gian, đã nắm giữ không gian, luyện công không gian, thí luyện không gian, chế tạo đùa không gian, thí luyện không gian, luyện đan không gian, luyện bảo không gian, linh dược không gian, nội đạo không gian rất rõ ràng, lần này vị diện thương phô từ hoàng giai ngũ phẩm thăng cấp đến hoàng giai lục phẩm, Vệ Dương là đem linh dược thất, nội đạo thất để thăng làm linh dược không gian cùng ngộ đạo không gian. Về phần giao dịch số lần cùng tuổi tác liền không nữa biểu hiện ở thuộc tính bảng bên trên rồi, Vệ Dương sau khi xem xong đem thuộc tính bảng đóng. Mà giờ khắc này, Vệ Dương chân thân xếp bằng ở luyện công trong không gian, tâm thần từ từ rơi vào tĩnh lặng cảnh giới, hắn trong thần thức coi, đan điền trong khí hải, lúc này đã không có chân nguyên không gian hạn chế, thế nhưng Vệ Dương cảm giác từ nơi sâu xa vẫn có một đạo pháp lực bí trướng ở hạn chế. Hắn lên cấp lúc trước chân nguyên không gian to nhỏ là 120 vạn trượng phạm vi to nhỏ, mà bây giờ hắn cảm giác pháp lực có thể chiếm cứ phạm vi mở rộng gấp 10 lần, thế nhưng bây giờ, phạm vi này vẫn như cũ rất khủng bố. Trong khí hải, Vệ Dương Bản Mệnh kiếm khí Thái Nguyên kiếm chính đang lột xác, Thái Nguyên kiếm là Vệ Dương Bản Mệnh kiếm. Lần này Vệ Dương tu vi lên cấp đến Đan đạo tam cảnh. Dựa theo trí cao quy tắc, Thái Nguyên kiếm là có thể chính thức từ linh kiếm lên cấp đến pháp bảo cấp. Cái này tiến hóa quá trình không phải một ngày hay hai ngày là có thể hoàn thành, tuy rằng Vệ Dương tạm thời không thể sử dụng Thái Nguyên kiếm, thế nhưng hắn dùng tuyệt đối tự tin Đối mặt Thái Nguyên Tiên môn xếp hạng thứ 12 thánh tử, Vệ Dương không sợ chút nào. Mà lúc này, Vệ Dương tâm ý hơi động, nhất thời bàn Long Vân giáp liền từ trong thân thể hắn tụ xuống, nhìn thấy bộ chiến giáp này, Vệ Dương trong lòng hồi tưởng liên tục. Trước đây hắn cho rằng bàn Long Vân giáp vẹn vẹn chỉ là một kiện cực phẩm hộ thân bảo giáp, thế nhưng giờ khắc này Vệ Dương biết hắn sai rồi, hơn nữa sai rất bất hợp lý. Ở Tuyên Cổ Thương hội 10 năm một lần buổi đấu giá bên trong Vệ Dương đập xuống cái này bàn Long Vân giáp, ngay lúc đó giới thiệu nói là có thể chống đối nguyên anh kỳ cường giả một đòn toàn lực. Hơn nữa bản Long Vân giáp thuộc về nội giáp pháp chủ, như vậy liền quý giá thế nhưng lần đấu giá kia sẽ cho nên ánh mắt không ở nơi này kiện bản long vân a cho nên nói gần như là tương đương với bị vệ dương kiếm lậu mà bây giờ theo vệ dương pháp lực dốc vào hắn chân chính đem thần thức chìm vào bên trong thời gian nhất thời liền phát hiện bản long vân giáp bên trong có động tiên khác bởi bản long vân giáp bước đầu nhận lấy vệ dương công chế vì lẽ đó vệ dương thần thức mới có thể tiến vào hắn chân chính đất nòng cốt hắn nhất thời liền phát hiện bản long vân giáp đất nòng cốt trải rộng mấy cấm chế vệ dương biết ở trong giới tu chân liên quan với khí phân chia hạch tâm nhất tiêu chuẩn chính là cấm chế số lượng cũng chất lượng Pháp khí là có địa sát 72 cấm chế, pháp khí chưa làm lục phẩm, mỗi một phẩm tăng cường 12 cái địa sát cấm chế, linh khí có ngày cường 36 cấm chế, mỗi một phẩm có 6 cái cấm chế thiên cường, pháp bảo chính là thiền cang địa sát 108 cấm chế hóa thành một đạo linh cấm, mỗi 9 đạo linh cấm thăng nhất phẩm, nói cách khác pháp bảo cực phẩm có 54 đạo linh cấm. Pháp khí bên trong ôn dưỡng địa sát cấm chế, linh khí bên trong nhưng là cấm chế thiên cường, mà sinh ra khí linh linh khí mới cách gọi bảo. Pháp bảo uy lực rất lớn, bởi vì hắn bên trong có linh cấm. Thế nhưng giờ khắc này, bàn long vân giáp bên trong, nơi sâu xa cấm chế vệ dương không nhìn thấy. Phản phất bị một tầng xương mụ che lấp, thế nhưng hiện lộ ở vệ dương trước mắt liền nắm giữ năm tầng cấm chế, địa sát cấm chế chiếm cứ tầng ngoài cùng, cấm chế thiên cương hơi bên trong, linh cấm chiếm cứ đếm ngược tầng thứ 3, có năm tầng cấm chế, liền nói rõ này bản long vân giáp là thông thiên linh bảo. Thông thiên linh bảo đứng hàng cấp 5, chính là tu sĩ hóa thần kỳ tạo nên liền. Vệ dương ý thức chìm vào cấm chế này tầng, sau đó bản long vân giáp một ít đặc thù thần thông hiện ra ở vệ dương trước mặt. Vệ dương cảm giác bản long vân giáp thân ở ẩn chứa một luồng sức mạnh khổng lồ, thế nhưng nguồn sức mạnh này thật giống bị phong ấn lại, không cho tiết ra ngoài. Thế nhưng khiến Vệ Dương không nghĩ ra là bản Long Vân Giáp bây giờ cấp bậc đều là cấp 5 Thông Thiên Linh Bảo, vậy tại sao không có khí linh xuất hiện đây? Vệ Dương đem cái nghi vấn này mai táng đáy lòng. Thế nhưng bản Long Vân Giáp xuất hiện tại từ thắt lưng hai đại đặc thù thần thông Vệ Dương biết được sau khi, nhất thời mừng rỡ. Cái thứ nhất thần thông chính là gia trì sức chiến đấu gấp 10 lần, sức chiến đấu gấp 10 lần gia trì, này gia trì ở Vệ Dương trên người, hoàn toàn là muốn nghịch thiên a, hơn nữa gấp 10 lần gia trì còn là toàn diện gia trì. Mặc kệ đối với Vệ Dương pháp lực tăng cường, hay là đối với với lực lượng linh hồn tăng cường, đều là Vệ Dương trạng thái đỉnh cao gấp 10 lần. Thế nhưng thần thông này gia trì cần tiêu hao rất lớn linh khí, nói cách khác thần thông này không phải được không? Thứ hai thần thông chính là mổ sắc tự vệ, nói cách khác vệ dương hoàn toàn có thể mang bản Long Vân Giáp biến thành bất kỳ vũ khí nào, đao kiếm thương mâu các loại, chờ, cũng có thể. Vệ Dương chân thân mở mắt ra, trong mắt vui mừng sắc chợt lóe lên. Bản Long Vân Giáp ngoại trừ cái này hai đại thần thông ở ngoài, ở mới bắt đầu vệ dương thần thức chìm vào hạt nhân cấm chế thời gian, một luồng tin tức lưu tràn vào vệ dương biển ý thức. Nay cốt tin tức lưu chính là bản Long Vân Giáp kèm theo quyền pháp, Ngũ Đế Long Quyền. Vệ Dương hoàn toàn có thể ngự sử bản Long Vân Giáp biến thành quyền sáo, đến thời điểm dùng lại ra, Ngũ Đế Long Quyền. Hơn nữa sức chiến đấu gấp 10 lần gia trì, cái này sức chiến đấu hoàn toàn không thua gì Vệ Dương vận dụng Thái Huyên kiếm sử dụng Hỗn Độn cực kiếm ý triển khai vi lực của kiếm pháp. Có thể nói, Vệ Dương hiện tại lần thứ 2 có thêm một đòn sát thủ. Mà lần này Thánh Tử khiêu chiến, nếu Thái Huyên kiếm tạm thời không thể sử dụng, như vậy nếu như vậy, Vệ Dương khẽ miệng lóe lên một tia cười gằn. Mặc kệ 12 Thánh Tử là mục đích gì, nhưng là vì giữ gìn thần thoại Vệ gia trí tôn vinh quang, Vệ Dương tuyệt đối không thể bại. Mà giờ khắc này, Thái nguyên tiên môn bên trong có thể nói là mạch nước ngầm mẫm liệt, mấy tiên môn đệ tử đối với cái này thánh tử khiêu chiến đều là ngẩng đầu ngâm trông, trong lòng bọn họ đều rất chờ mong sau 10 ngày kinh mạo quyết chiến. Mà trận chiến này không chỉ có hấp dẫn tiên đạo tu chân giới ánh mắt, ma đạo tu chân giới là nắm chặt thu thập liên quan với Vệ Dương tình báo. Chưa xong còn tiếp. Chương 456, quyết chiến đến. 1. Vệ Dương bây giờ mọi cử động có thể hấp dẫn Vân Thần phụ tu chân giới quan tâm, bởi vì hắn chính là đương đại một cái sống sờ sờ thần thoại, hơn nữa so với hắn ba vị trí đầu đại vệ gia anh kiệt vì là người tiên. Vệ Hạo Thiên sáng lập Vệ gia Mà sau khi được Quá hắn và Vệ Thần Thiên nỗ lực, làm cho Vệ gia nắm giữ thần thoại Phong Hạo, xưng là thần thoại Vệ gia. Mà hậu Vệ Dương tra Vệ Trung Thiên lần thứ hai dẫn dắt một thời đại, Vệ gia ba đời anh kiệt lãnh đạo ba cái thời đại, hiện tại Vệ Dương thêm quật khởi mạnh mẽ, hiện tại đối thủ của hắn đã không còn là cùng cấp cùng thế hệ người rồi, mà là đổi lại cao một đời tiên đạo tu sĩ cấp cao, mà chút tu sĩ cấp cao tiên đạo trưởng lao trong lòng rất cảm giác khó chịu, ngươi nói không đổi kịp Vệ Thần Thiên cùng Vệ Trung Thiên vậy thì thôi, hiện tại Vệ Dương đều như thế trưởng thành, bọn họ tương đương với liên tiếp bị Vệ gia ba, bốn đời anh kiệt vượt qua. Trong lòng phức tạp nhất đúng là hắn và Vệ Hạo Thiên cùng thế hệ người, bọn họ rất nhiều đều bị vây chết ở Kim Nan Kỳ, mà bây giờ Vệ Dương đối chiến Thái Nguyên Tiên Môn 12 Thánh Tử, này 12 Thánh Tử có thể nói là Thái Nguyên Tiên Môn Kim Đan Kỳ trưởng lão mạnh nhất 12 vị. Vệ Dương giờ khắc này chân thân tiến vào thí luyện không gian, bắt đầu tu luyện Ngũ Đế Long Quyền. Ngũ Đế Long Quyền tổng cộng có ngũ thức, thế nhưng mỗi một thức đều do chín chiêu tạo thành, điều này đại biểu cửu ngũ chí tôn. Bạch Đế Huyền Kim Chém, Thanh Đế Trường Sinh Ấn, Hắc Đế Quỷ Thần Chiêu, Xích Đế Hỏa Lôi Trùng, Hoàng Đế Tiên Sơn Cự, đây chính là Ngũ Đế Long Quyền ngũ thức. Vệ Dương trong lòng không ngừng thôi diện ngũ Đế Long Quyền tu luyện cự quyết. May là tu luyện ngũ Đế Long Quyền những điều kiện khác Vệ Dương đều có. Ngũ Đế Long Quyền từ mặt chữ nhìn lên rồi cùng Đế Long có quan hệ, mà Đế Hoàng khí cùng chân Long khí Vệ Dương đều có, huyễn nội Long mạch khí ra thân. Vệ Dương giờ khắc này giống như là một con chân Long. Hơn nữa ngũ Đế Long Quyền trên bản chất mà nói cùng ngũ hành Đại Đạo có quan hệ. Vệ Dương đối với ngũ hành Đại Đạo lĩnh nội là độc bộ tu chân giới. Vệ Dương chủ tu công pháp, ngũ Đế luân hội quyết kết hợp ngũ hành chí bảo, Vệ Dương tu luyện ngũ Đế Long Quyền hoàn toàn có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hạ bút thành văn. Vệ Dương đang thử luyện không gian không ngừng phỏng đoán Ngũ Đế Long quyền kinh nghĩa, sau đó kết hợp thí luyện không gian cùng nội đạo không gian trợ rút, Vệ Dương ba ngày liền hiểu rõ Ngũ Đế Long quyền kinh nghĩa. Hiện tại Vệ Dương đối với Ngũ Đế Long quyền lĩnh ngộ đạt đến mức cực hạn, hoàn toàn đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới, liền chỉ còn kém nửa bước là có thể ngộ ra quyền ý. Mà lúc này đây, nhàn dỗi núi tiểu trúc bên trong, một cái cự đại thủy kính đứng mấy hóa thần kỳ lão tổ. Nước trong gương biểu hiện ngựa mặt lên trời phong cùng 12 vị thánh tử độ phụ tình hình bên trong. Vệ Dương cùng 12 thánh tử hiện tại cũng dồn dập đang bế quan khổ tu, đều vì chờ đợi thánh tử khiêu chiến đến. Cựu đại thượng đẳng tiên môn trưởng môn đều vẻ mặt nghiêm nghị đứng ở thủy kính một bên, mà lúc này đại khái quét xong một lần sau khi, bạch lao khinh cười nói nói, nếu như vệ dương lên cấp kim đan kỳ, trận chiến này không chút nào hồi hộp. bất quá hắn hiện tại tu vi mới ngưng đan sơ kỳ, trận chiến này thì có đáng xem rồi. Lão bạch, tuy rằng vệ dương cùng ngươi nuốt hệ không ít, thế nhưng cũng không cần như thế thiên hướng hắn đi. Cùng bạch lao cùng thời đại một vị hóa thần viên mãn lao tổ cười ha ha nói rằng, ha ha, viêm lão quỷ, không có cách nào này chính là thiên ý. Các ngươi những tiên môn khác cố ý bồi dưỡng bát đại đệ tử hạt giống cùng vệ dương chống lại, kết quả bây giờ nhìn lại bọn họ cách vệ dương trinh lệnh càng ngày càng xa bạch lao cười nói cũng không có thể nhìn như vậy tuy rằng tiêu thần trước mắt bọn hắn vẫn là trúc cơ kỳ nhưng là bọn hắn ở trúc cơ kỳ đánh cho cơ sở càng sâu thành tiệu sau này lại càng lớn bọn họ chỉ là tạm thời không sánh bằng vệ dương mà thôi bọn họ đều là người có đại khí vận ta tin tưởng bọn hắn sau đó sẽ đuổi theo vệ dương bước chân của thiên kiếm tông một vị hóa thần viên mãn lao tổ trầm giọng nói đuổi được không đuổi kịp khác nói nếu như là cung cấp đối chiến vệ dương hoàn toàn là hành hạ bọn họ đây là không thể thay đổi sự thực bạch lao tay cầm một lá vương bài tự nhiên không sợ một nói đến đây cái sức chiến đấu cái khác tám đại tiên môn hóa thần kỳ lao tổ đều trầm mặc không nói, bọn họ tiên môn bát đại đệ tử hạt giống ở phương diện tu luyện còn có thể cùng vệ dương đánh đồng với nhau, nhưng mà nếu như luận chiến lực, kém vệ dương cũng không phải là nhỏ tí tẹo. vệ dương hoàn toàn là cùng cấp vương giả, hơn nữa từ trước mắt đến xem còn có quét ngang trên một cảnh giới lớn xu thế, cho nên bọn hắn đều pháp phản bác bạch lao lời nói. trường hợp này dưới chín đại trưởng môn cùng cái khác hóa thần kỳ lao tổ đều không nói gì, bởi vì bọn họ không có nói trên vào tư cách, có thể cùng bạch lao đối thoại, tối thiểu đều là cùng một thời đại người. thời gian dường như nước chảy, tuế nguyệt như thoi. Ở mấy tiên môn đệ tử chờ ở dưới, thánh tử khiêu chiến đúng hạn cử hành. Thái Nguyên tiên môn lớn nhất quyết chiến trường, giờ khắc này hoàn toàn là người ta tập lập, vì hạn chế số lượng, lần này quyết chiến chỉ có thể do đệ tử nội môn trở lên đệ tử có thể quan sát. Đệ tử ngoại môn chỉ có thể từ thủy kính mặt trên biết được, hết cách rồi, Thái Nguyên tiên môn đệ tử nhiều lắm. Hơn nữa trận chiến này còn có những tiên môn khác cùng với gia tộc Tu Trần, tiên đạo tán tu liên minh, tất cả đại thương hội đều phái người đến quan chiến, cửu đại thượng đẳng tiên môn trưởng môn ngồi cao vị trí đầu não. Trong hư không, tiên đạo hóa thần kỳ lão tổ ẩn dấu ở thứ nguyên không gian bên trong. Quyết chiến đại từ lâu luyện chế được Muôn người chú ý dưới, mấy người cũng chờ chờ ngày hôm nay nhân vật chính đến. Phía dưới quan chiến trong các đệ tử, chính nào cùng mộ dung khải cùng với Nho chính đạo bọn họ cùng nhau, mà hắn và Vệ Dương một lần cũng chính là nhâm thìn dưới rất nhiều đệ tử ngoại môn thăng cấp trở thành đệ tử nội môn, bọn hắn đều có tư cách quan chiến. Những này tiên môn đệ tử đều biểu hiện phức tạp, rất nhiều tu sĩ biết, bọn họ khả năng bỏ qua cả đời này là tối trọng yếu nhất cơ duyên. Nếu như năm đó ở Vệ Dương gian nan nhất không có chú ý chính hắn thời điểm nhờ vào Vệ gia, như vậy ngày hôm nay đổi khả năng tới chính là phong phú thù lao. Thế nhưng rất nhiều chuyện đều pháp làm lại, bọn họ chỉ có thể đè xuống hối hận tình, thế nhưng trong lòng đối với linh gia cựu hận càng ngày càng sâu. Mà lúc này, đệ nhất thánh tử cảnh bay liệm thế động phủ, động phủ cửa lớn ầm ầm mở ra. Sau đó như là mới bắt đầu đã nói như thế, cái khác thánh tử động phủ dồn dập mở ra, trải qua 10 ngày cuối cùng tôi luyện, tình trạng của bọn họ đã đạt đến cuộc sống cao nhất. Mà hậu cảnh bay liệm thế bọn họ hội hợp đồng thời, thân hóa cầu vòng dưới ánh sáng, chỉ chốc lát liền xuất hiện ở đất quyết chiến. Trên bầu trời, cảnh bay liệm thế bóng người của bọn họ bỗng nhiên xuất hiện, nhìn thấy nhân vật chính đi ra, Phía dưới chống đỡ cảnh bay liệm thế bọn hắn tiên môn đệ tử dồn dập hô lớn. Cảnh sư ba cố lên, cảnh sư ba địch. Chư cắt sư thúc đẹp trai nhất, chư cắt sư thúc cố lên. Trận chiến này người đang xem cuộc chiến có thể nói là phân biệt rõ ràng, chống đỡ vệ dương tiên môn đệ tử chiếm cứ nam vương, chống đỡ 12 thánh tử tiên môn đệ tử chiếm cứ bắc vương. Bắc vương là người triều phương trào, nhìn thấy tình cảnh này, cảnh bay liệm thế bọn họ lẫn nhau liếc mắt nhìn, sau đó tựu đi tới quyết chiến đài ở ngoài 3000 trượng một cái đài cao. Trên đài cao có 12 cái nhàn rỗi ghế tựa, này là chỗ ngồi của bọn hắn, mà Thái Nguyên tiên môn cái khác 24 vị thánh tử đều đến quan chiến trong hư không nhìn thấy cảnh bay liệm thế đi ra một vị hóa thần sơ kỳ lao tổ khinh cười nói nói lao triệu đệ tử đắc ý của ngươi xuất hiện lao triệu lần này ngươi đệ tử đắc ý bị ngươi cái này ra mà không đứng đắn sư tôn tính toán không biết sau đó có thể hay không đoán ngươi ngươi nhón có thể hay không đoạn tuyệt thầy trò quan hệ a một vị tu sĩ hóa thần sơ kỳ nhìn có chút hạ hê nói rằng đúng vậy hắn và ngươi đoạn tuyệt thầy trò quan hệ rất bình thường nhìn ngươi cái này chỉ tiếp rèn sắc không thành kép dáng vẻ nếu không phải đem hắn nhường cho ta được rồi ta mới sẽ không yêu cầu ta muôn hạ đệ tử cùng vệ dương cùng cấp mà chiến bởi vì ta đầu rất bình thường không có bị cửa quá Mạc khác cùng cảnh bay liệm thế sư Tôn quan hệ tốt hóa thần sơ kỳ lão tổ đùa giỡn nói rằng: "Các ngươi lão già hoạn này, từng cái từng cái lời nói dấu lời nói sắc bén, không phải chính là nói đầu ta bị cửa kẻ quá, đúng không? Các ngươi không biết ta, ta cái này cũng là xuất phát từ mãi, nếu như lại để cho Vệ Dương tu vi tăng lên, vào lúc ấy Vệ Dương đối với tiểu cảnh bọn họ, liền là hoàn toàn nghiền ép. Mà bây giờ thừa dịp Vệ Dương mới vừa mới tiến cấp sắp, nếu như bọn họ cùng Vệ Dương một trận chiến, thắng bại là phân ra năm năm." Cảnh bay liệm thế sư Tôn lại nói rằng: "Vệ Dương sức chiến đấu thật có ngươi nói như thế người tiên." Một vị hóa thần sơ kỳ lão tổ hiếu kỳ hỏi: đó là đương nhiên, sư tôn ta tự mình nói với ta, nếu như đổi lại là ta nằm ở kim đan kỳ, cũng bây giờ ngưng đan sơ kỳ vệ dương một trận chiến, thắng tỷ lệ không sẽ vượt qua 4 phần mười. Nếu như sinh tử đối chiến, phòng trường sống không qua vệ dương 10 chiêu. Cảnh bay liệm thế sư tôn trầm giọng nói, Cảnh bay liệm thế sư tôn vốn là hóa thần trung kỳ, sư tôn của hắn tu vi liền có thể tưởng tượng được. cái khác hóa thần kỳ lao tổ đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi một vị hóa thần kỳ đại viên mãn lao tổ lợi nói, nhưng là bọn hắn nói như vậy chắc chắc, rất nhiều hóa thần kỳ lao tổ trong lòng còn còn có nghi hoặc mà thời khắc này, vệ dương nhưng là vắng lặng ở ngũ đế long Quyển trong tu luyện không thể tự kiểm chế, hơn nữa càng tu luyện ngũ đế long Quyển, vệ dương phát hiện ngũ đế long Quyển cùng ngũ đế luân hồi quyết có quan hệ rất lớn. vệ dương lúc này đống nhiên thức tỉnh, từ trạng thái tu luyện bên trong lùi ra, vào lúc này hắn mới nhớ tới hôm nay là thánh tử khiêu chiến chi nhật. liên vệ dương lòng như lửa đốt chạy tới quyết chiến này, vệ dương cầu vồng xuất hiện trong hư không lúc, mấy tiếng reo hò âm vang lên. hiện trường nhất thời là quần tình xúc động, mà thời khắc này từ lâu chờ đợi đã lâu cảnh bay liệu thế bọn họ đống nhiên mở mắt ra. Nhìn thấy cùng vệ thần thiên dung mạo có rất nhiều chỗ tương tự vệ Dương, cảnh bay liệm thế trong lòng bọn họ nghiêm nghị so với, ở thương nghị thời gian, bọn họ liền quyết định rồi, ngày hôm nay trận chiến này tựu xem như cùng vệ thần thiên một trận chiến. Chính vì như thế, 12 thánh tử mới có thể đem trạng thái chuẩn bị chiến đấu điều chế đỉnh cao, bởi vì đối mặt vệ thần thiên, bọn họ không có bất kỳ một kia những tâm tính khác, hoàn toàn là toàn lực ứng phó, chính như cùng hắn nhóm bọn họ đồng thời cùng vệ thần thiên đi tới như thế. Mà hậu vệ Dương đứng ở quyết trên chiến chiến đài, hai tay vây quanh, nhìn đất quyết chiến mấy tiên môn đệ tử, một ít tiên môn đệ tử đều tại vì hắn cố lên hò hét thời khắc này vệ dương như là về tới kiếp trước phong hoàng một trận chiến trận chiến đó đồng dạng là có vài vệ dương người ủng hộ một mực tại chống đỡ vệ dương cảnh tượng này cùng kiếp trước là biết bao giống nhau vệ dương trong mắt một đạo kinh quang chợt lóe lên mà thời khắc này cảnh bay liệm thế thân thể của bọn họ đống nhiên đứng lên bọn họ dồn dập chiến ý tăng vọt nhiệt huyết bắt đầu sôi trào trong lòng vắng lặng thật lâu phong mang đang từ từ hiện lộ ra đây mới là hùng bá thái nguyên tiên môn nhiều năm tháng 12 hai thánh tử bọn họ lực áp cùng thế hệ mấy năm bọn họ vốn là đều là một bộ thần thoại chưa xong còn tiếp chương bốn thanh đế trưởng sinh ấn trong nháy mắt thuẫn sát hai Một vòng liệt nhật treo cao đám mây, hào quang vô tận soi sáng thiên địa, Thái Nguyên Tiên môn đất quyết chiến, Vệ Dương đứng ở quyết trên chiếnải, nhìn thấy đối phương hắn hôm nay đối thủ. Thái Nguyên Tiên môn 36 vị thánh tử bên trong xếp hạng ở 12 vị trí đầu 12 vị thánh tử, đệ nhất thánh tử cảnh bay liệp thế, đệ nhị thánh tử ra cát tinh, đệ tam thánh tử bố húc, đệ tứ thánh nữ ân thị nguyện, đệ ngũ thánh tử tư không phòng, thứ sáu thánh tử ngũ căn thái, thứ bảy thánh tử thái thúc đường, thứ 8 thánh tử thạch tuấn hạo, thứ 9 thánh tử thượng quan gây nên kết suất, thứ 10 thánh nữ Tô Nga Khiết, 11 thánh tử Hoàng Phù Lũy, 12 thánh. Từ Dị kiên quyết Này 12 vị thánh tử đều là do năm cùng vệ thần thiên một đời người, mà những kia đã từng cùng vệ Hạo Thiên một đời tột cùng nhất tu sĩ, đại thể đều đã lên cấp nguyên anh kỳ. Đương nhiên 12 thánh tử xếp hạng về sau thánh tử, có một ít là năm đó cùng vệ Hạo Thiên đồng đại người. Cảnh bay liệm thế bọn họ chiến ý tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào, bọn họ phảng phất về tới cái kia khói lửa ngập trời, trăm tàu tranh lưu cao chót vót năm tháng. Vệ Dương lặng lặng đứng thẳng quyết trên chiến đài, tâm tình hoàn toàn bình phục lại, mặc kệ ngày hôm nay 12 thánh tử khiêu chiến hắn có mục đích gì, vệ Dương không muốn bại. Quyết chiến đài cao 10 trượng, dài rộng đều là 300 trượng. Mà lúc này dị kiên quyết từng tầng đạp xuống chân, thân thể của hắn dường như mũi tên rời cùng dáng lâm quyết chiến này. Trận chiến đầu tiên sắp bắt đầu, mà lúc này từ trên bầu trời rủ xuống tầng tiếp theo màn ánh sáng, màn ánh sáng đem quyết chiến đài bao vây sau khi sau đó từ từ biến mất. Màn ánh sáng mặt trên truyền đến cường hãn ngự sóng, Vệ Dương biết rõ, đây là hóa thần kỳ cường giả tự mình ra tay bày xuống phòng ngự màn ánh sáng, vì chính là sợ Vệ Dương bọn họ quyết chiến tiêu tán sức lực đạo nộ thương tiên môn đệ tử. Hết tất rồi, Vệ Dương bọn họ đều là kim đan kỳ sức chiến đấu trình độ. Cho dù trong lúc vô tình tiêu tán hung hăng đạo đều đủ để tuấn sát chốc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ. Dị Kiên quyết lúc này vẻ mặt kiên nghị, hắn nhìn vệ Dương, trong lòng không ngừng vang lên năm đó cùng vệ Thần Thiên một ít chuyện. Ngươi không có bao nhiêu năng thiếu, ngươi không có cái thế đích thiên từ, ngươi muốn đạt đến chúng ta, ngươi lấy cái gì đến đạt đến? Nếu như ngươi còn không nỗ lực, ngươi liền vĩnh viễn đánh mất tiến vào thê đội thứ nhất tư cách rồi. Không có cái khác, ngươi hay dùng nghị lực của ngươi, khổ luyện của ngươi, của ngươi chăm chú theo đuổi đuổi cùng thế hệ bước chân của. Ngươi gọi gì kiên quyết? Nếu như điểm ấy nghị lực đều không có, ta cảm thấy ngươi chính là kịp lúc đổi tên là tốt. Ngươi đứng lên cho ta, ngàn bạn không thể ngã xuống. Nếu như ngươi thư giản, ngươi cả đời cũng cứ như vậy cuộc đời của ngươi cũng sẽ không có nhiều đại thành tựu. Ha ha, muốn ở diện tiền buồn tọa giết chết bản tọa huynh đệ, ma đạo các chú nhóc, các ngươi hoàn toàn cũng đang nằm mơ. Đi, hiện tại đi cho ta, cho ta rất xa lân. Ngươi còn chưa cút, ngươi chính là ta liên lụy, các ngươi chính là ta con kẻ, nếu không phải vì các ngươi, ta đã sớm giết ra khỏi chúng bây rồi, các ngươi còn không mau cút đi. Một vài bước hình ảnh không ngừng phát hiện, sau đó Dị Kiên quyết đem Vệ Dương cùng Vệ Thần Thiên thân ảnh của chậm dãi trung hợp, lúc này Dị Kiên quyết bỗng nhiên về phía trước đạp xuống, một đạo khí thế kinh người trong nháy mắt xông thẳng lên trời. Kim Đan hậu kỳ cái thế tu vi, Kim Đan nguyên mãn linh hồn tu vi, Đây chính là đương đại thái nguyên tiên môn 12 thánh tử đỉnh cao thực lực. Thời khắc này, Dĩ Kiên quyết hoàn toàn dứt bỏ sở hữu giàn buộc, trước mắt của hắn cũng chỉ có một đối thủ, lão đại của bọn họ Hoka, cũng chính là hắn tha thiết ước mơ muốn truy đuổi mục tiêu ánh nắng ban mai chi chủ vệ thần tiên. Dĩ Kiên quyết vào lúc này lấy ra kiếm của hắn, bản mệnh kiếm khí chậm rãi ra khỏi vỏ, màu vàng đất sắc thân kiếm, trên người của hắn phong mang khí hóa thành phong mang khí trạng, tựa hồ có thể cắt chém bầu trời. Ngày hôm nay trận chiến này không hỏi thắng bại, không cầu thắng phụ, chỉ cầu một cái vui sướng, trong lòng ta không oán không hối, mặc kệ ngươi cảm thấy ra sao đợi chúng ta mấy cái này. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, đối mặt với ngươi, chúng ta tiểu như cùng đối mặt với ngươi tổ phụ Vệ Thần Thiên, chúng ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình." Dị Kiên quyết biểu hiện kiên định nói rằng, "Ta biết các ngươi có không thể không chiến lý do, thế nhưng đối mặt khiêu chiến, ta chưa bao giờ sẽ lùi bước, thần thoại vệ gia vinh quang để ta làm kế thừa, như vậy ta tiểu không thể bại, vì đối với tôn trọng của ngươi, bản tọa chỉ điểm một chiêu, ngươi chính là an tâm chuẩn bị tiếp chiêu đi." Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, "Ở đáy lòng, hắn đối diện với mấy cái này thánh tử vẫn còn có chút kinh ngý, dù sao cũng là năm đó cùng Vệ Dương tổ phụ kẻ vai chiến đấu quá." Thế nhưng chính như Vệ Dương từng nói, hắn không hề từ bỏ lý do, như vậy nếu như vậy, hay là dùng chiến đấu đến kết thúc đi. Được, đúng như cùng gánh năm ngươi tổ phụ phong độ, chúng ta cùng ngươi tổ phụ đối chiến, tương tự là con ra một chiêu." Dị Kiên quyết lạnh lùng nói, đem trong lòng lời nói nói ra, Dị Kiên quyết khí thế của lần thứ 2 tăng vọt, hắn vừa giải thích một chút không phải cho Vệ Dương nghe, mà là hắn muốn cho lòng hắn an, nếu như vậy, Dị Kiên quyết mới có thể đem tình trạng của hắn đẩy tới cao nhất. Dị Kiên quyết vào lúc này tụ lực song xuôi, sau đó thân thể hắn đột nhiên nhảy lên thật cao, hai tay cùng lúc nắm chặt chu kiếm, một đạo kinh thiên kiếm ngân vàng âm thanh bỗng nhiên nổ tới vào lúc này, dị kiên quyết trong miệng hét lớn một tiếng, chém thiên nát tan địa. lời nói vừa ra, một đạo dài đến 10 trượng ánh kiếm bỗng nhiên từ hắn kiếm mà ra, ánh kiếm trực tiếp tê liệt thiên địa. cùng lúc đó vô cùng phong mang càng là đặc cực ở trong kiếm quang. đây là dị kiên quyết toàn lực một chiêu kiếm, hắn rút vào hắn toàn bộ pháp lực. dị kiên quyết toàn bộ tâm thần, dị kiên quyết đối với kiếm đạo chấp nhất, hắn toàn bộ tinh thần đều tập trung ở chiêu kiếm này mặt trên, cái thê ánh kiếm để liệt nhật đều mất đi hào quang. nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ánh kiếm tốc độ vượt qua chấp giật, giống như là chém thiên nát tan giống như vậy, đem hư không chạm nát tan, đem đại địa bổ ra. Chiêu kiếm này ra sao kiên quyết tuột cùng nhất một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này lực công kích đã đạt đến nguyên anh kỳ kiếm tu trình độ, một chiêu kiếm mà ra ngay lập tức phân thắng thua. Vệ Dương đối mặt ánh kiếm này không có một chút nào sợ hãi, mà lúc này đây Vệ Dương tay phải nắm chặt, sau đó hắn hai chân về phía trước từng tầng đạp xuống, lôi bạo thanh âm trong nháy mắt nhớ tới. Dường như trên bầu trời sấm nổ như thế, mà lúc này đây Vệ Dương hữu quyền từng tầng về phía trước vừa ra, trong cơ thể hắn ngũ đế pháp lực từ lâu thủ thế chờ đợi. Thanh đế trường sinh ấn, nhất thời Vệ Dương thân thể ở ngoài đung nhiên xuất hiện một đạo thanh đế bong mở, thanh đế bong mở thần cao mười trượng mà lúc này đây thanh đế bóng mở đồng thời rũi ra hữu quyền, sau đó một đạo cường hãn quyền cương trong nháy mắt xé rách toàn bộ hư không. Hận đời vô đối thanh đế quyền cương chống lại chém thiên nát tan chiêu kiếm này cương, sau đó công kích chỗ giao giới như là một đoàn liệt nhật bay lên, vô cùng sức lực đạo trực tiếp đánh nát hư không. Vệ Dương quyền cương trong nháy mắt càn quét kiếm cương, sau đó vô địch thiên hạ quyền cương đạo qua dị kiên quyết, bình một tiếng, dị kiên quyết thân thể trong nháy mắt đã bị đánh ra ngoài sân. Tình cảnh này sau khi hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, dị kiên quyết thân thể nặng nề té lăn trên đất không có chú ý chính hắn thời điểm, vô số tiên môn tu sĩ này mới phản ứng được mà lúc này đây, Tiên môn tự có cường giả đi vào khẩn cấp cứu trợ gì kiên quyết, vệ dương một quyền bại địch. Vệ Dương bày ra hắn ngạo thế thiên hạ vô song sức chiến đấu, chỉ bằng vào một quyền, trực tiếp có thể nói là thuấn sát gì kiên quyết. Chương 458, Thư không vẽ bữa thiên nữ tán hoa. 1. Vệ Dương vẫn chỉ là tùy tiện vận dụng Thanh Đế Trường Sinh ấn, không có sử dụng bản Long Vân Giáp hoàn mỹ màu sắc tự vệ cùng sức chiến đấu gấp 10 lần thần thông, càng không có lĩnh ngộ ra quyền ý, thế nhưng lấy lực phá lực, Vệ Dương trực tiếp trong nháy mắt tuấn sát dị kiên quyết trong này công lao lớn nhất không phải thanh đế trường sinh ấn có cỡ nào huyền diệu hoặc là huy lực lớn mà là vệ dương ngũ đế pháp lực lên chủ yếu tác dụng ngũ đế long quyền vốn là cùng ngũ hành có quan hệ vệ dương vận dụng ngũ đế pháp lực lâm thời chuyển hóa thành vì là thanh đế pháp lực ở thêm vào một khắc thổ ngày đó sinh thuộc tính tương khắc vệ dương có chiến tích này cũng không có ngoại ý muốn bao nhiêu thế nhưng những tu sĩ khác ở vừa vệ dương nháy mắt giết thời điểm toàn bộ đều bị chấn kinh rồi sau đó bọn họ mỗi người đều có chút không dám thi tưởng trong nháy mắt liền đứng lên mà giờ khắc này trong đài cao cái khác mười vị thánh tử vẻ mặt nhất là nghiêng nghị Tuy nói Vệ Dương bắt đầu trước nói một chiêu bại địch, mặc dù nói trong lòng bọn họ đem Vệ Dương cho rằng Vệ Thần Tiên tới đối xử, thế nhưng những này đều chỉ là bọn hắn phán đoán. Cho tới bây giờ nhìn thấy dị kiên quyết hôn mê bất tỉnh dáng vẻ, mười một vị thánh tử lâm liệt, thời khắc này ở trong lòng bọn họ mới thật sự là hoàn toàn bùng ra tất cả, những thứ này đều là Vệ Dương lực tiên sức chiến đấu mang cho áp lực của bọn họ. Cho dù là đệ nhất thánh tử cảnh bay liệm thế cũng không dám nói hắn có thể đủ một đòn bại địch, thế nhưng Vệ Dương một mực làm được, hơn nữa Vệ Dương vẫn chỉ là tùy tiện lấy vung quyền, không có sử dụng kiếm đạo của hắn đối địch. Thời khắc này, toàn bộ đất quyết chiến tất cả xôn xao. Này, này, Vệ sư thúc đây là muốn nghịch thiên a. Ai nói không đúng vậy à, ngưng đan sơ kỳ Vệ sư thúc một quyền đánh xỉu dị kiên quyết sư bá, sao có thể có chuyện đó? Vệ sư thúc hiện nay còn chưa sử dụng kiếm đạo của hắn, lẽ nào ngày hôm nay chỉ bằng vào quả đấm của hắn là có thể nên chiến 12 thánh từ sao? Cái này không thể nào. Dị kiên quyết sư bá mới là kim đan hậu kỳ tu vi, như là cảnh sư bá bọn họ đi vào kim đan đại viên mãn vô số tuyết nguyệt, có thể nói khoảng cách nguyên anh kỳ vẹn vẹn có khoảng cách nửa bước. Hư không thướng nguyên không gian bên trong, lúc này đông đảo tu sĩ hóa thần kỳ đều hít vào một ngụm khí lạnh đến bọn hắn cảnh giới cỡ này mới biết vệ dương một quyền thuấn sát gì kiên quyết có khó khăn dường nào. Có thể nói, liền coi như bọn họ hiện tại tu vi phong ấn đến ngưng đan sơ kỳ, đều không nhất định có thể làm được vệ dương hiện tại làm, trừ phi là kim đan kỳ mới có thể. Ai, lão triệu, thấy vậy một trận chiến thật sự có chút hồi hận. Mới bắt đầu ta rất không coi trọng vệ dương, bởi vì dù sao hắn mới lên cấp đan đạo tam cảnh không được, phòng chừng chân nguyên đều vẫn không có toàn bộ chuyển hóa thành vì là pháp lực. Thế nhưng bây giờ ta thay đổi quan điểm rồi, lấy ngưng đan sơ kỳ tu vi một quyền đánh bại gì kiên quyết. Bực này nghịch thiên sức chiến đấu, vệ dương thật là tuyệt thế thiên tiêu vậy. Một vị tu sĩ Hóa Thần Sơ Kỳ khiếp sợ nói rằng: "Mới bắt đầu sư tôn ta đã nói, trận chiến này là đúng tiểu cảnh tốt nhất tôi luyện, bởi vì hiện tại Vệ Dương sức chiến đấu phòng trường vừa vặn cùng hắn ngang hàng, thế nhưng 10 ngày này Vệ Dương bế quan tu luyện, hiện tại riêng là quyền trên đường đều mạnh mẽ như vậy, càng không cần phải nói Vệ Dương chủ tu kiếm đạo, Vệ Dương kiếm đạo trình độ tất cả mọi người là rõ như ban ngày, hắn sư thừa tiểu minh, kiếm đạo tự nhiên không kém." Cảnh bay liệm thế sư tôn thở dài nói rằng: "Nhìn trên này, lần này cố ý đến đây xem cuộc chiến đông đảo không phải tiên môn tu sĩ đều chấn động vô cùng, những này gia tộc tu chân, Phương ngoại tán tu, thương hội liên minh vẫn là lần đầu tiên thẳng như vậy quan cảm được vệ dương sức chiến đấu, lĩnh hội vệ dương lịch thiên nơi. Thời khắc này, vệ dương ở trong lòng bọn họ đã trở nên vô cùng thần bí, chỉ bằng vào hắn vượt qua nhiều như vậy cảnh giới nhỏ nên chiến còn đạt được thắng lợi, cũng đủ để cho trong lòng bọn họ kiêng dè không thôi. Dị kiên quyết hồi lâu mới tỉnh lại, hắn vẻ mặt cay đắng, tuy rằng khả năng mới bắt đầu hắn nghĩ tới hắn sẽ bại, thế nhưng thật không nghĩ tới hắn không đón được vệ dương một quyền. Nếu như không đón được vệ dương một chiêu kiếm, dị kiên quyết khả năng còn tốt hơn muốn một điểm, thế nhưng rất rõ ràng vệ dương ở quyền trên đường còn chỉ là một cái bán điếu tử, nhưng là như thế này, hắn còn thất bại. Dì Kiên quyết thật sự có chút không mặt mũi gặp người. Bất quá dì Kiên quyết rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái, trải qua tiên môn cường giả trị liệu, hắn tuy rằng pháp lực không có khôi phục, thế nhưng thân thể không có bao nhiêu công việc, sự việc. Hắn từng bất xu thế tiêu sái về Nguyên Lai vị trí, đối với cảnh bay lượng thế bọn họ những này thánh tử chỉ nói một câu, lấy ra trạng thái đỉnh cao nhất, thật sự phải đem hắn cho rằng vệ thần thiên mới được, bằng không kết quả của các ngươi liền giống như ta. Nghe nói lời này cái khác một vị thánh tử lẫm liệt, mà lúc này đây, liền giờ đến phiên 11 thánh tử Hoàng Phủ núi. Hoàng Phủ núi bay trên trời, vẻ mặt nghiêm nghị đi tới quyết chế này, Hoàng Phủ núi không phải kiếm tu là một gã phụ tu, luận chiến lược chân chính, hắn và Dị Kiên Quyết năng hàng, hai người bọn họ đúng là bên tám lạng người nửa cân. Thế nhưng Dị Kiên Quyết đều bị một quyền đánh bại, Hoàng Phổ núi chỉ có thể bảo chứng dùng cực hạn nhất trạng thái để ứng đối đồng nhất khiêu chiến. Vào lúc này, hắn mới vừa vừa xuống đất, trực tiếp hư không vẽ bùa, từng nét bùa chú quý tích trực tiếp ánh ở trên hư không, bùa chú trong nháy mắt là được hình, đương nhiên tại hắn vẽ bùa trước đó hắn từ lâu ném ra mấy chục tấm cấp 3 công kích bùa chú. Nhất thời quét trên sàn chiến đấu những tấm bùa này dồn dập nổ tung, vô số công kích giống như một cỗ thủy triều trong nháy mắt dâng tới Vệ Dương. Các loại băng tiễn, hỏa câu thuật, thiên thạch thuật vân vân, sự công kích của bọn họ đều đạt đến đan đạo tam cảnh lực công kích cực hạn. thế nhưng những công kích này tuy rằng nhìn từ bề ngoài phi thường khó chặn, thế nhưng trên thực tế nếu bản về chân chính lực sát thương còn không bằng vừa gì kiên quyết phát sinh toàn thân hắn thực lực một chiêu kiếm. vệ dương thân ảnh của giống như quỷ mị trực tiếp xuyên qua hư không, sau đó nặng nghề một quyền, bá đạo quyền cương hóa thành từng tầng từng tầng hủy diện sóng bận, trong nháy mắt liền đem hoàng phổ núi anh xuống lôi đài. mà hắn phát sinh những đuổi chúa kia công kích trực tiếp bị quyền cương cường hãn kình đạo hủy diệt, vệ dương chỉ dựa vào một quyền thuấn sát hai vị thánh tử rồi. Hoàng Phổ núi thân thể ở quyền cương đến thời khắc như bị xét đánh, trên người của hắn phòng ngự pháp bảo căn bản là không có cách trăm phần trăm rời đi vệ dương công kích, hủy diệt sóng gọn giống như là muốn đưa hắn phòng ngự pháp bảo đều hủy diệt như thế. Mà lúc này, bởi lúc trước có gì kiên quyết bị một quyền nháy mắt giết lịch sử, vì lẽ đó mọi người đối với Hoàng Phổ núi bị nháy mắt giết chết không có chút nào ngoài ý muốn. Bọn họ cái ý niệm này đồng thời trong nháy mắt liền phản ứng lại, làm sao sẽ xuất hiện loại ý nghĩ này? Nhưng là bất kể thế nào, hai đại thánh tử đều bị vệ dương một quyền đánh xuống lôi đài, đây là một sự thật không thể chối cãi nhìn thấy vệ dương cường hãn như vậy sức chiến đấu linh ra tất cả mọi người là vẻ mặt tơ mế cực kỳ mà sát ý của bọn hắn càng là nô nặc vệ dương bây giờ sức chiến đấu hoàn toàn gần như đạt đến kim đan kỳ cực hạn như vậy nếu như vậy nói cách khác sau đó muốn muốn tiêu diệt vệ dương tối thiểu đều phải điều động nguyên anh kỳ siêu dài tu sĩ thế nhưng nguyên anh kỳ siêu dài tu sĩ có thể hay không giết chết vệ dương còn là một phi thường đáng giá suy tính vấn đề vì lẽ đó vào lúc này ở trong tiên môn những tiêu cùng linh gia đi được gần trưởng lão thái thượng trưởng lão trong lòng đều tại cân nhắc không ngớt bọn họ tùy từng linh gia có đáng giá hay không bởi vì dựa theo hiện nay cái này xu thế Rất rõ ràng Vệ Dương về sau tiềm lực phát triển tuyệt đối vượt qua Linh Gia. Linh Gia muốn chân chấn áp chế Vệ Dương, trừ phi Linh Tiên Cơ trở thành tu sĩ hóa thần kỳ, thế nhưng một khi Linh Tiên Cơ đột phá trở thành tu sĩ hóa thần kỳ, liền sẽ tự động rỡ xuống tiên cơ đường đường chủ vị trí, như vậy nếu như vậy, Linh Tiên Cơ đối với Thái Nguyên Tiên môn sức ảnh hưởng còn có thể có thể không có hiện tại lớn như vậy. Mà giờ khắc này, thứ 10 thánh nữ thứ 10 thánh nữ Tô Nga Khiết lần thứ 2 đứng ở võ đài. Tô Nga Khiết tâm tình rất phức tạp, hắn có thể đủ đi tới hôm nay, rất rõ ràng cùng Vệ Thần Thiên không thể tách rời, năm đó nàng và Ân Phỉ Nguyệt đều yêu thích Vệ Dương tổ phụ Vệ Thần Thiên. Thế nhưng cuối cùng Vệ Thần Tiên Tâm hệ dừng chỉ viện, nàng và Ân Phỉ Nguyệt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay, cho nên đối với Vệ Dương, Tâu Nga Khiết có một loại đặc thù tâm thái, có thể ngay cả bản thân nàng đều không có phát hiện, hắn chân chính không có đem Vệ Dương cho rằng Vệ Thần Tiên tới đối xử. Bởi vì trong lòng nàng, Vệ Thần Tiên là như vậy độc nhất vô nhị, khó có thể như vậy thay thế được, vì lẽ đó Tâu Nga Khiết đối mặt Vệ Dương, có chút thất thần. Vệ Dương tầng háng một cái, đem Tâu Nga Khiết từ thất thần trong trạng thái tỉnh lại. Mà lúc này đây, Tâu Nga Khiết nhẹ nâng răng bạc, nhẹ giọng hỏi, "Vệ Dương, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Vệ Dương gật đầu. "Vậy ta hỏi ngươi" Ngươi cảm thấy ngươi tổ phụ còn có về tiên môn một ngày kia sao?" Tô Nga Khiết sau khi nói xong, nhìn chằm chằm Vệ Dương, trong lòng rất là chờ mong. Vệ Dương lần thứ hai trọng trọng gật đầu. Nếu đã nhận được khẳng định đáp án, Tô Nga Khiết cũng là chân chính yên lòng, vào lúc này hắn vẻ mặt đột nhiên thay đổi đến không gì sánh được nghiêm nghị, sau đó nàng từng chữ từng câu nói, "Thiên nữ tán hoa." Nhất thời, toàn bộ quyết chiến lôi đài hư không biến thành biển hoa, trăm hoa đua nở, mà thời khắc này, hoa hải trung ương chậm rãi hiện lên thiên nữ, thiên nữ nhẹ nhàng vung lên tay ngọc, nhất thời đầy trời cánh hoa quay trùng quanh hư không. Sau đó vô số đóa hoa, cánh hoa biến thành một cái tiêu mất vòng xoáy thiên nữ đứng ở vòng xoáy trung ương, vạn hoa ra thân. mà lúc này đây, nhất đạo kỳ dị lực lượng trong nháy mắt xuyên thấu qua vệ dương thân thể tiến vào hắn biển ý thức, vệ dương trong óc nhất thời liền xuất hiện trăm hoa đua nợ chi cảnh, vô số đóa hoa kiểu diễm ngọc nhỏ, vệ dương thân ở vạn hoa bên trong, với là một loại tâm linh ăn đuổi, tâm linh nghỉ ngơi loại thư thái này cảm giác quanh quẩn ở vệ dương trong lòng. cùng lúc đó, thừa dịp vệ dương như thế thất thần trong nháy mắt, thiên nữ tán hoa bỗng nhiên mà ra, vô số đóa hoa đi tới vệ dương bên cạnh, sau đó bỗng nhiên tự bạo. Cường Hãn Thiên địa linh khí gợn sóng trong nháy mắt rung động hư không, mà lúc này đây Vệ Dương thân thể chấn động, về phía trước tầng tầng vừa ra quyền, bá đạo quyền cường trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ vạn hoa hải dương. Thiên nữ bóng mở cùng đầy trời đóa hoa toàn bộ biến mất, đóa hoa cấp tốc khô héo, mà lúc này đây Vệ Dương một quyền đánh tan đối phương công kích sau khi, thần thức triển khai, trong nháy mắt liền quyền cường tiêu tán lực đạo thu hồi. Bởi vì hắn không đành lòng thương tổn Tâu Nga Khiết, thế nhưng Tâu Nga Khiết thời khắc này nhìn thấy Vệ Dương rất rõ ràng lưu thủ rồi, nàng trong nháy mắt xoay người bay khỏi quyết chiến này. Mà hôm nay đến đây đối chiến, nàng đã chiếm được nàng muốn. Vì lẽ đó giờ khắc này, Tô Nga Khiết tâm linh rất trầm tĩnh. Sau đó như là một đạo gông xiềng vỡ tan như thế, Tô Nga Khiết toàn thân hiện lên đầy trời ánh sáng, trong ánh sáng không ngừng váng hiện vạn hoa bóng mở, nhìn thấy đồng nhất vị, Thái Nguyên Tử hắn vung tay lên, trực tiếp đem Tô Nga Khiết chuyển đến chỗ an toàn. Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, tâm thần tập trung cao độ. Lấy bây giờ kiến thức của hắn tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì, rất rõ ràng không lâu sau đó, Thái Nguyên Tiên môn sẽ thêm ra một vị nữ thái thượng trưởng lão. Tô Nga Khiết hoàn thành của nàng lộ sắc, linh hồn của nàng gông xiềng bị đánh phá, linh hồn của nàng cảnh giới chính thức hướng về Nguyên Anh kỳ bước vào. Còn giữ lại cái khắc thánh tử vào lúc này chiến ý càng cao hơn trướng, tông Nga khiết tình cảnh này sâu sắc kích thích tâm linh của bọn họ. Chương 459, liên tiếp đánh bại thất thánh bộ bộ sinh liên. Không. Quan trên chiến đài, Thái Nguyên Tử nhìn thấy tình cảnh này, sau đó ánh mắt tìm đến phía hư không, nhìn thấy trong không gian tướng nguyên những kia hóa thần kỳ lão tổ, khóe miệng lộ ra một luồng ý cười. Thái Nguyên Tử, đây chính là các ngươi những này giả mà không đứng đắn, coi như tính toán đệ tử kết quả đi, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Nhìn thấy Thái Nguyên Tiên môn lập tức lại sẽ sinh ra một vị nữ thái thượng trưởng lão, Thái Dương thần giáo giáo chủ trong lòng rất không lạ mùi vị, trầm trọc nói rằng ha <cười> ha, không có cách nào. Ai bảo các ngươi thần giáo bên trong không có vệ dương đệ tử như vậy, ngày hôm nay đi, phòng trường sẽ không dừng sẽ sinh ra một vị mới lên cấp thái thượng trưởng lão a." Thái Nguyên Tử hiểu ý nọ nụ cười, Tông Nga khiết rời đi đất quyết chiến, mà thời khắc này, cái Khách Thánh Tử nhìn Vệ Dương ánh mắt bỗng nhiên biến ảo, giống như là sói đói nhìn chằm chằm mỹ thực, hiện ra xanh mượt ánh sáng. Loại ánh mắt này để Vệ Dương cảm giác rợn cả tóc gáy, toàn thân đều nổi da gà. Bởi vì vì những thứ Khách Thánh Tử đều muốn lên đồng nhất khiêu chiến nước Muyện ban đầu, lúc đó cảnh bay lượng thế nói bọn họ khiêu chiến Vệ Dương mục đích chính là muốn đánh phá trong lòng giang vực cùng tâm linh công xưởng trợ giúp bọn họ ngoại trừ trong lòng tâm ma lên cấp nguyên anh kỳ thứ chín thánh tử thượng quan gây nên kiệt xuất rất nhanh sẽ đứng ở quyết trên chiến chiếnải thời khắc này thượng quan gây nên kiệt xuất chính là một cái hoàn mỹ chiến sĩ hắn đã từ bỏ có thân phận tâm linh hoàn toàn yên tĩnh hắn như là hoàn toàn đang hưởng thụ chiến đấu thế nhưng kết cục sau cùng vẫn như cũ không thể thay đổi cho dù hắn pháp lực tu vi và linh hồn tu vi đều song song đi vào kim đan viên mãn thế nhưng vẫn không thể chống lại vệ dương thần uy vệ dương thần uy cái thế quyền cương vô địch bá tuyệt thiên hạ thực lực chấn động vạn cổ thì không Thượng quan Gây Nên Kiệt Xuất chỉ ở vệ Dương trong tay sống quá ba quyền, ba quyền sau khi bị đánh rơi quyết chiến này. Thế nhưng Thượng quan Gây Nên Kiệt Xuất bị thua sát, trong mắt không oán không hối, trên người hắn đồng dạng là từng trận quang mang chớp nhấp nháy. Điều này đại biểu Thượng quan Gây Nên Kiệt Xuất đồng dạng đã đánh vỡ trong lòng giống xiển, không có cách nào hắn suýt chút nữa đều bị vệ Dương phá hủy, toàn thân có thể nói là kinh mạch đều đoạn, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Thượng quan Gây Nên Kiệt Xuất rất sắc bị mang tới xuống, sau đó thứ tám thánh tử lần thứ 2 đi tới quyết chiến này. Bại, bại, bại, vẫn là bại. Vệ Dương giự vào một đôi năm đấm xanh xanh nổ ra một thế giới, ngũ đế long quyền chân chính bày ra hắn ngạo thế vô song sức mạnh tuyệt đối, vệ dương liên tiếp đánh bại bảy vị thánh tử, ngũ đế long quyền ở vệ dương trong tay hoàn toàn tỏa sáng mới sinh cơ, bạch đế huyền kim chém, thanh đế trường sinh nhẫn, hắc đế quỷ thần chiêu, xích đế hỏa lôi trùng, hoàng đế thiên sơn cự, ngũ hành tương sinh, ngũ đế long quyền phách tuyệt bầu trời, đệ tam thánh tử bô húc đều thất bại, mà bây giờ ánh mắt của mọi người đều nhìn về đệ nhị thánh tử gia cát tinh cùng đệ nhất thánh tử cảnh bay liệm thế rồi, năm đó gia cát tinh cùng cảnh bay liệm thế cùng với vệ thần thiên tạo thành thiết tam giác, bọn hắn tổ hợp ở nhân ma chiến tràng bên trên hiện lộ tài năng khiếp sợ bất hoang. Mà bây giờ, lão một đời tu sĩ vinh quang toàn bộ đều rơi xuống ra Cắt Tinh cùng cảnh bay liệm thế thân mình, nhìn thấy bù húc ở Vệ Dương trong tay sống quá 100 chiêu, cuối cùng không địch lại bị thua, ra Cắt Tinh cùng cảnh bay liệm thế đều không nói lời nào. Màu xanh lục tiểu thuyết vợi, không thể phủ nhận, Vệ Dương đúng là sức chiến đấu lợi tiên. Mà lúc này đây ai cũng sẽ không phủ nhận Vệ Dương không có khiêu chiến đương đại thánh tử tư cách, chỉ là ra Cắt Tinh cùng cảnh bay liệm thế cũng không phải hời hợt hạng người, năm đó bọn họ cùng Vệ Thần Thiên một trận chiến, không phải là không có thủ thắng cơ hội. Mà chút thánh tử bên trong, ngoại trừ gì kiên quyết tạm thời chưa từng xuất hiện lên cấp nguyên anh kỳ dấu hiệu ở ngoài cái khác thánh tử đều bị vệ dương dùng một đôi năm đấm đánh vỡ tâm linh ràng buộc đã cách nhiều năm bọn họ lần thứ hai thưởng thức thất bại tư vị cái khác thánh tử đều xuất hiện lên cấp dấu hiệu hiện tại tối làm người mong đợi quyết chiến sắp bắt đầu đệ nhị thánh tử ra các tinh nhẹ lây động lâm vũ mà hậu thân pháp tao nhã bộ bộ sinh liên lăng không hư độ dáng lâm quyết chiến nảy vệ dương trong lòng cảnh giác cực kỳ hắn đời này cho tới bây giờ cùng tu thiên cơ một đạo tu sĩ đối chiến quá dĩ vãng vệ dương cũng chỉ là từ ảnh lưu niệm trong đá nhìn thấy những kia tu thiên cơ một đạo tu sĩ ra tay quá thiên cơ một đạo cao thâm khó giò bởi vì bọn họ có thể suy tính vận mệnh quan chắc thiên cơ Thôi diễn Cát Hùng, sau đó mới gặp Dư Hóa Lạnh, nảy ra tam giới ở ngoài, không ở trong ngũ hành. Gia Cát Tinh không gần như chỉ ở phía chân trời suy tính mặt trên tuyệt thế vô song, hơn nữa một thân sức chiến đấu đồng dạng cường hãn không tên, hắn chiêu thức ấy bộ bộ sinh liên thân pháp nhanh tuyệt thế dưới. Mà giờ khắc này, đối mặt Vệ Dương, Gia Cát Tinh khinh cười nói nói, tuy rằng mới bắt đầu chúng ta có dự liệu trận chiến này sẽ gian khổ vô bị, thế nhưng ai sẽ nghĩ tới, ngươi đi đến một bước này lại vẫn chỉ là vận dụng quyền đạo nguyên định, không tệ, rất tốt. Nếu như dựa theo tiên môn ước định mà thành quy củ, ta phải gọi ngươi chứ Cát sư huynh thế nhưng ngài lại là cùng ta tổ phụ cùng thế hệ người như vậy ta hẳn là sưng hôi ngươi vì tiền bối, nếu nói như vậy ra cắt tiền bối, kính xin ra tay đi vệ dương trầm giọng nói đã như vậy vậy ta cũng là không khách khí ra cắt tinh nói xong lời này sau khi toàn thân khí thế lại biến trước đây hắn giống như một vị giới trần tục thư sinh nho nhã đến cực điểm thế nhưng giờ khắc này hắn chiến ý ngập trời toàn thân bao phủ khí thế khủng bố khí thế kinh thiên động địa có quét ngang bát hoang tư thế sau đó dưới chân hắn nhất thời xuất hiện một đóa trắng như tuyết sạch sẽ đài sen trên đài sen điêu khắc ba đóa hoa sen cảm ứng được cơn khí thế này Vệ Dương tâm thần tập trung cao độ, không, có lời thừa thái, Vệ Dương đống nhiên một quyền tầng tầng về phía trước vung ra. Bá đạo quyền cương chấn động hư không, lang liệt sức lực đạo để đại thiên địa run dậy, thế nhưng Vệ Dương này không có gì bất lợi một đòn căn bản không có có hiệu quả. Ra cắt tinh dưới chân đài sen xoay một cái, thân hình hắn bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ, mà hậu Vệ Dương bỗng nhiên tách ra. Vệ Dương vị trí địa phương, đài sen trong nháy mắt dáng lâm, loại thân pháp này nhanh chóng hoàn toàn vượt qua Vệ Dương tưởng tượng, mà Vệ Dương thân ở trong hư không, trong lòng báo động nổi lên. Quả nhiên ở Vệ Dương chu vi từng tòa từng tòa đài sen đi lên, tạo thành một cái huyền diệu đến mức tận cùng trận pháp. Mà thời khắc này, Vệ Dương bỗng nhiên nhắm vào yếu nhất một điểm, thực lực tuyệt đối trong nháy mắt đánh nát Lai Sen, trốn khỏi phải chết. Vệ Dương giờ khắc này rốt cuộc biết ra cách Tinh khó chơi chỗ, hắn chiêu thức ấy bộ bộ sinh liên thân pháp hay tuyệt không xong, hơn nữa là tối trọng yếu nhất Vệ Dương công kích đối với hắn căn bản vô hiệu. Gia Cắt Tinh hoàn toàn có thể nhìn thấy Vệ Dương công kích yếu kém nhất nơi, sau đó tứ lạng bạc tiền cân cũng có thể tặng cho Vệ Dương công kích trực tiếp mất đi hiệu lực. Mà đây còn không phải là Vệ Dương chớ khiếp sợ nhất, gia Cắt Tinh pháp lực hồn dày vô cùng, sức chiến đấu của hắn đồng dạng đi vào nguyên anh kỳ mà không phải như cái khắc Thánh Tử loại kia dùng hết toàn bộ tâm thần mới có thể đem sức chiến đấu tăng lên tới Nguyên Anh Kỳ, Gia Cát Tinh bất cứ lúc nào đều có thể vượt qua Nguyên Anh Kỳ đồng nhất bích chướng. Vệ Dương nhất thời liền rơi vào cục diện bế tắc, Gia Cát Tinh công kích lang liệt, hắn Long Vũ phát ra từng đạo từng đạo kình khí cường hãn không tên, mà mấu chốt nhất thân thể hắn nơi liên trên đài, đài sen đồng dạng là một cái tinh diệu pháp bảo, có thể trình độ lớn nhất tăng lên Gia Cát Tinh chiến, sở tác luận lực. Nói cách khác hiện tại Vệ Dương công kích hoàn toàn đúng Gia Cát Tinh vô hiệu, Gia Cát Tinh thân pháp vốn là nhanh hơn Vệ Dương, còn càng không cần phải nói hắn lủng có một đôi thiên nhãn. Hoàn toàn có thể phát hiện vệ Dương công kích bạc nhược chi điểm đốt. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 460 bại gia cắt tinh vô song tốc độ. 2. thanh đế trường sinh ấn. Vệ Dương nhìn chuẩn một cơ hội, đồng nhiên vận dụng ngũ đế long quyền. Sau đó thanh đế bóng mở cùng vệ Dương trùng hợp, vệ Dương quả đấm quả như là một quả thanh đế ấn tỉ. Sau đó đón gió thấy trường, trực tiếp từ không trung hướng phía dưới tầng tầng ép một chút. Thanh đế trưởng sinh ấn chính là vệ dương vận dụng ngũ đế long quyền thêm vào ngũ đế pháp lực mà ra đòn đánh này đủ để kích thoát thương khung vô cùng ấn tỉ từ phía trên nhàn rôi đè xuống, tựa hồ muốn đập vụn hư không. Mara cắt tinh vào lúc này chính đang thanh đế ấn tỉ phía dưới đối mặt vệ dương đòn đánh này tâm ý của hắn hơi động, sau đó đài sen phát sinh một luồng ánh sáng dịu dịu, chắn loan ánh sáng soi sáng hư không, ra cắt tinh bóng người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đài sen trực tiếp mang theo ra cắt tinh xuyên toa hư không, vệ dương lần thứ hai bỗng nhiên hướng về phía sau tầng tầng một quyền, bạch đế huyền kim chém lần thứ hai Mara, điên cuồng canh kim linh khí quyền cương hóa thành một cái huyền kim cự kiếm trực tiếp chém phá bầu trời, lăng liệt sức lực đạo tản mạn ra, thế nhưng ra cắt tinh lại là miễn cưỡng né qua. Dưới chân hắn đài sen huyền ảo cực kỳ, mà trong tay hắn lông vũ vừa mở ra, vô cùng pháp lực trong nháy mắt kéo tới, pháp lực báo táp thổi tan bốn phía, trực tiếp đem bạch kim cự kiếm giật tát. Vệ Dương thân pháp nhanh tuyệt thiên xuống, thế nhưng hắn nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn chân đạp đài sen ra cắt tinh, ra cắt tinh dường như giỏi trong xương như thế, sự công kích của hắn trong nháy mắt đi tới. Mà lúc này Vệ Dương ngũ đế pháp lực vòng bảo vệ phát huy, ầm ầm một tiếng, Vệ Dương rút lui ba bước. Vệ Dương đời này vẫn là lần đầu tiên chiến đấu như thế bất ức, sự công kích của hắn hoàn toàn không có cách nào đối với gia cắt tinh sản sinh hiệu quả, mà trái lại gia cắt tinh mượn đại sen, có thể xuyên toa hư không, sự công kích của hắn như hình với bóng, để Vệ Dương mệt mỏi ứng phó. Vị diện thương phô thí luyện trong không gian, Vệ Dương chân thân đang không ngừng cùng gia cắt tinh đối chiến, để muốn tìm được gia cắt tinh trên người kẽ hở. Vệ Dương giờ khắc này nhưng là rất bất ức, Thái Liên kiếm tiến hóa đã đến tối giai đoạn mấu chốt, Vệ Dương cho dù thua trận chiến này, cũng không khả năng vận dụng Thái Liên kiếm. Không có Thái Liên kiếm, Vệ Dương sức chiến đấu còn không bằng hiện tại, vì lẽ đó thời khắc này Vệ Dương tập trung ý chí chuyên tâm đối địch, mà lúc này đây, vệ dương điều động xích đế pháp lực, thân thể trở nên hỏa hợp một mảnh, song quyền sau đó bỗng nhiên vùng về phía trước một cái, xích đế hỏa lôi trùng, như là địa hỏa dẫn ra thiên lôi như thế, lôi hỏa lực lượng làm nổ hư không, trực tiếp đánh vỡ giới. gia cát tinh trong tay lông vũ nhẹ lay động, hắn điều khiển đại sen tại đây nhất công kích giáng lâm đêm trước bỗng nhiên tắt ra, sau đó sự công kích của hắn trong nháy mắt đi tới, vệ dương lần thứ hai vận dụng hoàng đế thiên sân cự, hoàng đế chấn áp mặt đất vô tận, uy lực đủ để trời đất xoay vẩn, không gì không làm được. thế nhưng tất cả những thứ này tất cả công kích cũng vô hiệu, gia cát tinh giống như là vạn pháp không thiên thân. Hắn tuyệt diệu thân pháp bộ bộ sinh liên phối hợp đại sen tự nhiên mà thành. Vệ Dương trong lòng không ngừng suy nghĩ phá địch kế sách. Gia Cát Tinh tuyệt đối không là vô địch, bằng không năm đó cũng sẽ không thể là tổ phụ vệ thần thiên thành tự đệ nhất cường giả. Như vậy nếu như vậy, Gia Cát Tinh trên người tuyệt đối có kẽ hở. Tuy rằng Vệ Dương rơi vào cảnh khốn khó, từng cử động của hắn đều không gạt được Gia Cát Tinh đích thiên mắt, thế nhưng chính là bởi vì Vệ Dương, Vệ Dương lặng lặng đứng thẳng tại chỗ, mở ra ngũ đế vòng bảo vệ. Gia Cát Tinh cũng không phải nhân vật đơn giản, Vệ Dương muốn dùng phương thức này phá địch chiến thắng, là tuyệt đối không thể. Gia Cát Tinh hai tay sờ một cái ấn toàn bộ quyết trên chiến đài chống không mấy đài sen bắt đầu hạ xuống, gia cát tinh ngoại trừ tinh thông thiên cơ suy tính ở ngoài, trận trên đường đồng dạng là nhất tuyệt. phối hợp trên đài sen ghi lại vạn tượng đài sen trận gia cát tinh có tuyệt đối tự tin nuốt lại vệ dương. tuy rằng tình cảnh chiếm cứ ưu thế, thế nhưng gia cát tinh vẫn cứ không dám xem thường. mặc dù không có tạm thời không nghĩ tới đối phó hàn kế sách, thế nhưng gia cát tinh cũng sẽ không ngây thơ cho rằng vệ dương không có thủ đoạn khác. vạn ngàn đài sen hạ xuống, mỗi cái trên đài sen đều đứng ở gia cát tinh thân ảnh của, đây chính là vạn tượng đài sen trận, như có như không. hư thực chuyển hóa. Vệ Dương thời khắc này rốt cục không trầm mặc hơn nữa, đợi được vô số đài sen hạ xuống sắp, thừa dịp ra cát tinh đang thao túng đài sen bảy trận sắp, Vệ Dương hùng hãn phát động công kích. Vệ Dương tâm ý hơi động, bàn long vân giáp trong nháy mắt nghị hóa trở thành một đạo kim sắc quyền sáo, mà hậu vệ Dương toàn thân khí thế không ngừng tăng vọt, sức chiến đấu gấp 10 lần giá trị, Vệ Dương rốt cục mở ra chiến thần hình thức. Bạch đế huyền kim chém, thanh đế trường sinh ấn, hắc đế quỷ thần chiêu, xích đế hỏa lôi trùng, hoàng đế thiên sơn cự, sức chiến đấu gấp mười lần gia trì. Vệ Dương mang theo quyền sáo. Ngũ Đế Long quyền trong nháy mắt sử dụng, Ngũ Đế Long quyền mang theo diệt thế uy, bá đạo quyền cương đem chọn cái đài sen đánh nát. Vệ Dương tầng tầng đặt xuống, thân thể hắn mượn đồng nhất lực đạo, dường như dương cánh bay cao đại bằng như thế, lang không hư độ, đi tới ra cắt tinh biểu hiện, sau đó Ngũ Đế Long quyền lần thứ 2 xuất kích. Tuyệt thế bay có thể háng tiên, Vệ Dương song quyền tầng tầng đánh vào trên đài sen, mà đòn đánh này, ra cắt tinh không thể tránh khỏi, vào lúc này hắn bỗng nhiên phun một cái tinh huyết, đài sen đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Ầm ầm ầm thanh âm vang lên, Vệ Dương song quyền về đại sen. Đại sen sau đó vang lên răng rắc thanh âm của Đài sen trong nháy mắt bị Vệ Dương đánh nát, ra cắt tinh dường như sẽ đánh, như là diều đứt dây giống như vậy, đột nhiên bị huynh ra trận ở ngoài. Ra cắt tinh thiên toán vạn toán đều không có tính tới Bản Long Vân giáp sức chiến đấu gấp 10 lần, sức chiến đấu gấp 10 lần à, Vệ Dương sức chiến đấu gấp 10 lần cũng có thể tàn sát Nguyên Anh kỳ siêu dài tu sĩ. Mà đòn đánh này, linh quan hùng hổ nhưng đứng lên, sau đó hắn ánh mắt càng lộ vẻ chế lấp, giờ khắc này linh quan sinh đã hoàn toàn nhận ra Vệ Dương trên người Bản Long Vân giáp. Phải biết, quyền này nên thuộc về hắn Bản Long Vân giáp. Nghĩ tới quyền thừa thượng cổ điển tịch ghi đi chép, Linh Quan sinh trong lòng hừng hực cực kỳ, mà hắn đồng nhất cử động khác thường những tu sĩ khác đều không có chú ý, thế nhưng Linh Thiên cơ chú ý. "Quan sinh, ngươi làm sao?" Linh Thiên cơ quan tâm hỏi. "Lão tổ, vệ gia nghiệt chủng trên người bản Long Vân Giáp chúng ta nhất định phải đoạt lại. Ta xem qua một quyển thượng cổ điện tịch, bản Long Vân Giáp bên trong giấu có một tấm bản đồ khâu đáo, chính là thượng cổ Long tộc một chỗ Long điện vị trí, hơn nữa có tảng bảo đồ chỉ dẫn, ở Vân Thần Hạp cốc bên trong cũng không sợ là đường. Nghe đồn chỗ này Long điện vô số chân bảo, có Long điện, ta tin tưởng lên cấp thuần dương chân tiên cũng sẽ không tiếp tục là một tượng." Linh Quan Sinh vô cùng kích động, nhiều năm như vậy hắn đều trong bóng tối điều tra bản Long Vân Giáp tam tích. Năm đó buổi đấu giá nếu như không phải Vệ Dương trong bóng tối nhúng tay, bản Long Vân Giáp sẽ rơi vào linh quan người học nghề trong, mà bây giờ linh quan sinh lần thứ hai nhìn thấy bản Long Vân Giáp, hắn kích động mừng rỡ tâm tình không gì sánh kịp. Nghe nói tin tức này, Linh Thiên Cơ trầm mặc không nói, hắn tự nhiên là tin tưởng linh quan sinh sẽ không lừa hắn, nhưng là muốn từ Vệ Dương trong tay miêu cầu bản Long Vân Giáp, đây cũng không phải là một cái đơn giản sự tình. Gia Cát Tinh Đài Sen đều bị đánh bại, Gia Cát Tinh hồi lâu sau đứng thẳng lên, hắn cảm giác toàn thân vô cùng dễ dàng, giải thoát rồi tất cả gánh nặng. Siêu thoát rồi tất cả nhân quả. Gia Cát Tinh trên người đồng dạng xuất hiện lên cấp nguyên anh kỳ dấu hiệu, Gia Cát Tinh bắt đầu cười ha ha, trong tiếng cười ẩn chứa nhiều năm như vậy hắn khổ sở cầu đạo gian khổ, thế nhưng tất cả những thứ này bây giờ cũng như cùng qua lại mây khói. Gia Cát Tinh bại, thua ở sức chiến đấu gấp 10 lần bên dưới. Giờ khắc này Vệ Dương dường như nhỏ xuống nhân gian chiến thần, chiến thần oai, ai cùng so tài. Thời khắc này, muôn người chú ý. Vô số người đưa mắt đều nhìn về đệ nhất thánh tử cảnh bay liệm thế, cảnh bay liệm thế thở dài một hơi, chân hắn về phía trước đạp xuống, sau đó như là xuyên qua hư không, dáng lâm võ đại. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương con ngươi có giúp nhanh, chiêu thức ấy có thể so với vừa ra cắt tinh bộ bộ sinh liên cường hãn. Tuy rằng bộ bộ sinh liên huyền ảo cực kỳ, thế nhưng nói riêng về tốc độ, không có cảnh bay lượn thế nhanh. Vệ Dương là người hai đời, tự nhiên biết tốc độ đáng sợ. Tất cả đại đạo, duy mau bất phá, bay lượn chư thiên thế giới, xem vô số phong cảnh, đây chính là cảnh bay lượn thế chỗ kinh khủng. Hắn lực áp ra cắt tinh thành là thứ nhất thánh tử dù là dựa vào hắn nhanh tuyệt đỉnh phong chí tôn tốc độ. Vệ thần tiên là khắp mọi mặt đều mạnh, phòng ngự, công kích, tốc độ, thân pháp các loại, chờ đều không có rõ ràng nhược điểm hơn nữa trên người chịu bất tử phượng hoàng huyết mạch hoàn toàn đánh không chết vì lẽ đó vệ thần thiên mới là thời đại người số một mà cảnh bay liệm thế tốc độ hoàn toàn vượt quá bình thường thiên tài hắn và gia cắt tinh đối chiến coi như gia cắt tinh có thể tính tới kẽ hở thì lại làm sao tốc độ đã đến cực hạn hắn còn không có phản ứng cảnh bay liệm thế công kích liền đã gần cái thân cảnh bay liệm thế vây vệ, vệ dương đại chiến động một cái liền bùng nổ cảnh bay liệm thế lấy ra kiếm của hắn tuy rằng cảnh bay liệm thế tu luyện là kiếm đạo thế nhưng vệ dương biết cảnh bay liệm thế kiếm đạo là tốc độ kiếm đạo cũng xương khoái kiếm đạo Hắn tốc độ kiếm đạo không chỉ có xuất kiếm tốc độ, thân pháp tốc độ đều sắp đỉnh cao nhất phong, liền ngay cả kiếm pháp đều là tập luyện lôi điện kiếm pháp, như vậy cảnh bay liệm thế liền kinh khủng hơn. Cảnh bay liệm thế nhanh kiếm xuất vỏ, lang liệt kiếm hiện ra u linh ánh sáng, hắn đối mặt vệ Dương, trầm giọng nói, "Lấy ra kiếm của ngươi đi, chỉ bằng vào quyền đạo, ngươi thì không cách nào chiến thắng ta đấy. Đây là kiếm đạo cùng kiếm đạo đối quyết, thân là kiếm tu, ngươi lẽ nào tiểu một mực dựa vào quyền đạo sao?" Vệ Dương cũng muốn lấy ra thái nguyên kiếm nhưng là Thái Huyên Kiếm hiện tại chính là lên cấp thời khắc mấu chốt, Vệ Dương là tuyệt đối không thể quay rối. Một khi lên cấp thành công, Thái Huyên Kiếm liền từ linh khí nhảy vọt trở thành pháp bảo. Vào lúc ấy, Thái Huyên Kiếm uy lực sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Pháp bảo cấp Thái Huyên Kiếm, lại phối hợp Vệ Dương Ngũ Đế pháp lực, tuyệt đối nghiền ép tất cả cùng cấp tu sĩ. Vệ Dương là có khổ tự mình biết, hắn trầm giọng nói, không cần, ngươi trước đánh bại ta nói sau đi. Vệ Dương loại thái độ này trong nháy mắt liền chọc giận cảnh bay liệt thế, sau đó một luồng ánh kiếm đống nhiên thoát hiện, nhanh đỉnh cao nhất phong, sắp tới Vệ Dương dễ, cái bạn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng sức chiến đấu gấp mười lần gia trì. Vệ Dương tâm ý hơi động, một bộ chiến giáp lập tức hiện lên, sau đó hắn song quyền bỗng nhiên vung lên, kịch liệt rung động trong nháy mắt từ giao tập điểm truyền đến ra. Thế nhưng cảnh bay liệm thế thân ảnh của trong nháy mắt biến mất. Vệ Dương sau lưng một luồng ánh kiếm trong nháy mắt mà ra, Vệ Dương chấn động toàn thân, khí thế của hắn trong nháy mắt bạo phát, ngũ đế long quyền đánh nát hư không, trực tiếp tương lai lâm ánh kiếm nát tan. Thế nhưng cảnh bay liệm thế công kích nhanh đến cực hạ, lang liệt vô cùng ánh kiếm từ hư không trúng quanh mà kích, Vệ Dương thần thức cũng chỉ có thể miễn cưỡng khóa chặt bóng người của hắn. Nếu như đổi lại trước đây Vệ Dương, hắn đã thua. Thế nhưng giờ khắc này sức chiến đấu gấp mười lần gia trì. Linh thạch trong nháy mắt bị thiếu đốt, vệ dương tốc độ đống nhiên tăng lên, song quyền tựa song long, ngũ đế long quyền uy lực chân chính hiện ra, bá đạo tiếng rồng ngâm vang lên, ngũ đế long quyền đánh nát hư không, hùng bá thiên hạ. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 461, tứ đại kiếm ý hỗn độn cực quang. Một, ngũ đế long quyền chấn áp vạn cổ thì không, kích thái thương hung, toàn bộ quyết trên sàn chiến đấu thỉnh thoảng vang lên từng trận tiếng rồng ngầm, cảnh tương thế giờ khắc này biến thành một hơi gió mát. Thanh phong lướt nhẹ qua mặt, thổi lại điện. Cảnh tường thế phong chi kiếm ý tuyệt song, hắn đối với phong chi kiếm ý lĩnh ngộ gần như đến 4 phần 10 hỏa hầu trình độ. Tiên đạo tu sĩ đi vào đan đạo tam cảnh trước đó, cần muốn lĩnh ngộ một loại thiên địa ý cảnh. Đối với kiếm tu mà nói, cần muốn lĩnh ngộ bản mệnh kiếm ý, kiếm ý chia làm 10 phần bách phần hỏa hầu. Nói như vậy, tu sĩ ở đan đạo tam cảnh, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm chính là lĩnh ngộ thông suốt kiếm ý, đem kiếm ý đẩy tới mười phần đại viên mãn hỏa hầu. Vào lúc ấy, kiếm ý liền sẽ phát sinh nội sắc. Mà vậy tu sĩ kim đan kỳ. Có thể đem thiên điệu ý cảnh lĩnh ngộ được 3 phần 10 hỏa hầu trình độ đã là khó gặp thiên tài, bởi vì đối với ở thiên điệu ý cảnh lĩnh ngộ, ở nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ mới là quan trọng nhất, bởi vì cái này thời điểm hữu thần nghiệm gia trì, đối với 3000 đại đạo lĩnh ngộ tự nhiên không phải trúc cơ kỳ cùng đan đạo tam cảnh thời gian có thể so sánh. Cảnh tương thế phong chi kiếm ý dĩ nhiên đạt đến 4 phần 10 hỏa hầu, hắn giờ khắc này hóa thành của phong, sự công kích của hắn tựu như cùng giống như cuồng phong bạo vũ, khiến kẻ không một lỗ hổng, Niêm Phong lại vệ Dương Sở hữu tránh lui con đường. Vệ Dương giờ khắc này tựu như cùng của trong giỏ, hoạt động của hắn không gian từ từ nhỏ dần. Phong chi kiếm ý không chỉ có cho cảnh tường thế mang đến kinh thế song tốc độ, hơn nữa đối với kiếm pháp gia trì, kiếm đạo lực sát thương là viễn siêu bình thường kiếm tu. Tận đao gió thiết cắt hư không, những này đao gió dường như thứ nguyên chi nhận giống như vậy, cắt lướt thiên địa, loại này đơn thể công kích mạnh nhất để vệ dương mệt mỏi ứng núi. May là bàn long vân giáp phòng ngự cùng ngũ đế pháp lực vòng bảo vệ đầy đủ cứng rắn cứng hãn, bằng không vệ dương đã sớm trung môn mở ra. Nhưng do cảnh tường thế muốn gì cứ lấy, toàn bộ tình cảnh hoàn toàn chính là cảnh tường thế đệ lên vệ dương tại đánh, mà lúc này đây, phía dưới quan chiến chúng đệ tử đều trong lòng cảm thấy yếu kỳ, vệ dương đều rơi vào bực này bất lợi cục diện. Chả như nào đây không lấy ra kiếm của hắn nên đi đây. Chuyện gì thế này? Lẽ nào vệ sư thuốc thật sự muốn dựa vào một đôi năm đấm đánh khắp toàn bộ 12 thánh tử sao? Nay rõ ràng không thể. đệ nhất thánh tử cảnh tường thế sư bá thực lực đương nhiên sẽ không cái khác thánh tử có thể so sánh. Hơn nữa rất rõ ràng vệ dương giới hạn ở tuyệt đối hạ phong. Đúng vậy a, vệ sư thuốc hắn trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây à? Vệ Dương nhưng là bất lợi cho quan chiến tu sĩ nghị luận. Trong lòng hắn rõ ràng Thái Uyên kiếm cùng hắn thắng bại ai trọng yếu. Vệ Dương tự nhiên là không cần phán đoán liền biết. Ngũ Đế Long Quyền nhiều lần sử dụng trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ cảnh tường thế còn Phong Mưa rào dường như công kích cảnh tường thế công kích có thể nói là lô không vào tự do gió đang nảy nhót hắn không ngừng đang tìm kiếm vệ Dương kẽ hở cục diện rơi vào rằng co giai đoạn thế nhưng vệ Dương trong lòng cảnh giác so với căn cứ trước đây hắn lấy được tình báo cảnh tường thế lĩnh ngộ có thể không chỉ một loại kiếm ý nghe đồn cảnh tường thế lĩnh ngộ ra bốn loại kiếm ý Phong Chi kiếm ý chỉ là hắn thường dùng một loại vệ Dương thần thức toàn bộ triển khai nguyệt lực lượng thần thức rất nhiều lúc hắn có thể đủ miễn cưỡng tách ra cảnh tường thế kiếm đạo phong mang mà lúc này đây vệ Dương biết kéo dài như thế hắn tất bại nghi. Liên Diệt thần tên nọ trong nháy mắt xuất kích, diệt thần tên nọ mang theo một luồng điên cuồng diệt thế bay thẳng đến cảnh tường thế mà đi. Cảnh tường thế thân pháp tuyệt thiên xuống, thế nhưng hắn vẫn cứ tránh không khỏi Vệ Dương thần thức quản chế, mà lúc này đối mặt diệt thần tên nọ đột kích, cảnh tường thế rốt cục bạo phát. Cảnh tường thế trên người bỗng nhiên thoáng hiện từng trận điện quang, sau đó bóng người của hắn tốc độ di động lần thứ 2 tăng cao. Điện chi kiếm ý. Cảnh tường thế nếu lựa chọn đi tốc độ kiếm đạo như vậy, hắn lĩnh ngộ kiếm ý khẳng định đều cùng tốc độ có quan hệ, mà lúc này đây, phong chi kiếm ý cùng điện chi kiếm ý vừa ra, cảnh tường thế thân ảnh của đều từ Vệ Dương trong thần thức biến mất. Bởi vì đây là thân thể hắn phát quá, khiến vệ dương thần thức đều có chút không phản ứng kịp, quả nhưng vào lúc này vệ dương coi như đã nhận ra cảnh tường thế công kích. Thế nhưng thân thể hắn phản ứng theo không kịp ý thức phản ứng. Âm âm một tiếng, phong lôi chấn động, cảnh tường thế đòn đánh này lần thứ hai vận dụng loại thứ ba kiếm ý, lôi chi kiếm ý, lôi điện phong bạo. Đây chính là cảnh tường thế hiện nay đòn mạnh nhất, vệ dương như bị xét đánh, toàn thân hắn đều đang run rẩy. Thế nhưng vào lúc này, vệ dương nhiệt huyết bắt đầu chân chính sôi trào. Hắn chiến ý ngập trời, mặt lộ vẻ vẻ đến cuồng, Trầm giọng nói, ngươi quả nhiên rất mạnh. Nhưng khi năm bản tọa tổ phụ có thể lực các ngươi, ngày hôm nay bản tọa đồng dạng có thể làm được. Ma hậu vệ dương trong miệng đống nhiên truyền ra một trận phượng minh âm, thanh triệt phượng minh thanh âm chấn động tam giới. Vệ dương hung hán đã phát động ra phượng hoàng cấm thuật. Vệ dương khí thế lần thứ hai tăng vọt, khí thế quét ngang cửu thiên, rung động bất hoang. Hắn hóa thành một táng lửa, xích đế hỏa lôi trùng đống nhiên mà ra. Xích đế pháp tướng ngựa sử đầy trời lôi hỏa lực lượng, hơn nữa Vệ Dương dồn máu phượng hoàng gia trì, phối hợp ngũ đế pháp lực, đòn đánh này đủ để cùng lôi điện phong bạo chính diện chống lại lôi điện phong bạo kèm theo vòng xoáy u ám so với bá đạo lôi điện phong bạo từ hư không đảo qua gây nên từng cơn sóng gợn toàn bộ hư không chút nào cũng không thể chịu đựng lôi điện phong bạo bay mà vệ dương xích đế hỏa lôi trùng là phép tuyệt hoàn vũ thất chiêu thức hai đại chiêu ầm ầm tấn công ầm lôi điện phong bạo vệ xích đế hỏa lôi trùng kinh thiên tiếng nổ vang vang lên từng trận hủy diệt sóng gợn làm cho cả hư không giới sụp xuống từ giao kích điểm đốt truyền ra diện thế bao sâu sắc khắc ở tất cả tu sĩ trong lòng mà lúc này cảnh tường thế thân thể trong nháy mắt hóa thành một ánh hào quang giống như là hồn đốn trừ ra sắc trong hồn đốn đạn xanh luồn thứ nhất quang soi sáng tận bóng tối hỗn độn hải như thế thời khắc này vệ dương trong lòng tránh qua một luồng báo động cảnh tượng thế loại thứ tư kiếm ý hung hãn mà ra quang chi kiếm ý hỗn độn cực quang cảnh tượng thế trong miệng hét lớn một tiếng sau đó kiếm của hắn thân thể của hắn hắn tinh khí thần hắn đối với kiếm đạo chấp nhất đối với kiếm đạo lĩnh ngộ toàn bộ hóa thân làm chiều kiếm này nồng nặc nguy cơ sống còn truyền đến chiều kiếm này mang cho vệ dương lớn lao thất áp lực hỗn độn cực quang xuyên thấu hư không toàn bộ đại thiên địa cũng không có thể chống đối hỗn độn cực quang phong mang toàn bộ bên trong đất trời giờ khắc này toàn bộ đều ảm đạm phai mờ cũng chỉ còn sót lại quyết trên sàn chiến đấu đồng nhất sợi hỗn độn cực quang. Mà lúc này, nguy cơ sống còn bao phủ Vệ Dương trong lòng, thời khắc sống còn có đại khủng bố. Trong hư không tu sĩ hóa thần kỳ đều đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị cứu trợ Vệ Dương. Thế nhưng vừa lúc đó, Vệ Dương ở cái này áp lực phi thường đáng sợ dưới, đồng nhiên bạo phát. Ngũ Đế quyền ý, ngươi đi ra đi. Vệ Dương sống quá nguy cơ sống còn thử thách, mà thời khắc này hắn tâm linh xuất kỳ bình tĩnh, hoàn toàn nằm ở loại kia tuyệt đối bình tĩnh, tuyệt đối lý trí. Coi như hỗn độn cực quang sắp hàng lâm thì lại làm sao? Vệ Dương trong lòng thoáng hiện Ngũ Đế Long quyền từng trận tinh nghĩa dòng lũ. Vệ Dương đối mặt cảnh tượng thế chiêu kiếm này, hắn cường thế bạo phát qua lại ứng đối. Mà lúc này đây, Vệ Dương trước mặt chợt hiện một cái hố đen. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ. Tặng phiếu đề cử, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 462, Kiếm ý dung hợp phượng vũ cửu thiên. Không, sâu thẳm cực hạn hố đen vừa ra, nhất thời liền hấp dẫn chư thiên tất cả tu sĩ ánh mắt. Mà lúc này đây, hố nổn cực quang chiêu kiếm này mang theo thất phá thế bay trong nháy mắt giáng lông. Vệ Dương song quyền tầng tầng đụ vào, ngũ đế quyền ý biến thành ám vực hố đen trong nháy mắt dù là chống đối ở Vệ Dương phía trước, hỗn độn cực quang trong nháy mắt nhảy vào ám vực hố đen, mà thời khắc này mấy tu sĩ đều đang đợi kết cục sau cùng. Ẩm, kinh thiên vụ nổ lớn xuất hiện lần nữa, Vệ Dương cùng cảnh tường thế vội vàng lùi về sau. Vào lúc này, hư không giới trực tiếp sụp xuống, Vệ Dương lúc trước chỉ là vận dụng ngũ đế quyền ý lĩnh nổ hố đen, đó cũng không phải hố đen, thế nhưng giờ khắc này hư không giới thật sự xuất hiện hố đen. Sau đó tận sức cắn nuốt ra thần, mà lúc này phòng ngự màn ánh sáng ầm ầm bay lên, sau đó một luồng cường hãn uy thế trực tiếp để hố đen tiêu tan quyết chiến đài trùng rơi vào trong liên tĩnh, Vệ Dương giờ khắc này đều không thể không bội phục cảnh tượng thế thiên tư chắc tuyệt. Quả nhiên không hổ là đệ nhất thánh tử, lại có thể lĩnh ngộ phong, lôi, điện, quang tứ đại kiếm ý, nếu không phải bản tọa Lâm Thời ngộ ra quyền ý, phòng trường còn tiếp không được ngươi chiêu kiếm này hỗn độn cực quang. Vệ Dương phát ra từ phế phủ, bội phục nói rằng: "Vệ Dương sắc thực rất kính nghệ, cảnh tượng thế không chỉ có lĩnh ngộ cùng tốc độ có liên quan tứ đại kiếm ý, hơn nữa mỗi một loại kiếm ý hắn đều 4 phần 10 trở lên hòa hợp, đây mới là đệ Vệ Dương kính nghệ nhất." Vệ Dương tuy rằng ngộ ra hỗn độn tận kiếm đạo, nhưng là của hắn hỗn độn cực kiếm ý mới 5 phần. Khoảng cách 4 phần 10 hỏa hầu dòng dã có 8 lần trên lệnh. Thế nhưng Vệ Dương có lòng tin tuyệt đối, sau đó hôn độn cực kiếm ý tiềm lực trưởng thành không thua gì chư thiên bất luận một loại nào kiếm ý, chỉ là hiện tại Vệ Dương lĩnh nộ kiếm đạo tốc độ rất chậm mà thôi. Vệ Dương trong lòng là cho là hắn chậm, thế nhưng ở trong mắt người khác, Vệ Dương hoàn toàn chính là yêu nghiệt biến thái. Mà lúc này, cảnh Tường Thế nhưng là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn Vệ Dương, trầm giọng nói, ngươi có vốn để tiêu ngạo, nhưng mà nếu như ngươi hôm nay muốn chỉ bằng vào quyền đạo chiến thắng ta, vậy tuyệt đối không thể. Vẫn là rút ra kiếm của ngươi, để cho chúng ta đường đường chính chính dùng kiếm tu phương thức quyết đấu đi muốn ta rút kiếm, vẫn là ngươi trước tiên đánh bại ta nói sau đi." Vệ Dương lạnh lùng đáp lại nói rằng. Trong góc, Thoáng hiện Ngũ Đế Long Quyền từng trận tinh nghĩa. Ngũ Đế quyền ý ngộ ra, Vệ Dương lần thứ hai sử dụng Ngũ Đế Long Quyền, cấp độ kia uy lực hoàn toàn không thể giống nhau. "Ha ha, chính như năm đó cùng ngươi tổ phụ như thế cùng ngạo, vậy ngươi liền tiếp chiêu đi." Cảnh Tường Thế trầm giọng nói. Sau đó thân thể hắn thoáng hiện từng trận lôi điện ánh sáng, mà lúc này trong hư không chợt hiện lôi điện tầng mây, răng rắc răng rắc lôi điện va chạm rung động thiên địa, mà Cảnh Tường Thế hóa thân làm lôi điện chi nguyên, tận lôi điện chi lực dồn dập bị hắn hấp thu. Lôi điện tầng mây không ngừng hiện lên mấy lôi điện vân long. Lôi điện vân long từ tầng mây rơi rụng, sau đó không ngừng bay trung quanh ở cảnh tượng thế trước người. Nhìn thấy tình cảnh này, quan trên chiến đài mấy nguyên anh kỳ kiếm tu đều không khỏi kinh ngạc. Oa, wow, thực sự là kiếm đạo tuyệt đại thiên tài, ở kim đan kỳ là có thể làm được kiếm ý dung hợp, đem lôi chi kiếm ý cùng điện chi kiếm ý dung hợp thành như vậy, xem ra tiểu cảnh đối với lôi điện kiếm đạo cái này hai đại kiếm đạo lĩnh ngộ có chút hòa hậu Đó là đương nhiên, hắn lôi chi kiếm ý cùng điện chi kiếm ý đều đạt đến 4 phần 10 trở lên hòa hợp, đã hoàn toàn có thể làm được bước đầu dung hợp. Hiện tại vệ dương thế của Khang Vũ, hai đại kiếm ý dung hợp vi lực tự nhiên không phải bình thường đơn hệ kiếm ý có thể so sánh. Đúng vậy a, tiểu cảnh đây là muốn bức vệ dương rút kiếm. Nếu như hắn ngày hôm nay không thể để cho vệ dương rút kiếm, vậy đã nói rõ vệ dương còn có rất lớn dư âm địa. Trong hư không thứ nguyên không gian bên trong, đông đảo hóa thần kỳ lao tổ đều dồn dập kinh thán không thôi. Lão Triệu, xem ra ngươi đúng là thu rồi một đồ đệ tốt. Một chiêu này tiểu cảnh hắn thật giống như còn chưa từng có ở trước mặt người sử dụng tới, phòng trứng vị ngày đó, tiểu cảnh cũng là chuẩn bị nhiều năm a. Đúng vậy, hắn tu luyện tứ đại kiếm ý Ở Kim Đan Viên mãn đều có thể đem Tứ Đại Kiếm Ý đẩy tới 4 phần 10 hỏa hậu, nhưng thấy hắn kiếm đạo cơ sở vững chắc so với, xem ra bây giờ thật có một hồi trò hay muốn xem rồi, các ngươi cảm thấy Vệ Dương cuối cùng sẽ sẽ không rút kiếm đây. Mà lúc này, cảnh tường Thế Sư Tôn lão Triệu nhìn thấy tình cảnh này, mặt lộ vẻ vẻ mừng dỡ, sau đó hắn mới thở dài nói nói, Vệ Dương ngày hôm nay chắc chắn sẽ không rút kiếm. Ân, lão Triệu ngươi biết này nguyên nhân trong đó? Một vị Hóa Thần Sơ kỳ lão tổ hiếu kỳ hỏi. Trong lòng các ngươi cũng chỉ là cho rằng Vệ Dương cuồng ngạo so với, thế nhưng Vệ Dương không thể rút kiếm còn có một khả năng khác, cái kia chính là không thể rút kiếm ra. Lão Triệu trầm giọng nói: "Không thể rút kiếm ra." "Đúng, rất rõ ràng, hiện tại Vệ Dương mới vừa mới tiến cấp đang đạo tăng cảnh, như vậy bổn mạng của hắn kiếm khí khẳng định vẫn còn tiến hóa bên trong. Các ngươi cảm thấy Vệ Dương có đần như vậy, sẽ là một hồi quan nặng nhẹ khiêu chiến đến đánh gãy hắn bản mệnh kiếm khí tiến hóa sao?" Lão Triệu hỏi ngược lại, "Thế nhưng ngự khí kiên định so với?" "Hả, đúng vậy, cái này cũng là một loại lý do. Chúng ta mới bắt đầu đều còn chẳng qua là cảm thấy Vệ Dương cường ngạo, muốn chứng minh so với hắn, hắn tổ phụ mạnh, cho nên mới không sử dụng kiếm nói, nơi nào sẽ nghĩ đến hắn giờ khắc này hiến pháp vận dụng kiếm đạo đối địch?" một vị hóa thần sơ kỳ lão tổ đống nhiên tỉnh ngộ nói rằng mà lúc này quyết trên chiến đài nhìn thấy cảnh tương thế biểu hiện như thế vệ dương vào lúc này đương nhiên biết điều này đại biểu cái gì thế nhưng đây là khiêu chiến vệ dương còn khinh thường thừa này đành lén vệ dương chỉ là khẩn cấp điều động ngũ đế pháp lực ngũ đế quyền ý vệ dương càng thêm vận dụng thông thạo cảnh tương thế dung hợp kiếm ý rốt cụ hoàn thành hắn mắt lạnh nhìn vệ dương ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi hôm nay đến cùng rút không rút kiếm tiếp ta một kiếm lôi điện vân long đi lời nói vừa ra đếm được lôi điện vân long điên cuồng bạo phát lôi điện vân long mang theo diệt thế bai mang theo sát khí ngất trời xông thẳng vệ dương mà tới. Đây chính là kiếm tu cường hãn, lấy kiếm ý câu thông chu thiên kiếm đạo pháp tắc. Sau đó kiếm đạo pháp tắc sử dụng, nhất định phải mượn chu thiên linh khí. Cảnh tường thế giống như là lôi điện vân lòng chi tổ, kiếm trong tay của hắn chấp trưởng thẩm phán tiên hạ quyền bính. Mà thời khắc này đối mặt hai đại kiếm ý dung hợp chiêu kiếm này lôi điện vân lòng, vệ dương tự nhiên không chịu yếu thế, ngũ đế quyền ý ầm ầm mà ra. Vệ dương song quyền đống nhiên về phía trước tầng tầng vung ra năm quyền, ngũ đế long quyền uy lực chân chính bị hắn phát huy đến mức tận cùng. Bạch đế huyền kim chém, thanh đế trường sinh nhấn, hắc đế quỷ thần chiêu, xích đế hỏa lôi trùng, hoàng đế thiên sơn cự. Nam đạo cự đại so ánh quyền đúng là quét ngang người trong thiên hạ địch, sức mạnh bá đạo, cực hạn sức mạnh, cực hạn sức mạnh có thể phân toái chân không, phá toái hư không. Vệ Dương hoàn toàn là lấy lực phá đạo, dốc hết toàn lực. Kinh thiên khí bạo âm thanh trực tiếp vang lên, Ngũ Đế Long quyền ầm ầm mà ra, toàn bộ hư không, Ngũ Đế Long quyền cùng Lôi Điện Vân Long ầm ầm giao kích. Sức chiến đấu gấp 10 lần gia trì tăng lên, bàn long vân giáp biến thành quyển sáo, hơn nữa Vệ Dương ngộ ra quân ý, Vệ Dương nắm giữ trấn áp vạn cổ thì không thực lực để đối. Tiếng ầm vang âm vang lên, Lôi Điện Vân Long hóa thành một cái ma bàn, tối say, thất Lôi Điện Vân Long cùng Ngũ Đế Long quyền giao kích. Dung động hư không hủy diệt gợn sóng tiêu tán phía chân trời, phong ngự màn ánh sáng đều gây nên từng cơn sóng gợn. Vệ Dương cùng cảnh tường thế công kích hoàn toàn vượt qua đan đạo tam cảnh trình độ. Sức chiến đấu của bọn họ giờ khắc này đều là đạt đến nguyên anh kỳ trình độ, mà tình cảnh này đều làm cho ở đây quan tâm cường giả không khỏi kinh ngạc. Nếu như nói cảnh tường thế có thể phát huy nguyên anh kỳ sức chiến đấu, bọn họ chút nào cũng không cảm thấy được kinh ngạc. Cảnh tường thế hùng bá đệ nhất thánh tử mấy chúng năm, có thể lực áp thái nguyên tiên môn mấy tu sĩ kim đan, đây là một giống như sức chiến đấu có thể làm được à? Thế nhưng Vệ Dương lấy Ngưng Đan Sơ Kỳ tu vi phát huy Nguyên Anh Kỳ sức chiến đấu, tình cảnh này mọi người trợn mắt ngất ngưởng, đây cũng không phải là cung cấp sư vương, mà là quét ngang trên một cảnh giới lớn tu sĩ. Nay để những cực khổ này tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ chúng thái thượng trưởng lão làm sao chịu nổi, bọn hắn đều dùng ngàn năm thời gian lên cấp Nguyên Anh Kỳ, Vệ Dương chỉ dùng mấy chục năm. Trong này chiến lệnh khiến những này cao cao tại thượng Nguyên Anh Kỳ thái thượng trưởng lão tâm trong đều có chút mất thăng bằng. Nhưng là bất kể như thế nào, Vệ Dương tiếp song cảnh tường thế chiêu kiếm lại lôi điện vần lòng nhìn thấy hai đại kiếm y dung hợp kiếm chiêu bị vệ dương đỡ lấy cảnh tường thế tuy rằng trong lòng khiếp sợ so với thế nhưng trên mặt như cũng là mặt vải mặt mà lúc này hắn một chiêu kiếm lần thứ hai mà ra tận quân phong tự phía chân trời mà đến táo bạo lôi điện để đại thiên địa run dậy bất an phong lôi chi lực rủ xuống đẳng cửu thiên lôi điện hóa thành thần linh chấp trưởng cửu thiên thẩm phán chúa tể nhân gian đây chính là cảnh tượng thế tam đại kiếm y dung hợp kiếm chiêu lôi thần gió mạnh mà chiêu kiếm này vừa ra lôi điện hóa thành chư thiên lôi thần trong tay hắn lôi thần truy liệt phong kiếm nắm chặt tình cảnh này mấy cường giả rồn rập kinh ngạc đứng lên Tam đại kiếm vi dung hợp, thật lê gan à? Phồng, lôi, địa tam đại kiếm vi dung hợp lại cùng nhau. Tuy rằng tam đại kiếm vi dung hợp trình độ không có hai đại kiếm vi dung hợp trình độ sâu, thế nhưng cái này uy lực hoàn toàn đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có khả năng phát huy cực hạn. Phía dưới chúng ta liền cẩn thận xem vệ dương làm sao nên được rồi. Vệ dương đối mặt chiêu kiếm này, đến cùng rút kiếm không rút kiếm. Vệ dương khắc sâu cảm ứng được cảnh tường thế trên người chuyển tới cái kia từng luồng từng luồng nguy cơ sống còn. Thời khắc này vệ dương rơi vào lúng túng kết quả, hắn biết chỉ bằng vào ngũ đế long quyền đã pháp cùng cảnh tường thế chống lại. Cảnh tường thế chiêu kiếm này lôi thần gió mạnh âm âm hạ xuống. Lôi thần truy gõ diệt thế lôi điện, tựa muốn hủy diệt tam giới, lại mở ra đất trời. Mà liệt phong kiếm chuyển ra đao gió đã không gọi đao gió, gọi là thứ nguyên chi nhận. thứ nguyên chi nhận thiết cắt hư không, tướng về mà không lợi. Toàn bộ hư không đều do mấy thứ nguyên không gian trải rộng, thế nhưng thứ nguyên chi nhận được sừng có thể cắt chém không gian, loại này đơn thể công kích mạnh nhất đủ để thuần sát vệ dương. Thời khắc này vệ dương đúng là xa vào đến nguy cơ sống còn. Nếu thái nguyên kiếm không thể sử dụng, động như vậy dùng dòng máu vượng hoàng đi. Vệ dương tâm ý đã quyết, sau đó dòng máu vượng hoàng trong nháy mắt bị kích hoạt, mà lúc này đây vệ dương trong miệng hét lớn một tiếng, vượng vũ cửu thiên. Liên cũng chỉ thấy Vệ Dương đột nhiên biến thành phượng hoàng, ép lên vào cổ, phượng hoàng vung lên cánh, múa cửu tiêu phong vân. Phượng Vũ Cửu Thiên vừa ra, Vệ Dương khí thế của trực tiếp vượt qua Nguyên Anh kỳ, hắn sức chiến đấu nghịch thiên đến cực điểm, mà lúc này đây bản Long Vân giáp sức chiến đấu gấp 10 lần, để Vệ Dương giờ khắc này sức chiến đấu giới hạn áp sát Nguyên Anh trung kỳ. Phượng Vũ Cửu Thiên mang cho Vệ Dương siêu cường sức chiến đấu, đồng nhất cấm thuật chính là Bất Tử Phượng Hoàng huyết mạch bí truyền, năm đó ở Tử Kim trong động, Tử Kim Long Hoàng Sở Thiên thư tự mình truyền thụ cho Vệ Dương phượng hoàng vệ gia cấm thuật. Vệ Dương hóa thân làm phượng hoàng, chấn động tam giới. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này Chào mừng ngài đến khởi điểm quý ý đi mẹ. Tặng phiếu đề cử. ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 463, nổi giận đệ nhất thánh tử. 1. To lớn tử kim hỏa phượng điều khiển lập trong hư không, hỏa phượng chu vi dù là vô cùng biển lửa, cháy hừng hư phượng hoàng chi hỏa trực tiếp đốt cháy hư không, mà lúc này Vệ Dương vận dụng Phượng Vũ cựu Thiên cấm thuật sau khi, khí thế của hắn điên cuồng tăng vọt. Khí thế của hắn đã áp sát Nguyên Anh Trung kỳ, cuối cùng ở Nguyên Anh Kỳ sơ kỳ cực hạn chỗ dừng lại, tuy rằng trước đây Vệ Dương sức chiến đấu đồng dạng đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ, thế nhưng Nguyên Anh sơ kỳ cùng Nguyên Anh sơ kỳ cực hạn ở giữa phân chia, gấp mấy chục lần chi kém. Vệ Dương vận dụng bản Long Vân Biệt Thự một thần thông sức chiến đấu gấp 10 lần tăng cường, mới đưa hắn sức chiến đấu tăng lên đến nỗi này cảnh giới, mà lúc này đây Tử Kim Hỏa Phượng đứng thẳng trong biển lửa, thật giống ở dục hỏa chủ sinh. Vệ Dương sự biến đổi này thân, chấn động vô số tu sĩ. Những này quan chiến đệ tử mỗi người kinh ngạc, trợn mắt quát mồm, tuy rằng trước đây nghe đồn quá Vệ Dương ở nhân ma chiến trường Thái Nguyên thành hóa thân làm vượng hoàng, mượn chiến trường lực lượng ba kiếm trạng không kẽ hở, nhưng này chung quy chỉ là số ít người tận mắt quan sát xuất hiện tại vô số tiên đạo tu sĩ tận mắt nhìn thấy vệ dương thân hóa phượng hoàng, tử kim hỏa phượng hai con mắt nhanh nhìn chăm chú cảnh tượng thế. Sau đó hỏa phượng bay lượn, một đạo tiếng phượng hót vang vọng hoàng vũ. Phượng vũ cửu thiên không chỉ có là một loại cấm thuật, có thể làm cho trên người chịu dòng máu phượng hoàng người lâm thời biến ảo trở thành phượng hoàng, hơn nữa còn là một môn công kích tuyệt học. Phượng vũ cửu thiên dưới, vô số ngọn lửa nhấp nháy, dồn dập hóa thành hỏa diễm tinh linh, mà lúc này cảnh tượng thế công kích đúng hạn đi tới, phượng vũ cửu thiên đối chiến lôi thần rõ mạnh, hỏa cũng lôi điện. Gió ba loại sức mạnh chống lại, quyết chiến đài đống nhiên xuất hiện sóng lớn ngập trời. Đây là vô tận thiên địa linh khí hình thành linh khí sóng chiều, từng luồng từng luồng hủy diệt sóng gợn giao đãng không ngớt, vô cùng sức mạnh trong nháy mắt đánh nát hư không. Hư không loạn lưu đống nhiên mà ra, phát sinh một kích này vệ dương ầm ầm rơi dụng. Hắn bây giờ thể chất còn chưa đủ để chống đỡ phượng vũ cửu thiên rất nhiều thời gian, hắn cũng chỉ có thể đủ phát sinh đòn đánh này, chống đối cảnh tượng thế chiêu kiếm này phong mang là đủ. Vệ dương một lần nữa biến ảo chân thân, khí thế của hắn có chút suy yếu, vừa mạnh mẽ vận dụng cấm thuật, cho vệ dương trong cơ thể tạo thành vô số án thương chỉ là vào lúc này hắn mạnh mẽ đè xuống ám thương, bởi vì vệ dương có một loại trực giác tam đại kiếm uy dung hợp kiếm chiêu khả năng không phải cảnh tường thế cuối cùng đón sát thủ. quả nhiên cảnh tường thế lời nói nghiệm chứng vệ dương suy đoán được người quả nhiên cứng hãn, lại có thể lông tóc không hao tổn đỡ lấy ta tam đại kiếm uy dung hợp kiếm chiêu, vậy kế tiếp bản tọa liền muốn nhìn một chút ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể tiếp được bản tọa tứ đại kiếm uy dung hợp, vệ dương tiếp chiêu đi cảnh tường thế lạnh lẽo lời nói van vọng phía chân trời đối mặt vệ dương cuồng ngạo như vậy tâm ý hắn rốt cuộc tức giận. Vệ Dương thà rằng vận dụng bộ tộc phượng hoàng cấm thuật cũng không rút kiếm. Đây rõ ràng xem thường hắn. Ở cảnh tường thế trong lòng, đây là Vệ Dương đối với hắn lớn nhất coi rẻ cũng xỉn đủ. Dĩ nhiên Vệ Dương xem thường hắn vẫn không rút kiếm, như vậy cảnh tường thế cũng chỉ có thể bức Vệ Dương rút kiếm. Cảnh tường thế lần đầu nổi giận, lấy cái kia lòng yên tĩnh không giao động cảnh đều tức giận, có thể tưởng tượng được. Vệ Dương bực này không rút kiếm hành vi có thể nói chân chính làm tức giận hắn. Coi như năm đó Vệ Thần Thiên đối mặt hắn sắp cũng không dám bất cẩn không rút kiếm, thế nhưng bây giờ Vệ Thần Thiên cháu nên chiến hắn, dĩ nhiên không rút kiếm. Ở cảnh tường thế trong lòng, phẫn nộ liền có thể tưởng tượng được. Nếu như hắn ngày hôm nay không bước ra vệ Dương kiếm, cảnh tượng thế coi như chết trận cũng không nhắm mắt. Hắn muốn dùng trong tay trong lúc đó nói cho vệ Dương, cho dù coi như vệ Dương thực lực mạnh hơn hắn, nhưng cũng không phải không rút kiếm là có thể chiến thắng hắn. Cảnh tượng thế nén giận một đòn có thể tưởng tượng được, uy lực sẽ cực lớn đến mức nào. Mà lúc này, vệ Dương quan sát bên trong thân thể đàn điện phí hải, Thái Nguyên kiếm tiến hóa đã đến mấu chốt nhất giai đoạn, còn có một khắc chung, Thái Huyên kiếm là có thể tiến hóa hoàn toàn, thế nhưng vệ Dương có thể ở cảnh tượng thế trong tay sống quá 1 phút sao? Rất rõ ràng, lấy như kim vệ Dương sức chiến đấu là tuyệt đối không thể. Lúc này Cảnh tường thế trên người khí thế điên cuồng tăng vọt, cảnh tường thế rõ ràng nhưng đồng dạng vận dụng một loại tiên đạo bí thuật cấm kỵ, mạnh mẽ tăng cao tu vi, vô cùng khí thế của lay động đất trời, bá đạo kiếm uy ép lên tâm giới, cảnh tường thế đứng thẳng trên hư không, tựa như cùng một vị kiếm đạo sắt thần sắp sửa bảy ra hắn cuối cùng huy hoàng. Đây là đánh bạc vinh quang quyết chiến, cảnh tường thế tuyệt đối không cho phép vệ dương cùng hắn quyết chiến thời khắc không rút kiếm, bởi vì hắn là một người kiếm tu, này là đối với kiếm tu mà nói, có thể nói là sỉ nhục lớn nhất. Như vậy đã như vậy, cảnh tường thế coi như đánh bạc tương lai hắn căn cơ bất ổn ngày hôm nay không phải muốn sử dụng tiên đạo cấm thuật tăng cao tu vi bước bách vệ dương rút kiếm mà ra mà giờ khắc này thứ nguyên không gian bên trong cảnh tường thế sư tôn lo lắng bước chậm thế nhưng bây giờ coi như như vậy nhìn thấy hắn đổ nhi sử dụng cấm thuật đều không thể ngăn dừng lại hắn chỉ có thể ở trong không gian thứ nguyên làm gốc ai tiểu cảnh hắn quá vọng động rồi vệ dương không có ý đó thế nhưng bây giờ nhìn lại tiểu cảnh nghĩ sai một vị bình thường rất quan tâm cảnh tường thế hóa thần kỳ lao tổ lo lắng nói rằng nghe nói lời này cảnh tường thế sư tôn đỗ nhiên một đi dạo quyết tâm trong lòng lập tức hô hắn bế quan thật lâu sư tôn ngoại giới quyết trên chiến này Cảnh tường thế trên người tỏa ra vô cùng huy hoàng kiếm uy, từng luồng từng luồng phong mang khí đánh nát hư không. Trên người hắn phong mang lực lượng lăng liệt đến mức tận cùng. Quan trên chiến đài đám người cường hãn cũng biết, trận này quyết chiến đã đến mấu chốt nhất giai đoạn. Nếu như vệ dương tiếp được cảnh tường thế chiêu kiếm này, như vậy cái này khiêu chiến chính là cảnh tường thế thua. Nhưng mà nếu như vệ dương không đón được, không chỉ có khiêu chiến thua, hơn nữa còn có khả năng đánh bạc tính mạng. Một kiếm bên dưới, sinh tử lập phán. Cảnh tường thế chu vi quay trung bành bốn thanh tiểu kiếm, một cái mang theo thanh sắc tiểu kiếm, đây là cảnh tường thế phong chi kiếm ý hóa hình còn có một đem bạch sắc kiếm quang tỏa ra loại nhỏ sấm sét lôi điện sông kiếm cảnh tường thế chân chính bày ra hắn ngạo thế tiên môn tuyệt thế thực lực hung bá đệ nhất thánh tử vô số năm này không phải là không có đạo lý đây là dựa vào thực lực tuyệt đối trấn áp lại mà lúc này đây những tiêu đã từng khiêu chiến quá cảnh tường thế hơn nữa trong lòng còn đang suy nghĩ gì thời điểm đổi theo cảnh tường thế bước tiến thánh tử cùng kim đan kỳ trưởng lão mất đi hết cả niềm tin rất rõ ràng năm đó mặt đối với sự khiêu chiến của bọn họ cảnh tường thế có thể là chưa từng có bày ra quá kia bi du hợp này liền nói rõ hắn cảnh tường thế căn bản không có toàn lực ứng phó mà đến toán khi đó cảnh tường thế toàn lực ứng phó Thế nhưng nhiều năm như vậy, sự tiến bộ của hắn rất rõ ràng. Hai loại kết quả đều khiến những này Thánh Tử cùng Kim Đan kỳ trưởng lao tuyệt vọng, mà lúc này trong lòng bọn họ còn có chút chờ mong Vệ Dương có thể đánh bại Cảnh Tường Thế. Vào lúc ấy, coi như không phải là bọn hắn đánh bại Cảnh Tường Thế, nhưng là có thể kiếp này tận mắt nhìn đến Cảnh Tường Thế chịu khổ bại một lần, bọn họ trong lòng cũng mừng rỡ. Thế nhưng ôm cái ý niệm này dù sao cũng là số ít người, đa số trưởng lao trong lòng vẫn là nghiêng về Cảnh Tường Thế thắng lợi, không quan hệ cái khác. Liên bởi vì bọn họ nhiều năm tu đạo mới đạt được ngày hôm nay chi thành tựu, thế nhưng Vệ Dương tu đạo ngắn ngắn bất quá mấy chục năm liền cùng bọn họ sánh vai cùng nhau, sự thực này khiến những này đàn đạo tam cảnh trưởng lao trong lòng rất cảm giác khó chịu. Chương 464, kiếm tu vinh quang lôi kiếp giáng lâm. 1. Bàn luận vai vế, mặc kệ ở kiếp trước khoa học kỹ thuật đại thời đại vẫn là ở bây giờ tiên đạo thế giới, đều là một loại rất thông thường hiện tượng. Xem tiểu thuyết. Cảnh tương thế có như thiên thần, bốn thanh tiểu kiếm vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, rất bốn thanh tiểu kiếm từ từ dung hợp đến hắn bản mệnh kiếm khí bên trong, pháp bảo cực phẩm bản mệnh kiếm khí dung hợp tiến vào tứ đại kiếm ý sau khi, tán phát kiếm uy thêm nồng nặc so với. Muốn tay không đánh bại ta, năm đó vệ thần tiên không được. Hiện tại ta dùng kiếm trong tay nói cho ngươi biết Vệ Dương, ngươi cũng không được, nếu như mạng ngươi đại, liền cầu khẩn thượng thiên có thể tiếp xong bản tọa chiêu kiếm này đi. Cảnh Tường Thế giờ khắc này hoàn toàn bị phẫn nộ chi hỏa tràn ngập nội tâm, trong lòng hắn nghĩ tới hoàn toàn là Vệ Dương khinh bị cùng sĩ nhục hắn. Bởi vì cái này đối với đem một đời đều dùng đang truy đuổi Vệ Thần Thiên cảnh Tường Thế, là lớn nhất không cho phép, hắn không cho phép hắn yếu như vậy, hắn không cho phép hắn và Vệ Thần Thiên chênh lệnh với nhau sẽ lớn như vậy. Có thể nói, Vệ Dương hành động này hoàn toàn chạm đến Cảnh Tường Thế trong lòng một mự thủ vững, nhiều năm như vậy hắn đã trong lòng hắn cấu tạo náo không thể rách nát pháo đài. Đó chính là hắn tự mình thôi. Miên hắn vẫn cùng vệ thần thiên thực lực cách biệt mấy. Nhưng là hôm nay vệ dương này không rút kiếm hành vi, chỉ để đánh nát trong lòng hắn kinh thần tín ngưỡng. Cái đó làm sao có thể không khiến cảnh tường thế nổi giận? Bởi vì vệ dương đây là đối với hắn cho tới nay kiên định niềm tin lớn nhất phản đối. Hắn sẽ nghĩ nếu như hôm nay vệ dương thật sự có thể không rút kiếm chiến thắng hắn. Như vậy nếu như vậy, chẳng phải là đại biểu vệ thần thiên cũng có thể đồng dạng làm được như vậy? Vì lẽ đó đem vệ dương cho rằng vệ thần thiên cảnh tường thế là tuyệt đối không cho phép tình huống như thế xuất hiện. Cảnh tường thế trong tay bản mệnh kiếm khí dung hợp hắn một đời đối với kiếm đạo theo đuổi tứ đại kiếm ý phong chi kiếm ý. Lôi chi kiếm ý, điện chi kiếm ý, quang chi kiếm ý. Cảnh tượng thế sẽ phải bùng nổ ra trong đời hắn đóng ánh nhất một đòn. Mà lúc này, Thất Kiếm Y khóa chặt Vệ Dương, để Vệ Dương cảm thấy nửa bước khó đi, Đan điền khí Hải Thái huyên kiếm bỗng nhiên cảm ứng được chiêu kiếm này uy, kiếm linh nổi giận. Hỗn độn long mạch Tiểu Kim rốt cục nổi giận, thậm chí có kiếm khí dám ép lên với trên hắn, hơn nữa còn thừa dịp hắn tiến hóa không có chú ý chính hắn thời điểm ra tay đối phó hắn chủ nhân, chưa từng có thời khắc này Tiểu Kim sẽ cảm thấy tức giận như vậy. Tiểu Kim lúc này thôi thúc toàn lực trợ giúp Thái Nguyên kiếm thân kiếm bằng tốc độ hoàn thành tiến hóa, trước kia dự định còn cần 1 phút tiến hóa lưỡng trình. Bị Tiểu Kim thôi thúc sống sờ sờ chỉ cần mười mấy tức. Vệ Dương cảm ứng được Thái Huyên Kiếm truyền tới tức giận tâm ý. Hàn Kinh ngạc nói: Tiểu Kim, không nổi giận hơn, ngươi chính là an tâm hoàn thành tiến hóa, chớ để ngoại lực quấy rối ngươi. Vệ Dương thanh âm của truyền vào kiếm linh Tiểu Kim trong thai. Thế nhưng Tiểu Kim nghe nói sau khi hiện ra phẫn nộ, Thái Huyên Kiếm làm Vệ Dương bản mệnh kiếm khí, cùng Vệ Dương tâm thần liên kết, quan hệ của bọn họ chính là vinh nhục cùng hưởng. Mà bây giờ Vệ Dương gặp nguy cơ sống còn, Thái Uyên Kiếm tuyệt đối không thể ngồi xem bỏ qua. Tiểu Kim bất chấp tất cả, hắn vẫn nộ đáp lại nói: Chủ nhân, này là đối ta nhóm lớn nhất sỉ nhục chưa từng có kiếm uy dám ép lên với Thái Huyên bên trên. Cảnh Tường Thế cũng không biết vào lúc này Vệ Dương Chính Thiên nhân giao cảm, chính đang khuyên bảo Thái Huyên kiếm kiếm linh tiểu kim, thế nhưng lúc này bốn mạng của hắn kiếm khí hóa thành một vòng liên nhật, tận ánh sáng soi sáng tuyên cổ năm tháng. Ép lên chư thiên kiếm uy, đánh nát hư không kiếm đạo phong mang, Cảnh Tường Thế dùng cuộc đời hắn rực rỡ nhất một đòn phải nói cho Vệ Dương, muốn chiến thắng hắn, nhất định phải rút kiếm. Tứ đại kiếm uy dung hợp, Cảnh Tường Thế vẫn là lần đầu làm như vậy, trước đây hắn đều vẫn không có tu luyện thí nghiệm qua, nhưng là hôm nay, vì giữ gìn vinh quang của hắn, vì bảo vệ tín niệm trong lòng Cảnh tường thế không chút do dự liền vận dụng hắn chân chính đòn sát thủ, tứ đại kiếm uy dung hợp hình thành kiếm chiêu. Tuy rằng cảnh tường thế còn không biết kỳ uy lực lớn bao nhiêu, thế nhưng hắn có tuyệt đối tự tin có thể bức bách vệ dương rút kiếm. Việc này quan kiếm tu vinh dự, việc này quan hắn tu luyện kiếm đạo ước nguyện ban đầu. Nếu như không thể bức vệ dương rút kiếm mà ra, coi như hắn chiến thắng vệ dương cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cảnh tường thế chiến ý ngập trời, toàn thân nhiệt huyết hoàn toàn sôi trào, chưa từng có thời khắc này, cảnh tường thế cảm giác mình cường đại như thế, chưa từng có thời khắc này, hắn cảm thấy sẽ cách thắng lợi gần như vậy. Làm năm đó vệ thần thiên đồng bạn bên cạnh, làm năm đó tận mắt chứng kiến vệ thần thiên quật khởi tiên đạo tu sĩ, làm đã từng cùng vệ thần thiên kề vai chiến đấu thái nguyên tiên môn đệ tử, làm một thằng đem truy đuổi vệ thần thiên định vì trong lòng mục tiêu cảnh tường thế, thời khắc này rốt cục bại ra hắn phong độ tuyệt thế. Thời khắc này, chân chính đệ nhất thánh tử cảnh tường thế thức tỉnh, hắn thật giống như trở lại năm đó ở nhân ma chiến tràng khói lửa ngập trời năm tháng, thần nút đã lâu chiến ý không ngừng tăng vọt, trong lòng vắng lặng thật lâu nhiệt huyết sôi trào lên. Đem vệ thần thiên cho rằng huynh đệ đối sự cảnh tường thế, hắn có thể vì vệ thần thiên mà chết, thế nhưng hắn tuyệt đối không cho phép chính mình biến thành cùng vệ thần thiên không là một thế giới người. Cảnh tượng thế bạo phát kinh thiên thực lực, thời khắc này phong mang của hắn, khí thế của hắn, những này chân chính đi vào nguyên anh, kỳ thật lâu thái thượng trưởng lao cũng không thể chống đối, đồng nhất lúc, bên trong đất trời âm u mất sắc. Vệ Dương đối mặt này cố cường hãn kiếm uy, trong lòng hắn là không khuất đồng dạng bạo phát, dựa vào cái gì ta tựu không thể chống đối phong mang của ngươi, dựa vào cái gì đối chiến ngươi ta nhất định phải rút kiếm. Vệ Dương trong lòng không cam lòng cùng nghịch phản tâm ý hóa thành một luồng ý chí kiên cường, âm ầm trong lúc đó, hắn tránh thoát cảnh tượng thế kiếm uy khóa chặt, sau đó một luồng chạy trộm khí thế của hóa thành quần quần sông lớn, vắt ngang bên trong đất trời, xuyên qua dòng sông thời gian. Đây là vệ dương ý chí bất khuất thể hiện, thời khắc này vệ dương trong lòng chiến sĩ rốt cục giác tỉnh, giờ khắc này vệ dương tựa như cùng thượng cổ kiếm giả, một thân bong bong kiếm cốt, vì nhân tộc, chinh chiến trừ thiên ma tộc. Thượng cổ kiếm giả vĩnh viên không khuất phục, sống lưng của bọn họ có thể chống đỡ thiên địa, ý chí của bọn họ vĩnh tồn bất hủ. Bọn họ chính là vĩnh hằng chiến sĩ, vì bảo vệ nhân tộc, bọn họ hóa thành anh linh. Sau đó, từ vệ dương trên người đàn sinh ra một luồng cực hạn tinh khiết phong mang khí, phong mang khí bỗng nhiên bạo phát, đem chúng quanh hắn trực tiếp chúng rỗng, vệ dương chu vi hóa thành chân không, cái gì đều không tồn tại chân không nhìn thấy tình cảnh này, cảnh tường thế hiện ra thần uy, đối thủ càng mạnh, cảnh tường thế lại càng hư phấn. phong mang khí bảo hộ vệ dương, vệ dương hai con mắt phát sinh lăng liệt ánh mắt, ánh mắt tựa kiếm, trực tiếp xuyên thấu hư không. đan điền trong khí hải, thái uyên kiếm còn kém 5 tức liền hoàn thành cuối cùng tiến hóa rồi, cảm ứng được vệ dương chiến ý, cảm ứng được vệ dương phong mang, thái uyên kiếm đều đang nhảy nhót không ớt. cảnh tường thế lúc này chuẩn bị thật lâu sát chiêu rốt cục bạo phát, âm u mất sắc đích thiên bỗng nhiên bay lên một tia sáng, sau đó là lôi điện nổ tung, sớm nổ phát, sinh cơ giới hạn. toàn bộ thiên địa đều tại lôi điện trong lúc nổ tung sau đó thanh phong một tia, thổi nhân gian, cảnh tường thế tứ đại kiếm uy dung hợp kiếm chiêu cuối cùng hạ xuống nhân thế, lại mở ra đất trời, hủy diệt cựu thế giới, lại mở ra đất trời, đây chính là cảnh tường thế kiếm ý, đây chính là hắn kiếm đạo, kiếm trong tay có thể chấn động chư thiên vạn giới, lại mở ra đất trời, chiêu kiếm này bao hàm cảnh tường thế hết thảy kinh khí thần, hắn tất cả pháp lực toàn bộ dút vào đến chiêu kiếm này bên trong, hắn một đời đối với kiếm đạo theo đuổi toàn bộ ẩn chứa đến chiêu kiếm này bên trong, đây là cảnh tường thế cực điểm thăng hoa một chiêu kiếm, đây là hiện nay hắn mạnh nhất một chiêu kiếm, này là trong đời hắn nóng nhất, rực rỡ nhất hoa mỹ một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm vừa ra, thiên hạ địch. Thước ánh kiếm mang theo cảnh tường thế cả đời không cam lòng, cả đời bất khuất, cả đời thủ vững nổ ra hư không, toàn bộ thiên địa không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản chiêu kiếm này. Thời khắc này, có thể hoàn thành tự mình cứu rỗi cũng chỉ có vệ dương chính hắn. Đối mặt này tuyệt thế song một chiêu kiếm, vệ dương nở nụ cười, hiểu ý nở nụ cười. Nhìn thấy chiêu kiếm này, vệ dương tựa hồ nhìn thấy cảnh tường thế tâm ý, tựa hồ nhìn thấy một người thiếu niên yên lặng chờ đợi ở vệ thần tiên bên người, chưa bao giờ từ bỏ. Vệ dương thời khắc này là chân chính hiểu được cảnh tường thế, chân chính đã hiểu cảnh tường thế chiêu kiếm này, chân chính nộ đến kiếm tu chân ý. Kiếm tu một đời lấy kiếm làm bạn, kiếm đạo chính là bọn họ sinh mạng toàn bộ, đã làm kiếm đạo, bọn họ thậm chí có thể đánh đổi mạng sống để chứng minh đối với kiếm đạo theo đuổi, đối với kiếm đạo chấp nhất, đối với kiếm đạo cần, cũ không cầu. Vệ Dương giờ khắc này là hoán hối hận, trong lòng hắn đối với cảnh tượng thế không có nửa điểm sự thù hận, coi như mất mạng cảnh tượng thế chiêu kiếm này tay, Vệ Dương cũng sẽ cảm thấy cam tâm tình nguyện. Thế nhưng thời khắc này, Thái Nguyên kiếm rốt cục tiến hóa hoàn thành, đối mặt chiêu kiếm này, Thái Nguyên kiếm nói không. Sau đó gió nổi mây vần, long hổ giao hối, từ Vệ Dương thân bên trên truyền ra từng luồng từng luồn kinh thế phong mang. Thái Nguyên kiếm tự vệ dương đan điền khí hải hóa thành một tia ánh sáng, ầm ầm mà ra. Thái Nguyên kiếm giờ khắc này hiện thế, sau đó toàn bộ thiên địa đều mất đi hào quang, Thái Nguyên kiếm chính là thiên địa ở giữa duy nhất. Mà lúc này đây, khí thế bắn ra, Thái Nguyên kiếm tiến hóa hoàn thành, không lại che lấp hắn như thế, lôi kiếp ầm ầm hạ xuống. Thái Nguyên tiên môn đất quyết chiến bầu trời, tận lôi vân cuộn, lôi lăng không ngừng qua lại lôi vân chỉ lòng, từng luồng từng luồng diệt thế bay trong nháy mắt bao phủ đông đạo tu sĩ. Đây mới gọi là làm lôi vân, vừa cảnh tượng thế kiếm chiêu câu thông lôi vân chỉ là tiểu nhi khoa, đây mới là thiên địa lôi tiếp. Thời khắc này, cảnh tượng thế như bị sét đánh. Thái Uyên Kiếm đung nhiên bạo phát, lôi kiếp trong nháy mắt thành hình. Phạm Vi Vạn Trượng lôi vân bao phủ thiên địa, che trời che nhật, thất diệt thế lôi uy để mấy tu sĩ run rẩy bất an. Bọn họ dồn dập bước nhìn hư không, trong nháy mắt dù là nhìn thấy đồng nhất dày đặc lôi vân. Mà lúc này Thái Uyên Kiếm phát sinh một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang thanh âm, giống như là chân long thét dài bầu trời, thất phong mang xuyên thấu hư không. Mà lúc này cảnh tường thế kiếm chiêu ở diệt thế lôi vân trước mặt hoàn toàn âm u mất sắc. Sau đó lôi vân đung nhiên bạo phát, một cái diệt thế lôi long ầm ầm mà xuống, cảnh tường thế chiêu kiếm này đung nhiên bị phá hủy, trực tiếp đánh nát hư không cảnh tương thế nhìn thấy tình cảnh này ngạc nhiên so với hắn không nghĩ ra tại sao vệ dương bên cạnh kiếm hội gợi ra khủng lộn như vậy so thiết tượng cảnh tương thế toàn lực một chiêu kiếm bị lôi long đánh tan khí thế tiếp dẫn dưới cảnh tương thế thân thể bị thương nặng ngũ tạng lục phủ hắn toàn bộ lệnh vị trí kinh mạch toàn thân từng tấc từng tấc đều đoạn cảnh tương thế từ không trung rơi xuống phía dưới thế nhưng lúc này hư không bỗng nhiên thoáng hiện một bóng người nhận được cảnh tương thế sau đó thân thể hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ mà lúc này thái nguyên tiên môn đại trận hộ sơn toàn bộ mở ra vệ dương trong nháy mắt đã bị chuyển đến đại trận hộ sơn bầu trời cùng lúc đó lôi vân cũng là theo chân vệ dương di động trong mấy mắt chưa xong con tiếp. Chương 465, độ lôi kiếp pháp bảo cực phẩm thái Nguyên kiếm. Đây là thái nguyên tử vì vệ Dương không liên lụy phía dưới quan chiến tiên môn đệ tử, phải biết những này quan chiến đệ tử đều là thái nguyên tiên môn tương lai hy vọng, bọn họ đại biểu tiên đạo tương lai. Dĩ nhiên là không cho có bất kỳ tổn thất, đặc biệt đối mặt vực này thiên địa chi uy, tu sĩ si đúng như cùng run rế như thế, không có bất kỳ sức phản kháng. Đại trận hộ sơn phía trên, vệ Dương uy phong lẫm lẫm đứng thẳng trong hư không, mà trước mặt hắn thái thiên kiếm nhưng là chủ động tiến lên liên tiếp, thái thiên kiếm phải không muốn vệ Dương gặp lôi kiếp liên lụy. Thế nhưng Thái Nguyên kiếm hành vi này giống như là trực tiếp không có đem lôi long để ở trong mắt, khiêu khích lôi kiếp, liền diệt thế lôi long uy nghiêm hai mắt phát sinh mấy lôi điện. Lôi long ngang trời, uy áp ba đạo chấn áp tận thiên địa, diệt thế bay bao phủ thái nguyên tiên môn. Thế nhưng Thái Nguyên kiếm nhưng là vệ dương tiêu hao 12 vạn 9600 loại thiên địa linh tài rèn đúc mà thành, không cần phải nói bên trong còn gia nhập hồng mông kinh kim, đã hôn độn loại này nghịch thiên linh tài. Vì lẽ đó hiện tại mới vừa vặn lên cấp đến pháp bảo phẩm chất Thái Nguyên kiếm vô cùng mạnh mẽ, đối mặt lôi kiếp, Thái Nguyên kiếm không sợ chút nào. Mà la đếm được lôi long cuốn quanh ở Thái uyên kiếm, từng trận đốm lửa bí mật mang theo lôi điện ánh sáng văng lên, Thái uyên kiếm toàn thân tạp chất đều đang từ từ bị loại trừ. Diệt thế lôi long căn bản không có thể hủy diệt Thái uyên kiếm, trái lại để Thái uyên kiếm mượn sức mạnh của hắn ở thanh trừ trong cơ thể tạp chất, sau đó để Thái uyên kiếm phẩm chất lần thứ hai tăng cao. Diệt thế lôi long chỉ là thiên địa lôi kiếp kèm theo, mà lúc này tận lôi long lần thứ hai điên cuồng mà xuống, như là lôi hải chạy ngược thiên địa như thế, nồng nặc diệt thế bay hoành thông trời đất. Tiếp thiên lôi long không ngừng xung kích, bá đạo lôi kiếpầm ầm hạ xuống. Thái Huyền kiếm ngược lại ở tiếp được lôi kiếp lực lượng tôi luyện, đang vì Thái Huyền kiếm chậm chậm khai phong. Chính là bởi vì bởi Thái Huyền kiếm rèn đúc thời điểm thiên địa linh tài rất nhiều, vì lẽ đó chịu một mực dẫn đến Thái Huyền kiếm đều pháp khai phong, mà bây giờ tiếp được lôi kiếp diệt thế chi lực, kiếm linh tiểu kim lớn mật thử nghiệm. Lôi vân che trời che nhật, thế nhưng đều pháp đối với Thái Huyền kiếm tạo thành vết thương chí mạng, vì lẽ đó sau một canh giờ, Thái Huyền kiếm thành công vượt qua lôi kiếp. Mà lúc này, Thái Huyền kiếm phẩm chất do pháp bảo hạ phẩm tăng lên tới pháp bảo cực phẩm, bởi vì hắn là cùng vệ dương tâm thần liên kết. Vì lẽ đó bây giờ Thái Huyên kiếm so với trước đây còn là linh kiếm phẩm chất thời điểm uy lực muốn lớn mấy lần. Đầy trời lôi vân bị đuổi tản ra, liệt nhật ánh sáng trùng soi sáng thiên địa, mà trận chiến này Vệ Dương mặc dù không có chính diện chiến thắng cảnh tường thế, thế nhưng hiện tại Thái Huyên kiếm vượt qua Lôi Kiếp, nói vậy Vệ Dương chiến thắng cảnh tường thế liền không có chút nào khó khăn. Nhàn rỗi núi tiểu trúc bên trong, cảnh tường thế lặng lặng nằm ở một cái trên giường ở mặt, mà bên trong mật thất, sư tôn của hắn cùng sư tổ đều đang toàn lực trị liệu thương thế của hắn. Hồi lâu sau, cảnh tượng thế sư tôn cùng sư tổ của hắn đi ra mật thất cảnh thương thế sư tôn triệu cương hỏi do sư tôn của hắn hóa thần đại viên mãn địch tu sĩ hứa vĩnh viễn lao tổ sư tôn ngươi xem tiểu cảnh thương thế hắn thế nào còn bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục triệu cương thân thiết hỏi hứa vĩnh viễn tở dài một hơi tiểu cảnh hắn muốn làm mới bắt đầu liền vận dụng tiên đạo cấm thuật mạnh mẽ tăng cao thực lực sau đó toàn lực của hắn một chiêu kiếm gặp lôi kiếp khí thế phản vệ cho nên hắn mới là tổn thương càng thêm tổn thương mà bây giờ cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ thương thế hắn khôi phục muốn hoàn toàn phục hồi như cũ tối thiểu cũng phải ba năm công lao sư tôn vậy dạng này sẽ ảnh hưởng tiểu cảnh hắn về sau tu tiên sao Triệu Cương trầm giọng hỏi, cũng không ảnh hưởng, ngươi cũng biết, tiểu cảnh hắn chậm chạp pháp đột phá nguyên anh kỳ, không phải người ngoài, mà là tại với bên trong tâm, ở chỗ tâm tình của hắn, cho nên mới dẫn đến hắn ở đây kim đan cảnh giới viên mãn mặt trên khốn thủ nhiều năm như vậy. Nhưng là hy vọng lần này có thể đối với hắn có chỗ xúc động, chỉ để đánh vỡ trong lòng đông xiềng, lên cấp nguyên anh kỳ. Hứa vĩnh Viên trầm giọng nói, ngửa mặt lên trời trên đỉnh, Mộ Dung Khải cùng Trịnh Đào vào lúc này đều tại chúc mừng Vệ Dương đạt được thánh tử khiêu chiến thắng lợi, hiện tại Vệ Dương có thể ghi tên đệ nhất thánh tử, mà cái khác thánh tử bại vị hay cùng Vệ Dương không có bao nhiêu quan hệ. Được rồi. Hai người các ngươi ghé vào lỗ hai ta lại nhảy, nói rồi lớn như vậy nửa ngày. Không chính là một cái đệ nhất thánh tử vị trí sao? Ta đều rất bình tĩnh, các ngươi kích động cái gì sao?" Vệ Dương Khinh cười nói. "Ha ha, thánh tử, này có thể không giống nhau. Đệ nhất thánh tử, điều này đại biểu thái nguyên tiên môn mạnh nhất kim đan kỳ sức chiến đấu trình độ, ngươi bây giờ mới là ngưng đan sơ kỳ, thì có bậc này nghịch thiên sức chiến đấu. Cấp độ kia ngươi sau đó đột phá đến nguyên đan kỳ thậm chí kim đan kỳ, cái kia hoàn toàn nói là đan đạo tam cảnh địch, hơn nữa còn khả năng quét ngang nguyên anh kỳ." Mộ Dung Khải cao hứng kích động nói rằng, "Lam Vệ Dương người theo đuổi?" Hắn và Trịnh Đào vận mệnh có thể nói cùng vệ Dương cùng một nhịp thở, vinh dự cùng hưởng. Mà vệ Dương đạt được thành tựu lớn như vậy, Mộ Dung Khải cùng Trịnh Đào là chân thành thay vệ Dương cảm thấy cao hứng. Đúng rồi, Mộ Dung, lần này ta dỡ xuống Đông Phương Thái tử vị trí, nói vậy bốn đại thái tử sẽ trùng cử hành khiêu chiến thi đấu, ngươi cũng có cơ hội cạnh tranh bốn đại thái tử. Vệ Dương đột nhiên đề nghị nói rằng, này vừa nói, Mộ Dung Khải trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn dùng một loại không xác định ngữ khí nói nói, Thánh tử, ngươi đây là muốn ta đi cùng Linh Quan Sinh đánh lôi đài? Đúng vậy, vừa chính ta tại trước khi đi. Bất linh ra nơi nào một chút, phát hiện bọn họ biểu hiện quỷ dị, tựa hồ có cái gì âm như ở kế hoạch. Chính vì như thế, ta mới muốn đem ngươi đẩy đợi trước thái tử vị trí, đang khiêu chiến thi đấu sau khi trấn áp linh quan sinh. Nếu như vậy, chỉ để đánh bại linh quan sinh. Như vậy linh gia phát triển mời chào tiên môn đệ tử không có chú ý chính hắn thời điểm, sẽ bước đi liên tục khó khăn. Vệ Dương trầm giọng nói, được rồi, nếu thanh tử ngươi đều như vậy nói, vậy ta liền đi báo danh tham gia thái tử khiêu chiến thi đấu. Mộ Dung Khải rất quyết định, mà lúc này Vệ Dương nhưng là quay đầu nhìn về phía chính đảo. Chính đảo, ngươi bây giờ nhưng là phải cố gắng tăng cao tu vi. Tiên Ma đại chiến bạo phát sắp tới, đây là vạn năm một lần đại chiến, hơn nữa lần này tiên ma đại chiến rất rõ ràng không giống như xưa, nói không chắc biết đánh loạn thiên địa. Nếu như vậy, nhanh chóng tăng cao tu vi, sau đó nỗ lực bảo mệnh mới là đạo lý quyết định. Vệ Dương Kinh cười nói. Trình Đao gật đầu. Mà lúc này, cách xa ở sông Châu địa giới Nhược Thủy Tông, một vị Kim Dan Kỳ trưởng lao phá tan cửa hại xuống còn, lên cấp Nguyên Anh Kỳ, Thái Thượng trưởng lao sinh ra, coi như đối với cựu đại thượng đẳng tiên môn đều là một việc lớn. Vì lẽ đó Nhược Thủy Tông rộng rãi phát bài tiết, nói rõ đem ở sau mười ngày cử hành Thái Thượng trưởng lao chân nhân đại điện mỗi một vị nguyên anh kỳ cường giả sinh ra đều sẽ là tăng cường tiên đạo thực lực, tăng cường tiên đạo góc gác, mà vị thái thượng trưởng lão trước đây vẫn là nhược thủy tông đệ nhất thánh tử, năm đó đồng dạng là cùng vệ thần thiên sánh vai tiên đạo nhân kiệt. thế nhưng lúc này nhược thủy tông mặc cho thái thượng trưởng lão mặt sắc căm chìm, hắn mới vừa vừa xuất quan, liền kinh ngạc nghe tin dữ, cả người liền ngẩn người tại đó. hồi lâu sau, hắn đang ở đại điện truyền ra một trận kinh người tiếng kêu bi thảm so với. cùng lúc đó thái nguyên tử chính thức thông cáo vệ dương lần này làm thái nguyên tiên môn đại biểu, toàn quyền làm chủ đại biểu thái nguyên tiên môn đi tới nhược thủy tông chúc mừng thái thượng trưởng lão tham gia chân nhân đại điển. Chưa xong con tiếp. Chương 466, Chân nhân đại điện trong bóng tối tính toán. Một, Nguyên Anh kỳ làm tiên đạo chiến đại cảnh giới, đại cảnh giới thứ 4, tu sĩ có thể Nguyên Anh kỳ, khẳng định đều là trải qua mấy tôi luyện, trải qua thiên tân vạn khổ, có thể lên cấp Nguyên Anh kỳ tiên đạo tu sĩ, mỗi người cũng có thể xưng là tài cao ngất trời. Liền ngay cả này nắm giữ thiên linh căn thiên tài tu sĩ, cũng chỉ là ở Nguyên Anh kỳ trước đó không có bình cảnh, thế nhưng có thể thành công hay không toé đan kết anh, cái này liền muốn xem cá nhân tạo hóa. Vì lẽ đó ở tiên đạo tu chân giới, có một cái quy định bất thành văn, Tiên môn đều sẽ vì là lên cấp nguyên anh kỳ mặc cho thái thượng trưởng lão tổ chức một lần long trọng chân nhân đại điển. Cái gì gọi là chân nhân, đi giả tồn thật, luyện khí trở thành sự thật. Có thể nói, lên cấp nguyên anh kỳ thành tựu chân nhân, mới thật sự là đi về thuần dương chân tiên bước thứ nhất. Nếu như ngay cả nguyên anh kỳ cái này thiên luật cũng không thể vượt qua, nói gì hùng bá hoàn vũ thuần dương chân tiên. Mỗi một vị nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão cũng có thể xưng là chân nhân, đương nhiên cũng chỉ có những kia thanh danh hiển hách, kết xuất hạng người mới có phong hạo sắc phong. Kỳ thực vệ dương ông cố vệ hạo thiên ở đây trước, tiên đạo tu chân giới sắc phong hắn vì là ngưỡng thiên chân nhân, cũng chính là thoáng cái đều xấu hổ ở thiên địa. Đây mới là ngựa mặt lên trời phong lai lịch, mà không diệt viêm hoàng tên gọi mới bắt đầu đến từ Ma Tu. Vệ Hạo Thiên cùng Dương Vệ Liên thủ, ở nhân ma chiến trường chém giết vượt qua 10 vị nguyên anh viên mãn tu vi trưởng lão vương, vì lẽ đó thời đại kia, mấy Ma Tu đều phi thường e ngại thần thoại vệ ra. Coi như ở Thái Nguyên Tiên môn, chấp tiên đạo tu chân giới người cầm đầu, cũng không quá hơn 1000 vị nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão, vì lẽ đó mỗi một vị thái thượng trưởng lão, thượng đẳng tiên môn đều sẽ coi trọng so với Thái Nguyên chiến đỉnh, Vệ Dương làm lá là thứ nhất thánh tử. Lần này dẫn đội đi tới Nhược Thủy Tông, tham gia chân nhân đại điển. Thái Nguyên Tử chính đang mặt thụ tùy cơ hành động, nói với hắn tất cả trường hợp. Mà cái này cũng là Vệ Dương lần thứ nhất lấy chính thức thân phận bái phỏng Nhược Thủy Tông, hắn làm Thái Nguyên Tiên môn đệ nhất thánh tử, sau đó còn vô cùng có khả năng thành là thứ nhất thân tử, cuối cùng chấp trưởng Thái Nguyên Tiên môn. Vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ, Thái Nguyên Tử ngay khi có ý định ý bắt đầu bồi dưỡng Vệ Dương. Làm sau đó yếu lĩnh đạo Thái Nguyên Tiên môn Vệ Dương tới nói, rất nhiều chuyện hắn kỳ thực cũng không xa lạ gì. Trước trước hắn làm Đường gia gia chủ, Đường môn môn chủ. Đối với giao tiếp xã giao cái này một khối rất không xa lạ gì. Vào lúc ấy, đường môn tình cảnh so với hiện tại Thái Nguyên Tiên môn hoàn cảnh muốn ác liệt rất nhiều. Thế nhưng tất cả những thứ này Thái Nguyên tử không biết a, hắn chỉ biết Vệ Dương những năm này vẫn chuyên tâm tu đạo, cho nên đối với những chuyện này cũng không hiểu. Nhưng khi hắn nắm một ít cụ thể vấn đề thi Vệ Dương không có chú ý chính hắn thời điểm. Vệ Dương trả lời ngay ngắn rõ ràng: "Hữu lễ có lễ, có lý có chứng cứ, hơn nữa dòng suy nghĩ rõ ràng, lôi kéo khắp nơi một không tính thông." Rất nhiều vấn đề Vệ Dương phương thức xử lý mới vì là công đạo cùng lão luyện, biểu lộ ra khá là lão lạn. Thái Nguyên tử kinh ngạc nhìn Vệ Dương, có chút trợn mắt mắt mồm nếu như hắn không chắc chắn lắm giờ khắc này đứng ở trước mặt hắn chính là vệ dương, còn tưởng rằng là nào đó một lão quái vật bám thân cùng hắn. Thái nguyên tử nội tâm thầm than, tuyệt thế thiên tiêu quả nhiên là tuyệt thế thiên tiêu, không chỉ có sức chiến đấu như tiên, hơn nữa xử lý vấn đề cũng rất lão luyện, khắp mọi mặt đều cân nhắc đã đến. cuối cùng Thái nguyên tử trầm giọng dặn nói rằng, vệ dương, lần đi nhược thủy tông, ngươi nhất định sẽ tao nổ cái khác các đại tiên môn kim đan kỳ thánh tử khiêu chiến, bọn họ trước sau đối với năm đó ngươi tổ phụ lực áp bọn họ một con trong lòng tành cánh, cánh trong lòng. mà bây giờ ngươi làm Thái nguyên đệ nhất thánh tử, vì lẽ đó khiêu chiến là tuyệt đối không thể tránh khỏi mà trong này có chút tiên môn đệ nhất thánh tử không thua gì tiểu cảnh thành tiểu hiện tại, ngươi nhất định phải vạn vạn cẩn thận. bọn họ cái thân mang tuyệt học, hơn nữa đối với ngươi lớn nhất bất lợi cho ở chỗ tu đạo thời gian ngắn ngủi, lên cấp đan đạo tam cảnh thời gian ngắn, ngươi tu vi mới là ngưng đan sơ kỳ, mà bọn họ tu luyện mấy trăm năm, mỗi người hỏa hầu thâm hậu đều có cái thế tuyệt học tại người. trưởng môn, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý, điểm ấy ngươi yên tâm, ta sẽ không cho tiên môn mất mặt. năm đó bọn họ không chiến thắng được ông nội ta, hiện tại ta muốn nói cho bọn hắn biết, đối mặt thần thoại vệ gia, bọn họ hiện tại vẫn như cũ còn chỉ có thể đồng dạng là người thất bại. Vệ Dương Hào Khí ngất trời nói, "Đây không phải Vệ Dương cuồng ngạo." an nói ngu cuồng. Hiện tại Thái Huyên kiếm thành tựu pháp bảo cực phẩm, Vệ Dương sức chiến đấu có thể nói là thẳng tắp tăng lên trên, vào lúc ấy ngự sử Thái Huyên kiếm lại sử dụng bản Long Vân giáp sức chiến đấu gấp 10 lần tăng cường phóng tầm mắt tiên đạo tu chân giới các đại tiên môn đệ nhất thánh tử, Vệ Dương có thể nói tuyệt đối địch. Đương nhiên tuy vậy, Vệ Dương cũng không phải hoàn toàn kiêu ngạo so với, đối chiến thời gian hắn tự nhiên sẽ cẩn thận từng ly từng tí một. Dù sao hắn xưa nay cũng không dám coi thường những này cùng là thượng đẳng tiên môn đệ nhất thánh tử thế nhưng chiến lược trên coi rẻ kẻ địch, chiến thuật trên coi trọng kẻ địch, phóng tầm mắt thế giới kia đều là lời lẽ trí lý. Ân, ngươi có lòng tin này là tốt rồi. Lần này thầm ngươi sư tôn sẽ áp trận cho ngươi, ngươi cũng không cần e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Ta Thái Nguyên Tiên môn hùng bá vẫn thần phụ bách hơn và năm, tự nhiên không phải bình thường tiên môn có thể lay động. Đây chính là của ngươi sức lực, gọi là bất luận là áp lực nào. Thái Nguyên Tử khinh cười nói, ha ha, điểm ấy đệ tử tự nhiên biết rõ. Vệ Dương cười đáp lại nói rằng, ngươi chờ lại chuẩn bị một chút, sau mười ngày chính thức khởi hành. Lần này Tiên môn tự nhiên còn có những tu sĩ khác đi chung với ngươi. Ta nghĩ một lúc sẽ chính thức thông báo Nhược Thủy Tông, nói cho bọn họ biết, lần này do ngươi dẫn đội đi tới Nhược Thủy Tông. Thái Nguyên Tử cuối cùng dặn dò nói rằng, Vệ Dương trở về ngửa mặt lên trời phong, chúng bế quan quen thuộc Thái Nguyên Kiếm. Nhược Thủy Tông, Nguyên Anh Kỳ cường giả, trước đệ nhất Thánh tử nước Cấu nhìn một đoạn ảnh lưu niệm thạch, ảnh lưu niệm trên đá có hắn cùng nữ nhi của hắn ở chung ở chung với nhau ấm áp hình ảnh. Hồi lâu sau, nước Cấu hai hàng nhật lệ lã chả mà xuống. Người đàn ông có nước mắt không nhẹ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hắn nhìn mình nữ nhi âm thanh dung mạo tướng mạo, trong lòng thương tiếc và vẩn, hắn vạn vạn nghĩ đến, sau khi xuất quan dù là âm dương cách xa nhau. Mà nếu như Vệ Dương nhìn thấy những này ảnh lưu niệm thạch, liền biết ảnh lưu niệm trên đá cái kia nữ tu sĩ là ai, chính là năm đó ở nhân ma chiến tràng bị Vệ Dương gặp được, cùng tiểu ma sư Tư Không Ngọc quyến rũ ở chung với nhau Nhược Thủy Tông nữ tu sĩ. Mà hậu Vệ Dương ghi lại tất cả những thứ này, cái này nữ tu sĩ bị tiên đạo tu chân giới bí mật sự quyết, mà Nhược Thủy Tông đệ nhất thánh tử nước cấu chính là cái này nữ tu sĩ tự mình tra. Nước cấu trong lòng sát ý ngập trời, sát khí lâm liệt, cả tòa đại điện đều rơi vào tuyệt đối lạnh lẽo bên trong, hắn ngước nhìn Thái Nguyên Tiên môn, đối với Vệ Dương sát ý, ghi lòng tạc dạ. Nước Cấu cùng vệ Dương có thể nói có thủ không đội trời chung, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hắn tự mình con gái, hắn nhiều năm như vậy vô cùng thương con gái chịu khổ độc tụ. Nước Cấu mặc dù biết tất cả những thứ này đều là tiên đạo tu chân giới ý chí, thế nhưng giờ khắc này phương pháp phản kháng tiên đạo tu chân giới, cũng chỉ có thể đem cựu hận mục tiêu nhắm ngay vệ Dương. Nếu như không phải vệ Dương cung cấp cái kia ảnh lưu niệm thạch, tự mình ghi chép xuống nữ nhi của hắn cùng tiểu ma sư thằng tiểu với nhau, hơn nữa còn bán đi tiên đạo một ít cái thế nhân kiệt hành tung, dẫn đến vào lúc ấy tiên đạo rất nhiều thiên tài đều dồn dập chết trẻ, mất mạng ma đạo tay. Thế nhưng tu sĩ thiên tính lương bạc, nội tâm ích kỷ, Giờ khắc này ở thêm vào năm đó nước Cấu cùng vệ thần thiên hận cũ, tất cả những thứ này tất cả, nước Cấu đều sẽ trả thù mục tiêu nhắm ngay Vệ Dương. Năm đó vệ thần thiên đối với hắn gây sỉ nhục, hơn nữa bây giờ thủ không đợi trời trùng, nước Cấu trong lòng sát cơ cùng lửa giận cháy hừng hực. Nước Cấu là từ hắn sư tôn cái nào lấy được tất cả những thứ này, nội tâm hắn giờ khắc này mất đi hết cả niềm tin, hắn xin thể đời này nhất định phải Vệ Dương chém giết, lấy cảm thấy an ủi nữ nhi của hắn trên trời có linh thiêng. Mà lúc này đây, nước Cấu chố ở đại điện, Nhược thủy tông thái thượng trưởng lão vết nước ung dung đến gần. Nước cấu cùng vết nước đều là nhược thủy tông đệ nhất gia tộc thủy gia tộc nhân, chỉ là thủy gia trưởng quản nhược thủy tông mấy năm, qua nhiều năm như thế, đã sớm chưa làm đếm được chi mạch. Vì lẽ đó sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa rằng, vết nước cùng nước cấu không có rất rõ ràng liên hệ máu mủ, nếu như muốn lộ mạch, bọn họ muốn lên đẩy mấy chục đời, bọn hắn tổ tiên mới là tự mình huynh đệ. Thế nhưng giờ khắc này, nhìn thấy vết nước đi vào, nước cấu không phải dị vãng loại kia lạnh như băng, tránh xa người ngàn giảm bộ dáng, bởi vì hắn biết, vết nước đồng dạng cùng vệ gia có thâm cũ đại hận. Như vậy nếu nói như vậy, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Hơn nữa không cần hắn và vết nước còn đồng thời thủy ra người, vì lẽ đó tất cả những thứ này, nước cấu cảm thấy vết nước tự mình đến nhìn hắn, trong lòng hắn rất được cảm động, cảm thấy rất thân thiết. Hơn nữa nước cấu suốt quan sát, thu được vết nước mấy đưa tin, sau đó nước cấu đối chiếu thời gian mới biết, cái kia thời đoạn, đúng là hắn con gái bị tiên đạo tu chân giới thẩm phán chi nhục. Sở dĩ có dám ở đây, nhìn thấy vết nước đi vào, nước cấu tuy rằng tâm tình rất phẫn nộ, thế nhưng miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, "Ngần hình, ngươi tới rồi." Vết nước năm đó hắn đệ tử thân truyền làm nhiều việc ác, làm ác nhân gian, bị vị Hạo Thiên Tình cớ gặp, vết nước tới rồi cầu tình. Cầu vệ Hạo Thiên rơi cao đánh khẽ, thả hắn đệ tử thân truyền một con ngựa. Thế nhưng hắn nào biết vệ Hạo Thiên tí ti không chút nào để ý hắn khổ sở cầu xin, trực tiếp liền cho trừ ma vệ đạo rồi. Đồng nhất bút huyết món nợ, vết nước nhưng là vẫn ghi ở trong lòng, bởi vì cái này đệ tử thân truyền nhưng là hắn vẫn ô uếm rất nhiều con riêng, vết nước cùng vệ ra, tương tự có thủ không đợi trời chung. Vì lẽ đó giờ khắc này, đối mặt nước cấu, vết nước có vẻ rất thân thiết. Cấu lao đệ, năm đó lệnh ái việc ta mặc dù biết, thế nhưng lấy có thể ra sức. Cái này xử phạt là tiên đạo tu chân giới cộng đồng ý chí, hơn nữa năm đó ta cho ngươi đưa tin. Thế nhưng ngươi bế cửa hải sống còn cũng không có trở lại, cho nên mới dẫn đến cháu gái. Vết nước vẫn chưa nói hết, đã bị nước cấu nhấc tay đánh gãy. Nước cấu trầm giọng nói, "Ngân huynh, tâm ý của ngươi ta biết. Ý tốt của ngươi ta cũng tâm lĩnh, hiện tại chúng ta đều có cộng đồng kẻ thù, Thái Nguyên Tiên môn vệ ra, chúng ta đều cùng vệ ra có thủ không đội trời chung." "Đúng, tuy rằng bây giờ vệ Hạo Thiên đây nên trời giết lao tặc biến mất, thế nhưng oan có đầu, nợ có chủ. Bây giờ thần thoại vệ ra do vệ Dương này Dương Nguyệt đảm nhiệm giá chủ, như vậy món nợ máu này nên tính tới trên đầu hắn, hơn nữa còn không cần phải nói cháu gái." Tất cả những thứ này, tất cả đều là nguyên nhân bởi vì hắn. Nếu là không có hắn từ đó làm khó dễ, cháu gái mới sẽ không đông chuyện xảy ra. Cháu gái mới phạm vào một chút như vậy sai lầm nhỏ. Thừa, từ mấy cái tiên đạo thiên tài tính là gì? Tiên đạo tu chân giới thiên tài đó là vừa nắm một bọ to. Vết nước khinh thường lạnh nói, chưa xong con tiếp. Chương 467, Giáng Lâm Nhược Thủy Tông. Không, đúng vậy, bây giờ ta tiến giai nguyên anh kỳ, giết chết trúc cơ kỳ vệ gia dương nghiệt, dễ như ăn cháo. Nước cấu sát khí lẫm liệt nói rằng, đây chính là ta hôm nay tới nơi này nguyên nhân. Vừa Thái Nguyên Tiên môn chính thức thông báo nhượng thủy tông, lần này Thái Nguyên Tiên môn do Vệ Dương cái này vệ gia tiện trùng dẫn đội đến chúng ta nhượng thủy tông địa bàn, là lòng cho ta ngăn, là hổ cho ta nằm úp sấp. Vào lúc ấy, thì có mấy cơ hội có thể gây nên vệ dương vào chỗ chết. Vết nước gâm hiềm nói. Thế nhưng nghe được tin tức này, nước cấu chau mày, hắn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Đúng rồi, Ngân huynh, tại sao lần này là do Vệ Dương tiện trùng này dẫn đội a, trong này có phải là có cái gì ẩn tình? Nước Cấu liền vội vàng hỏi. Hả, đã quên nói cho ngươi biết. Tuy rằng tiện trùng này cùng chúng ta không đội trời chung, Thế nhưng vẫn như cũ không trở ngại hắn sức chiến đấu này tiên, trước đây mới vừa vặn Thái Nguyên Tiên môn cử hành thánh tử khiêu chiến, hắn liên tiếp chiến thắng Thái Nguyên Tiên môn đứng hàng thứ vị trí thứ 12 thánh tử. Bao quát của người người quen cũ cảnh tương thế, gia các tinh vân vân, vì lẽ đó hiện tại Vệ Dương tiện chủng này là Thái Nguyên Tiên môn đệ nhất thánh tử, hắn tuy rằng tu vi mới là ngưng đan sơ kỳ, thế nhưng chiến lược chân chính hoàn toàn đạt đến kim đan viên mãn, hơn nữa căn cứ hiện tại suy đoán, hắn vô cùng có khả năng chống lại bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Vệ nước trịnh trọng nói rằng, nếu quyết định muốn để Vệ Dương chết ở Nhược Thủy Tông, như vậy thì nhất định phải biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. thật sao? Tiện trùng này thật có ngươi nói như thế nghị tiên. như vậy nếu như vậy, chúng ta liền muốn hảo hảo tìm cách xuống. bằng không đến thời điểm gọi ra hai đại tiên môn xung đột, chúng ta nhất định sẽ chuyện xảy ra đông. vào lúc ấy ai cũng không trốn được. nước cấu lạnh lùng nói. đúng vậy, ta hôm nay tìm ngươi, chính là vì trao đổi việc này. ngươi xem chúng ta không bằng làm như vậy, sau đó làm như vậy, lại sau đó sẽ làm như vậy, hơn nữa làm xong tất cả những thứ này còn có thể vu oan đến ma đạo trên đầu, nhất cử lưỡng tiện. vết nước đưa ra mấy âm hiểm lưu kế, mỗi người đều là sát chiêu. Sau đó, trong đại điện, nước cấu cùng vết nước cùng nhau cởi dâm liên tục, bọn họ phảng phất nhìn thấy Vệ Dương chưa nhận rồi, bọn họ đến báo thủ lớn. Thái Nguyên Tiên môn, Thiên Cơ trên đỉnh. Linh Thiên Cơ triệu tập linh gia mọi người thương nghị ứng đối ra sao Vệ Dương. Vệ Dương tại lần trước thánh tử khiêu chiến bại lộ bản Long Vân Giáp, điều này làm cho linh quan sinh mừng rỡ không thôi, bản Long Vân Giáp việc quan hệ vẫn thần hạ cốc bên trong một chỗ kinh người bảo tàng, mà hơn nữa linh gia vốn là cùng Vệ Dương có huyết hải thăm kiểu. Cho nên đối với cấp giật Vệ Dương trên người bản Long Vân Giáp, bọn họ không có bất kỳ áp lực nào trong lòng. Hiện nay cũng chỉ là thương nghị làm sao từ vệ dương trong tay cấp giật, sau đó thuận thế giết chết vệ dương, giải trừ hậu họa. Mà lần này vệ dương rời đi Thái Nguyên Tiên Môn, đi tới Nhược Thủy Tông, có thể nói là cơ hội trời cho. Linh Giang mọi người cảm thấy nếu như từ bỏ cơ hội này, cũng có thể sẽ bị trời phạt. Linh Giang một loạt sắp xếp bố trí bắt đầu, bọn họ lần này thế tất yếu đem vệ dương chém giết ở Nhược Thủy Tông. bằng không ở Thái Nguyên Tiên Môn bên trong, bọn họ căn bản tìm không đến bất kỳ cơ hội hạ thủ. Mà cùng lúc đó, Ma Đạo cũng đồng dạng nhận được vệ dương đem muốn rời khỏi Thái Nguyên Tiên Môn tin tức, Ma Đạo đồng dạng là rõ nổi mây vẩn, Ma sư tự mình bao chấn. Thánh hoàng giữa phụ trách phối hợp khắp mọi mặt quan hệ, lần này ma đạo xi thể, nhất định phải đem Vệ Dương, cái này cái họa tâm phúc sớm giải quyết. Người trong ma vực cũng là ngo ngoẻ dục động, hơn nữa ba đại tổ chức sát thủ, lần này Vệ Dương nhượng Thủy Tông chuyến đi, thế tất sẽ gây nên thiên sóng lớn. Thế nhưng ở bề ngoài đều là bình tĩnh so với, trên thực tế mạch nước ngầm mấy liệt, quỷ dị bầu không khí bao phủ tiên đạo tu chân giới. Sau 10 ngày, ngựa mặt lên trời trên đỉnh. Vệ Dương chính thức xuất quan, ngựa mặt lên trời thách giải hắn tự nhiên biết, lần này nhược thủy tông hành trình chắc chắn sẽ không thái bình, bởi vì hắn một khi rời đi thái nguyên tiên môn, những kia đã sớm lom lom nhìn hắn kẻ địch, khẳng định muốn trong bóng tối tới cắn hắn một cái. vệ dương lúc này liên tục cười lạnh, sau đó hắn bay khỏi ngựa mặt lên trời phong, đi tới thái nguyên điện. thái nguyên điện bên trong, lần này thái nguyên tiên môn phái ra một vị nguyên anh sơ kỳ thái thượng trưởng lão còn có ba vị đàn đạo tam cảnh trưởng lão, cùng với năm vị trúc cơ kỳ tiên môn đệ tử liền tạo thành lần này thái nguyên tiên môn cung kính hạ chân nhân đại điện đội ngũ. Đội ngũ mặc dù có chút keo kiệt, thế nhưng có vệ Dương toạ chấn. Đến thời điểm Thái Nguyên Tiên môn danh tiếng chắc chắn sẽ không yếu. Đối với cái này điểm, Thái Nguyên tử đúng là có tuyệt đối tự tin. Năm vị trúc cơ kỳ trong các đệ tử, Dương Bá Thiên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Dương Bá Thiên làm Thái Nguyên Tiên môn cái thế nhân việt, tuy rằng yếu hơn vệ Dương, thế nhưng đối mặt cùng hắn cùng thời đại tiêu thần bọn họ, nhưng là không hề yếu. Bọn họ cựu đại nhân kiệt xuất đồng dạng danh chấn tiên đạo tu chân giới, mà hậu vệ Dương mang theo đội ngũ thông qua Tiên môn truyền tống trận đến Nhược Thủy Tông. Nhược Thủy Tông phô trợ, một cái truyền tống trận bay lên kinh thiên ánh sáng từ lâu chờ đợi ở nơi đó nhược thủy tông môn nhân lập tức cung kính chào đón tới đón tiếp người chính là nhược thủy tông thái thượng trưởng lão nguyên anh sơ kỳ tu vi Vết nước lần này hắn chủ động xin đi dễ dàng đảm đương tiên môn sứ giả nên tiếp thái nguyên tiên môn đoàn người đương nhiên lý do của hắn đầy đủ so với vì chính là muốn cùng vệ dương biến chiến tranh thành tơ lụa tuy rằng người tình tưởng vừa nhìn trong này có vấn đề thế nhưng thân thể hắn vì là thái thượng trưởng lão nếu như điểm ấy quyền lợi đều không có cũng không còn gì để nói vì lẽ đó nhược thủy tử cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng do hắn đi nên đón thái nguyên tiên môn đoàn người vét nước nhìn thấy vệ dương Đấy mắt sát cơ trợn lóe lên, thế nhưng ở bề ngoài giả ra mặt tươi cười, chắp tay khinh cười nói nói, tại hạ nhược thủy tông vết nước, cung nên thái nguyên tiên môn đạo hữu đại giá quang lâm nhược thủy tông, vệ thánh tử dẫn đội đều làm ta nhược thủy tông rồng đến nhà tôn a. Ha ha, nước chân nhân khách khí. Lần này vệ dương bất tài dẫn đội mời tới, nếu có nói không ngừng chỗ, kính xin nhược thủy tông đạo hữu bao dung a. Vệ dương đồng dạng chứa công việc, sự việc, người như thế, chắp tay đáp lại nói rằng, vết nước biết thời khắc này hành vi của hắn tuyệt đối ở nhược thủy tông đông đảo cao tầng thần thức trong theo dõi, vì lẽ đó cũng không có dư thừa phí lợi dẫn dắt vệ dương đoàn người xin mời hướng về lần này chuyên môn vì là các đại tiên môn cung hạ tu sĩ lâm thời thả ra đích thiên đến phong ngày tới phong lấy khách từ trên trời đến tâm ý mặt ngoài nhược thủy tông tâm ý thái nguyên tiên môn làm cựu đại thượng đẳng tiên môn đứng đầu đương nhiên chiếm cứ dù là ngày tới phong tốt nhất nhã viên thái nguyên cư tiến vào thái nguyên cư sau khi vệ dương triệu tập tiên môn chúng tu lâm thời thương nghị một chút vệ dương cùng thái thượng trưởng lão hai bên trái phải ngồi cao vị trí đầu não đan đạo tam cảnh trưởng lão ngồi trái dưới vị trí năm vị trúc cơ kỳ tu sĩ ngồi phải dưới vị trí Vệ Dương vào lúc này quét sát toàn trường hạ xuống, sau đó mới trầm giọng nói, lần này tiên môn quyết định do ta dẫn đội, nhưng mà nếu như có chỗ thiếu sót hoặc là cân nhắc bất chu kính, xin các vị đồng môn vui lòng đưa ra. Đi tới nơi này, chúng ta không thể mất thái nguyên bộ mặt, cho nên chúng ta muốn làm đến tốt nhất. đương nhiên lần này ta phỏng trường rất nhiều đều là hướng về phía ta tới, ta chỗ này đại gia không cần lo lắng. Mấu chốt nhất là một ít khiêu chiến, có thể tránh được thì lại phòng ngừa, không thể rời ra, buông tay đi chiến. Chưa xong còn tiếp. Chương 468, Tăng Hồn Hương Kiếm Thật Tử. Không, chúng tu lặng lẽ. Bọn hắn đều rõ ràng lần này Thái Nguyên Tiên môn quyết định phái ra lấy Vệ Dương vì là đến đại biểu tiên môn tham gia chân nhân đại điện hàng nghĩa, rất rõ ràng, đây là Thái Nguyên Tiên môn đang từ từ bồi dưỡng Vệ Dương lãnh tụ khí chất. Mà lúc này, Thủy Vô Cấu động trong phủ, Thủy Vô Ngân bí mật tới chơi. Hai người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Thủy Vô Cấu khinh cười nói nói, Vô Ngân huynh, tất cả tất cả an bài xong chưa? Đúng vậy, rõ ràng tiên lão để ngươi làm chủ giác, đến thời điểm chúc rượu, Vệ Dương làm Thái Nguyên Tiên môn sứ giả, là tuyệt đối không thể tự tuyệt, vào lúc ấy chúng ta liền sớm tại hắn trong rượu hạ độc, nhất lao vĩnh giận, trực tiếp giải quyết hắn. Thủy Vô Ngân âm lánh nói rằng, hạ độc là ý kiến hay, nhưng là nếu như vậy, khó bảo toàn không bị Tiên Môn xuất hiện à? Thủy Vô Cấu cao mày hỏi, nghe nói lời này, Thủy Vô Ngân có vẻ cao thâm khó dò, không một hạt bụi lão đệ. Nếu như là vậy, độc dược đương nhiên là có khả năng bị Tiên Môn phát hiện, thế nhưng chất độc này thuốc cũng là ta ngẫu nhiên thu được, phóng tầm mắt toàn bộ vẫn thần phục, độc nhất vô nhị. Hơn nữa loại này độc dược vô sắc vô vị, căn bản cũng không sẽ khiến cho Tiên Môn phát hiện, mà một khi các loại, chờ, vệ Dương uống vào bụng, muốn lần nuốt ba ngày mới cuối cùng bạo. Chất độc này thuốc độc tính kịch liệt cực kỳ, chính là thời đại thượng cổ chuyển xuống. Thủy Vô Cấu tán đồng gật đầu, cái kia nếu nói như vậy, ta cũng yên lòng. Bất quá cái khác mấy cái mưu kế cũng phải đồng thời tiến hành, những này mưu kế nhưng là vì chúng ta cọ dựa vào quất, chứng minh chúng ta thuần khiết kế sách hay a. Nhược Thủy Tông chân nhân đại điện đúng hạn cử hành, ở Nhược Thủy Tông vừa ra to lớn quảng trường lộ tiên, Nhược Thủy tử tổ tiên bề ngoài Nhược Thủy Tông kỳ cũng một phen, những thứ này đều là thượng cổ lưu truyền xuống nghi thức. Kỳ thực chân nhân đại điện cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ là vì tiên dương mới thái thượng trưởng lão một phen, đại điện kỳ thực rất nhanh sẽ xong xuôi, vào lúc này, làm chân nhân đại điện chủ Giáp Thủy Vô Cấu đi ra. Thủy Vô Cấu một thân áo lam, Phong thái tuyệt thế, làm nhược thủy tông đệ nhất thánh tử. Hắn ở đây nhược thủy tông bên trong danh tiếng hiền hoạch, vừa xuất hiện, dù là dẫn từng trận sao động, vô số nhược thủy tông môn trong dân cư hô to, bọn hắn đều đang vì thủy vô cấu hò hét. Thủy vô cấu tao nhã nhõ, nhã, rất được thủy chân ý, hắn tính cách chính như cùng nhu thủy giống như vậy, vì lẽ đó ở nhược thủy tông nắm giữ cực cao nhân khí, mà giờ khắc này hắn lên cấp nguyên anh kỳ, các loại, chờ, củng cố tu vi sau khi, dù là sẽ khiêu chiến đương đại thật tử, nhưng quả không có gì bất ngờ xảy ra, thủy vô cấu hoàn toàn chính là đợi tiếp theo nhược thủy tông trưởng giáo chi tôn, thủy vô cấu đứng ở giữa đài. Đai bốn phía liền là đang ngồi bát đại thượng đẳng tiên môn xem lễ sứ giả, mà trong bọn họ khác các loại, chờ tiên môn cùng với tiên đạo gia tộc, tán tu liên minh, thương hội liên minh sứ giả ngồi ngay ngắn thượng đẳng tiên môn phía dưới, thủy vô cấu ra trận thời gian, nhìn thấy phía tránh bắc thái nguyên tiên môn nơi ở, vệ dương cao làm chủ vị, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Tại hạ nhược thủy tông thủy vô cấu, hôm nay nhận được tiên môn ấn huệ, vì là tại hạ nâng hành chân nhân đại điện, không một hạt bụi trong lòng kinh hoàng bất an. Bây giờ tiên ma lưỡng đạo vừa chạm vào thức, không một hạt bụi làm nhược thủy tông thánh tử khẳng định cũng đều vì tiên đạo tận một phần lực hiện tại không một hạt bụi lên cấp nguyên anh kỳ, thì càng thêm năng lực tiên đạo góp một viên đảnh. ở đây không một hạt bụi hoang nên các vị tiên đạo đạo hữu đại giá quang lầm ta nhược thủy tông, tốt hơn một chút buổi tối tiên môn sẽ cử hành buổi tiệc, kính xin các vị đạo hữu trình diện tụ tập tới. thủy vô cấu lang nói, lời nói chân thành cực kỳ, no đủ nhiệt tình. vệ dương vào lúc này không thừa nhận cũng không được, thủy vô cấu đồng dạng chính là tiên đạo nhân kiệt một đời. mà lúc này, thủy vô cấu đi tới vệ dương trước mắt, lúc này trong tay hắn năm chén, kinh vừa cười vừa nhìn vệ dương, mỉm cười nói, nói vậy vị này chính là thái nguyên tiên môn bây giờ thanh danh hiện hách vệ dương thánh tử đi, vệ đạo hữu. Nhìn thấy ngươi hình ảnh mạo, liên để ta hồi tưởng lại năm đó cùng lệnh tổ vệ thần tiên giao du, dị vãng giao tình rõ ràng trước mắt. Thế nhưng bây giờ nếu như vệ thần tiên nhìn thấy ngươi có biểu hiện như thế, nói vậy cũng sẽ rất vui mừng đi. Thủy Vô Cấu biểu lộ ra khá là trưởng giả phong độ, mấy lời nói này vừa ra, đã được vô số người tán thành. Nhưng nhìn thấy Thủy Vô Cấu trước mặt, Vệ Dương trong lòng có một luồng không tốt trực giác, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, căn cứ hắn lấy được tin tức, Thủy Vô Cấu năm đó cùng hắn tổ phụ vệ thần tiên quan hệ cũng không lớn được, thế nhưng bây giờ Thủy Vô Cấu lại thân thiết này hành vi, để Vệ Dương cảm thấy có chút khác thường. Vệ Dương tâm thần tập trung cao độ, bây giờ không phải thân ở Thái Nguyên Tiên môn, không có tiên môn bảo hộ, hắn cần phải vô cùng cẩn thận. Có dám ở đây, Vệ Dương chủ động bưng lên trước mặt hắn chén đến rượu, sau đó khinh cười nói, nói nói, "Không một hạt bụi huynh nói đùa, tại hạ vẫn không có chúc mừng Không một hạt bụi huynh lên cấp Nguyên Anh kỳ, ta tiên đạo lần thứ hai tăng cường một trụ cột." Tại hạ uống trước rồi nói, chúc Không một hạt bụi huynh có thể đến chứng nhận Chân Tiên, cùng trời đồng tỏ, trường sinh bất tử." Vệ Dương uống một hơi cạn sạch, mà hậu Vệ Dương ngược lại chén rượu, chén rượu bên trong không có vật gì. Nhìn thấy Vệ Dương uống một hơi cạn sạch, thủy vô cấu càng lộ vẻ ý cười sau đó hắn đồng dạng uống một hơi cạn sạch cũng chén ra hiệu sau khi hướng đi thiên kiếm tông sứ giả phương hướng mà lúc này đây vị diện thương phô bên trong trong hư không đủ là hiện lên vừa vệ dương uống xong linh tiệu nguyên lai vệ dương cảm giác dị thường liền trong bóng tối vận dụng vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên bao vây những này linh tiệu ở bề ngoài là vệ dương uống một hơi cạn sạch thế nhưng trên thực tế này đoàn linh tiệu đang uống dưới sáp liền bị vệ dương chuyển đến vị diện thương phô bên trong vệ dương chân thân cùng vệ thương mắt lạnh nhìn đồng nhất đoàn linh tiệu mà hậu vệ thương lượng hai tay bắt ấn nhất thời linh tiệu bị phân giải cuối cùng một ít vô sắc vô vị nhỏ bé mảnh chưa liền xuất hiện vào hư không. nhìn thấy những này mảnh trưa, vệ dương chân thân sắc mặt tái nhợt, vào lúc này coi như không cần nghĩ, cũng biết hắn uống xong này chén linh tiệu khẳng định có vấn đề. mà lúc này vệ thương mặt tâm trầm trầm giọng nói, chủ nhân, may là ngươi cơ cảnh. loại này độc dược gọi là tang hồn hương có thể ở vô thanh vô tức bên trong đoạt nhân hồn phách. một khi thân trùng loại độc này độc tố đến thời điểm dù là sẽ quấn quanh ở linh hồn bên trên, coi như truyền thế trùng tu đều không thể loại trừ độc tố. loại này độc dược rất hiếm thấy, hơn nữa ở như hôm nay địa sớm đã thất truyền, chính là thời đại thượng cổ độc dược. Ở thời đại thượng cổ đều là uy danh hiển hách, đi tên thượng cổ thập đại độc dược hàng ngũ. Hừ, quả nhiên là như vậy. Thủy Vô Cấu cho dù hắn che giấu rất tốt. Thế nhưng đối mặt ta sắp, hắn bay ra hư phấn, hơn nữa trong mắt sát cơ cho dù hắn như thế nào đi nữa che giấu, cũng che giấu không được linh hồn ta cảnh giới cao hơn hắn sự thực, cho nên ta có thể phát hiện trên người của hắn kia sát khí kia. Vệ Dương chân thân lạnh lùng nói rằng. Mà lúc này, nhược thủy tông nơi, Vệ Dương ánh thân bất động thanh sắc nhìn Thủy Vô Cấu, sau đó hắn thần thức nhẹ cảm nhận ra được Thủy Vô Ngân trên mặt lóe lên vẻ khác lạ. Nhìn thấy tình cảnh này, lấy Vệ Dương tâm cơ, dĩ nhiên là có thể rất rõ ràng suy đoán ra tất cả những thứ này rồi rất nhanh chân nhân đại điện xong xuôi kế tiếp màn kịch quan trọng liền là buổi tối buổi thiệp bởi vì bình thường ở buổi tối buổi thiệp bên trong đều sẽ có trợ hứng tiết mục tu chân giới không giống với giới trần tục giới trần tục trợ hứng tiết mục đơn giản là cái gì ca sĩ nữ khiêu vũ danh ra biểu diễn thế nhưng tại tu chân giới trợ hứng tiết mục dù là khiêu chiến mà lần này cựu đại thượng đẳng tiên môn thế hệ tuổi trẻ đều tới khiêu chiến ác không thể thiếu hơn nữa bây giờ tiên đạo tu chân giới danh tiếng chính thịnh vệ dương đi tới nói vậy cái khác thượng đẳng tiên môn đệ nhất thánh tử phòng trường cũng sẽ hướng vệ dương lên khiêu chiến Thủy Vô Cấu động trong phủ, Thủy Vô Cấu cùng Thủy Vô Ngân đều tận mắt nhìn thấy Vệ Dương uống xong một chén kia bọn họ chuyên môn đặc chế linh tử, hai người hưng phấn không thôi. "Vô Ngân huynh, vẫn là ngươi thủ đoạn lão lạn. Sau ba ngày Vệ Dương nổ chết, nói cái gì cũng không tính được trên đầu chúng ta, vào lúc ấy ai cũng không biết là chúng ta ra tay, như vậy tiết mục buổi tối ta lại thêm một cái bước, lần này Thiên Kiếm Tông đi tới kiếm thần tử, buổi tối chúng ta giực dây một phen, kiếm thần tử nhất định sẽ hướng về Vệ Dương Nghiệt chủng này khiêu chiến. Vào lúc ấy chúng ta ở từ đó ra lận, mượn dao giết người, chính là hoàn toàn kiến như áo trời a." Thủy Vô Cấu mừng rỡ vô cùng nói rằng. "Đúng vậy, lần này chúng ta chuyên môn vì cái này nhiệt chủng chuẩn bị nhiều như vậy bữa tiệc lớn ta chờ đợi ngày này đã đợi vô số năm Thủy vô ngân âm lánh đáp lại nói rằng sau khi nói xong hai người cười ha ha mà lúc này thiên kiếm tông nơi ở dẫn đội đến đây một vị nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lao xem thấy sắc mặt tái nhợt kiếm thần tử trong lòng hắn không đành lòng nhưng là vẫn khuyên bảo nói kiếm thần tử ta biết ngươi khiêu chiến suốt ruột có thể ngươi nếu muốn vừa nghĩ ngươi so với vệ dương hơn trăm tuổi hơn nữa cùng hắn cũng không phải cùng một thời đại ngươi khiêu chiến hắn này tính là gì công việc sự việc đến thời điểm thụy coi như ngươi thắng rồi một hai chiêu chuyến đi đồng dạng không êm thay. Một câu nói, ngươi chủ động khiêu chiến hắn, ngươi chưa hết thất bại. sư thúc, ta khiêu chiến vệ dương, có thể không phải là vì tranh giành cái gì danh tiếng. Ta chỉ là thấy hàng là sáng mắt, vệ dương có thể rất cường thế chiến thắng cảnh tượng thế cùng ra cất tình, vậy đã nói rõ hắn có đánh với ta một trận lực lượng. Như vậy nếu như vậy, chúng ta liền là hoàn toàn công bằng khiêu chiến luật bản. Hơn nữa ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm người khác những kia cái nhìn sao? Kiếm thần tử lệnh nói, không được. Lần này trưởng môn cố ý truyền xuống nghiêm lệnh, không cho ngươi ở đêm nay buổi tiệc khiêu chiến. Hắn giận dỗi dặn, dặn quá ta, làm sao? Ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi sẽ không nghe sư thúc lời của. Tiên kiếm tông vị này nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, đệ tử không dám, sư thúc nói quá lời. Cái kia nếu là trưởng môn dặn dò, đệ tử tuân lệnh là được. Kiếm thần tử không cam lòng đáp lại nói rằng, nhìn thấy kiếm thần tử rốt cục chịu vua, vị này nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão khinh cười nói nói, được rồi, ngươi cũng không cần không cam lòng như vậy. Trưởng môn đã nói, chờ lần này chân nhân đại điện sau khi, vệ dương trở về thái nguyên tiên môn, vào lúc ấy chính ngươi đi vào thái nguyên tiên môn, muốn làm sao khiêu chiến, muốn làm sao luận bàn đều được. Kiếm thần tử chân mày cau lại, có chút không dám tin tưởng hỏi nói, sư thúc. Ngươi nói là sự thật. đương nhiên, thế nhưng lần này ngươi tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Bằng không truyền đi chính là chúng ta Thiên Kiếm Tông bắt nạt vệ Dương Tuệ Nhỏ. Nếu như vậy, đối với chúng ta Thiên Kiếm Tông danh tiếng bị hư hỏng. Cuối cùng, Nguyên Anh Kỳ Thái Thượng trưởng láo còn sợ Kiếm Thần Tử kích động hỏng việc, cố ý đem sự tình nói chung đều kéo tới Thiên Kiếm Tông danh dự rồi. Kiếm Thần Tử cũng chỉ có thể như vậy. Kiếm Thần Tử một đời kính dân với kiếm, chính là thuần túy nhất kiếm tu. Năm đó làm vệ thần Thiên một đời không thể tranh luận người thứ hai. Tu Vi đi vào Kim Dan Viên Mãn, sức chiến đấu địch Thiên đồng dạng đạt đến Nguyên Anh Kỳ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quỹ ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 469, buổi thực diễn kịch gây xích mích cắm sát. Không, ánh nắng ban mai chi chủ vệ thần tiên dẫn dắt một thời đại, làm vì là thời đại kia thế hệ tuổi trẻ người số một, độc linh giàu mấy trăm năm. Kiếm thần tử một đời duy thành với kiếm, kiếm chính là của hắn toàn bộ. Chính vì như thế, kiếm thần tử là việc đáng làm thì phải làm người thứ hai. Mà lúc này đây, ma đạo trận doanh. Linh gia còn có 3 đại tổ chức sát thủ đều đang gia tăng thực thi kế hoạch của bọn họ, lần này Thế Tất Yếu đem Vệ Dương chém giết ở bên ngoài, không cho hắn có cơ hội trở về Thái Nguyên Tiên môn. Ở dưới loại tình huống này, Nhược Thủy Tông bội tiệc nhưng là đúng hạn cử hành. Vệ Dương xuất đội tiến vào đại điện, ở bên trái vị trí thứ nhất ngồi xuống, tiên đạo tu chân giới từ trước đến giờ là lấy trái làm đầu, Nhược Thủy Tông ở trong, Nhược Thủy Tử cùng nước cấu ngồi cao chủ vị. Vệ Dương bọn họ phía dưới dù là Thiên Kiếm Tông, sau đó là Chu Thiên Tinh cùng, lại để cho sau là Thái Dương thần giáo. Ở Vệ Dương đối diện bọn họ, nhưng là Hàn Nguyệt thần cùng, Linh Dương cốc, Thiên Không môn, Vạn Thú Tông hơn nữa rất rõ ràng vệ dương trước người bọn họ bàn dài muốn cao hơn một chút điều này đại biểu cựu đại thượng đẳng tiên môn trí cao trên địa vị mà trong bọn họ khác các loại chờ tiên môn gia tộc tu chân tán tu liên minh thương hội liên minh thế lực đến sai sử dồn dập dựa theo thế lực cao thấp ngồi xuống vệ dương trước mặt trên bàn dài mà xếp đầy các loại linh quả còn có linh kiệu vệ dương bọn họ ngồi khoanh chân mà lúc này tham gia buổi tiệc người đều đến đông đủ sau khi làm chủ nhà nhược thủy tử nói nói kim nhật bản tòa đại biểu nhược thủy tông trên dưới môn nhân hoan nên các vị đạo hữu mời tới cổ động tối hôm nay buổi tiệc đại gia không say không về Sau khi nói xong, Nhược Thủy Tử giơ lên trong tay chén rượu, tham gia buổi tiệc chi người đồng thời nâng chén, sau đó đều là uống một hơi cạn sạch. Nhược Thủy Tông nói xong rồi, như vậy phía dưới liền giờ đến phiên các đại tiên môn thế hệ tuổi trẻ lẫn nhau khiêu chiến thi đấu rồi. Quả nhiên, Nhược Thủy Tông thế hệ tuổi trẻ đệ tử hạt giống Thủy Thiên Hoa đứng dậy, hắn bình tĩnh nhìn Thái Nguyên Tiên môn một phương này hướng về, sau đó trầm giọng nói: "Phách Thiên huynh, mỗi tràng buổi tiệc đều có trợ hứng tiết mục, như vậy kim nhật liền do ta và ngươi bắt đầu trước, thả con tép, bắt con tôm đi." Dương Ba Thiên bỗng nhiên đứng dậy, nhấc theo hắn lôi đao, đạp xuống bước bóng người của hắn rủ là đến đến đại điện Zong Trung. Ương được nếu Kim Nhật là vì cố ý chúc mừng nước Cấu Thánh Tử lên cấp Nguyên Anh Kỳ, chúc mừng Nhược Thủy Tông lần nữa một vị Thái Thượng trưởng lão. Như vậy nếu nói như vậy, ngươi nói muốn làm sao so với ta đều của ngươi. Dương Bá Thiên khinh cười nói, Thủy Thiên Hoa bình nhật tự nhiên giải Dương Bá Thiên trình độ. Tuy rằng Dương Bá Thiên không phải Thái Nguyên Tiên môn cố ý bồi dưỡng đệ tử hạt giống, thế nhưng những năm này sự tiến bộ của hắn hoàn toàn đi theo Thủy Thiên Hoa bọn họ bậc này bát đại thượng đẳng Tiên môn đệ tử hạt giống tiến bộ. Vì lẽ đó ngoại giới mới có tu sĩ đem Dương Bá Thiên cũng nhận định là một vị cái thế nhân tiện. Cung Thiên Kiếm Tông Tiêu Thần, Chu Thiên Tinh Cung Chu Thái, Vạn Thú Tông Vương, Dã. Thái Dương Thần Giáo Viêm Chiến, Hàn Nguyệt Thần Cung Hàn Tuyết Sương, Thiên Công Môn Lô phong, Linh Dương Cốc Hàn Điệu, Nhược Thủy Tông Thủy Thiên Hoa đánh đồng với nhau. Bọn họ chín vị chính là tiên đạo tu chân giới thiên tài số một thế đội. Đương nhiên như vậy dương loại này nghịch thiên yêu nghiệt, tuyệt đại thiên kiêu là cao cao tại thượng, không ở chính giữa mặt. Chính vì như thế, Thủy Thiên Hoa không có mặt đối với những khác tiên đạo đệ tử như vậy có vẻ cao cao tại thượng. Hắn hờ hưng nói nói, vậy thì liền tùy tiện luận bàn đọ sức một trận đi. Sau đó, Dương Bá Thiên cùng Thủy Thiên Hoa chính diện đối lập. Mà lúc này, Nhược Thủy Tử vung tay lên, Hắn vận dụng dược thủy tông đại trận hộ sơn lực lượng, hoàn toàn ngay khi đại điện Zetong trung ương cấu trúc một cái phòng ngự vòng bảo vệ. Nếu như vậy, liền khiến cho Dương Bá Thiên cùng Thủy Thiên Hoa luận bản hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đại điện buổi tiệc. Dương Bá Thiên cùng Thủy Thiên Hoa quen cửa quen nẻo đi vào, không có bất kỳ nói nhiều, vừa ra tay chính là của bọn hắn tuyệt chiêu. Nhiều năm như vậy Thủy Thiên Hoa cùng Dương Bá Thiên cùng nhau, hai người bọn họ đối với lẫn nhau đều hiểu rất rõ, chính vì như thế, mới vừa lên đến chính là tuyệt chiêu. Hai người kinh mâu chém giết mấy trăm chiêu sau khi, cuối cùng Dương Bá Thiên sử dụng lôi đao đạo pháp, lấy yếu đất ưu thế đánh bại Thủy Thiên Hoa. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương khẽ lắc đầu, rất rõ ràng. Bất quá là Dương Bá Thiên vẫn là Thủy Thiên Hoa, bọn hắn đều không có sử dụng toàn lực. Tuy rằng tình cảnh trên xem ra cương khí năng rộng, chiến đấu chiến đấu kịch liệt so với, thế nhưng người tình tường vừa nhìn liền biết hai người bọn họ đang diễn trò. Thế nhưng cũng không có cách nào, bình thường Thủy Thiên Hoa cùng Dương Bá Thiên quan hệ là tốt rồi, mà lúc này bọn họ tỏa hồi nguyên vị. Vệ Dương nhưng là nhỏ giọng nói, ngươi cái này coi như muốn diễn kịch, cũng phải diễn chuyên nghiệp một điểm, làm hết phận sự tận lực một điểm. Ngươi xem các ngươi, một phen kịch đấu phía dưới, mặt không đỏ, không thở gấp, khí tức bình thường, chân nguyên không có bất kỳ suy giảm. Phòng Trừng coi như là một phàm nhân đều biết các ngươi vừa đã làm gì rồi. Dương Bá Thiên lấy tay gãi đầu một cái, lẩm bẩm nói nói: Ta biết rồi, ta lần sau sẽ chú ý. Nhìn thấy tình cảnh này, nước cấu nhưng là khinh cười nói nói: Vừa chiến đấu không tệ, đánh ra thế hệ tuổi trẻ tiên đạo tu sĩ kinh khí thần. Bất quá hôm nay các đại tiên môn đệ nhất thánh tử tụ tập cùng nhau, cái này cũng là khó gặp. Kiếm Thần sư huynh, lẽ nào ngươi sẽ không nướng nghề? Cơ hội này chính thức hướng về vệ Dương đạo huynh thỉnh giáo thời cơ tốt ta. Quan nhiên, vệ Dương trong lòng dùng mình, trò hay sắp tới. Bất quá vệ Dương như trước thần sắc như thường, hắn đúng là muốn nhìn một chút nước cốt có bao nhiêu hoa chiêu. Mà lúc này tất cả mọi người đang nhìn Kiếm Thần Tử. Kiếm Thần Tử trong lòng đúng là ngứa nghề khó nhịn, bất quá trước đây hắn đã hứa hẹn quá, không ở buổi tiệc thời điểm khiêu chiến vệ Dương, như vậy thân là Kiếm Tu, hắn liền muốn tuân thủ hứa hẹn. Mà hơn nữa hiện tại hắn sư thúc chính nghiêm khắc nhìn hắn, vì lẽ đó Kiếm Thần Tử trong lòng hơi động, không có chuyện gì, muốn cùng vệ Dương đạo huynh khiêu chiến. Sau đó có nhiều thời gian, ngày hôm nay ngươi là chủ rác, nếu như chính ngươi không phục năm đó vệ thần thiên lực áp ngươi một đầu, ngươi có thể tự phong tu vi, cùng vệ Dương luận bàn thi đấu một hồi a cũng cho chúng ta biết ngươi bế quan như thế nhiều năm sau thực lực đến cùng làm sao nước cốt ngạc nhiên hắn lẽ nào sẽ nghĩ tới dị vãng thẳng thắn kiếm thần tử ngược lại sẽ như vậy kích tướng hắn kiếm thần tử nói như vậy đem nước cốt đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió kiếm thần tử bọn họ thế hệ này các đại tiên môn đệ nhất quan hệ cũng không bằng hiện tại dương bá thiên bọn họ thế hệ này rồi năm đó vệ thần thiên hùng bá số một kiếm thần tử là vạn niên lão nhị thế nhưng cái khác mấy cái đều là không ai phục hay chính vì như thế bọn họ mới là lòng tranh hổ đấu mỗi người đều muốn tranh giành đệ tam nước cốt khinh cười nói nói ngày hôm nay coi như xong đổi sửa nhật có cơ hội nhất định sẽ mời Vệ Dương đạo huynh luận bàn luận đạo một phen. Nước Cấu làm ngày hôm nay nhân vật chính, làm sao có khả năng tự mình dưới cuộc tỷ thí, vào lúc ấy, nem đúng là Nhược Thủy Tông bộ mặt rồi. Nhìn nước Cấu lưu kế không có đạt thành, Vệ Dương trong lòng cười gần không ngớt. Sau đó buổi tiệc ở chủ và khách đều vui vẻ trạng thái kết thúc, mà lúc này Vệ Dương hắn rời đi buổi tiệc, trở lại Thái Nguyên cư không có chú ý chính hắn thời điểm, đã nhìn thấy phía trước có một cái thần sắc vội vã Nhược Thủy Tông đệ tử chạy đi đi nhanh. Người đệ tử này rất dù là đi tới Vệ Dương bên cạnh, mà lúc này, hiện trường đột ngột sinh ra dị biến. Chưa xong con tiếp chương 470, lực giết chết tay thí thần phải không. Không. Người đệ tử này mới vừa cùng vệ dương bọn họ gặp thoáng qua không có chú ý chính hắn thời điểm, nhất thời một đạo cường tuyệt nộ tung ánh kiếm ầm ầm phát hiện, người đệ tử này mặt hiện hiện giữ tợn chi sắc, trong tay hắn hắc sắc đoạn kiếm tỏa ra tối tăm thâm thủy ánh sáng, mà lúc này đây ánh kiếm của hắn trong nháy mắt đâm phá hư không, thẳng đến vệ dương mà tới. Chữ nhỏ quá nói chương mới nhanh nhất re bích đen re. Vệ dương trong lòng chợt hiện nguy cơ, sinh tử trước mắt, vệ dương tiềm năng ở nguy cơ sống còn dưới sự kích thích, trong nháy mắt bạo phát, hắn miễn cưỡng tránh thoát tên sát thủ này một đòn vài giết. Thế nhưng phong mang vô cùng ánh kiếm vẫn là đem Vệ Dương bay xuống tóc chặt đứt, một đòn không có đất thủ, tên sát thủ này quyết tâm, nhất thời hắc sát tiểu kiếm lần thứ hai mà ra. Vệ Dương thân thể lui nhanh, sát thủ trong nháy mắt liền tiến lên đón. Tên sát thủ này giờ khắc này tu vi thật sự lộ rõ, Kim Đan kỳ cảnh giới đại viên mãn, trước đây hắn ngụy trang thành vì là nhược thủy tông đệ tử bình thường, hoàn toàn kín như láo trời, sát khí của hắn nội liễm đến mức tận cùng, để Vệ Dương bậc này nắm giữ nhạy cảm thần thức đều không thể phát hiện. Vệ Dương cũng làm mãi đến tận công kích phát sinh trong giây lát này, tâm linh mới bay lên kinh triệu. Mà lúc này trong hư không từng trận màn ánh sáng thoáng hiện, nhược thủy tông trưởng môn nhược thủy tử trong nháy mắt liền phát hiện dị dạng. vào lúc này hắn ra sức thôi thúc đại trận hộ sơn. nếu như hôm nay vệ dương ở nhược thủy tông bị đâm bỏ mình, thái nguyên tiên môn chắc chắn sẽ không dễ dàng dừng tay. vào lúc ấy, nói không chắc đều có gợi ra hai đại tiên môn đại chiến khả năng tính. mà thời khắc này, thái nguyên tiên môn nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lao phản ứng lại, thế nhưng đồng nhất cái thời điểm, sát thủ công kích đã dường như giỏi trong xương đuổi kịp vệ dương. vệ dương tâm ý hơi động, thái nguyên kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong hư không, sau đó một đạo kinh thiên ánh kiếm đảo qua hư không, đem hắc sát tiểu kiếm này đảo công kích đỡ. Sát thủ cảm ứng được hư không từng trận gợn sóng, hắn biết Nhược Thủy Tông lập tức sẽ giáng lâm cường giả tuyệt thế, có xét thấy này hắn đống nhiên tự bảo, vô cùng bị hủy diệt gợn sóng đem Vệ Dương thân thể trong nháy mắt đánh nát. Mà lúc này, Thái Huyên kiếm vô cùng phẫn nộ, nhất thời trong hư không xuất hiện ức vạn đạo kiếm ảnh, trực tiếp đem sát thủ chém thành muôn mảnh. Sát thủ linh hồn ẩn chứa ở trong kim đan, mà lúc này ngay khi hắn muốn chạy trốn trong nháy mắt, Nhược Thủy Tông rốt cục động thủ. Đại trận hộ sơn toàn diện mở ra, trực tiếp cầm cố hư không. Sau đó một bàn tay lớn che trời trong nháy mắt đem sát thủ kim đan xóa bỏ, hóa thành tro tàn. Mà lúc này, Nhược Thủy Tông vừa mới đến Vệ Dương bên cạnh, Vệ Dương thân thể bị trọng thương, thế nhưng vào lúc này hắn đan điền trong khí hải ngũ hành chí bảo bắt đầu phát huy, tự thông thiên kiến một bên trong tuân ra từng luồng từng luồng ánh sáng xanh lục. Sau đó từ từ chữa trị Vệ Dương thân thể. Thái Nguyên Tiên môn cường giả rốt cục phản ứng lại. Sau đó bọn họ đem Vệ Dương bao bọc vây quanh. Lúc này Thái Nguyên Tiên môn vị này Nguyên Anh Kỳ Thái thượng trưởng lão mặt sắc tái nhợt, Nhược Thủy Tử trầm giọng nói: Nhược Thủy trưởng giáo, lần này ta Tiên môn đệ tử ở ngươi Nhược Thủy tông tao nổ ám sát, việc này kính xin trưởng giáo truy tra một chút, thẩm tra rõ ràng, đưa ta Thái Nguyên Tiên môn một cái công đạo. Nhược Thủy Tử lúc này đồng dạng mặt sắc âm trầm sắt thủ dĩ nhiên trà trộn vào nhược thủy tông, điều này nói do hắn ghi, làm, trưởng giáo trí tôn mất trách, vì lẽ đó lúc này hắn trầm giọng bảo đảm nói nói, đây là đương nhiên, lại dám lẫn vào ta nhược thủy tông, thật sự coi ta nhược thủy tông là quả hồng nhẫn a? trường lão còn xin yên tâm, bản tòa đại biểu nhược thủy tông tỏ thái độ, nhất định sẽ còn vệ dương một cái công đạo. vậy thì phiền tức nhược thủy trưởng giáo, còn vệ dương chúng ta bây giờ muốn trở về thái nguyên cư, chúng ta lặng lặng chờ trưởng giáo tin vui. sau khi nói xong, vị này nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão mệnh thái nguyên tiên môn trưởng lão đem vệ dương làm thành một vòng, sau đó để dương bá thiên gánh vác vệ dương trở về thái nguyên cư mà lúc này, vệ dương trong cơ thể tuy nhiên tại từ từ chữa trị nhưng là vừa vặn sát thủ sắp chết một đòn, để vệ dương bị thương nặng. thái nguyên ở giữa, thái thượng trưởng lão mặt sát tái nhợt, sau đó tự mình bố trí các loại phòng hộ đại trận, rất rõ ràng, bọn họ là không tin được nhược thủy tông. mà lúc này, vệ dương gặp ám sát tin tức truyền khắp toàn bộ nhược thủy tông. các ngươi đều có nghe nói hay không à? vệ dương sư thúc ở trở về thái nguyên cư không có chú ý chính hắn thời điểm, dĩ nhiên tao ngộ ám sát. nghe nói, hơn nữa còn nghe nói tên sát thủ này là giả giả trang thành vì chúng ta nhược thủy tông đệ tử dâng dấp, thật có thể hận, rất rõ ràng đây là vu oan giá hoạn đúng thế căn cứ chi tình đệ tử tiết lộ người đệ tử này tu vi ở bề ngoài mới chút cơ kỳ một tầng nhưng khi hắn bạo phát ám sát vệ Dương sư thúc không có chú ý chính hắn thời điểm dĩ nhiên là Kim Đan Đại viên mãn hư đến tên sát thủ này tiềm phục tại ta Nhược Thủy Tông nhiều năm bất quá bây giờ Tiên Môn liền bực này sát thủ đều cùng với ẩn nút đi vào Tiên Môn sơn môn tuyệt đối an toàn sao từng cái từng cái Nhược Thủy Tông đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận cùng lúc đó trận này ám sát hoàn toàn bỏ đi dĩ vãng trong lòng bọn họ cho rằng sơn môn an toàn quan niệm vì lẽ đó dẫn đến vô số Nhược Thủy Tông đệ tử thần hồn nát thần tính. Tình cảnh này làm Nhược Thủy Tông trưởng giáo trí Tôn Nhược Thủy Tử tự nhiên biết rõ. Mà lúc này Nhược Thủy Tông tất cả đại trưởng lão vương rồn rập tụ tập Nhược Thủy Phong thương nghị chuyện này. Trường môn, ta cho rằng cái này ám sát sự tình không đơn giản. Người đệ tử này vào ta Nhược Thủy Tông nhiều năm, dị vãng đều là theo khuôn phép cũ, chưa từng có ngỗ nghịch hạ xuống. Thế nhưng bây giờ đột nhiên biến thân sát thủ, ở vệ dương trở về Thái Nguyên cũng cư con đường ám sát hắn. Rất rõ ràng, người đệ tử này hẳn là tổ chức sát thủ tiềm tàng ở ta Nhược Thủy Tông cái đình. Đối với chuyện này, chúng ta phải nhanh một chút điều điều tra rõ ràng, cho vệ dương một câu trả lời. Bằng không đến thời điểm sự tình sẽ rất khó làm, hơn nữa hiện tại Tiên môn chi nội đệ tử lòng người di động, rất nhiều đệ tử đều đang hoài nghi sơn môn tuyệt đối an toàn tính. Một vị trưởng lão Vương trầm giọng đề nghị nói rằng: "Cho ta nghiêm tra, cho ta triệt tra được, ta cũng không tin bọn họ không sẽ lộ ra một tia manh mối, nhất định sẽ có đề xuất sót lại." Nhược Thủy Tử nội trận lôi đình cơn giận, bởi vì ngay khi vừa, Thái Nguyên Tử đã nhận được tin tức, thông qua đường dây bí mật đã tại hướng về hắn tạo áp lực rồi. Nhược Thủy Tông cử tông lực lượng thanh tra, nhất thời làm cho cả Nhược Thủy Tông đều tràn ngập một cái không khí sốt sắng. Mà lúc này, sông châu ở ngoài Cổ Châu một cái sơn cốc bí ẩn, ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên âm ảnh đột nhiên thần sắc biến đổi, sau đó phía dưới đã có người bẩm báo. Hồi bẩm vương tọa, vừa số một ám sát vệ Dương thất bại, để vệ Dương tránh được một kiếp. Bản vương biết rồi, bất quá truyền lệnh xuống, mau chóng bố trí lần thứ hai ám sát kế hoạch, nhất định phải đem vệ Dương chém giết, bằng không đợi hắn trở về Thái Nguyên Tiên môn sau khi, vào lúc ấy cũng rất có cơ hội giết chết hắn, nuôi hổ thành hoạn là tuyệt đối không cho phép. Vương tọa phía trên bóng đen lạnh nói, sát khí lâm nhiên. Mà lúc này, Thái Nguyên ở giữa, vệ Dương mơ màng tỉnh lại. Cảm ứng được vệ Dương tỉnh táo, vị này thái thượng trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng sắc sau đó hắn thân thiết hỏi nói, vệ dương, ngươi bây giờ có cảm giác gì? vệ dương trong cơ thể nội thương đang chậm chậm khôi phục, thông thiên kiến một tuân gia ánh sáng xanh lục hiệu quả trị liệu kỳ di. ta không có gì quá đáng lo, bất quá ta một mực tưởng tượng, đến cùng là thế lực nào phái ra sát thủ đến ám sát ta đây? vệ dương trầm giọng nói, thông qua vừa sát thủ ám sát thủ pháp cùng bộ pháp, ta bước đầu suy tính hẳn là thí thần tổ chức sát thủ phái ra sát thủ. vị này vương điển thái thượng trưởng lão không xác định nói rằng, thí thần, không sai, ta vẫn thần phụ từ xưa tới nay thì có ba đại tổ chức sát thủ, theo thứ tự là thiên, thí thần, phải không? Bình thường thiên gia tay khá nhiều, vì lẽ đó khá là nổi danh. Thế nhưng thí thần cùng bãi không thực lực hoàn toàn không thua gì thiên, từ trình độ nào đó dạng, thí thần cùng toái không càng lộ vẻ thần bí, càng khiến người ta cảm thấy kiên kỵ. Vương Điển Thái thượng trưởng lão trầm giọng nói: "Hả, hóa ra là như vậy a." Vệ Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, không đa nghi trung tướng thí thần tổ chức sát thủ xếp vào phải rất danh sách đen, lần này thí thần dám đối với vệ Dương ra tay, vừa cái kia ám sát kém một tí tẹo như thế là có thể thành công. Vệ Dương bây giờ nghĩ lại đều sợ không thôi, tuy rằng ánh bỏ mình vong sẽ không để cho chân thân trong nháy mắt diệt vong, thế nhưng sẽ tổn thất một nửa khí huyết cùng linh hồn. Nếu như vậy, đối với vệ dương tổn thất liền có thể tưởng tượng được. Bất quá cuối cùng sát thủ dã tràng sẽ cát, chỉ là vệ dương lần này cảm thấy vui mừng. May là thí thần phái gia là kim đan viên mãn tu vi sát thủ, nếu như lần này thí thần phái gia nguyên anh kỳ tu vi sát thủ, vệ dương còn có thể hay không thể tránh được một kiếp, liền thật sự muốn thiên ý. Chính vì như thế, thí thần xúc phạm vệ dương bại ngược, thế nhưng thí thần gần trăm vạn năm ẩn nút trong bóng tối, ba đại tổ chức sát thủ có thể sinh tồn trăm vạn năm, liền nói rõ tự có bọn hắn sinh tồn bản lĩnh cùng năng lực. Mà lúc này. Thái Nguyên trên đỉnh, Thái Nguyên tử ngẩng đầu hướng về cổ châu phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói nói: "Thí thần cùng phái không, đến ít năm như vậy không có động tĩnh, đã sớm để cho các ngươi quên năm đó huyết dạy dỗ." Thái Nguyên tử lạnh lùng nói rằng, sát khí ngút trời. Có thể nói, thí thần đối với Vệ Dương ra tay, chân chính để Thái Nguyên tử quyết định, đem diệt thí thần nhất lên nhật trình. "Căn cứ ta biết tin tức, ba đại tổ chức sát thủ từ trước đến giờ cùng ta Thái Nguyên tiên môn là nước giếng không phạm nước sông, như vậy tại sao lần này sẽ xuất thủ ám sát ta đây?" Vệ Dương lẩm bẩm nói rằng, "Cái này ta cũng không biết." bất quá ba đại tổ chức sát thủ thực lực sâu không lường được đều là tu sĩ hóa thần kỳ toa chấn ở vẫn thần phủ tu chân giới là trừ tiên ma lưỡng đạo ở ngoài nhất là thế lực khổng lồ hơn nữa ba đại tổ chức sát thủ cho tới nay đều không thế nào nhiễm tiên ma lưỡng đạo ân đoán mỗi lần xuất thủ lẽ nào bọn họ đánh vỡ minh nước hay sao vương điển thái thượng trưởng lão cao mày nói rằng bất quá như thế nào binh đến tướng đỡ nước đến đất cản trước đây ta là tin tưởng nhược thủy tông sơn môn bên trong là tuyệt đối an toàn bất quá bây giờ không giống nhau các ngươi đi ra ngoài cất bước đều phải tăng cao kinh kính sợ phòng bị lẽ nám sát vệ dương trầm giọng nói mà lúc này, thủy vô cấu cùng thủy vô ngân đều nhận được tin tức vệ dương tao ngộ ám sát mới bắt đầu nghe nói thật cao hứng thế nhưng vệ dương dĩ nhiên bình yên vô sự chỉ là bị thương nặng mặt của bọn họ sắc trong nháy mắt âm trầm xuống bất quá vừa nghĩ tới tang hồn hương hai người bọn họ tiệu đợi đến hảo hí ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua vệ dương bọn họ ở nhược thủy tông chờ đợi nhược thủy tông cho bọn họ một câu trả lời thế nhưng ba ngày qua đi rồi nhược thủy tông vẫn không có tra ra tin tức hữu dụng gì mà lúc này đây thủy vô cấu thấy ba ngày rồi vẫn không có truyền ra vệ dương nổ chết tin tức liền biết độc dược của hắn khả năng bị vệ dương phát hiện Có dám ở đây, Thủy Vô Cấu quyết định, hướng về Thái Nguyên Cư mà đi. Chưa xong con tiếp. Chương 471, không một hạt bụi phủ bóng nước. Không. Đi đang đi tới Thái Nguyên Cư trên đường, Thủy Vô Cấu nổi lòng vàng ngàn. Tuổi thơ thời gian rất sớm sắc, Thủy Vô Cấu liền hiện lộ ra tuyệt thế thiên tư, nắm giữ hệ nước thiên linh căn đỉnh cấp thiên phú, rất nhanh sẽ từ nhược Thủy Tông cùng thế hệ bên trong bộc lộ tài năng. Thời đại kia, cựu đại thượng đẳng tiên môn đều có kiệt xuất đệ tử lãnh tụ sinh ra, mà trong đó nổi danh nhất chính là Vệ Hạo Thiên con trai Vệ Thần Thiên, hay là số mệnh độ nhau, Thủy Vô Cấu hắn tự nhiên không cam lòng là hậu. Chính đại tiên môn đệ tử lãnh tụ luân phiên đại chiến, nhưng là bất kể như thế nào, năm đó Vệ Thần Thiên chưa gặp được bại một lần, hùng bá thế hệ tuổi trẻ đệ tử người số 1. Sau đó Kiếm Thần Tử lực lượng mới xuất hiện, trở thành người thứ 2, mà như là thủy vô cấu bọn họ này các đệ tử lãnh tụ cũng chỉ có thể đủ tranh cấp người thứ 3. Thế nhưng sớm mấy năm ở giữa, thủy vô cấu thu được một hồi thiên đại phúc duyên, sau đó mới bế quan tu luyện, một lần phá tan nguyên anh, kỳ bích chướng, lên cấp nguyên anh kỳ, trở thành Nhược Thủy Tông mới thái thượng trưởng lão. Thế nhưng hắn mới vừa vừa xuất quan, liền nhận được nữ nhi của hắn bị tiên đạo thẩm phán, lấy tư thông với địch chi tội chém giết với trên trạm tiên hải. Thủy Vô Cấu sư tôn là Nhược Thủy Tông một vị thoái vị thật lâu trưởng lão vương, thông qua hắn sư tôn quan hệ, Thủy Vô Cấu biết rồi dẫn đến tất cả những thứ này đích thực hung là ai. Nếu như không là năm đó Vệ Dương báo cáo nữ nhi của hắn, nữ nhi của hắn căn bản sẽ không bị thẩm phán, Thủy Vô Cấu vô lực phản đối tiên đạo tu chân giới ý chí, hắn cũng chỉ có thể đủ đem cừu hận chuyển đến Vệ Dương trên người. Hơn nữa sớm mấy năm ở giữa hắn đối với Vệ Thần Thiên thủ cũ, Thủy Vô Cấu trong lòng sát cơ càng ngày càng nồng đậm. Thế nhưng tang hồn hương cho tới bây giờ đều vẫn không có phát tác, Thủy Vô Cấu đã mất đi kiên trì, hắn biết lần này là trả thù cơ hội tốt nhất. Hiện tại Vệ Dương sức chiến đấu nhiều lắm sánh ngang Nguyên Anh kỳ. Thế nhưng một khi chờ hắn trở về Thái Nguyên Tiên môn, đem tu vi tăng cao, vào lúc ấy Thủy Vô Cấu muốn muốn tiêu diệt Vệ Dương, thay con gái nàng báo thủ chính là khó càng thêm khó. Hơn nữa ở Thủy Vô Cấu trong lòng, Vệ Dương vô thân vô cố, thần thoại Vệ gia tam kiệt đã biến mất hồi lâu, hơn nữa Thủy Vô Cấu rất rõ ràng biết, thần thoại Vệ gia tam kiệt trong thời gian ngắn thì không cách nào trở về Thái Nguyên Tiên môn, đến thời điểm coi như hắn đem Vệ Dương chém giết, lẽ nào Nhược Thủy Tông còn có thể đưa hắn giao ra đền tội a? Đến thời điểm nhiều lắm phán một cái giam cầm giam cầm hình phạt đó. Vậy còn càng tốt hơn. Thủy Vô Cấu ngược lại cần thời gian đến tu luyện. Thủy Vô Cấu thở dài một hơi, gõ Thái Nguyên cư cửa lớn. Vệ Dương thần thức quét qua, liền biết bên ngoài là Thủy Vô Cấu tới chơi, thấy tình cảnh này, Vệ Dương trong lòng dâng lên sự nghi ngờ. Bất quá hắn cũng làm muốn. Thủy Vô Cấu cứu càng còn có thủ đoạn gì nữa? Nhan nhật đề phòng cấp không phải đạo lý, Vệ Dương mong muốn chính là dẫn xá xuất động, sau đó triệt để đem xá cho đánh chết. Vào lúc ấy liền cũng không còn xá trong bóng tối theo dõi hắn, tùy thời cắn hắn một cái rồi. Cửa lớn ầm ầm mà ra, Thủy Vô Cấu bình phục tâm tình, đem tâm thái điều đến bình thường, đi vào Thái Nguyên cư bên trong đại sảnh thấy vệ dương nằm nghiêng thủy vô cấu nhẹ giọng rất thân thiết dáng vẻ thăm hỏi nói nói vệ đạo huynh ngươi không có gì đáng ngại đi nhận được thủy đạo huynh trước tới thăm tại hạ không có bao nhiêu sự tình không biết thủy đạo huynh ngày hôm nay cố ý mời tới có gì chỉ giáo thấy thủy vô cấu với hắn trang vệ dương tự nhiên rõ ràng trong lòng hắn cũng làm bộ rất hữu hảo không phải là diễn kịch sao ai không biết ta ha ha nếu vệ đạo huynh không ngại là tốt rồi ta hôm nay mời tới chính là đại biểu tiên môn thăm viếng một thoáng vệ đạo huynh vệ đạo huynh là ở ta nhược thủy tông tao nổ ám sát cái kia nếu như vậy chính là ta nhược thủy tông trách nhiệm Vệ đạo huynh yên tâm, chúng ta Nhược Thủy Tông nhất định sẽ cho ngươi một cái bàn giao." Thủy Vô Cấu làm cam đoan nói rằng, tuy rằng nội tâm hắn hận không thể vệ dương chết đi như thế, thế nhưng mặt ngoài vẫn không thể không giả trang ra một bộ như một phong hòa ái dễ gần bộ dáng. Vệ dương nội tâm đều cảm giác thấy hơi rối trá, bất quá nếu Thủy Vô Cấu không có lộ ra bộ mặt thật, vệ dương rồi cùng hắn lá mặt lá trái. Thủy huynh nói quá lời, ta nghĩ chuyện này từ xưa như thấy. Ai có thể nghĩ đến luôn luôn an toàn Nhược Thủy Tông tiên môn sẽ xuất hiện sát thủ đây, điểm ấy không trách Nhược Thủy Tông, bất quá việc này cũng cho ta để một cái tỉnh, muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy a. Vệ Dương Đại nghĩa Lâm Nhiên nói rằng: "Vậy thì tốt, nếu Vệ đạo huynh vô sự, ta sẽ không quấy rầy Vệ đạo huynh tính dưỡng an tâm nghỉ ngơi." Thủy Vô Cấu rất nhanh dù là đưa ra cáo tử Điểm này cũng là có chút khiến Vệ Dương không ứng phó kịp, hắn có thể không tin tưởng Thủy Vô Cấu là thật tâm tới thăm hắn. Thủy Vô Cấu chậm rãi đi ra phòng khách, mà lúc này, Vệ Dương biển ý thức vang lên một thanh âm: "Vệ đạo huynh, ngươi nếu như muốn biết bây giờ cha mẹ ngươi tình huống của bọn họ, liền đến ta động phủ đi, đến thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết bọn họ bây giờ tình cảnh." Thủy Vô Cấu đi ra thái nguyên cư, không có chút gì do dự, hắn trở về động phủ của hắn, không một hạt bụi phủ. Mà lúc này, chờ đợi Thủy Vô Cấu đi xa, Vệ Dương mới trầm giọng nói, "Các ngươi trước tiên lặng lặng đợi Nhược Thủy thông tin tức đi, ta đi về nghỉ trước tính dưỡng xuống, Trở lại mật thất tu luyện." Thời khắc này Vệ Dương trong đầu không ngừng hồi tưởng vừa Thủy Vô Cấu trước khi đi lời nói, "Lẽ nào Thủy Vô Cấu biết cha mẹ ta ở nơi nào hay sao? Đây rốt cuộc là hắn dụ dỗ kế sách vẫn là xác thực? Nếu như là dụ dỗ kế sách, đã đến động phủ của hắn, phòng trường bộ mặt thật của hắn sẽ lộ rõ. Nhưng mà nếu như thật sự hắn biết cha mẹ tình cảnh đây, đây cũng nên làm gì?" Vệ Dương tự lẩm bẩm nói rằng, thời khắc này Vệ Dương tâm loạn như ma, Vệ Dương còn chưa từng có như vậy xoắn xuýt quá trong lòng hắn không ngừng tránh qua các loại ý nghĩ, vệ dương đã rất lâu không có nghe người cha mẹ hắn tin tức, mà hôm nay từ thủy vô cấu chi ở bên trong lấy được, vệ dương tâm tình phi thường trầm trọng. chủ nhân, bất kể như thế nào, ta đều cảm thấy ngươi chính là đi một chuyến thủy vô cấu động phụ dù sao tốt. nếu quả như thật xác thực, vào lúc ấy trực tiếp siêu hồn. nếu như hắn dụ dỗ ngươi đi, đều muốn đối phó ngươi, cũng tốt, im lúc giải quyết đi cái phiền bái này, bằng không để như thế một cái uy hiếp thời khắc tồn tại, đến thời điểm đối với chủ nhân người bên cạnh ngươi an toàn tạo thành một cái uy hiếp rất lớn. vị diện thương phu bên trong, vệ thương trầm giọng nói, đúng vậy. Bất kể là xác thực hay là hắn có mục đích khác, chuyến này bất kể là đầm rồng hang hổ vẫn là núi đao biển lửa, ta vệ dương xông định rồi. Vệ Dương quyết định, Vệ Dương đi ra Thái Nguyên Cư, tùy tiện tìm một nhược thủy tông đệ tử là có thể hỏi thăm được thủy vô cấu động phủ vị trí. Nhìn thấy Vệ Dương đi ra ngoài, Thái Nguyên Tiên môn tu sĩ phòng trường Vệ Dương có việc, vì lẽ đó cũng không có hỏi nhiều. Đi tới không một hạt bụi phủ, thấy động phủ môn trên trán mạ vàng cổ chuyện không một hạt bụi phủ Vệ Dương tâm tình nghiêm nghị. Thủy vô cấu lúc này tự nhiên biết rõ Vệ Dương tới chơi, hắn biết hắn tin tức kia đưa một cái Vệ Dương, mặc kệ Vệ Dương có tin hay không hắn cũng có thể sẽ đến. Đem Vệ Dương lên vào động phủ, sau đó động phủ cửa lớn triệt để đóng kín. Mà lúc này Vệ Dương mới vừa vừa bước vào không một hạt bụi phủ, trong nháy mắt liền cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó Vệ Dương đạp ở một cái không gian kỳ dị. Đây là một to lớn bóng nước, bóng nước bên ngoài dù là vô tận đại dương, bóng nước trôi nổi ở trên mặt nước. Chưa xong con tiếp. Chương 472, Sửa phát thần uy đại dương tiểu thế giới. 2. Cái này bóng nước phạm vi vạn trượng, bóng nước sáng sủa tấu triệt, có thể thông qua bóng nước màn nước xem xem bên ngoài vô tận đại dương, bóng nước bên trong, trồng các loại thiên địa linh thuốc cùng linh thảo, luyện khí thất mật thất tu luyện chờ chút nhìn một cái không sắc gì, thủy vô cấu nhưng là ngồi ở một cái nước trên mặt ghế, mà tâm ý của hắn hơi động. Vệ Dương phía sau dù là xuất hiện một cái ghế, bực này hư không tạo vật đại thần thông. Vệ Dương nhìn là con người co rúm lại. Kỹ thuật nghiêm ngặt ý nghĩa nói đến, Vệ Dương cùng thủy vô cấu hiện tại vị trí hoàn cảnh vừa có thể dùng thiên viên tròn để hình dung. Vệ Dương cảm giác hắn là đạp ở trên mặt nước, mà một tầng hình tròn màn nước bao quanh bằng phẳng mặt nước. Thế nhưng bóng nước phía dưới, Vệ Dương nhưng là không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, là một mảnh đen nhánh. Nhìn thấy Vệ Dương vào cuộc, thủy vô cấu không khỏi cười ha ha. Hồi lâu hắn mới lạnh lùng nói nói mặt ngươi thông minh tuyệt đỉnh thì lại làm sao? Ngày hôm nay còn không phải vào lưới của ta. Vệ Dương à, Vệ Dương à, ngày hôm nay bản tọa không nói ngươi chém thành muôn mảnh, bản tọa theo họ ngươi. thật sao? Thủy vô cấu, đây chính là của ngươi sức lực. không tệ, có thể tìm tới một mảnh kỳ dị tiểu thiên địa. bất quá hiệu chết vào tay hay còn chưa chắc chắn đây. Vệ Dương xem thường nói rằng. ha ha, ngươi bất quá là cua trong giỏ, hết ngồi lạy giếng, còn như trước cuồng ngạo như vậy. quả nhiên là truyền tự vệ thần thiên nát tính khí à? bất quá ngày hôm nay nói cái gì, ngươi cũng khó trốn kết cục chắc chắn phải chết. Thủy vô cấu hoàn toàn trưởng không tất cả ở hành hạ đến chết vệ dương trước đó, hắn đương nhiên muốn hảo hảo thưởng thức một chút vệ dương sắp chết dây rùa bộ dáng, nếu như vậy, hắn mới càng hả giận. Bất quá bản tọa thật tò mò, ngươi thủy vô cấu lòng dạ đúng như này chật hẹp. Liên vì năm đó cái kia hư danh, ngày hôm nay ngươi không tiếc bại lộ như thế bí mật độc trời, cũng muốn làm cho ta vào chỗ chết. Trứng mắt tất báo, nói đúng là ngươi người bậc này đi. Vệ dương hơi nghi hoặc một chút nói rằng, bởi vì thủy vô cấu bậc này hành vi cùng vệ dương lấy được tình báo không phù hợp, tuy rằng hắn biết thủy vô cấu khả năng năm đó thua ở tổ phụ vệ thần thiên trong tay, nhiều năm như vậy cạnh cánh trong lòng Thế nhưng cũng không trở thành phát thất tâm phong muốn muốn tiêu diệt Vệ Dương, gây xích mích nhược thủy tông cùng Thái Nguyên Tiên môn hai đại thượng đẳng tiên môn quan hệ à. Hơn nữa Vệ Dương tiến vào nhược thủy tông, chỉ bằng vào lần trước cái kia tang hồn hương Vệ Dương là có thể nhận định, thủy vô cấu vẫn đối với hắn đều là nếu muốn giết chim mà yên tâm. Thế nhưng Vệ Dương không nghĩ ra, chỉ bằng năm đó những ân oán kia, là có thể để thủy vô cấu như thế phát điên. Ha ha, ngày hôm nay cho ngươi làm cái rõ ràng quỷ. Rơi xuống địa ngục không đến nỗi làm một con quỷ chế toán. Không, ngươi không có cơ hội xuống địa ngục, tiến vào lục đạo luân hồi chuyển thế, ngươi sẽ hình thần đều diệt. Thủy vô cấu âm lãnh tiếng cười vang tại toàn bộ bóng nước bên trong. Sau đó thủy vô cấu vung tay lên, nhất thời bóng nước chi một người trong rõ ràng thủy kính dù là hiện ra hiện ra. Nước trong gương giờ khắc này hiện ra chính là thủy vô cấu trước đây cùng nữ nhi của hắn ở chung với nhau hình ảnh. Mà lúc này, vệ dương nhìn thấy nước trong gương cô gái kia, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta là nói, nguyên lai căn nguyên ở đây a. Vệ dương hiểu ra nói rằng, ta thủy vô cấu cùng ngươi vệ dương coi thủ không đội trời chung, máu của chúng ta biển sâu thủ coi như dốc hết tứ hải ngũ hồ chi thủy cũng không cách nào cọ rửa sạch sẽ. Ngày hôm nay thủ mới hận cũ tất cả toán, bản tọa chờ đợi ngày này chờ thật là lâu. Thủy Vô Cấu cắn răng nghiến lợi nói rằng, mà lúc này sát cơ của hắn không hề che giấu chút nào, sát ý lâm liệt, kinh người sát khí tựa hồ muốn đâm phá hư không như thế. "Thật sao? Năm đó con gái ngươi cấu kết tiểu ma sư Tư Không Ngọc, bị bản tọa tận mắt nhìn thấy. Con gái ngươi hoàn toàn là có tội thì phải chịu, mà ngực nhưng là chết cũng không hối cải. Bây giờ còn đem cửu hận ghi vào bản tọa trên người, Thủy Vô Cấu á Thủy Vô Cấu, bản tọa hiện tại cũng có chút cảm thấy ngươi phi thường đáng thương. Làm sao? Người đầu bạc tiến người đầu xanh tư vị không giống nhau đi." Vệ Dương kích thích Thủy vô cấu nổi giận. Thủy vô cấu lửa giận trong lòng thẳng tới cựu trọng thiên. Thế nhưng thời khắc này bóng nước bên trong đống nhiên xuất hiện một cái thanh tuyển, tới vào Thủy vô cấu trên người, Trong nháy mắt Thủy vô cấu khôi phục lý trí. Vệ Dương lưu kế trong nháy mắt bị phá hỏng, mà lúc này thanh tuyển xuất hiện, Vệ Dương vẻ mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Vào lúc này Vệ Dương ý thức được, Thủy vô cấu trưởng khống tiểu thế giới này rất không bình thường. Muốn làm tức giận bản tọa, ngươi còn hơi non. Bất quá ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, Vệ Dương ngươi chịu chết đi. Sau khi nói xong, Thủy vô cấu trong tay bỗng nhiên ngưng tụ một cái tiểu thủy cầu bóng nước bên trong tỏa ra kinh người gợn sóng uy áp bá đạo từ bóng nước bên trong không hề che giấu chút nào truyền ra làm cho cả hư không đều có chút run rẩy màu xanh lục tiểu thuyết vỡ ì thế nhưng thời khắc này vệ dương đột nhiên lên tiếng chờ một chút mà lúc này thủy vô cấu tà cười nói nói làm sao ngươi còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao sao không phải cái kia nếu nói như vậy tăng hồn hương khẳng định cũng là kiệt tác của ngươi rồi hả còn có ta ở nhược thủy tông bị đâm tất cả những thứ này đều có liên hệ với ngươi rồi hả vệ dương trầm giọng nói xem ở ngày hôm nay bản tọa sắp sửa đại thụ đến báo phân thượng bản tọa lòng tốt nói cho ngươi biết, tăng hồn hương là thủy vô ngân đại ca lấy ra, ngay cả sát thủ ẩn nút tiến vào nhược thủy tông, tất cả những thứ này không có quan hệ gì với ta. thế nhưng mấy ngày nay thủy vô ngân đại ca trưởng quán tiếp đón công việc, phỏng chừng đây là hắn hướng về ngươi ra tay đi. thủy vô cấu cảm thấy sự tình đều tại hắn nắm trong bàn tay, cho nên hắn không kiêng dè chút nào mà nói ra, bởi vì hắn muốn xem đến vệ dương trên mặt tuyệt vọng vẻ mặt. thế nhưng thời khắc này, vệ dương trên mặt hiện hiện là không là tuyệt vọng vẻ mặt, mà làm lưu kế được như ý vẻ mặt. vệ dương từ khi tiến vào bóng nước bên trong, ở này hết thảy đều ghi chép đến ảnh lưu niệm thạch bên trong đến thời điểm coi như hắn đã giết thủy vô cấu đối mặt tiên đạo tu chân dưới hắn có giải thích nhìn thấy vệ dương cái này biểu tình thủy vô cấu còn nơi nào không biết hắn bị vệ dương tính kế kỳ thực bình thường thủy vô cấu tâm cơ cũng rất sâu chỉ là hiện tại hắn chiếm cư ưu thế tuyệt đối vì lẽ đó trong lòng hoàn toàn không đề phòng hơn nữa hắn nắm giữ một cái tiểu thế giới đáp ý vinh vào bên dưới mới đưa hết thể đều nói thẳng ra bởi vì trong lòng hắn liền có một cái niềm tin tại hắn bên trong tiểu thế giới vệ dương căn bản là không có cách chạy ra trưởng của hắn khống vệ dương vận mệnh nếu định chết rồi cái kia chính là hình thần đều diệt kết cục. Vì lẽ đó Thủy Vô Cấu mới đưa hết thể đều nói ra, vì chính là muốn kích thích Vệ Dương tâm thần, thế nhưng thời khắc này hắn bỗng nhiên mới phát hiện, tất cả những thứ này cũng chỉ là hư huyễn. Nếu như muốn cao hứng, khoe khoang, các loại, chờ, đem Vệ Dương chém giết sau đó lại làm đi. Tâm ý đã quyết, Thủy Vô Cấu không do dự nữa, mà lúc này trong tay hắn bóng nước bỗng nhiên mà ra, mà thời khắc này đột nhiên truyền đến một trận rự vào lực lượng, Vệ Dương giờ khắc này tự như cùng hiện tại trong vùng đầm lầy, muốn di động phi thường cực khổ. Mà lúc này, bóng nước cầm ầm phá, nhất thời vô tận nước từ phía chân trời hạ xuống như là thiên hà rội rửa vô tận thiên địa, vô cùng sức mạnh đem vệ dương trong nháy mắt áp đảo. Nhất thời như là cựu thiên thác nước rơi xuống phía dưới, sức mạnh kinh người không ngừng hướng về vệ dương đập xuống. Mặc dù là trí nu, thế nhưng giờ khắc này nổi giận thiên hà chi thủy hoàn toàn có thể hủy diệt thế gian tất cả sinh linh, chung kết tất cả. Mà lúc này thiên hà chi thủy bên trong ngẩn chứa ăn mòn tính sức mạnh, vệ dương pháp lực vòng bảo vệ đang không ngừng bị cắt giảm. Một khi pháp lực vòng bảo vệ bị đánh phá, vệ dương thân thể liền muốn trực diện này cô anh mòn sức mạnh. Vệ Dương trong nháy mắt liền xa vào đến nguy cơ sống còn bên trong. Ở thủy vô cấu tiểu thế giới, thủy vô cấu hoàn toàn chiếm ưu thế tuyệt đối. Hắn lấy sức mạnh tuyệt đối nghiền ép vệ dương. Đây chính là hắn có thể có niềm tin giết chết vệ dương trung cực lá bài tẩy. Hắn trưởng khống một cái tiểu thế giới, mượn tiểu thế giới sức mạnh. Ở bên trong tiểu thế giới, thủy vô cấu có thể nói tuyệt đối vô địch. Vào lúc này, không cần nói vệ dương sức chiến đấu mới sánh ngang nguyên anh kỳ, coi như hắn sức chiến đấu so với hóa thần kỳ hoặc là luyện hư kỳ thì lại làm sao? Cũng không thể chống đối thủy vô cấu ai. Cảm ứng được ngoại giới dâng trào không nghỉ hệ nước sức mạnh. Thời khắc này vắng lặng ở vệ dương đan điển khí hải thật lâu thiên nhất sữa trong nháy mắt chuyển động. Thiên Nhất Sứa sức mạnh trong nháy mắt bao trùm Vệ Dương, mà thời khắc này Vệ Dương đồng thời thả ra pháp lực vòng bảo vệ, nhất thời Thiên Nhất Sứa sức mạnh liền trực diện thủy vô cấu này vô tận đại dương. Thiên Nhất Sứa giờ khắc này hóa thành bản nguyên, một cái ánh sáng xanh đậm tiểu bất điểm, thế nhưng hắn tán phát uy thế kinh thiên động địa. Sau đó tiểu bất điểm hóa thành giọt nước nhỏ, nhất thời vô tận đại dương đã bị giọt nước nhỏ nuốt chửng. Cảm ứng được trong tiểu thế giới vô tận đại dương không bị thủy vô cấu trưởng khống, thủy vô cấu nội tâm hoang mang cực kỳ, hắn thu được tiểu thế giới này cũng không quá ngần ngàn mấy chục năm, vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống tiểu thế giới. Nếu hắn không là hoàn toàn trưởng khống tiểu thế giới, trở thành thế giới chi chủ trong một ý nghĩ là có thể mượn thế giới lực giết chết vệ dương rồi chính vì như thế thủy vô cấu những năm này mới phi thường cẩn thận đối với bất kỳ người nào đều không có lộ ra phong thanh mà lần này nếu không phải vì theo đuổi tuyệt đối năm giết chết vệ dương thủy vô cấu mới sẽ không bại lộ đồng nhất bí mật động trời thế nhưng hiện tại thủy vô cấu chỉ có thể miễn cưỡng ổn định vô tận đại dương không cho giọt nước nhỏ nuốt chửng nhìn thấy thiên nhất sứ đại phát thần uy vệ dương mặt lộ vẻ vui mừng sắc mà lúc này trên người của hắn cầm cố tự động giải trừ vệ dương thái uyên kiếm ầm ầm ra khỏi vỏ nhất thời một đạo kinh thiên ánh kiếm đảo qua hư không thẳng đến thủy vô cấu mà đi Nhìn thấy Vệ Dương không biết tự lượng sức mình như vậy công kích, Thủy Vô Cấu chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, Vệ Dương ánh kiếm đã bị tiêu tan trên không trung. Mà lúc này, Thủy Vô Cấu rơi vào tuyệt đối bình tĩnh trạng thái, thời khắc này hắn mới thật sự là nhược thủy tông đệ nhất thánh tử, mới là trải qua vô số đau khổ nguyên anh, kỳ thái thượng trưởng lão. Thủy Vô Cấu lúc này song tay nhanh chóng bắt ấn, nhất thời từng đạo từng đạo mũi tên nước che ngập bầu trời đâm thẳng Vệ Dương, mũi tên nước hoàn toàn che kín bầu trời, phong kiến Vệ Dương hết thảy lùi bước con đường. Nay mặc dù chỉ là phổ thông thủy tiễn thuật, thế nhưng giờ khắc này ở Thủy Vô Cấu bên trong, cấp bốn thủy kính thuật uy lực tuyệt đối không thua gì vệ dương anh kiếm. Hơn nữa thủy kính thuật vẫn là quần công hình phép thuật. Nếu như đổi ở vạn giới, thủy vô cấu tuyệt đối không cách nào triển khai nhiều như vậy mũi tên nước, bởi vì cái này sẽ hoàn toàn lấy sạch pháp lực của hắn. Thế nhưng hiện tại hắn mặc dù chỉ là tạm thời luyện hóa tiểu thế giới, có thần uy cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Trong máy mắt, thủy vô cấu tiêu hao pháp lực che kín. Hắn vốn là hệ nước thiên linh căn tư chất, hơn nữa nhiều năm như vậy hắn vẫn tu luyện nhiều thủy tông chấn tông công pháp, bắc minh nhược thủy quyết, cho nên đối với hệ nước lực lượng trường khống, thủy vô cấu hoàn toàn là đạt đến mức lôi hỏa thuần thanh, đạt đến đại sư cảnh giới mà lúc này vệ dương không ngừng vùng lên thái nguyên kiếm phong ngự kiếm thuật thái cực kiếm thuật trong nháy mắt mà ra ở vệ dương trước người từng cái từng cái vòng tròn lẫn nhau trùng bào tạo thành phong ngự vòng tròn bên trong thái cực âm dương hình dáng của cá bỗng nhiên mà xuất hiện chương 473 mở miệng thành phép thuật chân chính pháp tu không sau đó thái cực âm dương cá chuyển động cung nước giống như là thiên mà xoay chuyển giống như vậy tương lai từ bốn phương tám hướng mũi tên nước cởi tán từ trong vô hình g ý lười kệ bích đen cơ đen đường tròn đen nhưng thủy vô cấu sở hữu tiểu thế giới hắn cười lạnh một tiếng Ngươi cho rằng có thể ngăn trở bản tọa thủy tiên thuật cũng đủ để tự tiêu sao? Đây bất quá là bản tọa sở hội phép thuật hệ nước bên trong uy lực kém nhất một loại, đê tiện đê hèn run rề, dám làm tổn thương bản tọa trí thân, ngươi phục vụ quên mình đến trả lại ngươi phạm vào tội nghiệt đi. Lời nói hạ xuống, thủy vô cấu mặt sắc dữ tợn, hắn hận vệ dương hận tấu xương, vệ dương sống sờ sờ tạo thành hắn và hắn yêu tha thiết con gái âm dương cách xa nhau, khoản này huyết hải thâm cứu, nhất định phải dùng vệ dương mệnh tới tắt lửa giận của hắn. Băng nương thành hình, đông nhận hóa thương, đông lại bầu trời, thưa không băng thương. Thủy vô cữu lời nói lạnh lùng dường như thiên hiển mở miệng thành phép thuật, nhất thời toàn bộ bóng nước bên trong, vô tận hệ nước linh khí điên cuồng tụ tập, thủy vô cấu hai tay bắt ấn, sau đó toàn bộ trong hư không nước hóa thành băng. Bóng nước bên trong nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp, từng luồng từng luồng đông lại ý cảnh phong tỏa bốn phía, bá đạo băng thương bỗng nhiên mà thành, sau đó hư không băng thương bỗng nhiên rất ra. Đây chính là pháp sửa cảnh giới cao thâm thể hiện, có thể làm cho phép thuật nghị hóa thành thực thể công kích, lúc này pháp tu, lực công kích ngạo thế cung cấp, mở miệng thành pháp thuật đồng nhất nghịch thiên thần thông ở thủy vô cấu trên người thể hiện vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên cái này cũng là thủy vô cấu mượn đại dương tiểu thế giới lực, bằng không ở bên ngoài Không cần nói làm được mở miệng thành phép thuật, coi như có thể ngưng tụ hư không băng tường, đủ để đưa hắn đánh xề chờ mơ làm. Mà ở thủy vô cấu công kích thời gian, Vệ Dương cũng không hề ngồi chờ chết, này không phải là phong cách của hắn, Vệ Dương hai mắt nhìn chăm chú Thái Liên kiếm. Trong miệng trầm thấp nói nói, "Thái Uyên, đây là ngươi tiến hóa tới nay, lần thứ nhất đại chiến, kiếm tu ứng chiến pháp tu, chúng ta kiếm tu vĩnh viễn không bao giờ bại." Thái Uyên kiếm hơi rung động, kiếm linh tiểu kim tâm tình vui sướng truyền vào Vệ Dương tâm hải, mà hậu Vệ Dương ngũ đế pháp lực bỗng nhiên dốc vào, Vệ Dương bỗng nhiên chém. Một chiêu kiếm vô hình thủ. Vệ Dương tự nghĩ ra kiếm pháp ầm ầm mà ra. Bá đạo ngũ đế pháp lực hùng bá thiên hạ, đại dương tiểu thế giới tràn ngập hệ nước thiên địa linh khí. Thế nhưng giờ khắc này ở thiên nhất xưa hấp thu chuyển hóa dưới hệ nước thiên địa linh khí trải qua ngũ hành chi bảo, vệ dương trong cơ thể khí ngũ hành vẫn luôn nằm ở trạng thái thăng bằng. Ánh kiếm Bá đạo đảo qua hư không, sau đó bỗng nhiên rồi cùng hư không băng thương giao kích, hư không băng thương bỗng nhiên đâm vào ngũ hành luân phiên trên bản. Sau đó từ giao kích điểm đốt chuyển đến tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ hư không đều tựa hồ không chịu được nổi nguồn sức mạnh này. Tuy rằng thủy vô cấu đi vào nguyên anh khí. Hắn chiêu thức ấy hư không băng thương càng là cấp 4 phép thuật, thế nhưng Vệ Dương mượn pháp bảo cực phẩm Thái Nguyên kiếm thi triển ánh kiếm. Ký uy lực đồng dạng đi vào Nguyên Anh kỳ trình độ, vì lẽ đó đòn đánh này, hai người không phân cao thấp. Nhìn thấy Vệ Dương bây giờ dễ dàng đều tránh thoát đòn đánh này, Thủy Vô Cấu trong lòng càng lộ vẻ bảo ngược, như vậy hành hạ giết mới có thú. Sau đó Thủy Vô Cấu công kích không giảm, trong tay hắn phép thuật hệ nước hoàn toàn thay đổi thường ngày Vệ Dương đối với pháp sửa quan điểm, ở Thủy Vô Cấu trong tay, phép thuật hệ nước lực công kích thẳng tắp tăng lên. Vệ Dương thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đây chính là nắm giữ thế giới chỗ tốt, có tiểu thế giới lực gia trì, mới làm cho Thủy Vô Cấu có thể từ phổ thông pháp tu bộc lộ tài năng, có thể chính diện Vệ Dương bực này kiếm tu chống lại. Thủy Vô Cấu hai tay dường như xuyên hoa hồ điệp giống như vậy, lấp lóe mắt sáng hào quang, mười ngón nhanh chóng bắt ấn, sau đó bóng nước bên trong chợt hiện từng mặt thủy tinh tường băng. Thủy tinh tường băng xuất hiện, để hư không đều rơi vào cầm cố, Vệ Dương thân thể trong nháy mắt bị giằng cầm, thế nhưng thân thể hắn du lên, ngũ đế pháp lực cầm ẩm mà ra, Vệ Dương thân thể dường như mũi tên giọi cùng như thế, chạy về phía Thủy Vô Cấu. Vệ Dương biết, không thể làm cản để Thủy Vô Cấu phát động tiến công, bằng không đến thời điểm bại vong nhất định là Vệ Dương, dù sao đây là Thủy Vô Cấu chủ trạng. Nhìn thấy Vệ Dương chạy thật nhanh một đoạn đường dài, Thủy Vô Cấu khẽ miệng lóe lên một tia cười gằn, mà lúc này Thủy Tinh Tường Băng toàn bộ hình thành. Thủy Tinh Tường Băng, tuyệt thế vô song, thủy quyền giáng buộc, phong thiên tòa điện. Đây chính là Thủy Vô Cấu sở trường phép thuật hệ nước, thủy quyền giáng buộc. Mượn Thủy Tinh Tường Băng ổn định hư không, vô cùng cầm cố lực lượng phong tỏa bầu trời, bá đạo thủy quyền lực lượng giáng vực thiên địa, quả nhiên thời khắc này Vệ Dương cũng cảm giác hắn rơi vào vô tận thủy quyền bên trong, không thể tự kiềm chế. Thủy Quyền Giang bực pháp thuật này đã không phải là đơn thuần phép thuật hệ nước, đã cùng pháp tắc không gian có liên hệ, thủy vô cấu mượn tiểu thế giới lực, triển khai pháp thuật này càng là thuận buồm xuôi gió, quen tay làm nhanh. Mà lúc này, vệ dương cảm ứng được nguy hiểm giáng lâm. Vào lúc này, đối phó bực này Thủy Quyền phép thuật tốt nhất kiếm chiêu là được. Một chiêu kiếm đoạn càn khôn. Sau đó vệ dương thái huyên kiếm hóa ra một đạo xảo diệu vô cùng kiếm chiêu, thái huyên kiếm bỗng nhiên phách khai thiên địa giống như vậy, kiếm đoạn càn khôn, anh kiếm ba đạo như là khai thiên thần khí, khai thiên tuyết địa. ầm ầm trong lúc đó, vệ dương chiêu kiếm này mang đạo qua hư không nhất thời thủy quyển từng cái từng cái dường như bọt nước phá diện, sinh tử huyễn diệt trong lúc đó, dung động không nghỉ không gian lực chấn động hóa thành hủy diệt sóng gọn, sau đó lấy càng thêm cùng giá tư thái nổ ra thiên địa này. Vào lúc này, Vệ Dương thân thể hiện lên hư không, Vệ Dương hét dài một tiếng, mà ngày sau một sứ trở về Vệ Dương thân thể, vào lúc này Vệ Dương Thái Huyên kiếm bên trong, hắc đế pháp lực ở trên trời một sứ dưới sự kích thích, hiện hiện nước sức mạnh cuồng bạo. Một chiêu kiếm hàn tiên dưới. Vệ Dương một chiêu kiếm để tiên hạ kinh sợ tơi đẹp, một chiêu kiếm quang hàn thập cửu châu, ánh kiếm bá đạo đem hư không đông lại, mà lúc này thủy vô cấu pháp thuật mới lần thứ hai giáng lâm. Thủy thần gắt gét Thủy vô cấu phía sau xuất hiện một cái bóng mờ, thủy thần bóng mờ giáng lâm, vô tận hệ nước linh khí hổ làm đạo này thủy thần bóng mờ. Sau đó thủy thần bóng mờ một cái tệ lẹp bột dù là đi tới trung gian, thủy thần đột nhiên gào thét, nổ tung sóng âm trùng khai thiên địa. Vệ Dương hai lỗ thai nhất thời chịu đựng áp lực vô tận, này cuốc kịch liệt sóng âm đem vệ Dương toàn thân rung động cương nứt. Mà lúc này vệ Dương vận chuyển bất hủ ra dồn thần thông, đem sóng âm lực lượng chống đối ở bên ngoài thân thể. Thế nhưng vệ Dương mặt ngoài thân thể vết thương chống chất, sóng âm sẽ rách vệ Dương ra. Vệ Dương bị thương, thế nhưng bị thương vệ Dương còn bá hơn thủy vô cấu đồng dạng là sát ý lâm liệt. vào lúc này hai tay hắn bắt ấn, từng cái từng cái phép thuật hệ nước liều mạng phóng thích, ngược lại hắn có thể đủ trong nháy mắt che kín pháp lực. vệ dương chỉ có thể về ngoài không thể tại chống đối. vào lúc này vệ dương dốc hết suốt đời sở học, thái nguyên kiếm toàn bộ đều bị kích phát. thế nhưng vốn là thủy vô cấu cảnh giới liền so với vệ dương cao, vệ dương vẫn lấy làm tiêu ngạo pháp lực còn có thể nghiền ép đan đạo tam cảnh. thế nhưng đối mặt thủy vô cấu bậc này thứ thiệt nguyên anh kỳ cường giả, căn bản không chiếm nhiều thiếu ưu thế. hơn nữa thủy vô cấu sát khí kinh thiên, căn bản không sợ, lấy tổn thương còn tổn thương, để vệ dương liên tục bại lui. May là Thiên Nhất Sứa đang hấp thu hệ nước Thiên Địa Linh khí, không ngừng bổ sung Vệ Dương tiêu hao. Ở Đại Dương bên trong Tiểu Thế Giới, Vệ Dương một đại sát thủ giàn diệt thần tên nọ căn bản không được tác dụng. Chương 474, Tinh hoạch Cảnh Chu Thiên Tinh Đầu Kiếm Trận. Không, Vệ Dương xa vào đến tuyệt đối bất lợi cục diện, Thủy vô cấu nhưng là từng bước ép sát, mà Thủy vô cấu biết, như Vệ Dương bực này ở thế yếu kẻ địch, nguy hiểm nhất. Gie, ý lười kẻ, Bích đen tư cơ đen đường chuồn đen. Bởi vì Vệ Dương bất cứ lúc nào cũng có thể phát động đồng quy vu tận đòn, đòn đánh này khẳng định uy lực lớn hơn nữa thủy vô cấu biết rõ vệ dương thân là thần thoại vệ gia dòng chính gia chủ khẳng định còn có rất nhiều đòn sát thủ chính vì như thế thủy vô cấu chỉ là ôm tiêu hao vệ dương sức sống mục đích hắn vô cùng phép thuật vừa ra hóa là pháp thuật sương giải vệ dương căn bản là chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối vệ dương toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ thế nhưng vệ dương chiến ý càng cao hơn trước trận chiến này là hắn đời này tới nay gian khổ nhất một trận chiến vệ dương dùng hết toàn lực thốn nuốt vô cực kiếm ý bao vây ngũ đế pháp lực toàn bộ đều bị vận dụng ngũ đế long quyền thêm vào bản long vân giáp gấp mười lần tăng cường lịch thiên thần thông vệ dương toàn bộ dùng tới thế nhưng giờ khắc này Coi như vệ dương sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần, thế nhưng đối mặt chiếm cư ưu thế tuyệt đối thủy vô cấu, cũng chỉ có thể đủ từng bước lùi về sau. Thế nhưng bóng nước không gian dù sao cũng có hạn, hơn nữa bóng nước mặc dù coi như rất dễ dàng phá nát, nhưng là vừa vạn vệ dương đã thí nghiệm qua, bóng nước màn nước gắng đón đỡ hắn và thủy vô cấu công kích không hề có một chút vấn đề. Lực công kích của bọn họ số lượng giao kích, nhưng là đối với bóng nước mặt ngoài màn nước không có lay động một kia, ngay cả đám kia gợn sóng đều chưa từng xuất hiện Thế nhưng vào lúc này Thủy vô cấu cũng chỉ có thể đủ ở bóng nước bên trong phát động tấn công, đối chiến thời gian dài như vậy, Vệ Dương cũng phát hiện, Thủy vô cấu hoạt động khu vực cũng chỉ là hạn chế đến bóng nước bên trong. Vệ Dương trong lòng tay đắng, coi như hắn biết Thủy vô cấu sự thiếu sót này thì lại làm sao? Coi như như vậy, Thủy vô cấu chiếm cứ ưu thế quá lớn. Hơn nữa tuy rằng Vệ Dương sức chiến đấu sánh ngang mới vào Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, thế nhưng Thủy vô cấu giờ phút này sức chiến đấu xác thực thứ thiệt Nguyên Anh hậu kỳ hoàn toàn so với Vệ Dương cao hơn một cấp cảnh giới nhỏ. Hay là ở mới bắt đầu, một cái cảnh giới nhỏ không đáng kể chút nào. Vệ Dương vẫn có thể vượt qua bốn cái cảnh giới nhỏ, một cảnh giới lớn đối địch, nhưng đã đến Nguyên Anh Kỳ, một cái cảnh giới nhỏ trên lệnh Tự Như cùng khác nhau một trời một vực. Mà lúc này, Thủy vô cấu càng lộ vẻ dữ tợn, mà lúc này trong miệng hắn lần thứ 2 hô lớn, hơi nước tuyệt diệt. nhất thời vô tận hệ nước linh khí hoặc làm từng đoàn từng đoàn hơi nước, hơi nước che kín bầu trời, hư không đều tràn ngập hơi nước. Mà lúc này Vệ Dương trong lòng nguy cơ càng sâu, bởi vì hơi nước xem ra rất bình tĩnh, thế nhưng ẩn chứa trong đó diệt tuyệt hết thể sức mạnh. Quả nhiên trong hơi nước đống nhiên phát sinh từng luồng từng luồng diệt tuyệt chi lực, diệt tuyệt chi lực có thể tuyệt diệt thiên địa. Bạo động hơi nước để thiên địa đều sôi trào lên. Mà lúc này, vệ dương lần thứ 2 ngự sử thái uyên kiếm. Ánh kiếm không muốn sống bình thường dâng lên mà ra, ánh kiếm cắt chém thiên địa, bá đạo phong mang khí nát tan những này tuyệt diệt hơi nước. Sau đó hơi nước từ từ tiêu tan. Thế nhưng cùng lúc đó, vệ dương pháp lực gần như hoàn toàn tiêu hao hết tất. Thế nhưng thời khắc này, vệ dương chân thân lần thứ 2 dùng một điểm linh tinh, nhất thời vệ dương trong cơ thể pháp lực bắt đầu bổ sung. Mặc dù nhưng cái này bổ sung tốc độ không thể cùng thủy vô cấu trong nháy mắt và kín tốc độ so với, thế nhưng thời gian mười hơi thở, vệ dương cũng đủ để che kín pháp lực. Nhưng nhìn thấy tất cả những thứ này thủy vô cấu thụ, quen thuộc, nếu như không có thấy, hắn tin tưởng Vệ Dương mặc dù có linh đan Diệu dược gì bổ sung pháp lực, nhưng đây không phải không đại tuyến, không cần nói Vệ Dương không có nhiều như vậy linh đan Diệu dược, thế nhưng trong này kháng tính cũng đủ để cho Vệ Dương chịu được áp lực nặng nề. Vệ Dương cùng lúc đó cũng phát hiện tình cảnh này, dị vãng linh tinh ăn vào, đều có thể bổ sung trăm phần trăm pháp lực, thế nhưng giờ khắc này Vệ Dương bổ sung đến 90%, cũng chính là 9 phần 10 thời gian, Vệ Dương sẽ thấy dị vô pháp tiếp tục bổ sung. Thủy vô cấu biết Vệ Dương bây giờ nằm ở đèn cạn dầu trạng thái, mà lúc này thủy vô cấu lần thứ 2 phát sinh công kích phép thuật. Đông Tuyết tuyệt vũ nhất thời vô tận hệ nước linh khí hóa thành trắng loáng hoa tuyết bóng ánh băng sương, đây là quần công hình phép thuật. Thế nhưng kỳ uy lực tuyệt đối không thấp, đây là cấp 4 trung cấp phép thuật, vì lẽ đó kỳ uy lực đi vào nguyên anh trung kỳ. Hơn nữa những này Đông Tuyết hoàn toàn không thua gì nguyên anh trung kỳ một đòn toàn lực. Vệ Dương nhìn thấy tất cả những thứ này, trong lòng lộ ra một chút tuyệt vọng thần sắc. Tuy rằng Vệ Dương sở hữu thứ nguyên dập tắt bắn ra bực này tuyệt thế đại sát khí, nhưng là không có vị diện thương phô bảo hộ. Một khi vận dụng thứ nguyên dập tắt bắn ra, tuy rằng có thể giết chết thủy vô cấu, thế nhưng Vệ Dương ánh thân cũng không cách nào bảo toàn. Như vậy nếu như vậy. Vệ Dương tổn thất liền rất nghiêm trọng, kéo níu níu lục lục. Thế nhưng vô tận bông tuyết không ngừng xoay tròn, sức mạnh hủy diệt chuyển khắp tứ phương, đầy trời phiêu linh hoa tuyết không phải thường tuyết mỹ cảnh, hơn nữa ẩn chứa kinh người lực phá hoại. Thế nhưng vào lúc này, Vệ Dương lấy ra 48 đem pháp bảo cấp kiếm khí, sau đó bày xuống bắt đầu thất tinh kiếm trận, kiếm khí ngang dọc, ánh kiếm đan sen, ánh kiếm đánh nát hư không, bắt đầu thất tinh kiếm trận uy lực toàn diện tỏ ra, sau đó mới miễn cưỡng chống đối đông tuyết tuyết vũ. Đây là Vệ Dương vận dụng thất kiếm hợp nhất sau khi bắt đầu thất tinh kiếm trận bị lấy xuống, mà lúc này Vệ Dương cũng chỉ có thể đủ dựa vào Thái Nguyên kiếm để ổn định thân hình. Hắn mắt thấy Thủy Vô Cấu, trong lòng bạo ngược, sát ý ngập trời không thêm bất kỳ che giấu, nhìn thấy tình cảnh này, Thủy Vô Cấu tâm tình nhất thời nghiêm nghị, hắn biết Vệ Dương hiện tại hoàn toàn chính là chó cùng rất dậu rồi. Như vậy nếu như vậy, liền phải tùy thời phòng bị Vệ Dương sắp chết phản kích, hắn cũng không muốn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới, bị Vệ Dương trở mình. Có dám ở đây, Thủy Vô Cấu thân thể rời đi Vệ Dương, mà lúc này trong tay hắn nhanh chóng bắt ấn, quyết định một đòn tối hậu giải quyết Vệ Dương. Trong tay hắn bắt ấn, nhất thời từng mảng từng mảng hư huyễn không gian ở hình thành, hàn khí trong nháy mắt che kín hư không, lạnh giá khí tức đem hư không hoàn toàn đóng băng lại. Pháp thuật này Vệ Dương cũng không xa lạ gì, chính là hệ nước pháp sửa tuyệt đối sát chiêu, độ không tuyệt đối. Nghe đồn độ không tuyệt đối pháp thuật này chính là một đạo tuyệt thế đại thần thông, nếu như Thái Cổ Chí Tôn sử dụng, có thể nói có thể đóng băng thiên địa, làm cho cả thiên địa đều nằm ở độ không tuyệt đối không gian. Mà lúc này, Vệ Dương trong lòng linh quang lóe lên. Nhất thời, Vệ Dương chân thân bóc nát một viên linh tinh, sau đó vô cùng vô tận thiên địa linh khí điên cuồng rót vào Vệ Dương các đại thiếu huyệt. Linh tinh là so với linh thạch cực phẩm càng cao cấp hơn linh khí tinh thể, thông thường mà nói, như là đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao bình thường tu luyện đều là khiến dùng linh thạch tự phẩm. Nguyên Anh kỳ tu sĩ sử dụng siêu phẩm linh thạch, tu sĩ hóa thần kỳ sử dụng tuyệt phẩm linh thạch, hóa thần kỳ bên trên luyện hư kỳ tu sĩ mới là sử dụng linh tinh tiến hành hàng ngày tu luyện. Linh tinh có thể thỏa mãn luyện hư kỳ tu sĩ tu luyện nhu cầu, có thể tưởng tượng được, linh tinh bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí là khủng bố bao nhiêu. Mà căn cứ một so một ngàn hối đoái tỷ lệ, một viên linh tinh có thể hối đoái một ngàn khối linh thạch cực phẩm, một triệu khối tuyệt phẩm linh thạch, một tỷ khối siêu phẩm linh thạch, một tỷ khối linh thạch thượng phẩm. Nhiều như vậy, linh khí tiến vào vệ dương các đại thiếu huyệt, nhất thời vệ dương điên cuồng vận chuyển, cực đạo bất diệt thể. Tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể công pháp, nhất thời Vệ Dương trong thân thể 12 vạn 9600 cái khiếu hệt bên trong ánh sao phôi phát sinh kỳ biến. Vệ Dương đã đem tinh diệu bất diệt thể luyện đến cảnh giới thứ 2 tinh phôi cảnh đại viên mãn, tùy thời cũng có thể đi vào cảnh giới thứ 3 tinh hạt cảnh, thế nhưng nhiều thời gian như vậy tới nay, Vệ Dương đều không có chú ý đồng nhất cái tiến bộ. Mà bây giờ Vệ Dương ánh thân xa vào đến kề bên tử cảnh bên trong, Vệ Dương là lâm thời nước tới chân mới nhảy, ngựa chết cho rằng ngựa sối, nhất thời vô tận thiên địa linh khí ở tinh diệu bất diệt thể công pháp vận chuyển dưới, hóa thành từng đạo từng đạo bình thường ánh sao. Sau đó ánh sao chiếu sắc tinh phôi bên trên, giống như là lượng biến dẫn đến chất biến như thế, tinh phôi bỗng nhiên bắt đầu tri hóa. Mà lúc này càng nhiều nữa thiên địa linh khí hóa thành ánh sao, lúc này vệ dương chân thân thân thể toàn thân trong suốt, 12 vạn 9600 ánh sao phôi phát sinh nhu hòa ánh sao quang, sau đó lúc này tinh phôi rốt cục tiến hóa thành vì là tinh hạch. Viên thứ nhất tinh phôi chuyển biến trở thành tinh hạch, sau đó giống như là gợi ra phản ứng dây chuyền như thế, hết thảy tinh phôi đều tại tối trong thời gian ngắn tiến hóa thành vì là tinh hạch. Tinh phôi vẫn chỉ là một ngôi sao phôi thể, thế nhưng tinh hạch thì lại không giống nhau, tinh hạch là một ngôi sao tối tinh hoa một phần, tinh hạch vừa thành Một thành, ngôi sao rủ là gần ngay trước mắt. Mà lúc này, tinh phôi hóa thành tinh hạch, vô tận ánh sao cải tạo vệ dương thân thể. Mà lúc này đây, vệ dương tu luyện đã lâu một cái kiếm trận rốt cục có thể sử dụng. Cái kia chính là vệ dương sớm chút hối đoán một cái kiếm trận, Chu Thiên Tinh Đấu kiếm trận. Nhất thời, vệ dương dĩ thân hóa thành vô tận bầu trời sao, 12 vạn 9600 viên tinh hạch biến thành vô tận tinh không chủ tinh như thế, vệ dương nhưng là mô phỏng thái cổ sát trận Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Thế nhưng giờ khắc này, vô tận phong mang khí vừa ra, vệ dương chiến ý ngập trời, nhiệt huyết sôi trào. Mà lúc này, thủy vô cấu độ không tuyệt đối liền đã hoàn thành độ không tuyệt đối nhất thời bóng nước bên trong nhiệt độ kịch liệt hạ thấp độ không tuyệt đối được sương ở đại thành sáp có thể đóng băng thời gian có thể nói hệ nước cấp trí tôn tuyệt thế đại thần thông nay các loại thần thông hủy thiên diệt địa chỉ trong một ý nghĩ độ không tuyệt đối hóa thành không gian trong nháy mắt đem vệ dương nuốt hết nhất thời vệ dương thân thể rơi vào độ không tuyệt đối trong không gian độ không tuyệt đối pháp thuật này câu thông chư thiên pháp tắc vệ dương chân chính xa vào đến nguy cơ sống còn thế nhưng thời khắc này vệ dương chu thiên tinh đầu kiếm trận rốt cục hoàn thành ma hậu vệ dương trong cơ thể thả ra vô tận ánh sao sau đó kiếm trận lực lượng trong nháy mắt liền phá hủy độ không tuyệt đối, thế nhưng thủy vô cấu lúc này đã sớm chuẩn bị vô tận hệ nước thiên địa linh khí rót vào, độ không tuyệt đối không gian vẫn chưa hoàn toàn phá nát, thế nhưng chu thiên tinh đầu kiếm trận vừa thành, một thành, vệ dương hóa thân vô tận bầu trời sao, bầu trời sao bất diệt, vệ dương bất diệt, vô tận bầu trời sao vừa ra, chấn động thiên hạ, mà lúc này vệ dương bỗng nhiên vừa ra kiếm, nhất thời một luồng so với trước hắn cường hãn vô số lần ánh kiếm ầm ầm mà ra, cái này anh kiếm lực công kích ở chu thiên tinh đầu kiếm trận ra chỉ dưới, có thể so với nguyên anh hậu kỳ tuyệt thế một đòn, độ không tuyệt đối ầm ầm mà phá mà lúc này Vệ Dương rốt cục đem bất lợi cục diện đảo ngược. Nhìn thấy con vịt đã đun sôi phải bay rồi, Thủy Vô Cấu đồng dạng quyết tâm, nhất thời hắn quỳ xuống đất cầu khẩn. Trong miệng phát sinh Vệ Dương nghe không hiểu ngôn ngữ, thế nhưng Vệ thương nghe hiểu được. "Chủ nhân, nhanh lên một chút ngăn cản hắn, lúc này hắn đang cầu khẩn chư thiên thần linh, muốn phát sinh chân chính thần thông." Vệ thương vô cùng nóng nảy, thanh âm của vang vọng Vệ Dương biển ý thức. Vệ Dương vào lúc này đồng dạng cảm thấy, Thủy Vô Cấu cầu khẩn thanh âm truyền khắp hư không, ở Vệ Dương cảm ứng bên trong, vô tận xa xôi nơi một vị thái cổ thần linh như là bị kinh động như thế. Một luồng kinh người khí thế truyền ra, Vệ Dương cảm ứng được khí thế Toàn thân vốn dậy. Chương 475, Thâm Lam Thẩm Phán Thế Giới đội Chủ. 2. Thủy Vô Cấu chắp tay trước ngực, quỳ gối như thủy ngân trên mặt nước, biểu hiện nghiêm túc, trong miệng không ngừng phát sinh vệ dương nghe không hiểu âm tiết, sau đó trung quanh thân thể hắn xuất hiện từng luồng từng luồng cường hãn khí thế. Khí thế trong nháy mắt liền là tập trung vệ dương, trong giây lát này, vệ dương Long Tơ toàn bộ đứng lên, phảng phất đối mặt là một hồng hoàng cự phách như thế. Thủy Vô Cấu nhưng là sử dụng hắn đòn sát thủ, hắn chưa từng nghĩ đến sở hữu tiểu thế giới lực, dĩ nhiên không thể chém chết vệ dương, trái lại để vệ dương sắp chết đột phá, hiện tại vệ dương sức chiến đấu lần thứ 2 tăng cao. Cực đạo bất diệt, thể, chỗ thần kỳ tự nhiên không phải thủy vô cấu không cách nào tưởng tượng. Hắn chỉ có thể sơ lược đại khái khống chế đại dương tiểu thế giới. Nếu như hắn chân chính đã luyện hóa được tiểu thế giới, không cần nói vệ dương mới là đàn đạo tam cảnh, coi như vệ dương chứng thành thuần dương chân tiên, đều sẽ trong nháy mắt bị thủy vô cấu xóa bỏ. Thế nhưng có ngày một sứa hộ thân, bên trong tiểu thế giới lớn nhất bất lợi cho đối với vệ dương tới nói, từ từ ở biến mất. Thiên nhất sứa chính là là tiên tiên chi linh, tuy rằng bây giờ bị giới hạn vệ dương tu vi cảnh giới, chỉ có thể phát huy cấp bốn nguyên anh kỳ sức chiến đấu, nhưng là của hắn thần thông vẫn như cũ có thể giúp vệ dương. Chủ nhân, nghĩ biện pháp đánh gậy thủy vô cấu cầu khẩn, thủy vô cấu ở hướng về Thái Cổ Chí Tôn Thâm Lam Ma Tổ cầu khẩn, nếu như một khi hoàn thành, Thâm Lam Thẩm Phán đồng nhất thần phạt thì sẽ khai thiên địa giáng buộc, giáng lâm thế tụ. Vệ thương vô cùng nóng nảy, vẻ mặt hoảng loạn. Vệ Dương nghe thấy, trong lòng nghiêm nghị, Thái Cổ Chí Tôn chính là thần giới tối cường giả, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, có thể nói tuyệt đối vô địch. Thế nhưng thủy vô cấu nếu đang cầu khẩn, xuất hiện nhận được Thâm Lam Ma Tổ bảo hộ, Thâm Lam Ma Tổ chính là Thái Cổ cấp chí tôn cường giả, có thể trấn áp vạn giới. Quét ngang Cửu Tiên thập địa vô địch. Vệ Dương tuy rằng không biết Thủy Vô Cấu từ nơi nào học được thần nữ, có thể hướng về Thâm Lam Ma tổ cầu khẩn, sau đó mượn Thâm Lam Ma tổ cái thế thần lực, mạnh mẽ quán thông vạn giới hư không, triển khai thần phạt. Vệ Dương cũng biết hiện tại đến tối ngàn cân treo sợi tóc, nếu như tùy ý Thủy Vô Cấu triển khai, đến thời điểm thần phạt giáng lâm, không cần nói Vệ Dương xuất hiện đang không có vị diện thương phu hộ thân, cho dù có vị diện thương phu hộ thân, Thâm Lam Ma tổ cái thế thần lực cũng đủ để đánh vỡ vị diện thương phu. Thủy Vô Cấu có tiết tấu âm tiết không ngừng vang lên. Sau đó toàn bộ đại dương bên trong tiểu thế giới rủ là xuất hiện từng luồng từng luồng thần lực bóng mờ thế nhưng tràn ngập khí thế làm cho cả đại dương tiểu thế giới đều đang bạo động bất an xuất phát từ bản năng đại dương tiểu thế giới thiên địa pháp tức lập tức ra tay thế nhưng vẫn như cũ không thể chống đối thâm lam thần lực thế nhưng thời khắc này thủy vô cấu dẫn dắt thâm lam thần lực muốn chấp hành thần phạt giết chết vệ dương đầu tiên tiểu đối toàn bộ đại dương tiểu thế giới tạo thành uy hiếp đến thời điểm thần phạt giáng lâm trước hết hủy diệt tuyệt đối không phải vệ dương mà là đại dương tiểu thế giới tiểu thế giới kèm theo thiên địa pháp tức trong nháy mắt liền đem thủy vô cấu dấu ấn vứt ra lúc này thủy vô cấu như bị xét đánh mà không có tiểu thế giới bổ sung Hắn hướng về Thâm Lam Ma Tổ cầu khẩn cũng là không cách nào duy trì. Thế nhưng lúc này, những thần lực này bóng mở hóa thành Thâm Lam Ma Tổ thật giống, thủy vô cấu mặt hiện ra vẻ dữ tợn, Thâm Lam thần lực nơi tay, thủy vô cấu giờ khắc này khí thế tăng vọt, hắn thật giống như nắm giữ có thể hủy thiên diệt địa đại thần thông. Vệ gia thiệt chủng, có thể chết ở Thâm Lam thẩm phán dưới, là vinh hạnh của ngươi, tịch diệt đi, Thâm Lam thẩm phán. Thủy vô cấu lời nói vừa ra, sau đó trong tay hắn Thâm Lam Ma Tổ cái thế thần lực trực tiếp khóa chặt Vệ Dương, nhất thời thần lực bung thả, hóa thành quần quẫn xung, giải, vô cùng nguy cơ sống còn quanh quần Vệ Dương biển ý thức. Lúc này Vệ Dương toàn thân bị giam cầm thấy Dương chào mà đến Thâm Lam thẩm phán, một luồng vẻ tuyệt vọng quanh quẩn trên mặt. Ma Hậu Vệ Dương quyết tâm, nếu thủy vô cấu không cho hắn đường sống, chuyện đến nước này Vệ Dương cũng không sợ. Vệ Dương đang chuẩn bị lấy ra thứ nguyên dập tắt bắn ra đồng quy vu tận thời điểm. Trong giây lát này, cảm ứng được Thâm Lam Ma Tổ cái thế thần lực giáng lâm, sắp sửa xóa sổ bọn Vệ Dương trước trong nháy mắt, Nhân Hoàng Bình ngói động. Nhân Hoàng Bình ngói trực tiếp từ Vệ Dương chân thân trong góc mà ra, Ma Hậu Nhân Hoàng Bình ngói chính diện đón nhận Thâm Lam Ma Tổ cái thế thần lực. Không có kinh thiên nộ tung, Nhân Hoàng Bình ngói trong nháy mắt liền đem Thâm Lam Ma Tổ thần lực hấp thu, sau đó trấn áp đến bình ngói dưới đáy. Mà lúc này Thủy Vô Cấu thấy hắn tiêu hao hết sức sống cầu khẩn tới Thâm Lam Thẩm Phán trong nháy mắt biến mất, gương mặt không thể tin được. Thế nhưng lúc này, sống sót sau tai nạn vệ dương nộ khí trùng tiên, nếu như hôm nay không phải nhân Hoàng Bình mỏi, như vậy hắn liền mất mạng thủy vô cấu tay. Sau đó một đạo kinh thiên ánh kiếm phóng hiện, lúc này Thủy Vô Cấu mới phản ứng được, mà hắn đang muốn điều khiển tiểu thế giới lực phong tỏa vệ dương ánh kiếm thời gian, mới nhớ tới hắn bây giờ đã không phải là tiểu thế giới chủ nhân. Vừa hắn muốn giáng lâm thần phạt, đây là trực tiếp khiêu khích đại dương tiểu thế giới thiên địa pháp tắc, vì lẽ đó Thủy Vô Cấu luyện hóa tiểu hạch tâm của thế giới giấu ấn ở đã vừa mới bị tiểu thế giới thiên địa pháp tắc sa lẫm mà ra vì vô cấu đối mặt chiêu kiếm này mang không thể tránh khỏi ánh kiếm đảo qua ở cuối cùng thời khắc thủy vô cấu dùng hết toàn bộ thực lực mới miễn cưỡng tránh thoát khỏi phong mang thế nhưng máu tươi bay lên thủy vô cấu tay phải bị chém đứt vừa chỉ là vệ dương nén giận ra tay chỉ là hắn theo bản năng hành vi mà bây giờ hắn và thủy vô cấu mới chính thức đối chiến vệ dương không biết là nhân hoàng bình ngói hấp thu thâm lam thần lực sau khi từ xa xôi nơi truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng gạo thâm lam ma tổ nổi trận lôi đỉnh thế nhưng tất cả những thứ này hiện tại cũng cùng vệ dương không quan hệ Vệ Dương chân thân quan sát bên trong thân thể biển ý thức, gặp người Hoàng Bình Ngói vẫn là như cũ, vệ Dương trong lòng nghi hoặc không rõ, hắn phát hiện vận dụng nhân Hoàng Bình Ngói giết chết quá cổ trư thần hoặc là Thâm Lam Ma Tổ bực này thái cổ chí tôn, uy lực cực lớn cực kỳ. Gặp người Hoàng Bình Ngói tùy tiện một đòn, Thâm Lam Ma Tổ thần lực bị hấp thu, vị diện thương phu bên trong, vệ thương đều là thở dài một hơi. Mà lúc này, đại dương tiểu thế giới mất đi chủ nhân ban đầu, nhất thời trong hư không rủ là xuất hiện một viên màu xanh lam tinh thể, thấy tinh thể này thẳng đến vệ Dương, thủy vô cấu kinh hoàng không ngớt. Hắn muốn nắm lấy, thế nhưng màu xanh lam tinh thể tốc độ nhanh chóng vô cùng. Đây là tiểu thế giới Thiên địa Pháp Tắc tự động nhận thức vệ Dương làm chủ, nhất thời vệ Dương biện ý thức dù là xuất hiện một viên kỳ dị màu xanh lam tinh thể. Vệ Dương thần thức chìm vào màu xanh lam tinh thể, nhất thời hắn là đến đại dương tiểu thế giới toàn bộ, vệ Dương có một loại cảm giác kỳ quái, hiện tại hắn dù là hóa thân làm đại dương tiểu thế giới, ý thức của hắn dù là đại dương tiểu thế giới Thiên địa Pháp Tắc. Mà tình cảnh này, vệ Dương kinh ngạc liên tục. Vệ Dương chân thân thăm dò đại dương tiểu thế giới huyền diệu, ngoài giới, vệ Dương ánh thân cùng thủy vô cấu lăng không đối lập. Thủy vô cấu, ngươi bây giờ còn lảng ngoan ngoãn chịu chết đi, mất đi đại dương tiểu thế giới, ngươi lấy cái gì đến cùng bạn tọa đấu? Ngươi nắm giữ đại dương tiểu thế giới đều còn không thể giết chết bản tọa, hiện tại ngươi tiểu như củng cua trong rọ, cá nằm trên đất thịt, chỉ có thể nhưng do bản tọa sâu xé. Vệ Dương lời nói lạnh lùng như là giống như loại kiếm, không ngừng đâm thủng thủy vô cấu tâm linh. Thủy vô cấu lần này trộm gà không được còn mất nắm gạo, không chỉ có chưa hoàn thành thâm lam thẩm phán, trái lại mất đi tiểu thế giới. Chưa xong còn tiếp. Chương 476, một chiêu kiếm giết chết mừng rỡ như điên. Một thủy vô cấu sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn dùng cực kỳ ánh mắt toán độc nhìn chăm chăm Vệ Dương. Nếu như ánh mắt có thể giết nhân, Vệ Dương không biết xuống địa ngục bao nhiêu lần ngươi không cần cản rỡ, thằng ngãi danh tiện trùng, coi như không có tiểu thế giới, giết chết ngươi cũng là dễ như ăn cháo. Thủy vô cấu ngoài mạnh trong yếu, âm thanh quát lớn. Hừ hừ, những câu nói này các loại, chờ, bản tọa tiễn ngươi xuống địa ngục nói sau đi. Vệ Dương không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều, ánh kiếm lói lên, đẩy trời kiếm khí phong tỏa Thủy vô cấu chu vi hết thể tránh lui hư không. Vệ Dương hiện tại chấp chưởng tiểu thế giới, mượn tiểu thế giới lực, nhưng cứ gọi là tuyệt đối vô địch. Thủy vô cấu lúc này kích trên người của hắn một cái phòng ngự linh bảo, phòng ngự linh bảo tự nhiên không phải Vệ Dương kiếm khí có thể đánh nát. Tu chân giới đem khí chia làm cấp chín. Một cấp pháp khí, cấp 2 linh khí, cấp 3 pháp bảo, cấp 4 linh bảo, cấp 5 dù là thông tiên linh bảo, mỗi một giai độ vật phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, phẩm, tuyệt phẩm, cực phẩm 6 phẩm cấp. Vệ Dương Thái Nguyên kiếm hiện nay là pháp bảo cực phẩm, Ma thủy vô cấu đồng nhất phòng ngự linh bảo, nhưng là đứng hàng trung phẩm, có thể chống đối Nguyên Anh trung kỳ cường giả một đòn toàn lực. Vệ Dương tiện tay ra kiếm khí tự nhiên không thể phá tan trung phẩm phòng ngự linh bảo, mà lúc này cảm ứng được Vệ Dương không hề che giấu chút nào sát khí, Thủy Vô Cấu trong lòng rốt cục hoảng loạn rồi. Hắn run rẩy dùng tay chỉ vào Vệ Dương, ngươi hôm nay tức thời để lại ta đi ra ngoài. Như vậy ta đi tiên môn xin tha cho ngươi. Ngươi giao ra đại dương tiểu thế giới là có thể đi ra Nhược Thủy Tông, bằng không ngươi cũng chỉ có mất mạng Nhược Thủy Tông một kết quả. Hơn nữa ta bây giờ còn là Nhược Thủy Tông tương lai trưởng giáo chí tôn dự bị, ngươi càng không thể giết hơn ta. Vào lúc này, thủy vô cấu liền chỉ có thể dùng được những này đến uy hiếp Vệ Dương, muốn bảo tồn tính mạng của hắn. Thế nhưng Vệ Dương là ai vậy, nếu quyết định chém giết đối nhân, tựu không thể lưu lại hậu hạn. Vệ Dương cười lạnh một tiếng, sau đó hắn từ chế kiếm pháp trầm ầm mà ra, mượn tiểu thế giới lực, lại sau đó để bản lòng vân giáp sức chiến đấu gấp 10 lần tăng cường, Vệ Dương sức chiến đấu trong nháy mắt đạt đến cao nhất một chiêu kiếm vừa ra, kinh diễm thiên hạ, Lăng liệt ánh kiếm chiếu dội thủy vô cấu tuyệt vọng trên mặt. vệ dương không có cho thủy vô cấu bất kỳ trở mình cơ hội, một chiêu kiếm liền đem thủy vô cấu từ thế gian xóa bỏ. mà lúc này, trong hư không cũng chỉ còn xuất lại thủy vô cấu chiếc nhận chứa đồ rồi. thủy vô cấu nguyên anh bị vệ dương một chiêu kiếm xóa bỏ, đây là nhược thủy tông bên trong, đặt thủy vô cấu nguyên thần mệnh bài cấm địa. thủy vô cấu nguyên thần mệnh bài trong nháy mắt vỡ tan. sau đó sự biến đổi này động dẫn nhược thủy tông cao tầng toàn thể chấn động. nhược thủy tử vì là ở thủy vô cấu động phủ chờ đợi mà lúc này nhìn thấy quần tình xúc động nhược thủy tông môn nhân làm cho này lần đích người hộ đạo thái nguyên tiên môn đệ nhất thần tử kiếm không minh thân ảnh của hiện hiện hư không nhìn thấy kiếm không minh nhược thủy tông cao tầng mặt lộ vẻ không cái vẻ thế nhưng kiếm không minh thân phận không hề tầm thường vì lẽ đó vào lúc này bọn hắn đều nhìn nhược thủy tông trưởng giáo chi tôn nhược thủy tử thái nguyên cư nơi trong ngay mắt liền bị vô số nguyên anh kỳ cường giả vây quanh trong ngay mắt toàn bộ nhược thủy tông bên trong thần hồn nát thần tính sau đó thái nguyên tiên môn nhận được tin tức lấy thái nguyên tử làm tiên môn cao tầng nhanh chóng đến nhược thủy tông nhất thời không rơi cấu bên ngoài phủ thái nguyên tử vội vã tới rồi nhìn hắn thấy tình cảnh này, sắc mặt tâm trầm. Đại dương bên trong tiểu thế giới, vệ dương thần thức quét qua, thủy vô cấu để lại chiếc nhận chứa đồ đã bị mạnh mẽ mở ra, mà hậu vệ dương kinh hô một tiếng. Sau đó, một quyển màu đen điện tịch đã bị vệ dương cầm trong tay. Lúc này, vệ dương ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng, dùng cái này để diễn tả hắn mừng rỡ tình. Vệ dương cao hứng cực kỳ, cực kỳ hưng phấn, thực sự là đạp phá thiết hải vô minh sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Vệ dương cần thiết, hắc đế huyền thiên quyết công pháp nơi này thì có, mà lúc này vệ dương sơ lược mở ra bộ này, hắc đế huyền thiên quyết nắm giữ bốn vị trí đầu thám tổng có thể tu luyện tới nguyên anh viên mãn mà bây giờ vệ dương rốt cục đem hắc đế huyền thiên quyết tự tầng thứ 24 về sau công pháp thu thập như vậy nếu như vậy vệ dương ngũ đế luân hồi quyết là có thể tiếp tục tu luyện rồi hiện tại vệ dương trong tay ngũ đế công pháp đều trên có thanh đế trường sinh quyết nắm giữ hoàn chỉnh 108 trăm chủng công pháp có thể thẳng tới thuần dương chân tiên xích đế phần thiên quyết nắm giữ tiền lục thập trùng hoàng đế chân thiên quyết đồng dạng là tiền lục thập trùng bạch đế liệt thiên quyết thì lại là nắm giữ bốn vị trí đầu tám tầng hiện tại vệ dương thu được hắc đế huyền thiên quyết đồng dạng có bốn vị trí đầu tám tầng. Như vậy như vậy liền đại biểu Vệ Dương ở Hóa Thần Kỳ trước đây, không kém công pháp tu luyện. Vệ Dương còn chuẩn bị lại thu dọn cái khác thu hoạch thời điểm, hắn thân phận ngọc bài bỗng nhiên nhô tới. Tiếp tới đây tin tức, Vệ Dương sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại, mà hậu Vệ Dương tâm ý hơi động, nữ sử màu xanh lam tinh thể, đem đại dương tiểu thế giới thu vào vị diện thương phô sau khi, Vệ Dương trong nháy mắt liền bị bắn ra không một hạt bụi phủ. Mà lúc này, Vệ Dương bóng người vừa mới xuất hiện, Thái Nguyên tử lập tức tiến lên đón. Sau đó Nhược Thủy tử quét Vệ Dương một chút, nhàn nhạt hỏi nói, "Vệ Dương, trước đây ta Nhược Thủy Tông nhận được Thái thượng trưởng lão Thủy vô cấu nguyên thần mệnh bài vỡ tan." mà vừa cũng chỉ có ngươi và thủy trưởng lão cùng nhau như vậy ta mời hỏi thủy vô cấu trưởng lão vẫn là có hay không cùng ngươi có quan hệ giờ khắc này bất kể là thái nguyên tiên môn nguyên anh kỳ cường giả vẫn là nhược thủy tông nguyên anh kỳ cường giả đều nhanh nhìn chăm chú vệ dương vệ dương đúng là mở ra tay rất dễ dàng nói nói không tệ thủy vô cấu mất mạng bản tòa tay nay vừa nói ở đây nhược thủy tông nguyên anh kỳ cường giả mỗi người trợn mắt nhìn muốn không phải là không có nhược thủy tử mệnh lệnh bọn họ hiện tại liền muốn xông lên nhược thủy tử nặng nề thở ra một hơi vẻ mặt che lấp đến mức tận cùng Hắn trầm giọng nói, vậy thì xin hãy hỏi ngươi vì sao muốn vô duyên vô cớ tàn sát ta nhược thủy tông thái thượng trưởng lão. Ha ha, bản tọa giết chết thủy vô cấu, các ngươi chính là dùng tàn sát lời nói. Còn nói vô duyên vô cớ, nhược thủy trưởng môn, lẽ nào ngươi liền thật sự không biết trong này ân đoán sao? Nhìn thấy nhược thủy tử không phân biệt được trắng đen như vậy, muốn đem chịu tội vô oan đến vệ dương trên đầu thời gian, vệ dương xem thường chảo phúng nói rằng, lớn mật, ngươi là thân phận gì, dám như vậy cùng trưởng môn nói chuyện? Đúng là không có giao dưỡng, không lớn không nhỏ, ngươi không chỉ phát điên giết chóc ta nhược thủy tông thái thượng trưởng lão, hiện tại ngươi còn thái độ này, giết người đến mạng. Bực này tu sĩ nên trên Trạm Tiên Đài đi một chuyến. Nhược Thủy Tông Đông Đảo Thái thượng trưởng lão quần tình xúc động, mỗi người vô cùng phẫn nộ, bọn hắn đều bị vệ dương loại này của Ngạo Thái độ chọc giận. Nhược Thủy Tử sắc mặt âm trầm đến muốn tích thủy mức độ, hắn xem Thái Nguyên tử, trầm giọng nói, "Thái Nguyên tử, ngươi xem ngày hôm nay việc này làm sao bây giờ?" Điều tra rõ ràng, vận dụng tiên cơ thần thông suy tính, sau đó đang vận dụng thời gian hồi tưởng, đem sự tình từ đầu đến cuối lẩm rõ. Thái Nguyên tử trầm giọng nói, "Không được, hắn đã giết ta Nhược Thủy Tông Thái thượng trưởng lão, còn như thế không có chuyện gì đi ra Nhược Thủy Tông, chuyến đi ta Nhược Thủy Tông bộ mặt ở đâu?" Ta Nhược Thủy Tông đặt chân vẫn thần phục Bách hơn và năm, tương tự là Cựu đại thượng đẳng tiên môn, tại sao khắp nơi đều phải thấp thái nguyên tiên môn một đầu, hắn còn chỉ là một cái đan đạo tam cảnh trưởng lão, liền dám làm cản tán sát chúng ta, các vị các ngươi nếu như lại không tỉnh táo, còn dung túng, sau đó các ngươi đều sẽ mất mạng bực này phát điên ma tu tay. Lúc này, Thủy Vô Ngân lập tức nhảy ra, chỉ trích Vệ Dương muốn đem sự tình làm lớn. Quả nhiên, Thủy Vô Ngân nói như vậy, những này Nhược Thủy Tông thái thượng trưởng lão cảm động lay, lại nhớ tới từ mấy năm tới nay thái nguyên tiên môn vẫn ép lên Nhược Thủy Tông bên trên, bọn họ kỉu hận trong lòng cùng lựa giận cháy hung hực. Mà lúc này phía chân trời bỗng nhiên truyền ra một tiếng quát lớn thanh âm, sát hại ta đồ hung thủ ở nơi nào? Sau đó một luồng kinh thiên uy thế giáng lâm, đây là một vị tu sĩ hóa thần sơ kỳ, người tới chính là Thủy vô cấu sư tôn, nhược thủy tông mới lên cấp hóa thần kỳ lao tổ thủy lâm sinh. Trước đây thủy lâm sinh vẫn chỉ là nguyên anh viên mãn trưởng lão vương, thế nhưng lần này trải qua bế quan, lên cấp hóa thần kỳ. Thủy lâm sinh một mặt sắc khí, không quen nhìn vệ dương, sau đó hắn toàn bộ uy thế nhắm ngay vệ dương. Thế nhưng thái nguyên tử vung tay lên, hắn đẩy trời uy thế tiêu tán thành vô hình. Thủy trưởng lão, ngươi vượt biên giới, coi như ta tiên môn đệ tử cùng thủy vô cấu coi ân oán. Cái kia cũng cần đi qua Tiên Đạo Tổ Đỉnh thẩm phán mới có thể định tội. Làm sao các ngươi ngày hôm nay Nhược Thủy Tông muốn lưu lại chúng ta?" Thái Nguyên tử nói xong lời cuối cùng, chúng nói, "Nhược Thủy tử vào lúc này rốt cục tỏ thái độ, "Được rồi, Thái Nguyên tử nếu nói như ngươi vậy, vậy chúng ta liền mở ra Tiên Đạo Tổ Đỉnh đi." Thủy Lâm Sinh không hề che giấu sát cơ nồng nặc kỳ, thế nhưng giờ khắc này rất rõ ràng không phải chém giết Vệ Dương thời cơ tốt nhất, bởi vì không cần nói Thái Nguyên tử sẽ chống đối, liền ngay cả Nhược Thủy tử khẳng định cũng sẽ không buông tay để Thủy Lâm Sinh độc tài. Nghe nói Tiên Đạo Tổ Đỉnh, Vệ Dương trong lòng cởi gân. Lấy như Kim Vệ Dương địa vị và tu vi, Tự nhiên biết Tiên đạo tổ đỉnh. Tiên đạo tổ đỉnh là thống lĩnh tiên đạo tu chân giới tối cao trưởng lão đoàn, bởi vì tọa trấn tiên đạo tổ đỉnh đều là tiên đạo tu chân giới hóa thần lão tổ, bọn họ mới là quyết định tiên đạo tu chân giới một loạt đại sự. Tiên đạo tổ đỉnh không chỉ có thẩm phán tiên đạo các đại tiên môn trong các đệ tử ân đoán, hơn nữa chỉ huy toàn bộ tiên đạo tu chân giới. Thế nhưng Vệ Dương không sợ chút nào, hắn nắm giữ tuyệt đối có lợi chứng cứ. Sau đó Thái Nguyên tử mang theo Vệ Dương trở về Thái Nguyên tiên môn, lặng lặng đợi tiên đạo tổ đỉnh mở phiên tòa. Thái Nguyên trên đỉnh, trong đại điện, Thái Nguyên tử trầm giọng nói, "Vệ Dương, ngươi lần này làm sao đem thủy vô cấu cho chết?" Hồi Bẩm sư tổ còn có sư tôn, từ khi đệ tử tiến vào Nhược Thủy tông, Thủy Vô Cấu rồi cùng Thủy Vô Cấu cấu kết với nhau làm việc xấu, cấu kết với nhau, muốn như hại ta, nhưng là bất kể là tăng hồn hương vẫn là thí thần ra tay, cũng không thể làm cho ta vào chỗ chết. Có dám ở đây, Thủy Vô Cấu mới bí quá hóa liễu, mời ta xin mời hướng về không một hạt bội phủ, muốn muốn tiêu diệt ta, thế nhưng cuối cùng ngược lại bị ta chém giết. Thủy Vô Ngân grim ngươi là có nguyên nhân, đó là bởi vì năm đó hắn con riêng bị ngươi ông cấu ngay mặt chém giết, cái kia Thủy Vô Cấu cùng ngươi có gì ân oán? Để hắn không để ý như vậy tất cả muốn muốn ra hại cho ngươi. Kiếm Không Minh trầm giọng nói. Rất đơn giản, Sư Tôn, ngươi còn nhớ lần trước ta giao cho ngươi ảnh lưu niệm này đi. Thủy Vô Cấu con gái cấu kết tiểu ma sư Tư Không Ngọc, sau đó con gái của hắn bị tiên đạo tổ đỉnh thẩm phán trên trạm tiên đài. Chính vì như thế, Thủy Vô Cấu mới muốn muốn ra hại đệ tử. Vệ Dương cung kính trả lời nói rằng, "Ồ, ta nhớ ra rồi, như vậy đã như vậy, ở tiên đạo tổ đỉnh trên liền không e ngại bất luận người nào. Chúng ta Thái Nguyên Tiên môn nắm giữ thực lực tuyệt đối ép lên tất cả tiên môn." Tiêm Không Minh hào khí ngất trời nói rằng, "Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, cho mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 477, Tiên đạo tổ đỉnh mười vị tổ tổ. Không. Sư tổ, trước đây ta chỉ là mơ hồ từng nghe nói tiên đạo tổ đỉnh tồn tại, nhưng là đối với bộ mặt thật của hắn còn thật sự không hiểu rõ lắm. Vệ Dương hỏi, Tiên đạo tổ đỉnh chính là bách vạn niên chi tiền thái nguyên tiên môn chế môn thời khắc nằm lập, mới bắt đầu là cựu đại thượng đẳng tiên cửa hóa thần kỳ lao tổ chấp trưởng, thế nhưng sau đó theo một ít trung đẳng tiên môn đồng dạng xuất hiện tu sĩ hóa thần kỳ sau khi, liền đã biến thành toàn bộ tiên đạo tu chân giới tiên đạo tổ đỉnh. Tiên đạo tổ đỉnh bên trong quyết định tiên đạo tu chân giới tất cả đại sự, tiên đạo tổ đỉnh bên trong mỗi cái tu sĩ hóa thần kỳ đều chen có bỏ phiếu quyền lợi, đương nhiên tu vi không giống nhau, số phiếu thì lại không giống nhau. Thái Nguyên Kinh cười nói, nói như vậy, cựu đại thượng đẳng tiên môn trưởng môn cùng tu sĩ hóa thần sơ kỳ đều là nắm giữ một phiếu, tu sĩ hóa thần trung kỳ hai phiếu vé, hóa thần hậu kỳ tu sĩ ba phiếu vé, hóa thần viên mãn tu sĩ bốn phiếu vé, nửa bước luyện hư tu sĩ năm phiếu vé. Chỉ cần liên quan đến tiên đạo tu chân giới tất cả đại sự, đều tại tiên đạo tổ đỉnh bên trong bỏ phiếu quyết định. Kiếm Không Minh giải thích nói rằng, Vệ Dương bừng tỉnh gật gù. Thế nhưng lập tức Vệ Dương còn có một cái nghi hoặc, đúng rồi, Sư Tôn, ngươi vừa nói rằng nửa bước luyện hư kỳ, ngoại trừ lần trước từ chối cốc đi ra ngoài những kêu tiên đạo lão tổ, lẽ nào chúng ta tiên đạo sẽ không có đột phá đến luyện hư kỳ trở lên tồn có ở đây không? Đương nhiên là có, chỉ có điều luyện hư kỳ tu sĩ luôn luôn không để ý tới trần thế tục sự, hơn nữa ở hiện nay vẫn thần phụ tu chân giới, bị giới hạn thiên địa pháp tắc áp chế, toàn lực đối chiến sát, tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ hóa thần viên mãn tu vi, mà nếu như luyện hư kỳ tu sĩ xuất hiện tại tu chân giới, bọn họ sẽ bị thiên địa pháp tắc áp chế đến hóa thần cảnh giới viên mãn như vậy nếu như vậy chúng ta tiên đạo cái kia mười vị nửa bước luyện hư kỳ tu sĩ có thể nói địch vì lẽ đó ở tiên đạo đối với cái này mười vị nửa bước luyện hư kỳ tu sĩ nắm giữ một cái xương hô cái kia chính là tiên đạo tu tổ thái nguyên luyện luyện nói tới tiên đạo tu chân giới một ít bí ẩn bắt đầu hướng về vệ dương bạch trần như là luôn luôn sùng ái của người bạch lão liền làm một vị tiên đạo tôn tổ đóng cửa đệ kiếm không minh khinh cười nói mà lúc này thái nguyên điện bên trong đột nhiên hiện lên một cái ngõ bài thấy tình cảnh này thái nguyên trầm giọng nói tiên đạo tổ định sắp mở ra chúng ta bây giờ đi nha sau đó Thái Nguyên mang theo Vệ Dương cùng với Kiếm Không Minh thông qua một cái bí ẩn truyền tống trận. Trong nháy mắt dù là đi tới Tiên đạo Tổ đỉnh chỗ ở tiểu thế giới. Tiên đạo Tổ đỉnh, quyết định tiên đạo tu chân giới đại sự vùng đất thần thánh, bách vạn năm tới nay, từ trước đến giờ đều là ở sau lưng điều khiển tiên đạo tu chân giới. Đang cùng ma đạo đối kháng bên trong. Tiên đạo Tổ đỉnh nổi lên trụ cột vững vàng tác dụng. Mà hôm nay, vì Vệ Dương giết nhược thủy tông trước đệ nhất thánh thủy cấu một án, Tiên đạo Tổ đỉnh lần thứ hai mở ra. Tiên đạo Tổ đỉnh ở vào một cái đặc thù bên trong tiểu thế giới, tiểu thế giới này cùng nhàn rỗi núi tiểu trúc như thế. Đều là tiên đạo tu chân giới tuyệt mật nơi nói như vậy, ở tiên đạo tu chân giới chỉ có những trưởng lão kia vương trở lên tồn tại mới có tư cách bước vào tiên đạo tổ đình. Kiếm Không Minh làm vệ dương sư tôn, tương tự là Thái Nguyên Tiên môn đời kế tiếp trưởng giáo trí tôn, hắn đương nhiên là có tư cách. vào lúc này, Nhược Thủy Tông môn người đã đi đầu đi tới, thấy vệ dương đi vào, vết nước bên trong sát cơ chợt lóe lên. lần này nói cái gì cũng phải để vệ dương bị bị trừng phạt, bằng không vệ dương đi ra ngoài rất thì sẽ bắt tay bắt đầu đối với trả cho hắn. vết nước nội tâm có linh cảm, ở Nhược Thủy Tông hắn đối phó vệ dương việc, khả năng bị vệ dương biết được. như vậy nếu như vậy, hắn và vệ dương chính là không chết không thôi. kết quả. Thế nhưng lần này, vết nước có tuyệt đối nắm. Tiên đạo Tổ đình, Đông đảo tu sĩ hóa thần kỳ đi tới, bọn họ dồn dập ngồi ở tiên trên mặt ghế, mà lúc này Vệ Dương chỉ thấy, tối tầng tiếp theo ngồi là Cựu đại thượng đẳng tiên môn trưởng môn, sau đó trên một tầng là tu sĩ hóa thần sơ kỳ, lên một tầng nữa dù là tu sĩ hóa thần trung kỳ, trả lại một tầng là hóa thần hậu kỳ, lại sau đó là hóa thần viên mãn, mà cuối cùng ở trên đỉnh đang ngồi dù là 10 vị tiên đạo tổ tổ, nửa bước luyện hư kỳ cường giả tuyệt thế. Vệ Dương trong lòng không ngừng cân nhắc, 10 vị tiên đạo tôn tổ nắm giữ 50 phiếu vé, 20 vị hóa thần viên mãn nhưng là 80 phiếu vé. 30 vị Hóa Thần hậu kỳ nhưng là 90 phiếu vé, 40 vị Hóa Thần trung kỳ là 80 phiếu vé, 50 vị Hóa Thần sơ kỳ thêm vào chín đại trưởng môn là 59 phiếu vé, như vậy Tiên Đạo Tổ đỉnh tổng cộng sẽ có 359 phiếu vé. Như vậy Vệ Dương muốn khỏi bị xử phạt, nhất định phải nắm giữ 180 phiếu vé. Mà lúc này, Thái Nguyên đứng dậy, trầm giọng nói, "Các vị lão tổ, lần này Tiên Đạo Tổ đỉnh mở ra là vì Nhược Thủy tông một chuyện, đón lấy liền do Nhược Thủy tông môn nhân nói đi." Nhược Thủy một cái màu sắc, vết nước tự nhiên mất rõ, vết nước lúc này cao vừa nói nói, các vị lão tổ cùng với trưởng môn Lần này Thái Nguyên Tiên môn Vệ Dương ở Ta Nhược Thủy Tông bên trong, gan to bằng trời, âm mưu làm hại Ta Nhược Thủy Tông đệ nhất Thánh thủy cấu, hơn nữa đúng lúc gặp thủy trưởng lão mới vừa mới tiến cấp Nguyên Anh kỳ. Thủy trưởng lão hảo tâm hảo ý đi thăm viếng Vệ Dương này một tặc, thế nhưng mặt sau Vệ Dương này nghịch tặc đi tới cấu phủ, khi làm, Thiên thủy trưởng lão Nguyên thần mệnh bài vỡ tan, Vệ Dương nghịch tặc giết chóc Ta Nhược Thủy Tông một vị Thái thượng trưởng lão, ta mời cầu tiên đạo tổ định xử phạt Vệ Dương trên trạm tiên này, đối với cái này tắc loại, chờ, nghịch tặc, chúng ta thì không nên lưu tình. Ngày hôm nay hắn liền dám giết Thái thượng trưởng lão, nếu như chờ sau này, hắn liền dám giết hại hóa thần lão tổ. Hắn hoàn toàn đã nhập ma, tâm tâm bị cuồng. Vết nước nói xong sắp, hướng về Vệ Dương khiêu khích một chút. Thế nhưng lúc này, Tiên đạo Lao tổ không có một cái tỏ thái độ, bọn họ mỗi người nhãn quan tâm, dường như điêu khắc như thế. Nếu vết nước nói xong rồi, Vệ Dương vào lúc này liên tục cười lạnh, "Vết nước, nếu như hôm nay đây chính là của ngươi giẫm, như vậy bản tọa nói cho ngươi người sai rồi." Bản tọa lần này đi tới Nhược Thủy Tông tham gia chân nhân đại điện, đại biểu Thái Nguyên Tiên môn. Ngươi không chỉ phát điên ở lình trong rượu dưới tang hồn hương, hơn nữa còn tìm tới Nhược Thủy Tông đại trận hộ sơn mệnh môn, thả thí thần sát thủ đi vào đoàn xác Nhược Thủy Tông đệ, muốn ám sát ta." riêng là những này tội cũng đủ để cho ngươi hình thần đều diệt, còn muốn để cho ta trên trạng tiên này, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Vệ Dương nịt tặc, ngươi ngậm máu phun người. Lão phu luôn luôn đường đường chính chính là người, chưa từng hạ độc hại quá ngươi, không cần phải nói cấu kết thi thần, những thứ này đều là của ngươi nói xấu. Các vị lao tổ thấy cái này miệng lưỡi bén ngoẹt, trả đũa nịt tặc đi à nha? Hắn vì giặt rửa thoát tội, không chỉ có đem nước bẩn hướng về trên người ta phun, bực này nịt tặc, ngàn đau bẩm thây đều không đủ lấy chống đỡ tội ác của hắn, hẳn là trực tiếp để hắn hình thần đều diệt mới được. Vết Nước nghe nói Vệ Dương lời nói, trong nháy mắt kích động so với, sau đó liên tục chỉ trích Vệ Dương. Thấy lời của hai người, mà lúc này, một vị tiên đạo tôn tổ trầm giọng nói, các ngươi như vậy chỉ trích phải tới lúc nào, lấy ra thiết căn cứ chính xác theo. Vết Nước nghe thấy lời này, lập tức nói nói, chúng ta mặc dù không có chứng cứ, nhưng là có thể khẩn cầu tiên đạo tổ lĩnh vận dụng thiên cơ suy tính cùng với thời gian hồi tưởng, vào lúc ấy Vệ Dương muốn chống chế sát hại nước cấu thái thượng trưởng lão tội đi liền vừa xem gì. Chưa xong con tiếp. 57 tiểu thuyết hoặc trực tiếp phòng vấn 57ix, đọc miễn phí tối chương tiết, cần đăng ký liền có thể đào loạt tx tờ tiểu thuyết. Mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, vì là thư hữu sáng tạo hữu hảo xem hoàn cảnh. Trước 478, thời gian hồi tưởng sự việc đã bại lộ.